chương hai trăm tám mươi hai t ự c phẩm đệ tử tiểu trấn bên trên diệp phạm nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi triệu phủ giữ im lặng trên vách tường lưu lại linh lực cân ký chỉ có tu tiên giả mới có thể cảm giác ra phạm nhân tại n ắ m trong tay lực lượng tu tiên giả trong mắt tựa như là dưới chân có thể tùy thời dâm chết con kiến chỉ cần trong lòng có chút tà niệm liền sẽ vô hạn phóng đại diệp phạm yên lặng nói sư tôn nói không sai khó trách thế gian này sẽ sinh ra vô số quỷ quái yêu linh vị tiêu triệu tiểu thư khả năng cũng bị t r ộ tới diệp phạm xoay người ánh mắt lạnh lùng lại kiên nghị hướng phía phương đông nhìn lại sau đó cũng không quay đầu lại ngự kiếm mà lên ma la trại mục gia trầm ngâm một lát tính một cái khoảng cách khoảng cách đạo q u a n còn có chút xa bất quá kia là phạm nhân thành trấn khu vực lấy d i ệ p phạm tình huống khả năng lớn là muốn đi xem một cái mục gia k h ô n g chế phi thuyền x á c h trước đi vào bay tới ma la trại sau đó triển khai thần thức đem kiến tạo tại núi rừng bên trong ma la trại đều quét một chút tổng cộng có ba mươi bốn mươi người phần lớn là luyện khí ba bốn tầng tu sĩ tối cao luyện khí tám tầng đối d i ệ p phạm mà nói là một cái khiêu chiến a mục gia nghĩ, nghĩ không có quá nhiều can thiệp mà là cảm giác một chút vị kia triệu tiểu thư từ diệm phạm du lịch tình huống đến xem triệu phủ bị cái này một nhóm tà tu diệt về sau vị kia rời đi triệu phủ đi theo diệp phạm triệu tiểu thư là vừa lúc bỏ qua nhưng lấy đám kia tà tu thủ đoạn chắc chắn sẽ không tung tha khả năng lớn là bị bắt lại nhưng mà vào lúc này cảm giác bên trong mục giá lại phát hiện vị này triệu tiểu thư vậy mà tại cái này ma la t r ạ i bên trong một gian có chút xa hoa khách phòng bên trong nghỉ ngơi tại bên người nàng còn có một tên l ệ n h nhạt ung dung nam tử ngay tại cầm trong tay một tấm đ ử a chú huyện hóa ra một màn ánh sáng màn sáng bên trong chính là diệp phạm khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị xoay người rời đi triệu phủ triệu tiểu thư ngươi nhìn đây cũng là kia diệ phạm làm chuyện tốt hắn không chỉ có là t à tu lại đối ngươi triệu ra sớm đã mưu đồ đã lâu chúng ta cũng là tu tiên giả cùng kia diệm phạm có không đội trời c h u n g cửu hận ngươi m a n g hắn hắn lập tức liền đem các ngươi triệu phủ cho diện đến làm một chút chăm chú nếu không phải chúng ta m à l à trại huynh đệ đem ngươi mang về ngươi sợ rằng cũng phải gặp kỳ đ ộ c tay kia triệu ra tiểu thư khuôn mặt t r ắ n g bệnh mắt phun l ử a giận thân thức cảm giác được một màn này mục giã ngây n g ẩ n cả người diệm phạm du lịch mình làm trưởng môn nhìn thấy chỉ là hắn du lịch tình hình đua này là thủy anh phủ không đúng không chỉ là lưu ảnh trận phủ lúc này diệm phạm ngay tại tiểu trấn bên trong triệu phủ là là l ư đỉnh cấp đại tông môn cũng sẽ ở mấu chốt tư nguyên khu vực tỉ như linh khoáng khu vực thiết lập lưu ảnh trận điều động đệ tử tại tông môn thời thời khắc khắc lưu ý quan sát phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới giống như là có chút linh khoáng động một tí ở ngoài ngàn dặm đối với đại tông môn tới nói một khi ngoài ý muốn nổi lên nếu vô pháp thời gian thực giám sát đến chắc chắn sẽ gặp tổn thất trọng đại nói đến có điểm giống là kiếp trước giám sát chỉ là loại này cấp bậc lưu ả n h trận xem như nhập môn cấp bậc cái kia nam tu sĩ thị pháp vẹn vẹn chỉ tồn tại một nén nhang liền biến mất ngươi muốn cho ta làm thế nào đơn giản không lâu nữa kia diệp phạm chắc chắn g i ế t tới cửa đến kia ma la trại nam tu sĩ mỉm cười nói lại hắn sẽ còn ngụy trang thành đến đây cứu ngươi diệp phạm thiếu hiệp đến lúc đó nếu chúng ta trong trại huynh đệ đánh không lại hắn ngươi đến lúc đó ủ y khuất một chút theo hắn đi t hiếp hiếp cái khắc này tà tu c làm sao cảm giác so hiện thực bên trong đều không kém cái đỉnh cái giảo hạn cái này liên tiếp vu hoan giá họa làm hư làm giả hóa thù thành bạn mục giã vốn cho rằng cái này ma la trại tà tu bắt cái này triệu tiểu thư chắc chắn đem nàng làm đủ một phen không nghĩ tới cư nhân như thế giảo hạn lại còn lợi dụng nàng đối phó diệp phạm nhìn đến cái này tà tu cũng nhìn ra d i ệ p phạm thực lực xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy trong lòng cực kỳ k i ế n kỵ cùng lúc đó gian phòng bên trong nam tu sĩ đ ỗ n g nhiên tâm thần một chấn mơ hồ cảm giác được một cỗ đại khủng bố vội vàng đi ra ngoài cửa phòng ngẩng đầu nhìn lên lại cái gì cũng không phát hiện không khỏi nghi thần nghi quỷ lắc đầu lẩm bẩm nói thân thức chúc cơ tu sĩ cái này tu tiên giới thật sự là nguy hiểm may mắn đối ta cái này ma la c h ạ y không hứng thú gì mục giã thu hồi thân thức trong lòng bắt đầu trầm tư diệm phạm như tới này ma la trại nhất định phải bị ăn phải cái thiệt t h lớn không trải qua một lần sao thành đại khí mục dạ nghĩ nghĩ không có lựa chọn trực tiếp can thiệp dù sao mình đã biết được tình huống d i ệ p phạm thật có nguy hiểm tính mạng cùng lắm thì trở ra bảo vệ hắn là được rồi nhưng mục dạ vẫn là hy vọng d i ệ p phạm có thể bằng vào hắn thực lực của mình hóa giải thế là mục dạ giấu ở khoảng cách ma la trại cách đó không xa một chỗ núi rừng bên trong chúc cơ kỳ tu vi cái này ma la trại không ai phát giác được hắn thắng ứ à đến tình huống về sau diệp phạm giết tới ma la trại đình bình giới quý phụ thể ba loại pháp khí vận dụng tự nhiên một đường dết qua luyện khí tầng sáu trở xuống tu sĩ không có người nào có thể tại tay hắn bên trong đi qua ba cái hiệp cái này chiến lược chân thực tiêu chuẩn mục giã âm thầm gật đầu ma la trại đ ỉ n h diệp phạm không nói một lời nhìn thấy trại chủ liền thôi động linh lực tới đấu pháp hơn ba mươi hiệp cuối cùng miễn cưỡng đem hắn đánh bại lấy huyền t i ê n lăng trói lại đối phương nhưng mình người cũng bị thương nặng khó mà tài chiến hắn ép hỏi triệu tiểu thư rơi xuống định tìm đến triệu gia tiểu thư liền đem hắn chém giết để phòng người trại chủ này nói dối diệp phạm mở cửa phòng ra quả nhiên thấy triệu gia tiểu thư thân mang váy đỏ cực địa đại thể vô sự không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra đi vào phòng bên trong h ắ tử gương đồng trông được đến mình lúc này quỷ linh phụ thể toàn thân máu tươi n h u ộ n hết hung thân đ c sát so với tà tu càng tà tu liền ngừng chân tại triệu gia tiểu thư ngoài thần không có tới gần đ ể phòng n g ừ a cái này triệu gia tiểu thư h i ể u lầm mang theo triệu gia tiểu thư theo sau lưng hắn đi ra ngoài phòng đang muốn một đau hiệu rõ người trại chủ kia lại không nghĩ bỗng nhiên phía sau lưng mát lạnh thân thể bỗng nhiên một thân thể liền bị một cỗ lọi khí đâm xuyên mục dã quả nhiên loại này âm hiểm ác độc như kế căn bản không phải d i ệ p phạm loại này mới ra đời tiểu tu sĩ có thể xem thấu coi như mình nếu như không tỉnh thông trận pháp không có phát hiện triệu phủ lận tàng trận pháp cũng không có khả năng nhìn t ấ u chớ nói chỉ là đối với trận pháp rốt đặc cán mai diệm phạm diệm phạm bỗng nhiên q u a n người nhìn vẻ mặt lạnh lùng triệu tiểu thư đang muốn tay kết kiểm quyết dự định một kiếm chấm dứt nàng này lại trần trở một k h ắ c đúng lúc này một bên khác t r ạ i chủ quanh thân bạo sát một đạo huy quang đúng là cưỡng ép sông phá huyền thiên lang dễ chịu liều mạng chút sức lực cuối cùng đánh tới tốc độ nhanh chóng làm hắn đều khó mà phản ứng mục gia n h í u lại mắt nhưng không có ra tay hắn nhìn xem tin tức cũng thời thời khắc khắc có thể cảm giác được ma l a t r ạ i phát sinh tình huống bởi vì khoảng cách không xa chỉ cần một sợi thần thức liền có thể biết rõ ràng thời khắc mấu chốt kia triệu ra tiểu thư bỗng nhiên rút ra trong tay mang máu trường kiếm quay người một chiêu cổ quái kiếm thức. ngăn ở d i ệ p phạm trước mặt vượt lên trước một bước đâm vào người trại chủ kia đâm thùng ngực một kiếm xuyên tim mạc qua d i ệ p phạm lập tức ngạc nhiên cái này triệu g i a tiểu thư cũng là một vị người thông minh mục r a khẽ gật đầu sau đó hai người không nói một lời đem sơn trại người chết trôn sắp chia tay trước triệu tiểu thư bỗng nhiên báo cho d i ệ p phạm người trại chủ kia gian phòng phía dưới hình như có rất kỳ quái ba động nàng không phải tu tiên giả không cách nào tìm kiếm liền báo cho d i ệ p phạm nếu là muốn đi tìm kiếm có lẽ có thể tìm tới cái gì diệm phạm trầm mặc sau một hồi đi vào trại chủ gian phòng tìm kiếm một lát dưới đất tìm được một phương báo khỏa bao k h ỏ a bên trong có một sợi thần bí kim diệp còn có một cái túi lượn đồ túi bên trong có không ít linh hạch cùng mấy chục g ố c hiếm thấy bậc hai linh dược đạt được thần bí kim diệp ít một thiên hồn có ít mười địa tàng hoa ít năm mục dã đều là đồ tốt ta thiên hồn cỏ địa tàng hoa phối hợp bây giờ tông môn có còn lại linh dược tựa hồ có thể dùng cho luyện chế bậc hai đan dược không linh đan có thể tăng lên tu sĩ tu vi thuộc tính vừa vặn lại cùng thổ cũng tương đối vừa phối đại tức quyết nếu như lại l à mình bồi dưỡng trồng trọt linh dược luyện chế hiệu quả thì tốt hơn nếu như loại linh đan này có thể tăng lên tu vi của ta đại tức quyết tu t luyện ì mục đến phương hướng. m giã âm thầm gật đầu đ ô n g nhiên hắn trong lòng hơi động đứng dậy bay đi đi tới ma la trại chỗ tiếp theo bờ sông một bóng người đứng tại lòng sông bên trên nhìn ra xa quần quẫn nước sông đ ô n g nhiên n h ả xuống mục giã thấy thế phất tay mà ra chính là một cỗ tràn t r ẻ linh lực đem nàng mang về trên bờ hắn c h ầ m rãi rơi xuống n h ặ t tiếng nói cô nương trẻ tuổi như vậy không cần tự sát bóng người mê mang mở mắt ra liền nhìn xem trước mắt có một tên thân mang đảm bảo tiên khí bồng bỉnh nam tử đứng chắc tay nhân sinh không quen có gì nhưng lưu luyện bóng người cúi đầu âm thanh vô tình cảm giác ngược lại là tiền bối cùng ta vốn không quen biết vì sao muốn cứu ta một cái nhược nữ tử mục giã than nhẹ một tiếng nói không phải vốn không gặp lại bóng người ngầm đầu có chút m ở mịt kia diệp phạm là đệ tử của ta mục giã thản nhiên nói hắn xuống núi du lịch chỗ tao nộ g phát sinh thời điểm ta đều đã biết được triệu cô nương diệp phạm còn không rõ sự t ì n h trong ngày tại triệu phủ dưới cơn nóng giận g i ế t kia tà tu mới cho các ngươi triệu phủ r ứ t lấy đại họa sau lại bị ngươi cho rằng tà tu nhưng n g ư ơ i đã tại ma la trại một kiếm kia không có hạ tử thủ nói rõ ngươi đối với hắn tuy có hận ý nhưng lại thấy rõ ràng kia ma la trại mới là kẻ cầm đầu triệu gia tiểu thư im lặng nhìn thấy cái này mục giả cũng không khỏi hơi xúc động ta hỏi ngươi ngươi còn cho rằng hắn là tà tu sao mục giả hỏi triệu gia tiểu thư l ắ c l ắ c đầu nói hắn nếu thật là tà tu liền sẽ không tới ma la trại mục giả khẽ gật đầu trong mắt rất có vài phần tán thưởng trầm ngâm chốc lắp nói triệu cô nương có thể nghĩ tu tiên tu tiên triệu tiểu thư khẽ giật mình ngươi bây giờ đưa mắt không q e n Hứ nhưng vậy vừa chết ư ơ i k ta d triệu tiểu u thư thấp giọng nói ta không có tiên duyên ta triệu phủ tổ tiên cũng là có tu tiên giả chỉ là từ ông nội ta bắt đầu liền đã không có các người tu tiên giả nói linh can trước đó cũng có một chút tu tiên giả đến chúng ta trên chân tìm kiếm hỏi tham đệ tử thích hợp đều cũng không coi trọng ta không sao không có linh căn mục giã khẽ mỉm cười cũng có thể tu tiên triệu tiểu thư khẽ giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam t ử trước mắt nàng đối tu tiên giới biết đôi chút rốt cuộc tổ tiên từng có tu tiên linh giả vậy không có linh căn cuối cùng cả đời ngay cả luyện khí tầng một đều không thể đ ạ tới t tu tiên quả thực si tâm v ọ c tưởng thật sao triệu tiểu thư run r i n g nói ta lấy thiên quỷ môn trưởng môn thân phần thể nếu vô pháp để các hạ bước vào tiên đồ tật t ụ thần lôi cấp bách hồn mục gia nói tu tiên giả đạo tâm lợi t h ể dạng này triệu cô nương nhưng tin tưởng a ta ta tin tưởng triệu tiểu thư quỳ xuống dập đầu nói ngươi thu một tên không có linh căn đệ tử trước có thể dùng thần thức cảm giác đệ tử tình trạng thính danh triệu diễm linh căn không thiên phú kiếm tâm thông minh màu đỏ kiếm tâm thông minh người này không có vương hữu có thể chuyên tâm duy nhất trầm tính tại kiếm đạo bên trong nắm giữ một viên thông minh kiếm tâm tâm thần đem sẽ không lại chìm tại bất cứ tia cảm tình nào v i ệ t vanh bên trong tu luyện bất luận cái gì kiếm đạo công pháp tu luyện hai trăm bất kỳ cái gì kiếm kỹ uy lực một trăm tại kiếm đạo phương diện năng lực học tập một trăm có thể trưởng khống so tự thân n ư ỡ n g cao một cấp kiếm khí ngoa tạo màu đỏ thiên phú mục giã nhìn lướt qua cho cái này hiệu quả dọa tê cái này cái này cái này tiểu nữ hiệp lúc trước thiên phú cũng chưa chắc có mạnh như vậy a mà lại này thiên phú nhìn qua tựa hồ là hậu thiên tạo ra cái này một đống hiệu quả xuống dưới nếu để cho nàng tu luyện tiên thiên vô cực kiếm kinh tu thành vô cực kiếm thể tự thành hậu thiên linh căn đến lúc đó tốc độ tu luyện chỉ sợ một ngựa tuyệt trần đến lúc đó liền là một vị tuyệt thế kiếm tiến a mà lại có thể trưởng không so tự thân cao một cấp kiếm khí mục giả cảm giác phía trước những cái k i a hiệu quả cộng lại cũng không bằng cái này lợi hại vì cái gì ý vị này nàng luyện khí kỳ liền có thể sử dụng bậc hai phi kiếm bậc hai phi kiếm là trúc cơ tân trang mới có thể sử dụng linh lực không đủ là một mặt một mặt khác là không có thần thức căn bản là không có cách trưởng không có được cường đại như vậy uy lực pháp khí đợi nàng đến trúc cơ liền có thể dùng bậc ba tu sĩ kim đan kiếm khí chỉ là ở trên pháp khí liền lĩnh viễn so cùng cấp tu sĩ xa xa dẫn trước một cái tầng cấp cái này khiến tu sĩ khác chơi như thế nào căn bản chơi không được không nghĩ tới diệp phạm chuyến này du lịch còn có thể cho thiên quỷ môn mang đến một cái như thế châu tất đệ tử mục g i ã vừa lòng thỏa ý màu đỏ thiên phú cái này còn là lần đầu tiên đặp nếu là không diệp phạm một đoạn này du lịch cái thiên phú này đoán chừng vị này triệu cô nương căn bản sẽ không hết thệ tự có nhân quả mục g i ã trong lòng cảm thán một tiếng dựng lên phi kiếm mang theo vị này triệu diễm trở về thiên quỷ môn tương lai vị này triệu diễm tất nhiên là thiên quỷ môn đỉnh cấp chiến lực tuyệt không thuộc về diệp phạm nhất là vị này đệ tử chỉ sợ cũng chỉ có, có được tiên thiên vô cực kiếm kinh mình mới có thể để cho nàng bước vào tiên đạo Ta thiên quỷ môn tương lai một, mảnh quang một ngày mắt n g a trở thành tông môn bên trong tu vi cao nhất đệ tử mới nhập môn tiêu viêm bây giờ cũng bất quá mới luyện khí tầng sáu mà thôi liền diệp phạm du lịch kỳ thật chưa được mấy ngày tại tu hành đại bộ phận đều là tại chiến đấu từ hơn sáu mươi mặt trời mọc đi đến tám mươi năm ngày trở về hơn nửa tháng liền tăng lên hai tầng tu vi Cái về sau mấy c ngày ta bốn phía đi tìm lại tao ngộ yêu thú cùng tu sĩ không giống nhau ngâu tại một trong vách núi tìm được một kiện tàn toái pháp khí mục giã mỉm cười lắng nghe đệ tử kinh lịch sau đó diệp phạm đem chuyện này thu hoạch cùng nhau nói ra những ngày tư nguyên ta không biết như thế nào sử dụng đầy trung thành diệp phạm không có đem du lịch đoạt được đều g i ấ u g i ế m nhất là kia hai loại bậc hai vật liệu hắn không nhận ra cũng nhìn không cho phép đây là quỷ diệt đẳng bậc hai vật liệu âm khí nặng mục gia nói vật này trồng trọt thành thục về sau có thể dùng tại quỷ linh n u ô i n ân g có thể lấy tăng lên quỷ linh linh khí mười điểm không sai cái này hai kiện là thiên hồn có cùng điệu t ă n g hoa đều là bậc hai vật liệu đồng dạng dùng cho luyện chế một chút tăng cao tu vi đạt được hiện tại g i e xuống chờ các người đến trúc cơ kỳ liền dùng đến, đến những linh thạch này chính người giữ đi diệp phạm quá trung thành vốn định đem đoạt được linh thạch đều giao ra mục gia lại khoát tay áo để hắn bản thân giữ lại đúng rồi sư tôn một trang này kim diệp ta một điểm cũng nhìn không ra đến cùng là vật gì diệp phạm nghi nghĩ đem t i ê u một sợi kim diệp b ả y biện ra đến mục gia trong lòng hơi đậu cái này kim diệp nhìn qua lớn t r ư ờ n g bàn tay mặt ngoài có nhỏ x í u minh văn lưu chuyển lên màu n h ạ thường quang nhìn qua có chút bất phàm mục gia tiếp nhận kim diệp dùng thần thức quét qua lại cảm giác thần thức như đá ném vào b i ể n rộng thần thức không đủ không cách nào thăm dò mục gia xoa cảm chấm ngâm một lát hiện ra âm thánh phụ thể sau thần thức tăng vọn lại lần nữa thăm dò vào cái này một tấm lá vàng ngươi cảm nhận được một cỗ rộng lớn k h í thức từ bên trong đạt được một thiên kỳ lạ phát m ô n trải qua thần thức phân biệt về sau ngươi thu được huyền ngân kiếm quyết tàn ít một huyền ngân kiếm quyết tàn kiếm giả vô ngẩn huyền thủy ngưng loại hóa sát tu thần vô ảnh vô hình có thể thành vô ngẩn kiếm mang người gặp mất mạng uy lực vô tận trước mắt chỉ có thể tu hành đến ba tầng luyện ký cần tập được trước đưa kiếm quyết thỏa mãn điều kiện sau nhưng điểm kích tu hành cái này kim diệp bên trong cất giấu một thiên không trọn vẹn kiếm quyết mục gia đem cái này kiếm quyết giải thích một lần huyền ngân kiếm quyết vô ngẩn kiếm mang diệ phạm nghe được hai mắt tỏa sáng. môn này kiếm quyết tựa hầu nghe lấy có chút bất phàm nhưng lại chỉ có thể tu luyện ba tầng có phải hay không mang ý nghĩa môn này kiếm quyết còn có thể tu luyện đến t r ú t cơ kỳ kim đăng kỳ mục gia khẽ gật đầu nói nếu có đến tiếp sau kiếm quyết công pháp vậy cái này cửa huyền ngân kiếm quyết xác thực có thể tu luyện tới càng đằng sau chỉ là phải xem người cơ duyên huống hồ cái này kiếm quyết tu hành điều kiện cũng có chút khó khăn huyền thủy ngưng trọng hóa sát tu thần chỉ cần ngưng tụ thành đặc thù kiếm chủng hóa thành sát lực cùng thần thức tương dung để thần thức bổ sung một tia kiếm ý vô ảnh vô hình chỉ cần trước tu thành một loại vô ảnh kiếm khí vô hình liền có thể tu thành kiếm mang. nói đến đây mục giã bỗng nhiên sững sờ lúc này mới nhớ tới trong cơ thể mình xóm có một viên k i ể m trùng ma kiếm sinh tử công cũng viên mãn đến hứa thường tương trợ tu thành một sợi vô ảnh kiếm khí vô hình tăng thêm trong cơ thể tự có hàn sát sát linh mặc dù cũng không phải là cái này huyền thủy biên thành nhưng cũng là tương tự chỉ nguyên mà lại môn này huyền ngân kiếm quyết tựa hồ cùng thủy nguyên kiếm quyết có như vậy mấy phần liên hệ vô ngẩn tức là kiếm hóa vô ngẩn ta cải tiến qua thủy nguyên kiểm quyết chính là có thể đem linh lực phân hóa thành nước nguyên kế quang như linh lực đủ nhiều kỷ thật phân ra càng nhiều ngược lại là có như vậy mấy phần kiếm hóa vô ngẩn ý tứ có chút ý tứ phức tạp như vậy d i ệ p phạm im lặng nói vậy còn không như triệu phủ môn kia chạm yêu phân quan kiếm quyết nói đến vị kia triệu gia tiểu thư d i ệ p phạm than nhẹ một tiếng khuôn mặt hình như có mấy phần lo lắng mục giã cười nói vị kia triệu gia tiểu thư bây giờ đã ở ta thiên quỷ môn bên trong cũng không bất kỳ nguy hiểm nào tại thiên quỷ môn bên trong d i ệ p phạm khẽ giật mình mục giã liền đem đã thu triệu diễm làm đồ đệ sự tình đơn giản nói một lần diệm phạm nghe vậy lập tức trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái nhưng trong lòng cực kỳ cảm động không có linh căn đệ tử là không có tu hành thiên phú sư phụ nhận lấy triệu gia tiểu thư làm đồ đệ đơn thuần là vì cho mình làm sai sự tình c h i đít vừa nghĩ tới đó d i ệ p phạm trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần này nấy sư phụ lần này du lịch về sau ta nghĩ bế quan một đoạn thời gian d i ệ p phạm nói mục giá gật gật đầu nhìn d i ệ p phạm bộ dạng này sợ là có rõ ràng tàn độ bế quan là công việc tốt d i ệ p phạm bế quan về sau mục giá nhìn xem trong tay kim diệp thần nghiệm kẽ h động điểm kích tu hành tu hành lĩnh hội bên trong điều kiện kiểm tra bên trong huyện ngân kiếm quyết tu hành thành công huyện ngân kiếm quyết tầng thứ nhất không một mươi quả nhiên Ta thế thỏa tu mà mãn kiện luyện. điều chơi á cái c loại, đồ này trò ầ cần n nhất như thuận Mệnh lặng. Không biết môn này kiếm quyết lợi hại hay không, nếu g giã thứ thủ. biết quyết t hại hay hại. Chơi làm lợi là lợi im kiếm sao cao vậy độ chơi thông quan về sau nhất định phải mang ra ngoài trò chơi bên trong bất kỳ cái gì sự vật bao hàm pháp quyết thuật pháp đối với người chơi mà nói đều là trực tiếp điểm kích học tập không có thực tế vận hành pháp môn mà mình mang vào pháp quyết ngoại lệ chỉ có thông quan về sau đem nó mang ra mình mới có thể tại hiện thực bên trong tu hành rốt cuộc hiện thực bên trong không phải trực tiếp điểm kích liền học tập cần biết được pháp quyết phương thức vận chuyển cùng thực tế thao tác tri pháp bất quá không quan trọng chỉ cần thông quan đều có thể mang ra tiện thể trò chơi bên trong trước học cũng có thể thử một lần hiệu quả như thế nào hiệu quả không tốt hoặc là cùng mình không thích hợp vậy cũng không cần mang ra ngoài đây coi là không tính là mình tại trò chơi bên trong tích lũy tu tiến kinh nghiệm mục dạ nghi n g nghĩ bắt đầu đơn giản luyện tập môn này kiếm quyết nhờ vào tiên thiên nhất khí công bắt đầu sợ thần khiếu tăng thêm cùng đao kiếm song tuyệt thiên phú vừa bắt đầu môn này kiếm quyết mục dã liền tu luyện rất nhanh mặc dù ta không có những cái kia cái gì màu cam thiên phú nhưng ta tu luyện rất nhiều t h ầ n công để cho ta năng lực học tập hoàn toàn không thua tại những cái kia có được màu cam thiên phú thậm chí là màu đỏ thiên phú đệ tử kia tiên tiên nhất khí công dù sao cũng là đao kiếm phong ma thế giới cấp cao nhất tu luyện công pháp loại này điểm kích phương thức tu luyện không cần mình đi ngộ ngược lại là dễ chịu mục gia cảm khái một tiếng trò chơi bên trong vẫn là thoải mái hiện thực bên trong mình làm sao cũng phải lĩnh hội một chút thời gian mới có thể bắt đầu tu luyện mà tu luyện về sau mục gia phát hiện môn này kiếm quyết có chút bất phàm vẹn vẹn tầng thứ nhất uy lực liền đã nhanh vượt qua thủy nguyên kiếm quyết mà lại quá trình tu luyện bên trong đúng là đem trong cơ thể mình yên lặng kiếm trùng điều động đem kia một sợi vô hình vô ảnh kiếm khí hóa thành uy lực mạnh hơn giống như chỉ riêng giống như vô ảnh kiếm mang chỉ tốn mấy ngày mục giã liền tu thành tầng thứ nhất sau đó đơn giản thử một chút kiếm mang này uy lực nhẹ nhàng vạch một cái ngay cả thiên nhận đao đều ra một đạo nhỏ bé lỗ hổng như tu tới tầng thứ ba bậc một thượng phẩm pháp khí tiện tay liền có thể chặt đứt thậm chí bậc hai pháp khí đều có thể va vào mục giã cho uy lực này hù dọa cái này kiếm quyết uy lực đồng đẳng với một kiện vĩnh viễn không hư hại kiếm khí sau đó mục ra ý tưởng đột phát lấy môn này kiếm quyết thôi động thủy nguyên kiếm quyết lại phát hiện lấy hàn sát chi lực ngưng tụ kiếm khí đúng là tất cả đều hóa thành vô ảnh kiếm mang chỉ là chỉ có thể một phân thành hai vô hình vô ảnh bên trong bổ sung hàn sát bằng thêm ba phần ly lực có ý tứ môn này kiếm quyết tựa hồ có chút phù hợp thủy nguyên kiếm quyết c h ỉ t i ế c là tàn thiên về sau chỉ có thể đ ể diệp phạm hoặc là phái thêm một chút đệ tử ra ngoài du lịch nhìn xem có thể hay không tìm thêm đến một chút môn này kiếm quyết t à thiên chương hai trăm tám mươi bốn vỡ ngần kiếm quyết hủy diệt nham thiết môn hai tu luyện về sau đi tới thứ chín mươi từ một ngày này bắt đầu mục gia tạm h o a n g kiếm quyết tu luyện ngược lại bắt đầu bồi dưỡng bậc hai tư nguyên tự mình phân ra một khối cỡ lớn linh điển hơi nghiên cứu một chút thiên h ồ n cỏ quỷ d i ệ n đẳng cùng điệu tàng hoa tại khối này cỡ lớn linh điển bên trong phù hợp còn lại một chút bậc một linh dược khiến cho ngũ hành phù hợp tại có bậc hai linh thực kỹ nghệ dưới thành công từ cái này mấy loại bậc hai linh dược bên trong rút ra ra hạt giống sau đó gieo nhóm đầu tiên bậc hai linh thực lại tại linh điển phía trên để diệp dừng bày ra tụ linh trận tiểu ngũ hành trận ất mộc xanh đông trận cái này ba loại tiểu trận pháp tiểu ngũ hành trận dùng cho bình thản giữa thiên đ tất mục xanh đun trận thì là một loại chuyên môn gia tốc linh thực sinh trưởng trận pháp loại trận pháp này có nhiều cái tầng dai căn cứ bảy trận người tu vi tăng lên hiệu quả không giống nhau lấy diệp dừng trận pháp trình độ có thể tăng lên hai thành t à i hữu tốc độ cuối cùng mục giá bàn tại linh đ i ể n trung ương lấy tự thân linh thể thi triển đại tức quyết bên trong sinh trưởng thuật bậc hai tư nguyên thi triển sinh trưởng thuật thời gian mỗi ngày ít nhất phải hai ba canh giờ mới có hiệu quả tại hiện thực bên trong đồng dạng bậc hai linh dược lấy chúc cơ kỳ tu vi tiến hành thúc cũng thường thường cận nửa nằm trở lên mới có thể có một nhóm thành thụ tại trò chơi bên trong từ thứ chín mươi ngày bắt đầu thẳng đến một trăm ba mươi ngày mục giã thành công thu hoạch nhóm đầu tiên bậc hai linh dược mà lúc này tiêu viêm tu vi đạt tới luyện khí tám tầng tiêu viêm luyện đan thuần t h ụ thu hoạch được thiên phú luyện đan quay tay màu lam luyện đan quay tay luyện chế đan dược tốc độ ba mươi luyện thành thượng phẩm đan được tỷ lệ ba mươi tiêu viêm luyện đan kinh nghiệm đã đủ tân thăng trở thành bậc hai luyện đan sư hiện tại có thể luyện chế bậc hai đan dược cần đàn phương không hổ là luyện đan kỳ tài nay thiên phú hậu thiên còn có thể dưỡng thành sao mục giã lắc đầu sau đó bắt đầu kiểm kê mình thu hoạch nhóm đầu tiên bậc hai linh dược người thu hoạch thiên h địa tàng hoa ít một trăm hai mươi quỷ diện đăng ít một trăm năm mươi chín bậc hai linh dược thành phẩm số lượng so với bậc một muốn thiếu không ít hạt giống số lượng ngược lại là không sai biệt lắm chỉ là thành phẩm ít hơn nhiều mục giá số lượng này đã tương đối thỏa mãn sau đó mục giá lại nhìn một chút đệ tử khác tin tức tình huống diệp d ừ n g tu có đọc được tại quỷ linh c h ợ rút xuống lĩnh nộ g tuần du sắc trời đại trận vật liệu t h i ế u thốn diệp d ừ n g quỷ linh phun ra nuốt vào ánh trăng đạt tới luyện khí ba tầng từ bên trong thập diễn quỷ quyết bên trong lĩnh nộ q u thuật rừng tâm thuật rừng tâm thuật quỷ linh phụ thể về sau nhưng xua tan ngự quỷ lấy nhận huế thuật diệ đem trảm yêu phân q u a n g kiếm tu luyện đến tiểu thành d i ệ p phạm bế quan ba mươi ngày đem trảm yêu phân q u a n g kiếm tu luyện đến đại thành d i ệ p phạm tu vi đạt tới luyện khí tám tầng d i ệ p phạm quỷ linh l ĩ n h nộ quỷ thuật phân chiến thuật phân chiến thuật phụ thể binh khí về sau thi triển thuật pháp có tỷ lệ lặp lại thi triển một lần tiêu viêm ý tưởng đột phát lấy tóc đỏ quỷ yêu hỏa dung hợp ngũ hành tướng bình bậc một linh dược luyện đan nghiên cứu ra quỷ linh đan bậc một quỷ linh đan bậc một có thể tạm thời tăng lên quỷ linh năng lực hơi tăng lên quỷ linh tu vi xảo nhi tại linh điện bên trong tu luyện đạt đến luyện khí bốn tầng x ả o nhi thành công thu hoạch mười cây mình r i e o xuống linh thực t h ậ t p h ầ n vui vẻ x ả o nhi tại linh điền chăm sóc lúc bên trong ngủ thiết đi mơ tới một gốc thần tiêu đến thiên p h u thần tiêu làm bạn thần tiêu làm bạn màu tím một gốc có được linh trí thần tiêu thụ đến một sởi thần nghiệm có thể cảm giác được đại đa số linh thực sinh trưởng tình trạng dùng cái này bồi dưỡng ra càng nhiều linh thực bồi dưỡng linh thực sản lượng tăng ba mươi phần trăm chu hoàng nhi nếm thử luyện k h í luyện k h í thất bại tổng không có linh khoáng thạch chu hoàng nhi tự mình ra ngoài du lịch tìm được xích hỏa quả q u t mười bậc hai linh khoáng tỉnh viêm thạch thích năm chu hoàng nhi trở về tô môn nếm thử luyện k l u y ệ n chế được xích hỏa phi kiếm bật một trung phẩm cực kỳ vui vẻ chu hoàng nhi khát vọng kỳ linh chu hoàng nhi tu luyện đến luyện khí t ầ n bảy chu hoàng nhi lại lần nữa tự mình du lịch tại phụ cận phát hiện mấy cái lén lén lút lút tu tiên giả một phen đại chiến về sau bị thương nặng nhưng cũng bọn hắn từ miệng bên trong biết được bọn hắn là nham thiết môn đệ tử lãnh vô tình thiếu khuyết công pháp tu hành tâm tình buồn b ự c lãnh vô tình chỉnh lý tông môn nhà kho đạt được đạo quan còn sót lại đồ vật đạo bao x ba tam thanh pháp quyết x một triệu diễm tu hành thần bí kiếm kinh hơi có tiểu thành đạt tới tầng thứ ba một loạt đệ tử tin tức mục gi k h ẽ quét mà qua liền đã biết đại khái từng cái đều là người người mới a mục gia cảm thán một tiếng nhất là lấy tiêu viêm diệp rừng xảo nhi một cái đã đến bậc hai luyện đan sư một cái trận pháp phương diện thiên phú nổi bật một cái đi ngủ thế mà đều có thể lĩnh nộ thiên phú nay thiên phú nhìn đến hậu thiên cũng có thể dưỡng thành chu hoàng nhi vận khí là thật tốt tuy tiện xuống núi liền tại phụ cận đi dạo đều có thể tìm tới bậc hai linh khoáng thạch mục gia nhịn không được nhả ránh liền là sự tình nhiều nham t i ế t môn đệ tử nhìn đến cái này nham t i ế t môn mình tìm tới cửa mục gia cười lạnh một tiếng thật muốn dám đến Ta n g mục, mục giã nhìn lướt qua tin tức sau rời đi về tới hiện thực một cái chớp mắt trò chơi bên trong đi qua hai ba tháng trên thực tế cũng chính là mình tu luyện mấy giờ nếu là đem trò chơi hiệp từ ngày chế đơn vị đ ổ ở trên đảo mọc đầy rất nhiều cỏ dại thảm thực vật còn có đại thụ che trời những sách kia đều là linh thụ chỉ là phẩm cấp không cao dùng cho luyện chế pháp khí đều tương đối miễn cưỡng nơi này linh khí ngược lại là nồng đậm đơn giản cày thành linh điền diện tích so với trò chơi bên trong đạo quan chiếm diện tích cộng lại còn một lớn một người khẳng định chồng không tới thiên thủy môn còn có như thế một khối nơi tốt không thích làm ruộng tông môn chân thực lãng phí một cách vô ích ở trên đảo còn có mấy cái ngay tại bên bờ thả câu nội môn đệ tử từng cái nhắm mắt giữa thần đ ố i trong đảo một chút hứng thú đều không có ngược lại chỉ đem l ự c chú ý đặt ở mặt hồ mục g i ã nơi này cũng có câu cá mục g i ã liếc mấy cái tiêu đã hơn nửa ngày thời gian ở trên đảo mở ra một phương linh điện sau đó bày ra linh lực cầm chế đáng tiếc khu vực này mặc dù tốt nhưng cũng quá dễ dàng bị người phát hiện nếu là có loại kia có thể tùy thân làm rộn tiểu không gian liền tốt mục dã đoán bỏ một phen nhưng cũng chỉ có thể nằm mơ có thể làm được loại kia tùy thân mang theo làm rộn tiểu không gian chỉ có là đ ẳ n g cấp cao pháp bảo coi như thật có mình cũng không dùng đến sau đó mục giã đi tới thiên thủy tông linh đan điện dùng mấy trăm linh thạch đổi hơn mười loại bậc hai đan dược đan phương cấp thấp đan phương kỳ thật không t r â n quý như vậy t r â n quý là nguyên vật liệu cùng loại với trúc cơ đan nguyên lý đan phương không quan trọng nhưng ngươi không lấy được nguyên vật liệu kia cũng vô dụng đương nhiên đ ẳ n g cấp cao đan phương vậy khẳng định liền hiếm có đồng dạng coi như không phải am hiểu đàn đạo tu sĩ cũng sẽ mua một chút đan p ư ơ n g dùng cho phong phú tự thân kiến thức đừng đến lúc đó tìm tới một gốc tốt nhất linh dược hoặc là hiếm thấy vật liệu ngươi cũng không biết dùng để làm gì giống như là phụ lục luyện k h í đây đều là đồng lý ngươi có thể sẽ không nhưng không thể không biết hàng a cho nên mua sắm đan vương cũng không phải là chỉ có luyện đan sư mới có thể mua thiên thủy môn đan sư cũng không nhiều a trở về động phủ về sau mục giã tế sổ một chút to như vậy linh đan điện kỳ thật liền giải rác mấy cái luyện đan sư đại bộ phận đều là bậc một luyện đan sư bậc hai đều không mấy cái tính đến trần lập khả năng chỉ có năm cái không đến đối với một cái đại tông môn mà nói cái luyện đan sư này số lượng dự trữ là rất ít xin hỏi bạch phủ sư là ở chỗ này sao vừa về động phủ không bao lâu bên ngoài liền truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ mục giã đi ra đậu phủ liền thấy một tên thân mang vàng nhạt váy dài nữ tử chính thanh tú động lòng người nhìn xem chính mình người là ta là thiên thủy môn nội môn đệ tử triển vân hạ nữ tu mỉm cười nói nghe nói tông môn mới tới một vị khách khanh vẫn là bậc hai p h ụ sư chuyên môn tới cửa nghĩ mời các hạ rút một chút giúp ta chế tắc một t r ư ơ n g bậc hai phủ lục mục giã gật đầu nói cái gì phủ nếu là ta sẽ chắc chắn tương trợ bậc hai tầm b ạ phủ nữ tu trầm g a i nói tầm b ạ phủ mục giã xứng sở đây chính là bậc hai phủ lục bên trong cực kỳ hy hữ lại hiếm thấy phủ lục. tên như ý nghĩa loại b ù a chú này sau khi sử dụng có thể tìm kiếm chung quanh bậc hai trở xuống linh lực ba động từ đó cảm giác được hy hữu bậc hai tư nguyên thường thường dùng cho một chút hiếm thấy bí cảnh bên trong tại bí cảnh bên trong rất nhiều bảo bối đều sẽ bị đặc thù thuật pháp che lấp khí tức khiến cho tu sĩ khó mà phát giác từ đó bỏ lỡ bảo bối này trừ cái đó ra loại này tầm bảo phù còn có thể tìm kiếm mình di thất đồ vật tóm lại công dụng vẫn là rất nhiều bạch phù sư nếu là sẽ không này phù ta cái này cũng có tầm bảo phù bậc hai nguyên đồ triển vân hà nói rất có thành ý a chương hai trăm tám mươi lăm vỡ ngần kiếm quyết t hủy diệt nham thiết môn ba chỉ là phù này mục giã là sẽ chỉ là vật liệu khó tìm huống hồ, hồ nếu như mình không ra lời nói phù này cũng không cần đến lại nói tìm kiếm sự vật mục giã còn có đặc thù truy tung pháp khí tinh la bản mặc dù kiện pháp khí này là thiên hà tông đệ tử pháp khí không thể tùy tiện sử dụng cho nên mình đối tâm bảo phù không có gì nhu cầu vật liệu chính ngươi cung cấp mục giã trầm ngâm nói đại khái cần nửa tháng thời gian này phù chế tác khó khăn một tấm đùa chú thủ công phí đại khái cần ba trăm linh hạch phẩm chất không chừng đùa này tiêu hao linh lực rất lớn ba trăm linh thạch xem như bình thường giá cả rốt cuộc loại bừa chú này chỉ cần tại bí cảnh bên trong sử dụng trên cơ bản nhất định có thể tìm tới bậc hai tả hữu tư nguyên đổi tay một bán đâu chỉ ba trăm linh thạch mà lại nửa tháng thời gian cũng không ngắn còn phải toàn tâm chìm vào vép bừa bên trong thu ba trăm mục g i á xem như tương đối thân dân giá tiền chủ yếu vẫn là xem ở khách này khanh thân phận c h i ế m cái này thiên thủy tông động phủ tiện nghi dù sao cũng phải cho người ta tiện nghi một chút thật chứ triền vân hà hai mắt tỏa sáng lập tức ném ra một cái túi được đồ trong này có chế tác mười cái tầm bạo phủ vật liệu ta muốn cầu không cao có thể ra ba tấm là được mặt khác nếu như có thể thành nói đến đây triền vân hà đôi mắt chấp lên cười nhẹ nhàng nói làm thù lao ta có thể ngoài định mức nói cho b ạ c h phủ sư một tin tức xem như ngươi thủ công phí như thế nào mặt khác b ạ c h phủ sư không có đạo lựa a mục g i ã phù sư vẫn là ăn ngon cái này nữ tu trong mắt lấy lại chỉ ý đều lộ rõ trên mặt có mục g i ã đ ô n g như nói có triền vân hà s x n g s ỏ ngươi không phải là không có sao có mục g i ã cười cười là chúng ta thiên thủy tông sao triền vân hà không hiểu ra sao tới thời điểm nàng còn chuyên môn hỏi qua đúng thế ai vậy các ngươi trần lập sư huynh mục gia nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i t r i ể n vân hà lập tức há to miệng lập tức toàn thân lắc một cái biến sắc đem túi chữ vật đưa cho cái sau liền tránh chi đại cắt phi t ố c rời đi sợ chờ lâu giống như về sau hẳn không có cái gì nữ tu tới cửa mục gia lắc đầu đạo l ữ nói đùa cái kia có thể có ta chơi game trọng yếu sao l i ê n d u n g trần lập xem như tấm mộc tốt lấy trần lập lúc trước bị lừa cưới kinh lịch đ o á n chừng đã sớm xem nữ tử như hồng phấn k ô lâu nhất tâm hướng đạo nhìn lướt qua túi chữ vật xác nhận vật liệu sung túc sau mục giã lập tức trở về độc phủ còn tại một bên kỳ t h ậ t họa tâm b ả o phù không dùng đến nửa tháng dù là là lần đầu tiên họa lấy hắn hiện tại thần thức cùng phù lục trình độ mấy ngày liền có thể vẽ ra một chương đến nói nửa tháng chỉ là phù hợp mình chúc cơ sơ kỳ thân phận có k h ô n linh đan đa phương còn có còn lại mấy loại bậc hai đan dược đa phương có thể để tiêu viêm nếm thử luyện chê bậc hai đan dược có được luyện đan kỳ tại thiên phú khiến cho tiêu viêm luyện khí kỳ liền có thể luyện chế ra bậc hai đan dược đương nhiên khả năng luyện chế ra sản lượng sẽ khá ít nhưng cũng đầy đủ thiên quỷ môn. Thứ mục giã đem bậc hai đan phương giao cho tiêu viêm có đan phương phối trộn chỉ cần luyện đan sư trình độ cùng trang bị không nên quá lần trên cơ bản đều có thể luyện chế ra thấp nhất phẩm chất đan dược mà sẽ không nổ lô hoặc là luyện thành cặn thuốc cái gì chỉ là bậc hai đan dược ra một lò chỉ ít cần mấy ngày chính là thời gian luyện k h í kỳ luyện chế bậc hai đan dược tốc độ thì càng chậm nhưng tiêu viêm có thiên phú gia trì trên cơ bản ba bốn ngày hẳn là có thể ra một lò sách hiện thực trung nhị giai đan sư cũng không mấy cái có tốc độ này màu cam thiên phú tại hiện thực bên trong đoán chừng đều rất ít gặp làm trò chơi nhỏ cái thứ nhất đưa tặng đệ tử không thể không nói cái này tiêu viêm tiềm lực vẫn là rất đủ đoán chừng liền là chuyên môn cho tông môn phát triển ảnh giải dụng. ngày Thừa dịp giã quyết một chút nay, mấy mục đ ệ tử t sự vụ. Đầu i ê n là dùng á pháp m một chút Chu chế c Hoàng Nhi luyện chế pháp khí, luyện Sảo kho trong, đạo Nhi bồi dưỡng linh、thực. Còn có lánh vô tình tại tông môn nhà kho bên trong, tìm kiếm được đạo quan còn lại một môn thực. ph bồi tại kiếm lại được tìm xót một có vô đây là một loại sơ quỷ nguyên thân chính là một loại bạn núi mà thành thạch yêu chết rồi hồn phách ly thể thích ký túc tại một chút linh khí sung túc bia đá bên trong tại mở linh về sau liền trở thành một con hình v u ơ n g thạch hình dáng quỷ linh lại linh khí nồng đậm âm khí tràn đầy phẩm chất cực cao tiếp cận thực phẩm loại này quỷ linh p h ụ thể về sau có thể tăng cường tu sĩ linh lực vòng bảo hộ cường độ còn có thể tìm kiếm bốn phía thạch nham q u á n vật tác dụng rất nhiều tổng thể mà nói thiên hướng về phòng ngự căn cứ thập diễn quỷ quyết miêu tả loại này quỷ linh tu luyện có thành tựu về sau có thể chấn áp khí vật có chút bất phẳng x o nhi tìm được quỷ linh chính là một loại yêu hắn lúc còn sống chính là một con hoa yêu chết rồi linh hồn ký túc phiêu đãng tại ruộng đồng bên trong tạo thành một con tiêu quỷ cái này quỷ linh có thể điều khiển hoa cỏ cây rừng bản thân thuộc một gồm cả chiến l ự c cùng phụ trợ phẩm ụ thể tăng tu thiên h sau sẽ cực lớn tăng cường sĩ cùng thiên địa cực cường cùng cảm giác. lớn p chất mặc dù không cao chỉ có hạ phẩm nhưng cùng s ả o nhi bản thân linh căn tư chất yêu thích đều mười điểm phù hợp chờ s ả o nhi đến bậc hai về sau tăng thêm rất nhiều trồng trọt thiên phú coi như so ra kém ta đại tức tổ mặt thể cũng sẽ không kém cách quá lớn xảo nhi ba cái thiên phú cơ hồ tất cả đều là tăng cường kỹ nghệ bây giờ lại thêm một cái thần tiêu làm bạn những tiên phú này cộng lại làm sao cũng có thể so ra mà vượt hơn phân nửa linh thể xử lý xong đệ tử sự vụ về sau mục giã liền bắt đầu tu luyện buồn bực kiếm quyết trò chơi bên trong tu luyện m ộ ư ơ i điểm đơn giản một ngày trôi qua điểm xuống một ngày đến một trăm ba mươi bảy ngày tiêu viêm luyện chế k h ô n linh đan thành công thu hoạch được thượng phẩm k h ô n linh đan ít hai trung phẩm k h ô n linh đan ít bảy hạ phẩm k h ô n linh đan ít m mươi một một lò hai mươi viên thượng phẩm chỉ có một viên không sai không sai luyện ký kỳ lần thứ nhất luyện chế bậc hai đan dược liền có trình độ này mục giã m ư ơ i điểm mừng ỡ thu đan dược về sau không chút do dự trực tiếp sử dụng ngươi phục d ụ n g một viên hạ phẩm k h ô n linh đan đại tức quyết có chỗ tinh tiến tu vi có chỗ tăng lên ngươi phục d ụ n g một viên trung phẩm k h ô n linh đan một mực qua mười mấy ngày thẳng đến lò thứ hai k h ô n linh đan ra lò sau ngươi đại tức quyết đột phá tới tầng thứ hai mục gia quét qua thông tin cá nhân phát hiện không có tích lũy đan độc khoe miệng của hắn câu một cái quả nhiên đại tức quyết tu luyện kỳ thật rất dễ dàng chỉ cần dùng mình trồng trọt linh dược là được rồi mục gia cảm giác kia trong cơ thể dần dần tăng cường chân nguyên một tháng đã đột phá một tầng đến tầng thứ tư nhanh một chút nửa năm liền đến tầng thứ tư liền là chúc cơ trung kỳ mục gia thở sâu cái này trò chơi nhỏ cảm giác thật đúng là thú vị dựa theo tốc độ này thăm dò phát triển tiếp mình vị này trưởng môn không dùng đến mấy chục năm làm không tốt liền có thể kim đan nguyên anh chơi nhanh một chút hiện thực bên trong cho ăn bệ bụng bất quá mấy tháng đương nhiên mặc dù cái này tu vi cũng chỉ có thể tại trò chơi bên trong sung sướng hiện thực bên trong mình vẫn là trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ thế là lại qua tháng b ố thiên quỷ môn thời gian đi tới ba trăm n g à y mục gia thành công bằng vào k h ô n linh đan đến trúc cơ trung kỳ cùng lúc đó huyền ngân kiếm quyết cũng đến tầng thứ hai cái này vi lực vô ngẩn kiếm mang bật một thượng phẩm pháp khí đều có thể trực tiếp chặt đứt. c á i này tu vi tăng lên tốc độ là thật thoải mái ba trăm này đối với một cái tông môn mà nói ngay cả cất bước đều nói không lên hiện thực bên trong ta muốn nhiều như vậy k h ô n linh đan chỉ là tìm đủ cái này mấy loại linh thực lại trồng ra cái mấy trăm gốc quả thực là si tâm v ọ n g tưởng mục giã thở dài mấy tháng này hắn ăn k h ô n linh đan nói ít mấy trăm viên mấy trăm viên cũng không phải số lượng nhỏ bậc hai đan dược cũng không tiện nghi một bình bậc hai đang ăn dược giá trị mấy trăm linh thạch không giống nhau trên người mình mấy ngàn linh thạch căn bản ăn không nổi nhiều như vậy chỉ có thể chờ thông quan về sau mang nhiều một chút khôn linh đan ra cái này tháng tư, tông môn lại lục tục ngao ngoe tìm được năm vị đệ tử nhưng cũng tiếc cái này năm vị đệ tử đều không có màu cam thiên phú mà lại linh căn tư chất tốt nhất mới năm mươi miễn cưỡng trung phẩm chỉ có thể làm làm phong phú tông môn nền tảng đến bồi dưỡng trong đó hai vị phân phối cho tiêu viêm luyện đan làm v i ệ c vặt một vị phân phối cho chu hoàng nhi học tập luyện khí làm v i ệ c vặt còn có hai vị phân phối cho xảo nhi cùng một chỗ bồi dưỡng linh thực làm ruộng đến tận đây tông môn nhân đếm đến m ư ơ i hai người đặt ở hiện thực bên trong vẫn như c ũ là bất nhập lưu loại kia trước mắt tông môn thiếu vẫn là pháp khí cùng linh thạch đan dược cũng không quá thiếu đương nhiên đệ tử ưu tú vẫn là thiếu mệnh giá không n ộ i bởi vì hắn đang chờ thẳng đến ba trăm m ư ơ i năm ngày chương hai trăm tám mươi sáu vỡ ngần kiếm quyết hủy diệt nham thiết môn bốn một ngày này người tông môn bị tập kích n g ư ờ i chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo một đạo tin tức nhắc nhở mục giã nết miệng cười một tiếng quả nhiên đã đến rồi sao mục giã đi ra phòng tu luyện chỉ thấy đạo quan bốn phía l í t nha l í t nít h vây đầy đáp lấy đủ loại kiểu dáng pháp khí tu tiết giả bọn hắn từng cái khuôn mặt tao nạo thân mang thống nhất xanh vàng sắc tông môn áo bảo dưới chân hoặc là phi kiếm hoặc là h ầ lăng hoặc là trước đó chu hoàng nhi tại đạo quán chung quanh chạy lo lúc liền gặp được một chút lén lén lút lút nham thiết môn đệ tử tám thành liền là tại đạo quan phụ cận tìm hiểu tình huống kết quả tìm hiểu mấy tháng liền là một cái chỉ có hơn mười đệ tử giác rời tông môn nhưng hết lần này tới lần khác tông môn phụ cận lại chồng lấy nhiều như vậy bậc hai linh dược kia như thế nào buông tha dạng này một cái tông môn mặc dù là cái trò chơi nhưng ở tu tiên tranh đấu phương diện này thể hiện đến vẫn tương đối chân thực kia hiện thực bên trong thiên thủy môn lúc trước vẹn vẹn bởi vì trần lập thả ra một cái tu sĩ kim đan bí cảnh tin tức liền thừa cơ diệt kim thạch tông so trò chơi này còn không hợp t h ó i thưởng mà trò chơi bên trong cái này tháng tư diệp phạm lại xuống núi du lịch mấy lần mấy lần đều gặp nham thiết môn đệ tử hoặc là bị hắn cướp bóc hoặc là tới tranh đấu nếu không phải diệp phạm thực lực xuất chúng sợ là đã xóm v ấ lạc cái này cũng càng nói do cái này nham thiên môn sớm muộn sẽ đối thiên thủ môn đầu t ủ cùng lúc đó Khoảng chừng cái, thậm chí trúc cơ đều có bây giờ toàn bộ thiên quỷ môn chỉ có diệp phạm cùng chu hoàng nhi đạt đến luyện khí chín tầng mấy người còn lại phần lớn chỉ có luyện khí tầng bảy mới nhập môn năm cái đệ tử chỉ có luyện khí hai ba tầng căn bản không có mảy may chiến l ư c càng bị nói những tu sĩ này từng cái đeo pháp khí mà nhà mình thiên quỷ môn bây giờ cũng chỉ có chu hoàng nhi bản thân cùng d i ệ p phạm hai người có được pháp khí pháp khí phối trí hoàn thiện cũng chỉ có d i ệ p phạm một người hai phe bắt đầu so sánh thực lực sai biệt to lớn thiên quỷ môn đệ tử giao ra pháp khí cùng túi chữ vật rời đi nơi đây có thể tha một mệnh giữa không trung thừa tại một khung phi thuyền trên nham thiết môn tông chủ lạnh lùng mở miệng nói đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lúc này trung thành liền thể hiện ra tới mới gia nhập không lâu mấy cái đệ tử trong chốc lát đung đưa không ngừng mà lấy tiêu viêm cầm đầu sáu vị đại đệ tử từng cái m ỹ mắt đều không nhất một chút nguyên lai、like、là nham thiết môn ra rưỡi d i ệ p phạm nhất là không bị c h ó i buộc cười lớn một tiếng nói người nham thiết môn có thể tuyển nhận loại kia đệ tử thu đệ tử không thành liền muốn đem nó chém giết có như thế đệ tử quả nhiên có như thế tô n g môn hôm nay tới v ừ a vặn nói xong hắn trực tiếp rút ra bách luyện phi kiếm ta d i ệ p phạm liền muốn để người nham thiết môn biết ta thiên quỷ tông lợi hại tiểu muội cho ta thêm trận thân mang áo trắng xuất trần diệp dừng lên tiếng lập tức cẩm trong tay trật bàn đưa tay vung ra mấy đạo pháp trận vẩy xuống mỗi người dưới chân làm cho sóng linh khí cấp tốc tăng vọn trận pháp giữa không trung nham thiết môn tông chủ s ư ơ n g s ò nhà mình hơn một trăm vị đệ tử đều không nuôi ra một vị trận pháp sư cái này nho nhỏ thiên quỷ môn lại có một vị trận pháp sư linh dũng trận c h i quang trận thiên tường trận một cái nho nhỏ luyện khí trận pháp sư như thế nào nhiều như vậy trận pháp chỉ thấy diệp dừng một hơi vung ra bảy tám đạo trận bàn khác biệt trận chỉ từ mấy vị đệ tử dưới chân bay lên trang diện nhìn qua có chút rung động được ra chỉ các loại trận pháp diệp phạm lúc này linh lực khí tức thẳng bức luyện khí mười tầng viên mãn bắt lấy hắn nham thiết môn tông chủ quát lạnh một tiếng chỉ một thoáng hơn mười vị luyện khí tu sĩ bao quanh đem d i ệ p phạm vây quanh binh giới quỷ mở cho ta d i ệ p phạm cười lớn một tiếng trong cơ thể đ ỗ n g nhiên bay ra một đạo binh giới hư ảnh sau đó tuôn ra vào tay bách luyện phi kiếm bên trong quỷ linh nham thiết môn tông chủ hơi có chút kiến thức nhìn thấy một màn này không khỏi kiệt cười một tiếng ta còn tưởng rằng là cái gì chính đạo tô n g môn nguyên lai cũng là một cái dưỡng quỷ t à đạo môn phái chúng đệ tử nghe lệnh lên cho ta gặp này tiêu viêm không khỏi lắc đầu bàn tay nhẹ ném một đoàn sáng loáng hư hỏa liền bay lên những n à y đại bại hoại xảo nhi tức dẫn đến miệm đô đô hoàng tỷ mau đánh chết những này đại bại hoại. Ừ. chu hoàng nhi hừ nhẹ một tiếng rút ra một thanh xích hỏa lưu quang phi kiếm nghe nói cái này nham thiết môn có một đầu linh mạch cũng dám cướp được chúng ta thiên quỷ môn trên đầu đến lúc đó đem nó đầu này linh mạch vào tới tỉ tỉ ta cho các ngươi lần lượt mỗi người đều luyện chế một không mỗi người luyện chế hai kiện pháp khí tốt lắm tốt lắm x ả o nhi vỗ tay một cái ta không biết pháp thuật liền để ta quỷ bảo bảo giúp tiểu thư n g ư ơ i á nói xong liền gọi ra một con n g ả y cắn hoa linh kêu hoa linh nửa hư nửa thực bám vào tại xào nhi trên thân về sau chỉ thấy xào nhi hai con ngươi khẽ giật mình phát ra một tiếng giống người mà không phải người kêu to lập tức quanh thân đúng là sinh ra mấy cái dây leo m ô i đầu dây leo phía trên đều mọc đ ầ y các loại kỳ hoa nhìn như không có bất kỳ cái gì tính công kích nhưng qua trong dây lắt liền đem hơn mười vị luyện khí tu sĩ cho trói lại kia chu hoàng nhi thấy thế trực tiếp cầm trong tay phi kiếm một kiếm một cái x í c h hỏa lưu hạ ở giữa một đống luyện khí tu sĩ lập tức người ngã n g ử a đổ không tệ a mục gia thấy ánh mắt sáng lên mấy tháng này đều là bản thân tại tu luyện ngoại trừ giúp các nàng tuyển quỷ linh bên ngoài ngày bình thường ngẫu nhiên chỉ điểm một chút không nghĩ tới từng cái tại n g quỷ phương mặt đã rất có vài phần tiến triển đại chiến cùng một chỗ lúc này quỷ linh cường đại đã hơi thể hiện ra tới đều là luyện khí kỷ quỷ linh cũng còn không có làm sao tăng lên qua cho dù phụ thể tại không tu luyện thế nào qua công kích thuật pháp xảo nhi trên thân đều có thể phát huy ra phi phạm hiệu quả đương nhiên cái này cần nhờ vào giữa hai bên quá phù hợp nói thật những đệ tử này bên trong kỳ thật cũng liền d i ệ p phạm có được ba kiện pháp k h í lại tu luyện rất nhiều công kích thuật pháp mấy người còn lại tu luyện thuật pháp phần lớn tương đối cơ sở rốt cuộc thiên quỷ môn bây giờ cũng liền chừng ba trăm thiên căn bản không có cái gì nội tình mà nói tu luyện cũng mười điểm cơ sở cái này sáu vị đệ tử Cũng chỉ có lãnh vô trận ì n h nay bởi vì công bởi pháp này g ê n nhân, không có quần u y thể ra trì tiếp tục thời gian dài chỉ cần nàng cái này trận pháp sư không có chuyện đối với trận pháp bên trong mỗi một vị tu sĩ tăng phúc quả thực kinh khủng luyện ký chín tầng đều có thể trực tiếp cùng luyện ký mười tầng liều mạng bất quá kia nham thiết môn tông chủ cũng không phải người ngu trực tiếp tự mình hướng phía diệp d ừ n g phi tốc rơi xuống xem bộ dáng là muốn bắt sống cái này trận pháp sư hiếm có a nếu là hắn vị tông chủ này không ra tay nhìn điệu bộ này nhà mình thủ hạ t r ư ừ n g trăm vị đệ tử sợ là muốn b i n h bại như núi đổ diệp d ừ n g biến sắc đúng lúc này một tia nước lấp lóe trong nháy mắt đem nó bao phủ c ư ơ n g đại linh lực ba động trong nháy mắt đem kia nham thiết môn tông chủ trấn trụ vật hai phù lục thủy lao phủ người tông chủ kia sắc mặt âm trầm nhìn về phía mục g ã nhìn đến ngươi chính là thiên t h môn tông chủ a vật hai phù lục ở phụ gần đây cũng không thấy、nhiều. mục g i ã đi ra nói là ta bảng nghĩ đến đám các ngươi thiên quỷ tông tông chủ cũng chính là một cái luyện khí tôn cá nhã nhép xem ra ngươi cũng là chúc cờ kỳ tu sĩ n h a m thiết môn tông chủ khuôn mặt hòa hoán rất nhiều đã như vậy cũng không phải như vậy không thú vị hắn khẽ mỉm cười hy vọng ngươi có thể cùng ta nhiều tranh đấu mấy hiệp vừa mới nói xong hắn phất tay chính là một đỉnh t r u n g lớn bao phủ trung đỉnh kim quan g tràn ngập bao phủ toàn thân nhìn qua giống như xem xét chính là cực tốt phòng ngự pháp khí ta nhưng l ờ i nhác cùng ngươi tranh đấu mấy hiệp mục dã bỏ một chút sau một khắc vung tay hất lên từ bàn tay trực tiếp bay ra một đạo huyền mang đáng sợ màu đen kiếm mang như t ử hư không thoát ra giống như không giấu vết hướng phía nơi xa vạch một cái m à qua không khí đột nhiên yên tĩnh thanh phong hơi phật chỉ thấy kia trông lớn trực tiếp hóa thành hai đoạn một đầu tơ máu từ kia nham thiết môn đầu lâu lan tràn đến cái cổ thẳng đến t ử phủ hắn bỗng nhiên mở to hai mắt miệng mở rộng như muốn nói ra cái gì lại cái gì cũng nói không nên lời sau đó ngã xuống dưới chân phi thuyền cũng bởi vì đã mất đi linh lực từ giữa không trung rơi xuống còn lại còn tại giao chiến rất nhiều đệ tử thấy cảnh này nhao nhao ngưng trệ tại chỗ toàn thân run dày khó mà đậu đậy vung xuống pháp k h Mục giã thần một ụ c g i vòng màu đen kiếm mang chui vào ống tay áo mục giã trong lòng rất là hài lòng pháp quyết này uy lực tựa hồ không giống với truyền thống kiếm quyết đối phi kiếm yêu cầu không cao ngược lại có chút võ đạo kiếm thiên hương vị v vẹn vẹn ba tầng đối ứng luyện k h í kỳ nếu là tàn thiên vậy khẳng định liền có hoàn chỉnh cũng liền nói là môn này kiếm quyết trí ít còn có trúc cơ kỳ pháp môn tu luyện không biết tu luyện tới t h ú c cơ kỳ lại có uy lực gì căn cứ thủy nguyên kiếm quyết phân qua nguyễn ảnh hẳn là cũng là phân hóa ra đạo thứ hai hoặc là đạo thứ ba kiếm mang hoặc là có cái khác bi lực mục giã trong lòng rất có vài phần chờ mong vừa nghĩ tới thông quan về sau những n à y kiểm quyết chính mình cũng có thể mang ra tu luyện đến lúc đó hiện thực bên trong mình cũng có thể mượn cái này kiếm quyết đại sát tứ phương mà lại trò chơi bên trong dùng nhiều chân thực hình thức hạ thể cảm giác cực mạnh hiện thực tu luyện tốc độ cũng sẽ càng nhanh bất quá lúc này còn phải xử lý hiện trường thuận tiện đi nham thiết môn vo vét một chút chiến lợi phẩm về phần những n à y nham thiết môn đệ tử đợi lát nữa dùng thần thức quét lướt một chút nhìn xem có không có thiên phú đặc thù trung thành không cao chuyển hóa hấp thu một chút xem như tạp dịch đệ tử là tông môn về sau kiến thiết làm c ô n g hiến rốt cuộc muốn mở rộng xây dựng tông môn kiến trúc vẫn là cần không ít nhân thủ tỷ như hơi khí phái một điểm tông môn đại điện nếu là an bài ba năm cái luyện khí đệ tử dựa theo bản vẽ xây dựng sợ không biết muốn cái một năm nửa năm nhưng nếu là có ba mươi năm mươi cái luyện khí đệ tử xây dựng đoán chừng mấy tháng đều không cần đến liền xây dựng hoàn thành không có màu cam thiên phú coi như thành ngoại môn đệ tử đơn giản bồi dưỡng dù sao chỉ cần thi có thích hợp màu cam thiên phú linh căn kém chút không quan hệ cũng có thể xem như nội môn đệ tử bồi dưỡng cũng may những n à y nham thiết môn đệ tử đối nham thiết môn phần lớn không tính trung thành vẹn vẹn chỉ có một hai cái trung thành có tám mươi tả hữu thà chết không hàng cái này nham thiết môn phúc lợi bình thường đãi ngộ bình thường a t ừ n g cái đệ tử trung thành chỉ có hai ba mươi mục giã thấy thẳng lắc đầu đã không hàng mục giã cũng, cũng không tính b u n g tha nhìn lướt qua phát hiện thiên phú bình thường về sau trực tiếp không nói hai lời kiếm mang l o ạ lên t ư ở n g cái cực lạc t o à thây hiện thực tu tiên giới cứ như vậy tàn khốc trò chơi bên trong mục giã đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay bông tha những n à y cừu hận giá trị cao như vậy đệ tử về sau đến gây sự tại cái khác độ trung thành không cao rất nhiều nham thiết môn đệ tử bên trong nương tựa theo trò chơi tự mang quét hình trên cơ bản có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được những tu sĩ này thiên phú cùng đại khái tính cách đặc điểm tại chút cơ kỳ thần thức quét hình h ạ bất kỳ cái gì mặt ngoài tình cảm ngụy trang đều lộ ra cực kỳ ngây thơ thật hằng vẫn là già hàng thần thức phía dưới những này luyện ký tu sĩ khí huyết ba động tâm tình chập trần nhìn một cái không sót gì để mục giã vui mừng là ngược lại cũng tìm được hai ba cái tư chất coi như không thể nham thiết n Nhạc, n Linh Căn, g Hạ h p môn Thủy can, Thiên t Linh Căn, g Rộng Linh Rãi Quái Thể, Trị Tím, Màu Lạc đệ n Thông Linh chỉ thể, màu tím, Sinh thường nhân Trị Thể, thể giác Trời có cảm được một cảm chút không đến n h có tử h thông, hồn thân mật 50%, quỷ, nuôi thi, thú tu hành ể cùng câu tốc độ gia tăng lên ngự nuôi ngự tăng. giao gia lưu quỷ quỷ, tu mật độ r trời sinh tâm tính vô cùng tốt không dễ nhận tâm ma bồi dối đột phá cảnh giới lúc tàu hỏa nhập ma tỷ lệ giảm xuống hai mươi tướng mạo quá dị dễ bị người khinh bị lo lắng rất khó giao đến bằng hữu người này vừa rồi giao chiến lúc đang sơ cá đối nham thiết môn độ trung thành chỉ có hai mươi phi thường thấp chỉ bất quá bởi vì đệ tử nhiều lắm không ai phát hiện g i á n g dấp kỳ thật không tính rất xấu nhưng ở tu tiên giả bên trong nhan t r ị lại t h ự c hơi thấp nhưng có ngự quỷ tài năng a tương lai nhất định có thể đem thiên quỷ môn phát dương q u a n đại cùng ngự quỷ có liên quan thiên phú cực kỳ hiếm thấy mục gia đến bây giờ cũng chỉ tại trên thân người này thấy được một cái màu tím mà đổi thành bên ngoài hai cái thính danh lãng hoan luyện ký tầng hai linh căn hạ phẩm băng linh căn ba mươi thiên phú thư họa thế gia màu cam trời sinh không trọn vẹn đen thư họa thế gia truyền thừa cổ lao thư hương môn đệ có được cực cao thư họa kỹ nghệ chế phủ tốc độ tu luyện một trăm có thể lĩnh ngộ c à n g cao hơn một cấp p h ù lục trời sinh không trọn vẹn khi còn bé bởi vì gia cảnh xa suốt đã mất đi một đầu đùi phải sau khi được trải qua thế sự chỉ nổi tâm trí kiên định hiếm thấy chế phủ nhân tài chỉ là trời sinh không trọn vẹn tựa hồ cũng không có tại n a m thiết môn đạt được trọng dụng mà lại hắn không có luyện tập chế phủ cũng chính là nham thiết môn căn bản không có để người ta học sách màu cam chế phủ thiên phú tương lai phủ lục đại s ư a cái này nham thiết môn tông chủ không có gì nhãn lực giới a khó trách cái này nham thiết môn chiến lược như thế chỉ yếu thân là tông chủ liền là người tận hắn dùng nếu là không thể phát huy những đệ tử này tài năng chỉ là để bọn hắn tu tiên lời nói thật sự là quá lãng phí mà lại cái này lãng hoan tại sao ta cảm giác có thể tu luyện tiên t i ê n nhất khí công trời sinh không trọn vẹn không liền cùng vị kia sáng tạo tiên tiến nhất khí công tiền bối tương tự sao nếu có thể tu thành tiên t i ê n nhất khí công luyện khí kỳ liền có thần thức kia chiến lược không lên nhanh tăng thêm còn có phụ lục thiên phú tại trò chơi bên trong không thiếu vật liệu chỉ cần có thể còn sống sớm muộn có thể thành phụ lục đại tôn g sư mục giã thấy thế nào thế nào cảm giác hài lòng v ề phần cái cuối cùng là một vị nữ tử Thính danh, hát, luyện khí tầng tạp Thủy Lincoln, 20. Cái này, nham thiết môn đệ tử mới nhìn thường thường không có gì lạ. Mục kém chút danh, khí phẩm nham nhìn không không nguyên luyện Lincoln, Lincoln, này môn liền cầu Cái có Mục gì giã lạ. đệ kém mới theo lý thuyết tu tiên tông môn thu ngươi nhập tông về sau lại không tốt cũng có cái một hai chục điểm trung thành dáng vẻ cái này lại là số không tướng mạo d á người n g cũng thường thường không có gì lạ đến mức mục giã nhận lấy người này vì đệ tử về sau còn lại mấy cái đều có chút không quá lý giải nhưng nữ tử này thiên phú quả thực để mục giã giật n ả y cả mình thiên phú đại năng c h u y ể n thế đỏ cam cam tử đại năng c h u y ể n thế kiếp trước tu vi cự cao thông thiên triệt địa độ kiếp thất bại về sau c h u y ể n thế trùng tu sau phong ấn tự thân chỉ lợi nào đó khắc thức tình ký ức vừa gặp phong vân liền hóa rồng t h ứ đại năng t r truyền c t ố thế ngoa tạo mục gia thấy nghẹn họng nhìn chân chối đây cũng không phải là hiện thực bên trong mình suy đoán vị kia hứa thưởng mà là trò chơi bên trong thật sự tiêu chú đại năng c h u y ể n thế đệ tử cái này không tranh thủ thời gian bồi dưỡng một đoạn chờ về sau người ta thức tỉnh ký ức ta thiên ủy môn cũng có thể dính chút ánh sáng trực tiếp cất cánh a từ nay về sau ba người các ngươi chính là ta thiên quỷ môn đệ tử chính thức mục giã thẳng h ắ n một cái c h ậ m g ã i nói các ngươi vừa gia nhập nham thiết môn không lâu họa không kịp các ngươi không nói những cái khác c h ỉ ít ta thiên quỷ môn sẽ tận tâm tận lực tài bồi các ngươi nhưng chúng ta linh căn tư chất đều tầm thường a lãng hoan mê m a nói n làm một nhanh ba mươi tráng niên nam tử bái nhập nham thiết môn về sau hắn cảm giác đãi nộ cực kỳ bình thường nhất là trong tông môn không có chút nào điều lệ chế độ có nhiều ức hiếp nhỏ yếu hàng người có khi sẽ còn phái bọn hắn xuống núi cướp bóc một chút phạm nhân lên núi xung làm tạc dịch đối nham thiết môn kỳ thật không có cảm tình gì nhưng bởi vì tự thân linh căn cũng cực kỳ bình thường còn trời sinh không trọn vẹn cũng căn bản không có đạt được tông môn trọng dụng so với phổ thông tạp dịch được không đi đến nơi nào lần này t i ế n đánh cái này thập lão t ử thiên quỷ môn hoàn toàn liền là bị xem như phá hôi vương thiên nhạc ngược lại là cảm động đến rơi nước mắt tựa hồ không có nghĩ nhiều như vậy t a thiên quỷ môn chiêu thu đệ tử mục gia cười nói không đem linh căn xem như duy nhất tiêu chuẩn ba người các ngươi đều có phi phạm tiềm lực linh căn cũng không thể đại biểu các ngươi tu tiên một đường t ự c hạ nghe nói như thế g ư ơ mặt không thay đổi cổ nguyệt hi nao nao t u t vô tình người trước mang theo ba người đi xuống đi Còn lại mục giã đoán chừng n là đã sớm để mắt tới thiên quỷ môn nhưng là bởi vì gần nhất mấy tháng mình mới tại tông môn bên trong chồng lên bậc hai linh dưỡng lúc này mới đưa tới nham thiết môn tranh đoạt không phải trước đó đoán chừng liền muốn lên cửa nhưng trước đó nham thiết môn không có thì gì xây dựng tông môn tự nhiên là phải làm cho tốt bị những tông môn khác công chiếm dự định nham thiết môn so với đạo quan muốn lớn hơn nhiều lắm chỉ là tông môn đại điện ít nhất là đường đường chính chính xây dựng đại điện đáng tiếc không có hộ sơn đại trận dễ như t r ở bàn tay liền tiến vào tông môn nội bộ nội bộ căn bản không có mấy cái đệ tử trông coi dưới núi cũng không có linh điện sư tôn cái này nham thiết môn có một đầu linh khoáng để cho ta tới thứ một chút tại vị trí nào chu hoàng nhi tràn đầy phấn khỏi rất có vài phần muốn biểu hiện ra mình quý linh ý tứ vậy ngươi tới đi mục gia cười, cười kỳ thật hắn đã cảm giác được linh k h o n g đại khái vị trí Mình t r ú cho cơ trung t kỳ, n thức phạm vi b a trùm ù đã c nên g trước t đó âm h h phụ thể không sao i linh, làm làm linh khoáng tất nhiên liền tại phụ cận chu hoàng nhi gọi ra kia trấn bia linh loại này sơn quỷ quỷ linh kỳ thật tác dụng vẫn là thật lớn không chỉ có thể chấn áp khí vật còn có thể tìm kiếm thạch nham khoáng vật tự nhiên cũng đã bao hàm linh mạch nói trắng ra là có chút tầm bảo ý tứ tăng thêm chu hoàng nhi bản thân phúc v ậ n kinh người có cái này chấn bia linh chấn ép tiếng mệnh đ ồ nhiều t h ằ n g trầm mặt trái thiên phú hẳn là cũng không trở thành thường xuyên có hiệu lực dẫn xuất sự t ì n h đến theo bia đá phụ thể chu hoàng nhi toàn thân lóe ra quan g huy màu trắng ngà lập tức nàng bốn phía nhìn một chút hướng phía phía tây nam vị cấp tốc bay đi mục giã theo sát phía sau âm thầm gật đầu cái này quỷ linh cảm giác phương vị không sai chỉ là bay nửa khắc đồng hồ chu hoàng nhi roi xuống mấy người xem xét quả nhiên thấy được một chỗ cực lớn quạt mỏ một cỗ bảc linh lực từ bên trong phun trào mà đến là một đầu cỡ nhỏ linh c thạch, thạch lúc trước kim thạch tông liền có được một đầu cỡ nhỏ linh linh mạch cùng mấy cái đặc thù chỉ mạch thanh thủy c u ả n mỏ chính là kia linh mạch loại nhỏ chỉ mạch một trong thừa thãi một chút họa thuộc tính khoáng thạch có thể dùng tại lợi khí thiên thủy tông chiếm cứ về sau thiên thủy tông liền có được hai đầu linh khoáng tông môn cấp độ một chút liền cao lên linh mạch liền là một cái tông môn cơ sở không có cái này trên cơ bản tông môn đều rất khó phát triển bởi vì vô luận ngươi làm cái gì đều cần linh thạch làm cơ sở càng là cơ bản tu luyện đến tư nguyên giống như là đang dựa phục d ụ n g sẽ còn sinh ra đan đ ộ c nhưng nếu là dùng linh thạch tu luyện kia là không có bất luận cái gì mặt trái tác dụng chỉ là bình thường tu sĩ cũng sẽ không dùng linh thạch đi tu luyện có chút lãng phí sau đó chu hoàng nhi tại khoáng mạch trung đông dạo chơi tây dạo chơi không khỏi càng thêm kinh hỉ sư tôn đầu này linh mạch tựa hồ khai thác không bao lâu kia n h a n t i ế t môn khai thác một phần trăm không đến mà lại còn có mấy đầu chi mạch đều không có khai phát phụ cận linh khí nồng đậm thừa thai không ít thiên nhiên bậc một linh thực rất nhiều đều có thể dùng cho chế pháp khí chu hoàng nhi gần nhất trầm mê luyện khí nhưng cũng tiếc trở ngại vật liệu có hạn không bột đố gột nên hổ bây giờ có đầu này linh mạch cùng mấy đầu chi mạch tăng thêm phụ cận phong phú bậc một tư nguyên đủ để trèo chống nàng về sau luyện chế ra lượng lớn pháp khí nghe nói như thế còn lại mấy cái đệ tử con mắt nhau n à o sáng lên ý vị này bọn hắn về sau cũng sẽ có pháp khí sư tôn cái này n h a n t i ế t môn bên trong còn giam giữ không ít phạm nhân nhất là cái này linh mạch bên trong một bên khác diệp phạm đi về tới báo cáo cái này nham thiết môn thật không là đồ tốt thế mà lược kiếp phạm nhân sung làm nô dịch m ấ y người im lặng nhất là chu hoàng nhi kỳ thật tại phạm nhân vương triều loại này hiện hiện cũng không ít thân là hoàng thất người nàng không tiện nói gì cái này cùng cái khác thân là bình dân đệ tử là không giống tu tiên giả tay c ầ m thông thiên m ĩ lực đương nhiên sẽ không đem phạm người sinh mệnh để ở trong lòng mục giã than nhẹ một tiếng nhưng thế gian này sinh linh cuối cùng cũng có nhân quả tu tiên giả sinh dục khó khăn tu sĩ phần lớn xuất từ phạm nhân tùy ý trả đạo tác báo cuối cùng rồi sẽ rơi trên người mình đem những người này đ ư ợ thả hỏi một chút là phụ cận những cái k i a thành trấn sau đó mục giã để đệ tử tán đi xử lý nhưng mà mình đi tới nham thiết môn nhà kho xử lý một chút nham thiết môn chiến lợi phẩm người vơ vét nham thiết môn đạt được linh thạch ít một mươi hai nghìn chín trăm tám mươi chín viên người vơ vét nham thiết môn đạt được hạ phẩm đan dược ít tám mươi chín bình người vơ vét nham thiết môn đạt được hạ phẩm pháp khí ít hai mươi lăm kiện người vơ vét nham thiết môn đạt được luyện khí pháp quyết ít m ộ ư ơ i bốn bản người vơ vét nham thiết môn đạt được thuật pháp thẻ ngọc ít chín viên người vơ vét nham thiết môn tìm được một t i ê n trúc cơ diệu pháp đại trạch hà quyết nhìn xem rất nhiều trên thực tế mục giã cảm giác cái này nham thiết môn rất nghèo đoan chừng muốn nuôi nhiều đệ tử như vậy cũng thực có chút cố hết sức chỉ là dựa vào một cái linh mạch đệ tử khai thác hiệu suất cũng có hạn liên đan dược này dự trữ số lượng thậm chí đều kém xa tít tắp chính mình bây giờ thiên quỷ môn ngưng khí đan đã chữ bị tiếp cận ba trăm bình đầy đủ chừng trăm vị đệ tử trực tiếp nuốt đan dược tại thời gian ngắn đạt tới luyện khí ba tầng không phải tiêu viêm cũng không biết cái này nhanh đến bậc hai đan sư nham thiết môn hơi tốt liền là pháp khí nhiều một chút còn có một số hiếm thấy luyện khí phát quyết đoan chừng cũng là điều động đệ tử ra ngo hoặc là không biết ở nơi nào vơ vét tới đ ề mục giá ghé mắt chính là trong đó có một bản hiếm thấy lôi hệ luyện khí pháp quyết vân đình công cấp tiêu vân tử lôi chỉ lực tôi tử phủ luyện linh lực gia tăng lôi hệ thuật pháp uy lực cẩn lôi linh căn lại là một môn hiếm thấy lôi hệ tu hành pháp quyết mệnh giá xoa cảm cái này nham thiết môn ngược lại là đưa mình một đọt gói quà lớn a lập tức cho thiên quỷ môn tăng lên mấy phần nội t ì n h có môn này luyện khí pháp quyết cuối cùng là có thể phát huy ra lãnh vô tình tư chất lại nói lôi pháp tương đối khắt chế bình thường quỷ linh lãnh vô tình có được lôi linh căn chỉ sợ muốn tìm được một con thích hợp quỷ linh không dễ dàng rất nhiều quỷ linh bên trong cũng chỉ có âm thánh quỷ quái anh tiên cái này ba loại không sợ và pháp còn lại quỷ linh hoặc nhiều hoặc ít đều e ngại lôi pháp cứ tính toán như thế đến có những này thiên quỷ môn bây giờ cũng coi là một cái đường đường chính chính tông môn tiếp xuống sẽ phải tay bồi dưỡng luyện chế trúc cơ đan vật liệu trợ giúp đệ tử tìm kiếm thích hợp trúc cơ pháp môn cùng mình tăng lên tới kim đăng kỳ chương hai trăm tám mươi tám thượng phẩm quỷ linh quỷ long một vài ngày sau mục giả nhìn xem từ từ bay lên tông môn đại điện trong chốc lát rất có vài phần cảm khái tông môn vị trí không thay đổi Chỉ tự nhiên thông Nhi môn đại điện cũng tiện thể xây dựng thu nạp nham thiết môn rất nhiều đệ tử nhân thủ sung túc tu tiên giả cũng có cực mạnh sức sản xuất loại này hai ba trăm linh m vông t ô n g môn đại điện theo lý mà nói làm sao cũng phải tiểu mấy tháng mới có thể kiến tạo có tu tiên giả tăng thêm lãnh vô tình rất có vài phần tài quản lý điều hành ăn bài thỏa đạt giới kiến tạo tốc độ vô cùng nhanh nhất là tu luyện vân đình công về sau lãnh vô tình tâm tình cũng từ ưu ám chuyển biến làm vui sướng nhiệt tình m ư i phần tông môn đại điện toàn thân dùng đặc thù đá bạch ngọc cặm chạm k h ắ c đúc bên trong có trưởng môn lập x u ố n g dài b ĩ a trên đó viết rất nhiều tiền h quỷ môn cơ bản quy củ cùng tông môn ý nghĩa chính lấy thuận tiện về sau mỗi một vị gia nhập tông môn đệ tử đều trước tiên biết được trên đại điện chủ ghế dựa là dùng yêu thú chi cốt tăng thêm thượng thừa vân văn quặng chế tạo làm tông chủ ngồi tại chủ trên ghế lúc sẽ đối tông môn đệ tử có lòng tin nhất định g i a trì trong điện sắp đặt m â y loại cơ bản pháp trận đồng thời đại điện khu vực đem phía sau linh lung tháp b a phủ hợp làm một thể coi như tông môn yếu điện có đại điện đệ tử gia tăng về sau mục gia chỉ cần tuyên bố kiến tạo mệnh lệnh cho kiến tạo bản vẽ là đủ tăng thêm chiếm đoạt nham thiết môn về sau tông môn linh thạch dự trữ tạm thời không thiếu toàn bộ thiên quỷ môn xem như có mấy phần tông môn hình thức bạn đầu một phái vui vẻ phồn binh mà mục gia thì bắt đầu trồng trọt trúc cơ đang cần có năm loại ngũ hành vật liệu thổ linh đằng linh tâm quả thủy long căn viêm tâm tham mã náo dị cái này năm loại vật liệu Tại hiện thực tu tiên giới bị đại bộ phận tông môn lũng đoạn ngẫu nhiên có tán tu có thể tại giã ngoại thu tập được một hai gốc cũng rất khó tập hợp đủ dạng này mặc dù có trúc cơ đan đa phương muốn luyện chế ra đến cũng chỉ có thể tìm kiếm vật thay thế thành phẩm chất lượng và số lượng đều sẽ giảm bớt đi nhiều mà trong đó bốn loại phía trước hai loại mục giã tại tu tiên giới trải qua một phen kinh lịch đạt được đằng sau hai loại thì là tại đao kiếm phong ma trò chơi bên trong tại tần vương bảo khố bên trong đạt được bây giờ cũng chỉ thừa một loại thủy long căn chưa từng tìm tới cái này năm loại trước bốn loại đều có thể thông qua trồng trọt đạt được duy trì có mã não dịch sẽ chỉ sản xuất tại một chút linh khoáng chỗ sâu nương theo lấy một chút lòng đất linh lũ bây giờ tông môn có được linh khoáng chỉ cần hướng phía dưới đào móc luôn có thể tìm tới loại này ngọc thủy dịch thủy long căn có thể thông qua để d i ệ p phạm ra ngoài du lịch ngẫu nhiên gặp đặt được như vậy trúc cơ đan chủ yếu năm chủng linh dược liền có thể tập hợp đủ cái này mang ý nghĩa thiên quỷ môn về sau liền có thể lượng lớn sản xuất trúc cơ đan có thể lượng lớn sản xuất trúc cơ đan tại hiện thực bên trong vậy liền mang ý nghĩa có thể nuôi dưỡng được trúc cơ tu sĩ như vậy tông môn đã thuộc về nhập lưu tông môn đương nhiên tại cái này trước đó mục g i dự định thông qua điên quần căn thuốc đem mình vị tông chủ này tu vi tăng lên tới kim đan đồng thời còn phải đem hai con quỷ linh thử bồi dưỡng bắt đầu dạng này hiện thực bên trong mình bồi dưỡng quỷ linh cũng có thể có cái tham khảo đồng thời mục giá dự định đem trò chơi mỗi lần hợp thời ở giữa thiết chí là một tháng hiện tại đệ tử tu vi đều cao lên hơi bế quan tu luyện hoặc là luyện cái đan luyện cái khí cất bước đều là một ư ơ i hai tuần lại một ngày, một ngày điểm trò chơi tiết tấu cũng có chút kéo dài trò chơi này có mỗi lần hợp thời ở giữa thiết chí đoán chừng chính là vì để người chơi có thể tại hậu kỳ an bài tốt nhiệm vụ về sau trực tiếp qua một tháng một năm chính là m ư ơ i năm dù sao cũng là tu tiên dưỡng thành trò chơi nhỏ tuy nói dạng này so với đao kiếm phong ma cùng hiện thực đồng bộ có chút sai lệch nhưng làm tu tiên để tài trò chơi đối với mục g dã mà nói đại nhập cảm là đao kiếm phong ma vô pháp so sánh điểm ấy sai lệch mục g dã ngược lại cảm thấy vừa vặn phù hợp thiết t r í tốt về sau thiên quỷ môn sinh tồn thời gian liền biến thành thứ mười một tháng thứ mười hai tháng chu hoàng nhi tìm được một chỗ l à m tình quán g tại quặng ngọn nguồn tìm được nhũ linh bậc hai tìm được một phương mã não dịch suối bậc hai chu hoàng nhi luyện chế được bậc một trung phẩm pháp khí bích ba lăng định cho đưa tặng cho ngươi người tán dương một phen chu hoàng nhi tâm tình cực d a i d i ệ p phạm tại canh giữ ở linh khoáng cảm giác toàn thân khó chịu kiềm chế không được ra ngoài du lịch bị tỷ tỷ diệp d ừ n g phát hiện sau khiển trách một phen d i ệ p phạm cùng chu hoàng nhi tỉ thí hơn một chút chu hoàng nhi trong lòng k h â c phục đại lực luyện khí toàn tâm đắm chìm trong luyện khí bên trong luyện khí tốc độ ba mươi người điều động d i ệ p phạm ra ngoài du lịch d i ệ p phạm cực kỳ vui mừng dơ thẳng lên trời thét dài ba tiếng biết tin tức diệp rừng có chút bất mãn trong lòng có chút lo lắng diệm phạm ra ngoài du lịch ngẫu nhiên gặp hãn hải tông đệ tử tới đâu pháp tỉ thí đại thắ diệp phạm ngẫu nhiên gặp một vị trúc cơ tu sĩ trong lòng bành trướng hắn tới khiêu chiến đại bại bị lấy đi bách luyện phi kiếm hắn trầm tâm tinh khí tại một chỗ vách núi bế quan chạm yêu phân quán g kiếm quyết viên mãn diệp phạm ra ngoài du lịch tại một chỗ ư u đầm rửa mặt binh giới quỷ nuốt ư u đầm bốn phía linh dược t u vi tăng đến luyện khí ba tầng diệp phạm thấy thế biết bốn phía nhất định có linh dược tìm tòi tỉ mỉ một phen về sau tại đ ấ y đầm tìm được thủy làm căn bậc hai không ngờ lúc này có ba vị luyện khí m ư ơ i tầng tu sĩ xuất hiện muốn để diệp phạm giao ra cái này hy hữ linh dược diệp phạm không chịu tới đại chiến bởi vì thiếu đi pháp khí lại bị vây công trong chốc lát chật vật chạy trốn mục giã tiểu t ử này vừa diệt nham thiết môn bản thân liền bành trướng mục giã lắc đầu thế mà còn muốn khiêu chiến trúc cơ kỳ tu sĩ còn tốt chỉ là bị lấy đi bách luyện phi kiếm cái này nếu là người ta hạ sát thủ ngươi sợ là mạng nhỏ cũng bị mất minh luyện khí chín tầm lúc cũng không dám cùng t r ú c cơ tu sĩ ngạch bính còn chưa đủ hồn trọng a diệp dừng lo lắng không phải không có lý trước đó đều là cùng phạm nhân tiếp xúc bây giờ nhiều cùng tu tiên giả tiếp xúc về sau hy vọng cái này diệp phạm sớm ngày t r ở thành có thể chạy trốn còn tốt chí ít không có nguy hiểm mục g dã một bên nuốt khôn linh đan tu luyện một bên tiếp tục xem rất nhiều đệ tử hành động uy tích thiêu viêm tại quỷ linh đan cơ sở bên trên xâm nhập nghiên cứu diệp dưng lòng có cảm giác đêm xem thiên tượng tại trên trận pháp rất có sở ngộ trận pháp kinh nghiệm mười lăm vương thiên nhạc muốn hướng ngươi đề cử một vị đệ tử nhưng do dự hồi lâu vẫn là không dám vào nhập đại điện vương thiên nhạc đạt tới luyện khí bốn tầng tuyển chúng một con thượng phẩm quỷ linh quỷ long quỷ long ngụy long nhất tộc chết rồi hồn phách biến thành phụ thể sau có thể giao phó tu sĩ trưởng khống lây mưa lực lượng theo tu vi càng cao trưởng khống lực lượng càng mạnh. thật tốt tán dương vương thiên nhạc một phen cũng cổ vũ hắn về sau cố gắng tu hành vương thiên nhạc đi ra linh l u n g tháp nhận lấy rất nhiều đệ tử lấy lòng cùng hâm mộ trong chốc lát tâm thần hoảng hốt không ngờ tới mình có một ngày cũng có thể có này vinh quang thông linh chi thể thật sự là không đơn giản mục giả âm thầm gật đầu cái này vương thiên nhạc về sau tại ngự quỷ một đạo khẳng định so đệ tử khác muốn đi càng xa một điểm ở phương diện này tiểu tử này có phi p h à m thiên phú mà lại làm người thông suất xem vui đạt coi như xấu xí không bằng hữu nhưng chỉ cần thật tốt dẫn đạo hẳn là ta thiên quỷ môn một viên đại tương a vương thiên nhạc lấy dũng khí tướng n g ư ơ i đề cử một vị đệ tử t nhưng d ngài Nhu, không phải đã nói chúng ta thiên quỷ môn chiêu thu đệ tử không nhìn lình căn tư chất sao vương thiên nhạc hết sức kích động nhu nhi là ta tại nham thiết một lúc duy nhất trợ rút qua đệ tử của ta người nàng rất tốt sư tôn nhận lấy đệ tử đi v â n n u dịu rằng nói chỉ cần để đệ tử gia nhập thiên quỷ môn đệ tử cái gì cũng biết làm nói xong còn không để lại dấu vết đối mục giã t r ừ n g mắt nhìn mục giã chương hai trăm tám mươi chín thượng phẩm quỷ linh quỷ long hai cái này vương thiên nhạc mặc dù các phương diện vẫn được đáng tiếc ở phương diện này quá đơn thuần nữ nhân này mục giã không cần trò chơi tự mang thần thức q u é t lướt đều có thể một chút nhìn ra rất có vấn đề trầm ngâm một lát mục giã khẽ mỉm cười nói nếu là thiên nhạc đề cử ngược lại là có thể bất quá ta thiên quỷ môn lấy ngự quỷ làm chủ mục gia hiếp hiếp ngươi có luyện khí ba tầng tu vi nếu có thể tại linh lung tháp tìm được một con quỷ linh mở linh vậy nói rõ ngươi xác thực thích hợp ta thiên quỷ môn nếu là tìm không được vậy đã nói rõ ngươi cùng ta thiên quỷ môn vô duyên đây là thiên quỷ môn quy củ mục gia chỉ chỉ đại điện v i văn hai người theo tiếng đồng ý thiên nhạc ngươi đi qua linh lung tháp liền từ ngươi mang nàng đi thôi vi sư tại đại điện chờ lấy là đủ mục gia nói xong chỉ là hời hợt phất phất tay phía sau linh lung tháp liền mở ra cửa lớn đúng cùng lúc đó mục gia thả ra mình một cái khác c h í n quỷ tiềm nhập linh lung tháp bên trong trên không có quỷ âm thánh như kêu rộng lớn hoàng giả khí tượng nhưng lại có làm quỷ linh đều run sợ kim sắt chiến khí một khi tiên vào bảy quỷ bên trong tựa như sói như bảy cừu làm cho toàn bộ linh lung tháp một tầng quỷ linh đều phát ra vô số lệ âm thanh kêu gạo loại tình huống này nếu như thực sự có người có thể tuyển chúng quỷ linh vậy đã nói rõ người này tại ngự quỷ chỉ đạo thật có lấy ẩn tàng thiên phú tu sĩ tầm thường sẽ chỉ bị sợ choáng váng vương thiên nhạc mang theo vân n u tiến vào linh lung tháp chọn lựa quỷ linh nhưng chẳng biết tại sao trong ngày thường có chút dịu dàng ngoan ngoan quỷ linh đột nhiên hung lệ gạo thét làm cho hai người tâm thần run dậy vương tiên nhạc còn có thể ổn định vừa vặn cái k h á c vân nhu đừng nói chọn lựa quỷ linh d ọ a đến đều nhanh mất đi vương tiên nhạc rơi vào đường cùng đành phải mang theo vân nhu rời đi linh lung tháp gặp đây mục gia k h ẽ gật đầu thiên quỷ môn bây giờ chính mạnh mẽ hướng lên giống như là vân nhu loại này đệ tử nếu như không có cái kia thủy tính dương hoa thiên phú xem ở vương tiên nhạc phân thượng làm cái ngoại môn đệ tử cũng không phải không được nhưng thủy tính dương hoa loại này mặt trái thiên phú a biết nàng gia nhập tông môn có thể hay không làm loạn quan hệ nhất là vương tiên nhạc nếu là ảnh hưởng tới cái này mà mưng tốt kia sẽ thua lô lớn nhưng mà hai người rời đi linh lung tháp đều 10 điểm trầm mặc. Vân mục trầm m Vân Nhu mắt giã ngạc nhiên hồ độ a hải tử mục giã híp híp trong lòng chuyển một cái ai cũng lên tiếng chỉ là yên tĩnh chờ đợi hai người tới một lát sau hai người trở lại đại điện tình huống như thế nào mục giã nhà tâm thanh hỏi sư tôn ta đã tìm được quỷ linh vân nhu chặn lại nói nói xong liền lộ ra con kia uy phong lấm lấm quỷ long cái này quỷ long mục gia nhìn về phía một bên vương thiên nhạc c h ậ m giai nói vì sư nhớ kỹ không phải ngươi sao đệ tử đệ tử cảm giác cái này quỷ long tự a hồ không thích chính mình vương thiên nhạc nhắm mắt nói thế là ta ta liền đem nó đưa tặng cho nhu nhi sư muội quỷ linh chính là ngự quỷ người tính mệnh mục gia nói ngươi có biết thiên quỷ môn quỷ củ tu luyện thập diễn quỷ quyết một khi cùng quỷ linh nhỏ máu nhập hồn một khi giải trừ tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không thể lại phù hợp cái khác quỷ linh chỉ ít chút cơ kỳ lấy trước ngươi cũng không còn cách nào chọn lựa cái khác quỷ linh mà ta thiên quỷ môn q u ỷ củ ngươi không có quỷ linh liền không thể xem như ta thiên quỷ môn đệ tử vương thiên nhạc ba một chút q u xuống. Quỷ củ mặc dù như thế nhưng ngươi là v ị sư thu nhận đệ tử quỷ linh đã đưa cho nàng mục giã thản như nói kia nàng liền có quyền lên tiếng vân n u ngươi nói vương thiên nhạc không có quỷ linh có nên hay không c h ụ c xuất sư môn vương thiên nhạc xứ sở lập tức sắc mặt cực kỳ vui mừng vân lu nghĩ quỷ xuống kính cần nghe theo nói thiên quỷ môn vừa lập không có quy củ không thành phân viên đệ tử cho rằng hẳn là cận tuân sư môn quy củ nghe nói như thế vương thiên nhạc nụ cười trên mặt cứng đ ở sau đó chính là một trận mê mang cái gì ý tứ nhu nhi nói là muốn trục xuất ta nói hay l ắ m a mục giá gật gật đầu như vậy từ hôm nay trở đi thiên nhạc ngươi không phải ta thiên quỷ môn đệ tử ngươi xuống núi thôi chờ ngươi chừng nào thì có mình quỷ linh ngươi lại đến núi ngươi đem vương thiên nhạc trục xuất sư môn thu vân n u làm đồ đệ vương thiên nhạc thất hồn lạc phách đi ra tô môn không có quỷ linh trong chốc lát hắn lại trở thành nguyên lai cái kia tại n a m thiết môn cơ khổ một người người quái d không có người lại quan tâm hắn đi vào thiên quỷ môn trần núi vương thiên nhạc nhìn qua thiên quỷ môn trong chốc lát tâm thần hoảng hốt từ thung lũng thăng vào trong m â y lại từ đám m â y ngã vào thung lũng bất quá như thế vân n u kết giao tông môn đệ tử thu được tiêu viêm h ả o cả m ộ vân n u kết giao tông môn đệ tử thu hoạch được diệp rừng h ả o cả m ộ vân n u bằng vào người đẹp thân n g ọ n lôi kéo được rất nhiều ngoại môn đệ tử vân n u kết giao tông môn đệ tử chưa thu hoạch được lãng h o a n h ả o cảm trong lòng không vui thật đúng là cái đó hoa giao tiếp nhìn xem mấy ngày cái này vân n u liền trắng trận phát triển tự thân thiên phú lôi kéo được rất nhiều đệ tử làm cho mục giá hơi cảm thấy buồn cười. Bất Cho hay còn tại phía sau giống như nghĩ đến cái gì mục g i ã thần nghiệm k h ẽ động gọi tại môn bên trong ngay tại vẽ b ử a lãng hoan ngươi trong bóng tối phân phó lãng hoan tìm được tại chân núi thiên quỷ môn cùng hắn nói gần nhất vân nhu sự tỉnh đêm đó vương thiên nhạc chui vào tông môn tìm được vân nhu chỗ gian phòng không cầu nàng có thể trả lại cho mình con kia quỷ long chỉ cầu nàng có thể tại tông môn vì chính mình nói mấy câu dù là trước tiên làm cái tạp dịch đệ tử đều tốt vân nhu nghiêm nghị tự tuyệt cũng phái mấy cái tạp dịch đệ tử đem vương thiên nhạc đánh ra thiên quỷ môn vương thiên nhạc lòng như cho ngội không trải qua trưởng thành có thể nào thấy gió、mưa. mục giã nhìn xem đệ tử tin tức khẽ mỉm cười chân núi vương thiên nhạc trầm mặc mắt nhìn lấy bầu trời đầy sao cho tới nay hắn tâm tính vô cùng tốt cho tới bây giờ hắn vẫn không có từ bỏ duy chỉ có đối kia vân n u thấy rõ ràng l ã n h triệt tâm sương thất bại rồi trong bóng tối một tên nam tử khập khiếng đi ra thanh âm mang theo vài phần chế dễ ước ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào thiên quỷ môn sư tôn là có chút thiên vị ngươi n g ư ơ i tu vi không cao bằng ta t r ư ớ hết đi linh lung tháp chọn lửa quỷ linh kia linh lung tháp là ta tông yếu đ i ệ có thể nghĩ sư tôn đối ngươi lớn bao nhiều kỳ vọng ngươi nói biện pháp vô dụng vân nhu căn bản sẽ không lại vì ta nói một lời vương tiên h nhạc túi đầu t h á n âm thanh sư tôn cũng sẽ không gặp ta ngu xuẩn lãng hoa nói n sư tôn trong ngày là nói như thế nào vương tiên h nhạc nói hắn nói chờ ngươi trường nào thì có mình quỷ linh ta lại lên núi bây giờ ta căn bản không có khả năng nói đến đây vương tiên h nhạc đ ố n g nhiên ngây ngẩn cả người nghĩ đến rồi lãng hoan thản n h i ê nói n sư tôn không phải sẽ không gặp ngươi là muốn cho ngươi tìm về mình quỷ linh mà biện pháp duy nhất liền là từ vân n u trên thân và lại nhưng nhưng vân n u không có khả năng cho ta vương tiên h nhạc bất đắc dĩ nói người đã chết quỷ linh tạm thời liền là vô chủ lãng hoan nói vương tiên h nhạc con người co rụt lại nhưng lời còn chưa dứt chung quanh bỗng nhiên tất tiếng sổ soạt tốt chuyển đến một trận thanh âm vương tiên h nhạc bị người vây công may có lãng hoan tương trợ đánh bại tập kích tu sĩ hỏi thăm một phen mới phát hiện vậy mà thiên quỷ môn tập dịch lại trải qua một phen ép hỏi về sau biết được là vân nu phái tới diện trừ hậu hoạn chật chật cái này vân nu cũng là có một phiên thủ đoạn mục giã cảm t h ẳ n nói thiên nhạc a tiếp xuống liền nhìn nguyên nên lựa chọn thế nào thân là thiên quỷ môn đệ tử tại cái này tu tiến liên giới nếu là ngay cả cửa này đều không q u a được về sau cũng đừng tu tiên ì một chỗ an tâm làm cái phảm nhân đi Trước thuật, thánh tầng. tử thành một trò tiên tháng tầng tử, tầng, thể đạt tới tầng ít thời một dưỡng như Ngược bậc các mục có cảm giác. Mặc chỉ chơi Cứ cái cái có cái có còn biến vậy, ngự Nhìn nha, năng đến môn năm Luyện luyện nghĩ muốn đạt tới luyện khí 10 tầng còn muốn không ít thời gian. giã quỷ quỷ liệu. đầu hóa, khả khí khảm, khí khí âm xem đám mấy đệ đệ đã loại lại là là là dù số diệp phạm du lịch trở về mang về trúc cơ đan cuối cùng cần một vị vật liệu thủy long căn mục giã đem nó gieo xuống năm loại vật liệu bốn loại đã gieo xuống mặt đất cái này bốn loại vật liệu chính là bậc hai bên trong tương đối hy hữu vật liệu trồng trọt độ khó khá lớn thành thục kỳ mượn cho dù có mình đại tức quyết cùng linh thể thúc chí ít cũng cần nửa năm chính là đến một năm mười chín đồng thời sản lượng sẽ không rất nhiều đương nhiên đối với tu tiên giả mấy chục năm trên trăm năm tuế nguyệt mà nói đầy đủ dùng cái này dự trữ sung túc trúc cơ đan mà tới được trung tuần tháng riêng vương thiên nhạc rốt cục bắt đầu có hành động vân nhu tiếp tông môn nhiệm vụ xuống núi tuần tra trừ yêu tại thanh thủy thôn ngẫu nhiên gặp tao nộ hai con yêu quỷ bằng vào quỷ linh cường đại nhẹ n h n g thủ thắng sau đó lại gặp một vị anh tuấn vô cùng nam tu sĩ mời cái này nam tu sĩ tự xưng đến từ đông tiên sơn vân phủ tông đại đệ tử sợ bạch du lịch đến tận đây gặp có yêu quỷ làm loạn không nghĩ tới lại bị vân nhu giải quyết trong chốc lát có chút khâm phục đông tiên sơn mục gia tới đại địa đồ phát hiện nơi xa xác thực có đông tiên sơn nhưng khoảng cách bên này phi thường xa hiện đầy dấu chấm hỏi mang ý nghĩa nơi này độ nguy hiểm không nhỏ chung quanh yêu thú làm không tốt đều là ch thuộc về cao cấp bản đồ đạo quan t r u n g quanh che kín các loại thôn nhỏ tiểu chấn về phần một chút lớn một chút nhân loại thôn chấn thì căn bản không có thuộc về tương đối vắng vẻ cấp thấp bản đồ mà vị kia hát sơn lá quỷ hẳn là trò chơi trung cực bốt tiềm ẩn tại nơi nào đó nhân vật chính cái này còn tôm nhỏ ngoài ý muốn chọc phải cái này lại bốt nếu không phi tốc trưởng thành qua không được bao lâu trở vị này trung cực bốt hiện thân liền sẽ bị diệt mất cả nhà vân d u thấy đối phương tu vì cao thầm bộ giáng tuấn tu không khỏi trong lòng vui vẻ vui vẻ đáp ứng đối phương đáp ứng trước đó tại nham t i ế t một lúc nàng liền từng nghe trưởng môn nói qua cái này vân phủ tông rất lợi hại tông chủ chính là kim đàn sơ kỳ cơn ư giả xa không phải nham thiết môn có thể so sánh bất quá mấy ngày thời gian hai người trò chuyện vui vẻ vân nhu ngầm sinh tình cảm bị mê đến xoay quanh chỉ hận không thể đi theo cái sau cùng rời đi hướng tới vân phủ tông chân chính tu tiên sinh hoạt mục dã mục dã tiếp tục nhìn xuống thẳng đến ngày thứ năm hai con yêu quỷ phía sau luyện k h í tầng năm đại yêu quỷ tập kích thanh hà thôn thời khác m ỗ u chốt vân phủ tông đại đệ tử sở bạch thi triển lôi đình thủ đoạn đem cái này đại yêu quỷ chắp giết trong chốc lát càng làm cho vân n u vì đó tâm động rốt cục nàng mở miệm nói mình muốn gia nhập vân phủ tông khẩn cầu sở bạch dẫn tiến. sở bạch lại nói vân nhu thân có lệ quỷ bản thân cùng vân phủ tông tiên pháp đi ngược lại tông môn không cách nào tiếp nhận nàng nhìn thấy cái này mục g i ã không khỏi cười ra tiếng mấy tên này vân nhu không chút do dự nói thẳng nói mình có thể khu trừ trên người lệ quỷ còn phải một thân sạch sẽ thân thể cũng tại ngôn ngữ bên trong đối thiên quỷ môn vũ nhục một phen nói thẳng cái này tông môn mười điểm đồng dạng là một cái lấy ngự quỷ làm chủ tà đạo môn phái nàng l à bất đắc dĩ bị bắt c ó c nhập tông môn bị phá tiếp nhận cái này quỷ linh một phen điểm đạm đáng yêu ngụy trang về sau sò bạch đáp ứng thế là liền nhìn tận mắt vân n u giải trừ quỷ long tầng thanh hà thôn sở bạch sư huynh cái này quỷ linh đã không liên quan gì đến ta vân lu thanh âm kiểu mị mau dẫn ta về các ngươi vân phủ tông đi nơi này ta là một khắc c ũ n g đại biểu một điểm tiền đồ đều không có sở bạch tím lặng không nói nhìn xem con kia quỷ lòng hai con ngươi không khỏi nổi lên điểm điểm nước mắt sở bạch sư huynh ngươi thế nào sở bạch hắn xoay người kêu to một tiếng vân lu ngươi nhìn ta là a một chỉ thấy chung quanh quan g cảnh cấp tốc biến hóa trước mắt nguyên bản anh tuấn anh tuấn sở bạch trong chấp mắt biến thành cái kia tướng mạo đồng dạng vương thiên nhạc t r u n g quanh còn có mấy người từ chỗ tối đi ra t r u n g quanh thanh hà thôn nhà gỗ cũng biến thành rách nát yêu phòng nơi xa lao động thôn dân cũng biến thành từng cái người bù nhìn cái này đây là đây là ta tiểu vân vụ trận một tên bộ dáng thanh lanh nữ tử đi ra ta liền biết người nữ nhân này không phải vật gì tốt không nghĩ tới quả là thế vân lu từ mấy ngày trước ngươi vào trận sau liền ta trưởng khống bên trong d i ệ p sư tỷ ngươi nhìn ta nói a bên cạnh lãng hoan cười lạnh một tiếng diệp dừng khẽ gật đầu thân là thiên ủy môn nhị sư tỷ bây giờ tu vi gần với diệ phạm cùng chu hoàng nhi tên biến thái kia đạt đến luyện khí tám thăng thêm tinh tu trật pháp thủ đoạn phi phạm vân d u gia nhập tông môn đã có một hai tháng vốn là một mực tại tông môn diệp d ừ n g kỳ thật ngay từ đầu còn không cảm giác được thằng đến có một lần cũng dám đến đối diệp phạm thi triển những cái kia quyến rũ thủ đoạn là thật làm người buồn nôn lại hơi sau khi n g h e ngóng liền biết nữ nhân này nhập môn không thích hợp thế là tại lãng hoan t h ủ ý giới liền tại đối phương xuống núi lúc tại thanh hà thôn bảy ra mới học được mê v ớ i trận chỉ là một cái luyện khí bốn tầng không đến tu sĩ tự nhiên không có khả năng phát giác ra được mà lại sư tôn từ đầu tới đôi không có ngăn cản qua phải biết sư tôn sao mà thần thông còn đại diệp phạm xuống núi du lịch t r e o ra nhiều chuyện như vậy đều chạy không khỏi sư tôn pháp nhãn mình những n à y tiểu động tác sư tôn như thế nào lại không biết đã sư tôn biết lại không ngăn cản vậy nói rõ sư tôn cũng là trong bóng tối ngầm đồng ý đã d ạ n g này vậy cũng không cần k h á c h khí nếu là cái này vân nhu bản tính không xấu vậy coi như vô sự phát sinh nhưng nếu là dựa theo thiên quỷ môn môn quy ngươi loại này bội bạc tùy ý phản bội tông môn đệ tử không chỉ có muốn trục xuất tông môn còn muốn hủy bỏ lính căn vĩnh tuyệt con đường tu tiên diệp dừng nhìn về phía một bên vương thiên nhạc vương sư vương thiên nhạc ngươi bây giờ không phải ta thiên quỷ môn đệ tử q u đoạn tuyển n hồng y h trần từ cái này nam nhân nhìn thấu hồng trần một lòng hướng tới tiên đạo tốc độ tu luyện năm mươi nhân quỷ hợp nhất cam trải qua đại triệt đại nộ về sau có thể càng cấp độ cảm giác được quỷ linh biên hóa rất nhỏ quỷ linh bồi dưỡng tốc độ một trăm linh có nhất định tỷ lệ khiến cho quỷ linh phát sinh biến dị cái này vương thiên nhạc có tiềm lực trở thành đời sau thiên quỷ môn tông chủ a mục giã nhìn thoáng qua này thiên phú quả thực giống như là trời sinh là ngự quỷ m à thành tu sĩ trước đó cái kia thông linh chỉ thể vẫn chỉ là màu tím người này quỷ hợp nhất nhưng quá lợi hại khiến cho quỷ linh phát sinh biến dị đó chính là tăng lên phẩm chất có loại này thiên phú cho dù chỉ có hạ phẩm quỷ linh về sau cũng có khả năng đem nó bồi dưỡng thành âm thánh loại cấp bậc này cực phẩm quỷ linh vương thiên nhạc một lần nữa gia nhập thiên quỷ môn trung thành viên mãn nhìn xem mình lại thu hoạch một viên đệ tử thiết tài mục giã trong lòng rất có vài phần m ừ n g rõ cái này vương thiên nhạc sự kiện nếu là không xử lý tốt h ắ n hẳn là liền trực tiếp đi coi như đến tiếp sau trục xuất vân u người cũng sẽ không trở về chớ nói chi là còn mang theo hai cái châu tất dỗ dành thiên phú trở lại tô n g môn tiếp xuống mục giã nương tựa theo cắn thuốc làm ruộng phi tốc điểm kích tiếp theo hiệp thời gian nhoáng một cái đi tới thiên quỷ môn năm thứ hai tháng bảy phần ngươi phục dụng k h ô n linh đan ít năm tu vi hơi có tiến bộ ngươi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ ngươi cho âm thánh cho ăn thiên hồn có ít bốn âm thánh tu vi mười linh tính một ngươi cho âm thánh cho ăn đ ị a tàng hoa ít bốn âm thánh tu vi chín ngũ hành thổ hành một ngươi cho âm thánh cho ăn quỷ linh đan ít năm âm thần tu vi m ộ ư ơ i năm âm lực năm ngươi cho âm thánh cho ăn làm t ì n h quá ít ba âm thánh tu vi ba âm lực một tại minh đột phá đồng thời mục giá bắt đầu nếm thử nuôi n ấ n g quỷ linh làm cực phẩm quỷ linh âm thánh tính dẻo cực mạnh đồng thời làm trời sinh quỷ bên trong hoàng giả âm khí cực nặng quỷ linh am hiểu chính là các loại thuật pháp trừ bỏ ngũ hành thuật pháp chính là quỷ linh chuyên môn các loại yêu quỷ tri thuật cái này thuật pháp phần lớn có ảnh hưởng đị nhân thần thức ảnh hưởng đị nhân hành vi trở ngại hiệu quả nhìn qua tính công kích không mạnh nhưng ở thập diễn quỷ quyết bên trong lại cực kỳ lợi hại mà lại bởi vì không phải hiện thực bên trong coi như nuôi nâng xảy ra sai sót cũng có thể trực tiếp thông qua quỷ linh tình trạng nhìn ra tại trò chơi bên trong nuôi quỷ linh có thể so sánh hiện thực bên trong dễ dàng hơn có những tin tức này liền có thể đánh giá ra cái gì linh thực tài liệu gì đối âm thánh hữu dụng cái gì vô dụng âm thánh làm quỷ linh có thể thôn p h ệ đồ vật nhiều lắm chỉ cần chứa âm khí vật liệu nó đều có thể thôn vệ nhưng có thể ăn là một hồi sự tỉnh có thể chuyển đổi lại là một hồi sự tỉnh ngự quỷ một đạo mình bây giờ chỉ có bậc một ở phương diện này bồi dưỡng thực sự khiếm khuyết cực kỳ muốn nói thiên phú mục giã cho là mình ở phương diện này thiên phú đồng dạng điểm ấy từ bồi dưỡng quỷ linh lúc mình ngự quỷ một kỹ kinh nghiệm tăng trưởng liền nhìn ra được tốc độ chỉ có thể nói đồng dạng nhưng là sao mấy tháng này cũng có một tin tức tốt vương thiên nhạc trầm mê ngự quỷ nghiên cứu thập diễn quỷ quyết hơi có sở ngộ ngự quỷ kinh nghiệm bốn mươi vương thiên nhạc cùng tiêu viêm nghiên cứu thảo luận quỷ linh đan cũng nói ra đề nghị cùng sửa lại tiêu viêm có chút hiệu được tại quỷ linh đan cơ sở bên trên nghiên cứu ra có thể tăng lên cực lớn quỷ linh tu vi hồn linh đan hồ Bậc vương thiên nhạc nghiên cứu quỷ quyết rất có hiệu quả lĩnh ngộ gia luyện quỷ thập pháp lấy tăng lên quỷ linh tại luyện khí kỳ tu hành rèn luyện luyện quỷ thập pháp một loại đặc thù quỷ linh phương pháp tu luyện có thể trợ giúp quỷ linh thích ứng thiên địa linh khí tốt hơn hấp thu giữa thiên địa linh khí quỷ linh linh khí chuyển hóa hiệu suất ba mươi vương thiên nhạc hướng ngươi báo cáo hắn ngự quỷ tâm đắc ngươi có chút hiểu được ngự quỷ kinh nghiệm năm mươi người bất động thân sắc bình tĩnh tự nhiên ngợi khen một phen ngụ ý khẳng định vương thiên nhạc vô cùng mừng rỡ đối ngự quỷ một kỹ càng thêm yêu thích người tập được luyện quỷ thập pháp mục dã mặc dù ta đồ ăn nhưng đệ tử ta châu tật ta làm mục dạ kinh lịch cái này về sau hết thảy lập tức sáng tỏ bắt đầu ai nói chỉ có thể sư tôn truyền thụ đệ tử ta đường đường thiên quỷ môn tông chủ nghe một chút đệ tử tu hành tình trạng thế nào cái này trò chơi nhỏ có một chỗ tốt mặc dù tư nguyên không có cách nào mang đi ra ngoài tu vi cũng không cùng hiện thực móc lối nhưng đạt được kỹ nghệ kinh nghiệm lại cùng người chơi nhất trí đồng bộ trước đó thông qua ngộ đạo điểm trực tiếp tăng lên bậc một linh thực liền bảo lưu lấy chỉ là cái khác ký nghệ tăng lên quá phiền thoái người để âm thánh tu luyện luyện quỷ thập pháp tu vi nhanh chóng gia tăng sau đó không lâu tu vi ngưng trệ người tỉ mỉ quan sát phát hiện âm thánh tại tu luyện thứ tám pháp cùng thứ bảy pháp lúc xuất hiện ngoài ý m u ố n âm khí một tiểu tử này mân mê ra quỷ linh phương pháp tu luyện cũng không đủ hoàn thiện a mục giã xoa c ằ m bất quá mục giã không n ộ i tiếp tục để âm thánh đếm thử tu luyện phát hiện tại còn lại mấy pháp bên trong cũng đều có một điểm vấn đề tổng kết lại liền là quỷ linh, linh tính khác biệt âm thánh linh tính cực cao loại này phương pháp tu luyện mặc dù không tệ nhưng không hoàn toàn thích hợp t â m thánh chỉ cần thêm chút cải tiến ngươi gọi vương tiên h nhạc lời nói t h â m thiế điểm ra luyện quỷ thập pháp không đủ vương tiên h nhạc bừng tỉnh đại ngộ lập tức đối ngươi càng thêm sùng k í n h trong lòng cho rằng ngươi sâu không lường được tại ngự quỷ một đạo khó có thể vượt qua mục g i ã mục g i ã nhìn xem mình k i a b ậ c một ngự quỷ kỹ nghệ trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải đều là trò chơi châu tất mục dã nghĩ, nghĩ loại này đặc biệt tin tức rút ra đơn thuần trò chơi công năng mình căn bản không có khả năng nhìn ra bất quá có đệ tử tương trọ tia bồi dưỡng quỷ linh con đường l i nguyên muốn mục thuận nhiều. lợi rất nhiều. Sau đó, i lại i cổ khác vũ đệ tử h n ề đến cùng mình tôn n vị sư à giao lưu trao đổi các loại kỹ nghệ. Vương đổi loại i trao lưu t các kỹ h ngự h ạ c c ù n ngươi hắn n g báo cáo quỷ tâm đắc, ngươi ngự quỷ kinh nghiệm、20. 2G. Ngươi ngự nghiệm kinh quỷ đạt tới bậc một mát trị số đột phá đến bậc hai người tại trên điện ngồi kỹ nghệ trong lòng trướng mục giá nhìn xem mình đột phá đến bậc hai ngự quỷ một kỹ trong chốc lát tê nó i như thế nào đây thuần dựa vào vương thiên nhạc gia hóa này ngự quỷ thiên phú nhiều lắm phi tốc dâng lên thậm chí lời đầu tiên mình một bước đột phá đến bậc hai đằng sau mặc dù kinh nghiệm tăng đến không nhiều nhưng mỗi lần tới hồi báo một chút tình huống tu luyện nhất là nói lên ngự quỷ lúc kia là thao thao bất tuyệt nhiều lần liền đến bậc hai đến bậc hai ngự quỷ thuật về sau đối mặt âm thánh bồi dưỡng mục giã liền cảm giác thong dong rất nhiều tăng thêm trước đó rất nhiều thí nghiệm chi phí trên cơ bản tuyển chúng rất nhiều linh thực đều đối âm thánh có trợ giúp thật lớn thế là đến năm thứ hai tháng chín âm thánh tu vi đạt tới luyện khí tám tầng lĩnh nộ quỷ thuật do hồn do hồn ngưng tụ âm lực công kích địch linh hồn của con người đối với địch nhân tạo thành không tầm thường linh hồn tổn thương đôi cấp thấp tu sĩ có thể tạo thành khống hồn hiệu quả. rất mạnh một chiêu kỷ thuật luyện k h í kỷ loại này thuật pháp liền là vô địch mục giả cảm khái một tiếng mặc dù là tại trò chơi bên trong âm thánh lĩnh ngộ ra tới nhưng hiện thực bên trong nên như thế nào bồi dưỡng âm thánh mục giả đã trong lòng hiểu rõ thậm chí nếu như có thể lại một lần mục giả cảm giác có thể đem âm thánh bồi dưỡng càng tốt hơn nói không chừng có thể lại lĩnh ngộ một chiêu kỷ thuật cái này ngự quỷ cùng ngự thú cùng loại vô luận là quỷ linh vẫn là linh sùng bồi dưỡng đều là có nhất định tỷ lệ phạm sai lầm nhất là không có sư phụ chỉ đạo tình hướng giới rất dễ không may xuất hiện hơi không cẩn thận kia vô luận là quỷ linh vẫn là l tiềm l ự chương đều sẽ trên diện rộng diện ạ x hai trăm chín mươi m ộ t cầu nguyện hy hào cảm gần nửa tháng sáng sớm thiên thủy tông thủy n g u y ệ n phong vân hoa đậu phủ bên trong mục giã duỗi lưng một cái trầm mê trò chơi nhiều ngày tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm cũng đủ lâu đi qua mười ngày điểm ấy thời gian đối với tu tiên giả mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng ở trò chơi bên trong thiên quỷ môn đã phát triển nhanh hai năm chiếu tiến độ này x u ố n g d ư ớ i thông quan cũng liền m ư ờ tháng mục giã nghĩ nghĩ móc ra năm tấm tầm b ả o p h ủ sau đó lấy ra hai tấm lưu lại ba tấm phù lục làm mình mấy ngày nay dành thời gian vẽ rất nhiều kỹ nghệ bên trong phù lục trình độ là cao nhất đương nhiên lần này từ trò chơi bên trong tỉnh lại ngự quỷ thuật cũng bậc hai cái tiết r i ể n vân hà hẳn là mau tới đi mục giã đi ra đậu phụ đi vào động phủ vân đài nhìn ra xa xa hồ trung tiểu đạo mấy ngày nay hắn một mực tại nghe ngóng bậc hai linh thực thiên thủy tông không phải lấy trồng trọt làm chủ tông môn không sinh sản linh thực cùng linh dược cho nên trong tông môn không có cái gì linh thực trồng trọt sự vụ điện cũng ít có bậc hai linh thực xuất hiện mục giá cần mấy loại thiên hồn cỏ địa tàng hoa những n à y tại trò chơi bên trong có thể trực tiếp luyện chế ra khôn linh đan bậc hai linh thực đều không có nghe được có bán ra ti n t ứ c nếu là có mục giá khẳng định đã trước trồng lên trò chơi thông quan còn muôn mấy tháng xưng những ngày này mình cũng không thể chỉ còn chờ thông quan thu hoạch được tư nguyên vẫn là phải tự mình loại một chút thử một chút hiệu quả miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề bạch k h á c h khanh nơi xa một đạo lưu quan g bay thấp một tên thân mang màu tím váy dài n ữ t ử rơi xuống ta tính lấy trước đó bảy người chế tắc tầm b ả o phù đã có m ư ờ i ngày có đầu môi trưa mục giác gật gật đầu móc ra ba tấm tầm b ả o phù đạo đây là ba tấm tầm b ả o phù người điểm điểm triền vân hà tiếp nhận p h ù lục đầu ngón tay lưu chuyển ra một sợi nhỏ x í u thanh mang rơi vào phụ lục phía trên giống như tại dùng tự thân linh lực cảm giác phụ lục tình huống chốc lát nàng mặt mũi tràn đầy kinh hỷ nói chư triện cẩn thận linh lực rõ ràng hai tấm đều là bậc hai thượng phẩm một chương là trung phẩm đua này rất khó khắc hoa mười cái có thể hoàn hảo không chút tổn hại vẽ ra ba tấm đã là không dễ không nghĩ tới phẩm chất còn tốt như vậy nàng không chút nào keo kiệt tán dương ngữ liệu chỉ là đôi mắt lại là thiết lối lại là đáng tiếc t r i ể n vân hà móc ra túi chữ vật đổ ra hai cái tròn quần quận linh thạch đây là trung phẩm linh thạch một viên có thể chống đỡ năm trăm viên hạ phẩm linh thạch vậy coi như ta kiếm lời mục gia khách khí nói trung phẩm linh thạch đối tu sĩ tu luyện trợ giút hiệu quả không thua gì rất nhiều đan dược loại này phẩm chất linh thạch tại linh mạch bên trong cực ít xuất hiện linh mạch loại nhỏ trên cơ bản đạo không ra loại này phẩm chất linh thạch trò chơi bên trong thiên quỷ môn chiếm cứ kia một đầu tiểu khoáng mạch đào nửa năm đều không có một khối trung phẩm linh thạch tất cả đều là hạ phẩm linh thạch trước đó thủ công phí là ba trăm linh thạch một trường mình giao ra ba tấm kỳ thật cũng liền chín trăm linh thạch xem như nhiều kiếm một trăm bạch đạo hữu đừng nóng đ ộ i t r i ể n vân hà mỉm cười nói ta không phải nói sao làm thù lao ta có thể ngoài định mức nói cho bạch phù sư một tin tức xem như ngươi thủ công phí thượng phẩm phù lục thủ công phí kỳ thật thường thường muốn càng quý một điểm. đạo h ư u ngươi không có lâm thời t ă n giá g xem như thành tín người ta có thể đem tin tức này nói cho ngươi tin tức gì mục g i ã cười hỏi triển vân hạ ước lượng trong tay phù lục chấm dãi nói thiên quỷ môn hiện thân lần nữa xâm lấn đông hoang tin tức chắc hẳn đạo h ư u hắn là biết được à? mục g i ã gật gật đầu chúng ta thiên thủy tông mặc dù quan trận đóng cửa phòng ngừa bị thiên q u ỷ môn tả tu xâm lấn nhưng mấy tháng trước có vị đệ tử tại tông môn phía đông nam vị vài trăm dặm bên ngoài phát hiện một chỗ cớ nhỏ bí cảnh trải qua tông môn nhậm trưởng láo sau khi giám định phát hiện chỗ này bí cảnh tu vi vừa vận hạn định tại trúc cơ kỳ thiên thủy tông mặc dù đóng cửa nhưng loại này bí cảnh là không thể bỏ qua nhậm trưởng l ã o chính là ta tông hai vị tu sĩ kim đan một trong nhưng bởi vì trưởng môn tín nhiệm trần sư minh cho rằng lúc này không nên ra ngoài cho nên nhậm trưởng l ã o liền không tiếp tục đem tin tức này tại tông môn công bố mà là dự định trong bóng tối chọn lựa một chút chút cơ kỳ tinh nhuệ đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong thăm dò triển vân hà một mặt thần bí nói đây là một cái cơ hội tuyệt hảo bạch đạo hưu hẳn là biết được có thể thiết lập loại này bí cảnh thường thường đều là tu sĩ kim đan trở lên thu bút bên trong thường thường có lượng lớn tu luyện vật liệu còn sót lại pháp khí thậm chí có khả năng xuất hiện pháp bảo tàn ti cùng tất cả các loại hiếm thấy thuật pháp y ế u quyết ta tìm người luyện chế tầm bảo phù cũng là vì đây mục giác một mặt giật mình kỳ thực trong lòng sớm đã có suy đoán tầm bảo phù nha luôn không khả năng chỉ là vì tùy tiện tìm một chỗ tầm bảo a tự nhiên là phát hiện địa phương tốt gì mới định dùng trên loại b ừ a c h ú này bí cảnh tại tu tiên giới đúng là bảo địa đại danh tử chỉ bất quá các ngươi không sợ bên ngoài có thiên quý môn tà tu mục giác hỏi yên tâm có nhậm trưởng lao dẫn đầu tiêu bí cảnh cách chúng ta thiên thủy tông không xa triền vân hà vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói sẽ không xảy ra chuyện chúng ta cái này một đội tu sĩ bên trong vừa vặn thiếu cái phủ luật sư bạch khách khanh tại trúc cơ kỳ cũng hiểu biết trúc cơ kỳ về sau chúng ta những ngày linh căn bình thường tu sĩ đối tư nguyên nhu cầu sao mà chỉ lớn cơ hội khó được ngươi có thể cân nhắc mấy ngày nếu là nguyện ý liền dùng cái này viên truyền âm phủ gọi ta nói xong t r i ể n vân hà đưa cho mục giã một tấm bữa chú mục giã sau khi nhận lấy liên tục gật đầu trong miệng nói thẳng mình hào hào cân nhắc thằng đến t r i ể n vân hà đi rồi mới đưa bữa này ném ở động phủ bên trong bí cảnh không nói đến loại này không công bừa này ném ở động phủ bên trong quá nguy hiểm. Hơi không c ẩ nói thận liền c khả năng chết ở bên trong. Không chết mình lá gan mấy tháng, đã thông nhân quỷ tình chưa hết, h năng bên trong. bằng gan đến n lúc đó tự ở mấy lá đã đó ê n có thẳng ể rút ra một tư t nhóm lớn tư nguyên. Không nói h tới nguyên anh nhưng tu luyện tới kim đan hẳn là không có vấn đề lại không tốt tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ hẳn là không có vấn đề làm gì đi bước lên loại này hiểm r a chạy tới thiên thủy tông chính là vì tị nạn còn đần độn chạy tới bên ngoài bí cảnh thám hiểm mục g i ã có loại dự cảm cái này triển vân hà mấy người khả năng lớn sẽ chết tại bí cảnh bên trong coi như bất tử cũng có có thể sẽ bị phế được rồi chơi game đi ngự quỷ thuật đều bậc hai lấy vương thiên nhạc tư chất mấy tháng trò chơi thông quan về sau làm không tốt ngay tiếp theo mình có thể tới bậc ba trò chơi bên trong thiên quỷ môn một năm tháng tám người thu hoạch thủy long căn ít sáu mươi chín người thu hoạch thổ linh đằng ít bảy mươi người thu hoạch nhóm đầu tiên trúc cơ vật liệu thu hoạch thành công mục giá tại linh điện bên trong tự mình mang theo xảo nhi cùng còn lại mấy vị làm việc vật ngoại môn đệ tử thu hoạch cái này một nhóm có thể nói có sự kiện quan trọng ý nghĩa linh thực t r o n g hơn nửa năm mới quen nhóm đầu tiên mà lại sản lượng có ít kỳ thật như đặt ở hiện thực bên trong số lượng này trúc cơ vật liệu đã có chút nghe rợn cả người rất nhiều tông môn đều căn bản trồng không ra có thể có một phần ba thế là tốt rồi nếu không phải mục dạ ý vào mình đại tức quyết cùng đại tức sinh trường thuật cùng đến trúc cơ hậu kỳ thi triển đại địa đồng sinh căn bản là không có cách đạt tới cái này sản lượng căn cứ trúc cơ đan phối phương cái này một nhóm mới hai hẳn là có thể luyện chế mười lô tả hữu trúc cơ đan lấy tiêu viêm bây giờ luyện đan thiên phú và trình độ một lo ước chừng có thể ước chừng năm bảy viên vật lý không tốt tính năm viên cũng có thể luyện chế ra năm mươi viên trúc cơ đan sách đặt ở tu tiên giới đây chính là mấy vạn đến mấy chục vạn linh thạch sinh ý mà lại trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở trên thị trường 50 viên trúc cơ đan bảo thủ có thể nuôi dưỡng được chí ít một nửa trúc cơ tu sĩ rốt cuộc không phải mỗi một vị luyện khí một ư ơ i tầng tu t i ê n giả phục d ụ n g trúc cơ đan sau đều có thể trăm phần trăm trúc cơ trúc cơ đan chỉ là để cao trúc cơ tỷ lệ trước mắt là đầy đủ cái này một nhóm xuống dưới về sau chỗ này linh điển nồng độ linh khí quá thấp chất dinh dưỡng bị tiêu hao sạch sẽ đại tức quyết có một cửa nâng độ phì của đất thôn tức quyết có thể gia tốc khôi phục nhưng ít ra phải kể tới nguyện mới có thể khôi phục trồng trọt hiệu quả có thể năm thứ hai lại trồng dạng này bình quân xuống tới một năm bảo thủ năm mươi viên trúc cơ đan phóng tầm mắt hiện thực tu t h i ê n giới số lượng này không thông báo để nhiều ít tông môn đỏ mắt nếu là không có đại tức quyết thời gian này đến nhân với mấy lần sáng tạo đại tức quyết tông môn thật đúng là không hợp t h ó i t h ư ờ n g thu cái này một nhóm linh thực về sau xảo nhi linh thực kỹ nghệ thành công đạt đến bậc hai văn g bản linh t h ự c sự trướng đi lên kỹ nghệ mà lại thường xuyên làm ruộng linh đan linh dược không thiếu xảo nhi tu vi cũng nhanh đến luyện khí chín tầng mang ý nghĩa nàng về sau cũng có thể mình loại bậc hai linh thực chỉ là tốc độ không có mình vị này trưởng môn nhanh như vậy giống như là trúc cơ đan mê loại vật liệu có thể muốn nhiều năm mới có thể quen một nhóm trúc cơ hậu kỳ mình có phải hay không nên ra ngoài du lịch một chút rồi vì đệ tử nhóm tìm một chút trúc cơ công pháp kỳ thật trúc cơ công pháp thiên thủy tông liền có không ít nhưng thiên thủy tông trúc cơ công pháp tương đối bình thường Ừm. đem âm đảm. phạm Chờ chút, trước tiên đem âm thánh bồi dưỡng đến trúc cơ lịch có cuộc chỉ thánh khí h tiên Rốt tu tầng, ra dưỡng bồi đi, ngoài liền diệp vi đến dạng này luyện bảo du kỳ là c ũ nguyễn t hy, hy, hy ngươi nhập ta tông môn hơn nửa năm bây giờ cũng luyện khí tầng năm nhưng có cảm thấy chỗ không ổn cầu nguyễn hát xứng xỏ chặn lại nói bẩm sư tôn tạm thời không có thông môn cực kỳ tốt không chỉ có lấy ăn không hết đ a n dược còn có rất nhiều đồng môn chỉ đạo đệ tử tại nham thiết môn đãi ngộ so sánh cùng nhau quả thực giống như trời vực vậy n g ư ơ i luyện khí tầm năm vì sao còn không chọn l ử a quỷ linh tu tập thập diễn quỷ quyết mục gia nói có phải hay không cho rằng ngự quỷ cũng là ta đạo cầu nguyệt hy lắc đầu nói chính ta người tự do tâm phi đạo đồ có khả năng kết luận ta không có cái gì thiên phú hẳn là chọn không lên quỷ linh người thử qua mục giã ngạc như nói cầu nguyệt hy nghĩ nghĩ lắc đầu nói không có nhưng ta từng gặp đồng môn đệ tử như là tiêu viêm sư m i n h diệp rừng sư tỷ bọn hắn quỷ linh ta phát hiện những n à y quỷ linh cũng không nguyện ý tới gần ta cho nên coi như đi linh lung tháp chỉ sợ những cái kia quỷ linh cũng không sẽ chọn bên trong ta thông môn có quy củ nếu không có quỷ linh liền muốn trục xuất thông môn mục giã trầm tư cầu n g u y ệ t hy trung thành tại mấy tháng này cũng không phải một điểm không thăng thăng lên nhưng cũng chỉ thăng lên một điểm chỉ có mười điểm bây giờ cho dù là ngoại môn đệ tử cũng có sáu bảy mươi trung thành rốt cuộc có thể tại thiên quỷ môn ăn ngon uống ngon còn có đ a n dược tu luyện có thể học tập các loại kỹ nghệ có sư m i n h sư tỷ chỉ điểm loại đãi ngộ này không có tu tiên giả có thể bất mãn duy chỉ có cầu nguyệt hy cho đến tận nay vẹn vẹn chỉ tăng mười điểm cái này mười điểm vẫn là từng chút từng chút chậm dại trướng đi lên người đi theo ta vi sư tự thân vì ngươi lựa chọn quỷ linh mục g i ã nói cầu nguyệt hy s ư ơ n g sở vội vàng đi theo không dám nói thêm cái gì hai người đi vào linh lung tháp mục g i ã thả ra âm thánh lúc đó âm thánh đã luyện khí trí tẩng uy áp tự thịnh vừa ra trận tất cả các loại quỷ hồn yêu linh trước mắt ngây người tại chỗ mảy may cũng không dám động đậy ngươi nhìn nặng con nào mục g i á hỏi c ổ nguyệt hát thuận tay chỉ chỉ một con nhìn qua có chút phổ thông quỷ linh mục g i á đầu ngón tay khẽ động liền để âm thánh thúc đẩy con kia quỷ linh rơi xuống kỳ quái một màn xuất hiện kia quỷ linh phía trước coi như kính cần nghe theo thẳng đến nhanh tới gần cổ nguyệt hy trước mặt lúc đ ỗ n g nhiên phát ra lệ âm thanh g à o thét đúng là tại âm thánh uy áp d ư ớ i đều cưỡng ép muốn tránh thoát rời đi qua hồi lâu dù là âm thánh như thế nào tạo áp lực kia quỷ linh lúc gần lúc hiện gần như hư thoát tiêu tán cũng không từng tới gần cổ nguyệt hát mảy may mục gia thấy thế liền phất phất tay để âm thánh thả cái này quỷ linh đại khái mục gia minh、bạch. những quỷ hồn này yêu linh chính là hồn hình đồ vật đối tu sĩ linh hồn cảm giác cực kỳ nhạy cảm sợ là những ngày quỷ linh từ cổ nguyệt hy trên thân cảm giác được cái gì đáng sợ linh hồn mới không dám tới gần mảy may kết hợp cổ nguyệt hy đại năng c h u y ể n thế thiên phú đến xem tám chín phần mười là như thế đại năng c h u y ể n thế a cái này trong thân thể cất giấu linh hồn một bên cổ nguyệt hy hơi có mấy phần ảm đạm mục giã cười nói ha ha ha ha nguyệt hy a không nên nản trí ngươi không phải không cách nào ngự quỷ mà là còn chưa từng tìm tới thích hợp quỷ linh mà lại n g ư ơ i khả năng có được sư tôn đều chính là đến toàn bộ thiên quỷ môn đều không người có thể so ngự quỷ thiên phu a nghe nói lời ấy cổ nguyệt hy khẽ giật mình giật mình nói nhưng ta mục gia khoát tay ngắt lời nói những này quỷ linh không chọn ngươi là bởi vì ngươi linh hồn cường đại bọn chúng không xứng với thế gian này tự nhiên là có thích hợp ngươi quỷ linh mà lại nhất định là loại kia vạn người không được một c ự c phẩm quỷ linh mới có thể lựa chọn ngươi hiểu không hắn mắc ngậm thâm ý nói tỉ như sư tôn cái này âm thánh thậm chí so âm thánh mạnh hơn quỷ linh mới có thể thích hợp ngươi cho nên không phải bọn chúng không chọn ngươi là ngươi không chọn bọn chúng lần này ngôn luận để cầu n g u y ệ thi đôi mắt sáng lên thật là như thế sao tất h nhiên như thế mục gia chắc chắn nói nếu là không tin qua một trận sư tôn sẽ ra ngoài du lịch ngươi đến lúc đó cùng v i sư cùng nhau đi tới vi sư định là ngươi tìm một con thông thiên triệt địa quỷ linh đến lúc đó ngươi liền biết ngươi có thể hay không ngự quỷ cầu n g u y ệ thi đối tông môn trung thành tăng lên đến sáu mươi cầu n g u y ệ thi đối ngươi người hảo cảm tăng lên đến ba mươi chương hai trăm chín mươi hai huyền điệu bí cảnh u hoàng t tiên sơn cái này tăng lên liền v á c cái bánh nướng mà thôi mục giả cảm giác có chút kỳ quái trấn an được cầu nguyện hy mục giả tiếp tục chuyên tâm bồi dưỡng quỷ linh tăng cao tu vi nhờ vào các đệ tử thỉnh thoảng hướng mình báo cáo tu luyện tình trạng đến thiên quỷ môn một năm cuối tháng mười hai mục giã ngoại trừ linh thực ngự quỷ phù lục hai môn n g kỹ nghệ đạt tới bậc hai còn lại luyện đan luyện khí trận pháp cũng hơi có mấy phần tiến bộ ở phương diện này mục giả mình không có thiên phú gì nội tính không cao lắm nếu như chính mình đi thí nghiệm tăng lên kinh nghiệm lời nói chỉ có bằng vào kiên trì bền bị thiên phú q u a n năm suất tháng đi tăng có các đệ tử chia sẻ tất cả các loại kinh nghiệm thật to tăng nhanh quá trình này bây giờ mặc dù còn không đạt tới bậc một nhưng ít ra không phải trước đó như thế rốt đặc cắn mai t i ế p qua một năm nửa năm hẳn là cũng có thể đạt tới bậc một đến mấy tháng này tông môn lại thu một chút đệ tử nhưng mình tự mình nhận lấy trước mắt chỉ có cái này chín cái còn lại tạm thời đều là ngoại môn đệ tử thiên phú có lam có tử linh căn phần lớn tại t r u n g hạ phẩm không giống nhau n ngẫu nhiên có thể gặp được một hai cái tại kỹ nghệ phương diện coi như có thiên phú liền riêng p h ầ n mình giao cho tiêu viêm mấy người bọn họ trợ thủ chậm rãi học tập tu tiên kỹ nghệ cũng không thể về sau tông môn lớn luyện khí luyện đan chế phủ những này cũng không thể đều chỉ có một cái nhất là linh thực đại ệ tử tăng n đối tức quyết bên trong sinh trường thuật đại địa đồng sinh cũng hết sức quen thuộc làm trúc cơ kỳ tu sĩ bây giờ thiếu đại khái chỉ kém bậc hai pháp khí thân là tông môn lần này du lịch muốn tìm tới thích hợp pháp khí về sau coi như kim đan nguyên anh không thể dùng chờ thông quan trực tiếp mang ra ta tiếp lấy dùng mặt khác liền là đệ tử trúc cơ thiên quỷ môn xây dựng mấy năm không có gì nội tình mình tại hiện thực cũng là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ rất khó tìm được rất nhiều trúc cơ phát môn bây giờ mình dưới trướng cựu đại đệ tử từng cái tu luyện luyện khí phát môn cũng khác nhau muốn bồi dưỡng bọn hắn đến trúc cơ nhất định là không dễ dàng tối dễ giải quyết liền là xảo nhi trực tiếp cùng tự mình tu luyện đại tức quyết nhưng cần tìm được một buổi tức thổ mới được đao kiếm phong ma cực kỳ hiếm thấy nhưng đây chính là cái tu tiên trò chơi tìm thêm một tìm hẳn là cũng có thể tìm tới còn lại liền khá là phiền thoái cầu n g u y ệ t hy không cần mình lo lắng người ta là đại năng truyền thế chờ đã t h ứ c tỉnh khẳng định có thuộc về nàng công pháp của mình chỉ cần giúp nàng tìm một con lợi hại quỷ linh là đủ một phen kế hoạch đến thiên quỷ môn hai năm tháng một người quỷ linh âm thánh tụ nguyên hóa dịch nuốt bậc hai thiên hồn thảo ít năm tu vi đặt đến t r ú c cơ kỷ lĩnh ngộ quỷ thuật mê hồn thuật quỷ ảnh thuật người quỷ linh âm thánh thức tỉnh quỷ linh tiên phú hồn trở về này mê hồn thuật huyết ảnh mê hồn thi triển âm lực h u y ệ n hóa thành đối phương trong lòng ảo tưởng lấy mê hoặc đối thủ đối tượng thân tu vi trở xuống địch nhân tất chúng tự thân tu vi trở lên địch nhân cũng có thể làm nhiều thân thức Quỷ ảnh thuật âm thanh từ tự thân rút ra một sợi cái bóng thuận hóa hư không có thể hóa ảnh là doi công kích địch linh hồn của con người trúc cơ về sau lĩnh ngộ hai cái pháp thuật bình thường quỷ linh có thể có một cái cũng không thể rồi làm quỷ linh thuật pháp những này thuật pháp cũng không phải là tất cả quỷ linh đều có thể lĩnh ngộ vô luận là trước đó dọa hồn vẫn là mê hồn đều có không tầm thường phụ trợ năng lực không chế chiêu này quỷ ảnh thuật vẫn là cực kỳ hiếm thấy một loại công phạt thần thần thức thuật pháp. tại trúc cơ kỳ trực tiếp đối tu sĩ linh hồn tiến hành công kích đó chính là không cách nào phòng ngự chân thực tổn thương một khi chúng chiêu trên cơ bản tu sĩ lợi hại đến mức nào đều sẽ trong khoảnh khắc tan giã chỉ có đến kim đan kỳ ngưng hồn n h ậ p đan tự thân linh hồn có kim đan là ngoại bộ thể xác đ ố i cái này công kích linh hồn thần thức thuật pháp mới có không tầm thường chống cự nhưng cũng chỉ là có nhất định chống cự cũng không phải là miễn dịch có chiêu này quỷ ảnh thuật cho dù chỉ có trúc cơ sơ kỳ tại giai đoạn này cũng là loạn giết âm thánh liền là âm thánh không phải cái gì quỷ linh đều là t ự phẩm nó thuật pháp cơ hồ đều đối tu sĩ linh hồn sinh ra hiệu quả hoặc là tổn thương vừa vặn bổ sung mình cũng không có phương diện này thuật pháp yếu hạn bước kế tiếp liền là bồi dưỡng c h i ế n quỷ tiệc không đội bây giờ tông môn đan dược có nhất định dự trữ có linh thạch đến nguyên có liên tục không ngừng linh thực làm ăn bổ còn có pháp khí phủ lục không ngừng luật chế minh vị này trưởng môn cũng nên ra ngoài du lịch một chút thế là mục giả bàn giao tiêu v i ê m vị đại sư huynh này mình đi để hắn tạm thay xử lý tông môn sự vụ sau liền mang theo cậu nguyệt hy rời đi thiên quỷ môn ngồi lên phi tuyển ra ngoài du lịch ngươi cùng đệ tử cậu nguyệt hy ra ngoài du lịch đi tới thiên quỷ môn bắc son một tòa tu tiên phường thị thân mang khoản tiền lớn ở chỗ này mua một kiện bậc hai pháp khí thanh vân pháp bảo linh thạch một nghìn năm trăm bình thường bậc hai pháp khí không tính quá đắt cũng liền hơn một ngàn viên đối với trúc cơ tu sĩ mà nói cố gắng một chút là mua nổi người tại phường thị tìm kiếm bảo vật lại phát hiện cậu n g u y ệ t hát ngồi s ư n g ở một chỗ quầy hàng trước nhìn xem một viên mai rủa bộ dáng tàn phiến nhìn chăm chú thật lâu người trong lòng hơi động quyết định thật nhanh mua cái này viên tàn phiến thu hoạch thần bí tàn phiến ít một linh thạch một trăm như thế tàn phiến cảm giác giống như không có gì đặc thù mục g ã nhìn một chút hỏi Tiểu nguyệt, ngươi u y ệ t n g vừa rồi vì sao rồi m ộ tại m phường n thị lưu lại ba ngày nghe nóng chung quanh tin tức là cổ nguyệt hy giới thiệu tu tiên rất nhiều chi tiết cổ nguyệt hy lịch duyệt một trăm linh ngày thứ tư ngươi nghe nói phụ cận có hai nơi bí cảnh mở rộng rất nhiều tu sĩ tiến về trong đó ngươi không cần nghĩ ngợi không chút do dự mang theo c ổ nguyệt hy tiến về phương nam bí cảnh huyền điệu thần quật ngày thứ năm ngươi cùng c ổ nguyệt hy đi vào bí cảnh trước đó phát hiện đã có thật nhiều tu sĩ ngay tại là bí cảnh cửa vào tranh chấp tranh luận ai trước tiến vào ngươi không nói hai lời để người không nhường ra tay liên chiến m ư ờ i vị trúc cơ tu sĩ nương tựa theo một tay huyền ngân kiếm quyết ngươi chỉ phí phí đi nửa nén hương liền nhẹ nhõm chiến thắng ngươi thực lực để rất nhiều trúc cơ tu sĩ vì đó sợ hãi thanh danh của ngươi gia tăng ba trăm n g ư ờ i danh vọng đạt tới có chút đi danh tông môn danh vọng một trăm đạt tới năm trăm sơn giã tiểu tông ngươi thực lực, hấp dẫn tu sĩ trúc u y ệ n ninh ch n g ư ơ i thực lực hấp dẫn tu sĩ tể bằng chú ý tu sĩ nhạc quỳnh đối ngươi sinh lòng hào cảm tu sĩ bạch phần đối ngươi sinh lòng hào cảm mục giã nhìn phía trước bí cảnh cửa lớn một chút không gian khí tức không ngừng tràn lan mà ra chuyến này đến đây không có tu sĩ kim đan mục giã hết sức yên tâm hiện trường lần này tu sĩ nam thành trở lên đều là tán tu thực lực khác biệt cực lớn còn t h ừ a n a m thành đều là các noi một chút tiểu môn tiểu phái tu sĩ hơi có chút danh mỏng cũng đều không phải là đối thủ của mình tại hiện thực bên trong vì an toàn n mục giã khẳng định là không muốn mạo hiểm nhưng ở trò chơi bên trong đều ra ngoài du lịch vậy khẳng định chuyên chọn loại này bí cảnh đến liền là người cùng cậu nguyệt hy bước vào bí cảnh huyền điệu thần quật người tao nộ yêu thú huyền hỏa quá ít ba người đánh g i ế t sau gặp huyền điệu thần quật t ầ n g thứ nhất khảo nghiệm liệt diễm ma vực ngươi bằng vào thân thể mạnh mẽ nhẹ nhõm v ư ợ t qua thiện thể đem thanh vân pháp b à o cấp cho cậu nguyệt hy mang theo nàng cũng cùng nhau đi qua liệt hỏa sáng dực chỉ điệu ngươi tỉ mỉ l ậ xem về sau phát hiện đây là một môn thượng thừa trúc cơ pháp môn chỉ cần tư chất cực tốt hỏa linh căn cùng một vị đặc thù xích dương huyền diễm liên có thể tu thành đúc thành huyền diễm đạo cơ người cực kỳ vui mừng đúng vào lúc này một đám yêu thú cấp hai bát vũ yêu đánh tới bọn chúng mặt người t h ầ n chim hung t h ầ n đắc liệt người thả ra âm thánh lớn thi mê hùng thuật trong nháy mắt k h ô n g ở bảy yêu t h ú này lập tức lấy vô ngẩn kiếm mang chớp mắt chém giết một đạo tản ra không gian khí tức môn đình lúc gần lúc hiện tựa hồ đang nhắc nhở ngươi có thể rời đi ngươi do dự mấy giây không hề rời đi lựa chọn tiếp tục đi xuống ngươi xuyên qua một đạo liệt hỏa đúc thành môn đình đi tới tầng thứ hai gặp một con vật hai hậu kỳ đại yêu thú xích d n a con thú này sư mặt thân hồ cực kỳ hung hãn ngươi lấy sát linh cuối cùng ngang nhiên đem nó đánh giết ngươi từ xích dương ma thể bên trong tìm được một viên yêu đan yêu đan bên trong đốt một sợi đặc thù hòa diễm ngươi đạt được xích dương huyền diễm ít một cùng lúc đó một con cổ lão hư hồn từ lòng đất bên trong bay ra ngươi tập trung nhìn vào chỉ thấy kia là một con hoàng vũ sinh huy thần điệu toàn thân mặc dù tàn tạ nhưng lại tản ra một cỗ cực nóng vô cùng k h í t ứ c có điểm giống là trong truyền thuyết thần thú kim ô huyền điệu kia hồn phách phát ra một tiếng rất nhỏ chim hót liền bay ra không trung sau lưng c ậ nguyệt hy ánh mắt một trận khẽ run mơ hồ đã nhận ra cái gì c ậ nguyệt hy ký ức thức thức tỉnh năm mới phát hiện vừa rồi rất nhiều bí cảnh chết ở bên trong sống sót mà đi ra ngoài chỉ có ngươi một người ngươi phá giải bí cảnh thân điệu huyền hang thanh danh của ngươi hai trăm cái này bí cảnh không nghĩ tới còn sót lại lấy một phương trúc cơ truyền thừa mục g i ã chầm tư mà lại nhìn cùng cậu nguyệt hy còn có chút quan hệ con kia huyền điệu hữu khách tựa hồ bay về phía phương tây mục g i ã nhìn về phía phương tây đã kia cùng cậu nguyệt hy có quan hệ vậy con này huyền điệu chi hồn nếu có thể để cậu nguyệt hy mở linh theo nó tán phát khí tức đến xem tất nhiên là một con cực kỳ lợi hại quỷ linh ngươi mang theo c ậ nguyệt hy một đường hương tây không ngờ trên đường lọt vào mấy vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chặt đường sau khi nghe ngóng mới biết được bọn hắn là phụ cận t ô n g môn âm la điện đệ tử nghe nói ngươi từ huyền điệu thần quật đạt được độ tốt liền đến đây chặt đường ngươi không do dự kiếm mang vừa ra chính là đầu người rơi xuống đất trong chốc lát sát khí b ộ n phía liên chiến nửa ngày ngươi giết hơn mười vị trúc cơ ma tu đem còn lại âm la điện đệ tử c h ấ n n hiếp cũng chạy từ tán ngươi từ hơn mười vị ma tu trên thân tìm ra linh thạch dít sáu nghìn bốn trăm chín mươi tám viên bậc hai phá t o i pháp khí năm cống pháp ma đạo x năm ngươi tìm được một môn thủy âm ngũ lôi pháp đây là hiếm thấy lôi hệ trúc cơ phát môn nhưng tu thành thủy âm lôi thể người có chút mừng rỡ người đại sát tứ phương trấn nhiếp âm la điện người danh vọng sáu trăm đạt tới một trúc cơ đại tu ếch mục giã nhìn lướt qua tại trò chơi bên trong mở mãng vẫn là thoải mái zết zết dết liền xong việc căn bản không cần cố kỵ cái gì thậm chí ngay tiếp theo thiên quỷ môn danh vọng đều từng bước gia tăng đáng tiếc là cậu nguyệt hy vị này đệ tử theo bên người lâu như vậy nhìn xem mình vị tông chủ này đại sát tứ phương vậy mà cũng không tăng lên một điểm hào cảm hoặc là trung thành ta liền vẽ cái bánh trực tiếp tăng lên sáu mươi trung thành ba mươi hào cảm Bây giờ m a ngươi theo n g từ phương du lịch, ngược lại không có gì tăng phương lịch, không ngược lên. gì du lại có một ụ c chuyển Cũng chính giã không năng nghĩ. không hiểu nhiều làm là nàng một thế này nàng mình m thế thể vị đại ý thế thứ nhất này cái đường ạ o s cho còn có cuộc lạc bánh phần khả nha. nàng Nếu là dạng này, ngươi năng. lần tiên tiên là là vẽ A. đầu Tu mấy ư Rốt đ con kiểu non, lần kiểu t hướng ứ nhất n bị g ờ i điểm, tin, đại chỉ được thần đó tìm tâm từ t lòng tây cùng cậu nguyệt hy đi tới một chỗ kỳ sơn chỉ thấy cái này kỳ sơn nội bộ băng hàng càng u á i u thủy như hình giống như thế ngoại bảo địa nhưng c ó loáng thoáng ẩn dấu to lớn gì kinh khủng sự vật làm ngươi đều cảm thấy một trận tim đập nhanh cái này cậu nguyệt hy bỗng nhiên nói sư tôn trước đó con kia từ bí cảnh bay ra huyền điệu giống như ngay tại cái này trong núi nhưng nơi này nhìn xem mười phần nguy hiểm chỉ sợ ngươi nói thẳng kia huyền điệu c h i hồn hiếm thấy hiếm thấy lại đã ngươi có thể cùng cảm ứng đã nói lên cùng ngươi hữu duyên nhất định lấy trở thành ngươi cái thứ nhất quỷ linh nơi này đối ngươi mà nói mười phần nguy hiểm đối sư tôn lại không tính là gì thế là ngươi mang theo cậu nguyệt hy dứt khoát đi vào trong đó không đi đều liền c ổ nguyệt hy toàn thân phát c ư ờ n g cho dù thân mang thanh vân pháp bảo cũng khó có thể ngăn chặn cái này trong núi hàn khí xâm nhập thời khắc mấu chốt người đem kia có dấu xích dương huyền diễm yêu đan lâm thời cho c ổ nguyệt hy cũng có nàng một đường tiến lên thẳng đến ban đêm ngươi một đường chém yêu giết thú đi tới núi băng nội bộ chân núi khắc lấy băng sơn tri danh ưu hoàng tê tiên sơn mông lung bên trong ngươi lại nghe thấy con kia huyền điệu thanh âm người đi vào ngọn núi nội bộ phát hiện vô số tu sĩ vẫn l ạ thi hải ngươi lục soát một phen phát hiện trung phẩm linh thạch t í t ba hạ phẩm linh thạch t í t năm trăm bảy mươi chín ngươi phát hiện một kiện bậu hai pháp khí U ngươi lục tục no g ngoe phát hiện rất nhiều pháp khí tàn phiến có thể tưởng tượng ra nơi đây không biết vẫn lạc nhiều ít tu sĩ càng đi trên núi đi ngươi càng cảm giác toàn thân nặng nề quanh thân chân nguyên thật giống như bị một cỗ kỳ quái lực lượng ngưng tụ không cách nào vận dụng mảy may n g ư ơ i trong lòng kinh dị biết được nơi đây nhất định có cổ quái trên lưng cổ nguyệt hy bỗng nhiên khuyên nhủ nói sư tôn cái này u hoàng núi coi như tu sĩ kim đ a n g tới chỉ sợ cũng rất khó leo lên chúng ta vẫn là đi về trước đi ngươi do, do dự trèo núi mà lên đi tới ngàn trượng trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn ngưng kết tu sĩ ở đây như phạm nhân đồng dạng nếu là càng đi về phía trước chắc chắn có trong núi rét lạnh cương phong phá thành thịt nát rơi xuống vách núi nhưng cũng có tin tức tốt ngươi im được hai kiện coi như hoàn hảo bậc hai pháp khí vân s ư ơ n g cờ ít một thanh linh dẫn ít một ngươi có thể lựa chọn thối lui nhưng ngươi cảm giác thân thể của mình còn có thể kháng vì vậy tiếp tục leo lên cũng không biết trải qua bao lâu ngươi gần như mọi mẹ thân thể rốt cục trèo lên tòa này cổ lao đỉnh núi chương hai trăm chín mươi ba huyền điệu q u quái thí mệnh người rừng tiên sơn gió núi lạnh liệt thổi tuyết thành lưới lao mục da hơi thở hổn hện con c ầ nguyệt hy trèo đến đỉnh nú nơi quái quỷ gì linh lực nồng độ như thế thấp coi như xong ngọn núi còn sắp đặt cường đại cầm chế mục ra trong lòng hùng hùng h ổ h ổ đoạn đường này đi tới thế nhưng là không dễ dàng phải không gấp thân thể của mình đ ủ mạnh sợ là mang theo lại nhiều linh dược xem như tiếp tế cũng không dùng được bất quá đừng nói cái này trò chơi nhỏ thể nghiệm cũng không tệ lắm tu tiên giới vốn là h i ể m địa vô số ra ngoài du lịch hơi không chú ý đi vào h i ể m địa đó chính là cựu tử nhất sinh con kia huyền điệu hùng đâu đỉnh núi loạn thạch đá lộng t r ộ chỉ có gió tuyết phiêu diêu đứng ở đây hướng phía dưới vọng còn giống như tiên cung quan sát phẳng trần ngược lại là làm mục giã rất có vài phần tâm thần thanh thản trước đ ê m cầu n g u y ệ t hy để ở một bên dán lên một t r ư ơ n g tránh r é t phủ vốn cho rằng vị này đại năng chuyển thế bây giờ ký ức hơi tỉnh cũng đã hôn đi qua không nghĩ tới dán lên tránh r é t phủ lúc lại mông lung mỏ hai mắt ra còn tỉnh dậy mục giã khẽ gật đầu đầu ngón tay v y nhẹ chính là một viên linh đan đưa vào miệng cầu n g u y ệ t hát mở mắt ra nhìn xem một phía quan sát lông mày cao lại thế nào nơi này tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc cầu nguyện hy lắc đầu xác nhận đầu ó c có chút không thanh tình nghe vậy mục giá lại tinh thần chấn động có chút quen thuộc ngươi đã có một ít quen thuộc vậy đã nói rõ nơi này quả nhiên cùng n g ư ơ i có liên quan hệ a không h ư ở n g phí ra khổ cực như vậy có ngươi đi lên tu sĩ thần nhiệm một tĩnh một động đều có nguyên do mục giá trầm d i i nói ngươi đã cảm giác có chút quen thuộc vậy nói rõ nơi đây có lẽ cùng ngươi có liên quan hệ ngươi lại nhìn kỹ một chút nói không chừng tự có ngươi một phen kỳ nộ cầu nguyệt hy cười lắc đầu nói sư tôn ngươi thật là biết ta nổi người nàng dãy r i lấy khí phái mặc mục giá cho hắn thanh vân pháp bảo nhìn qua thiên tuyết bay đông như nói nơi này cảnh sát thật tốt nóng nhìn thương khung gần trong g ă n tấc thế tiên sơn hẳn là nơi này nghỉ lại lấy tiên nhân sao có lẽ vậy mục gia nói cái này cùng nhau đi tới trên núi chết đi rất nhiều tu sĩ có chút tu sĩ lúc còn sống chỉ sợ còn có kim đan tả hữu tu vi bọn hắn nhất định là đều vì leo lên núi này dòm ngó tiên dấu vết dọc theo con đường này đến mình chỉ là tìm đều tìm đến rất nhiều pháp khí tàn t h i ế n còn có một số tương đối của lão tu tiên pháp quyết chỉ là đại bộ phận thẻ ngọc đều đã phá thoái bên trong truyền thừa công pháp có lẽ đã di thất cầu nguyệt hy giữ im lặng bỗng nhiên tả hữu đi, đi qua một trận nàng ngồi xổm ở nơi nào đó dùng tay đào đi trên mặt đất tuyết lộ ra một mặt một đoạn ngắn cổ lão phủ triện đường vân a đây là trận pháp mục giả đi tới nhìn thoáng qua liền biết đây cũng là một loại cổ lão mà kỳ l ạ trận pháp chỉ là lấy mình trận pháp trình độ khẳng định là nhìn không thấu nhưng đầu gì cũng là bậc một trận pháp sư mặc dù nhìn không thấu nhưng ít ra có thể nhìn ra cái đại khái cái này tựa hồ là k h ố n địch một loại trận pháp mục giả hơi vớt ve một chút trận văn cái này p h ủ triện đi hướng cùng tỏa hồn phủ có một hai điểm tương tự liên là không biết làm sao còi ra trước đó tại huyện điệu thần quật nhìn xem con kia huyền điều hư hồn bay tới nơi đây nơi này lại có loại này đại trận thiên trọng mục k h ô n g trận cầu nguyệt hy đông nhiên nói cái gì trận này giống như gọi thiên trọng mục k h ô n g trận cầu nguyệt hờ nói người biết mục gia kinh ngạc nói cầu nguyệt hy lắc đầu không biết chỉ là não bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện cái tên này sư tôn cái này giải trận chi pháp nhưng có sao đ ô n g dạng giải trận chỉ có thể b à y trận người tự mình lấy trận bàn c ở i ra hoặc là tìm ra trận văn linh nhãn cũng có lấy bảy trận người tinh huyết thôi động thu phát đại trận mục gia nói hoặc lấy ẩn chứa thiên địa tinh hoa bí bảo vật liệu giải trận chi pháp nhiều không đếm được không phải bảy trận người khó một lát sau, đông nhiên cắn nát à biết. người Nguyệt Cầu đứng lên, ngâm Hy chấm m lát sau đỉnh núi bỗng nát nhiên rung động trên mặt đất trận văn như mở điện đồng dạng phát sáng lên tại rung động bên trong từng tòa cổ lão mộ bia từ q u c i thạch đá lởm trởm ngọn núi bên trong hiện lộ mà ra cùng lúc đó một đạo húc chỉ riêng xông phá ảm đạm mây xanh hiện lộ ra một phương như màn sân khấu giống như hình chiếu chiếu xuống trên núi đây là trong n g á y mắt này mục giã cảm nhận được dư thừa linh lực màn này bố chưa vén lại truyền ra một hai đạo t o a rõ chim hót thật đúng là một loại tòa hồn loại đại trận mục giã thầm nghĩ như vậy trước đó tại huyền điệu thần quật bên trong hư hồn hắn là chỉ là một cái này lúc còn sống đến cùng già sao loại linh thú hôn phách đều phải tách ra chấn áp khóa lại mệnh giá ngược lại nhìn về phía những cái k i a mộ đ ị a ngọc lân chân nhân thả sở máu khô ma k ê u trắng trảm đồng ảm kiếm tiên đú ngẩn côn n ô đầu rồng cổ ma chân nhân quân thần ké h quét mà qua chỉ cảm thấy hoa mắt trên đ i a mộ chỉ để lại một cái giản lược kiểu chữ chân nhân mục giã n h ò mắt trò chơi bên trong không nói cái này chân nhân là cái gì hiện thực bên trong bình thường chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể xưng là chân nhân mà lại bình thường đều là tu sĩ chính đạo sẽ xưng hô mình là tu chân đắc đạo người kiếm tiên cũng là như thế gọi là chữ tiên cũng chỉ có nguyên anh tu vi kiếm tu mới có thể tự xưng kiếm tiên cái khác kiếm tu nào dám xưng tiên nghe địa vị rất lớn a mục giã chép miệng khẩu khí u ngân kiếm tiên danh tử này tại sao ta cảm giác có chút quen mục giã suy tư một lát chậm nhớ tới trước đó tu luyện huyền ngân kiếm quyết lúc tựa hồ liền nghe qua cái tên này kiếm quyết nói huyền ú h ó a n g ẩ n không biết cùng cái này kiếm quyết có quan hệ hay không mục giã lại nhìn kỹ một chút cho phát hiện những n à y mộ bia mặc dù danh tự không giống nhau nhưng kiểu chữ đều là giống nhau mang ý nghĩa những n à y mộ bia đều là một người làm mà lại mỗi cái mộ bia dưới góc phải đều có một cái nhỏ xíu danh tự cổ hoàn lưu cổ hoàn hắn là liền là vị này đại năng tiếp trước sau mục giã xoa cảm nhiều như vậy nguyên anh cường giả đều có thể làm t h i rồi Kiếp kỳ gọi Đại Đại thế, trước chẳng lẽ là nguyên anh. Nguyên anh xác thực có thể trùng tu chuyển thế, nhưng kỳ thật nhưng được chẳng xác có chuyển Anh. Anh không Nguyên Nguyên Năng. Đại năng, lẽ là l à mặc sao hóa phía A. cũng thần trên phải m dù nguyên anh với luyện k h í trúc cơ tạp ngư mà nói coi là đại năng nhưng đối với cổ kim vãng lai tu tiên giả mà nói chân chính đại năng bình thường chỉ có độ kiếp đại năng cái này thuyết pháp bất quá loại kia tu sĩ mục giả tại đông hoàng chưa từng nghe nói qua tầm mắt có hạn nguyên anh đúng là đại năng mục giả nhìn nhìn cổ nguyệt hy phát hiện vị này đại năng chuyển thế bây giờ chính kinh ngạc nhìn kia như màn sân khấu vẩy xuống trận đồ bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy hồn phách vết tích lấy tinh huyết kích hoạt trận này nhưng nếu nghĩ trốn thoát chỉ sợ không đơn giản như vậy đại trận này mục giã nhìn một chút liền cảm giác có loại thiên địa vĩ lực cảm giác c áp bách tuyệt không phải một hai giai đại trận chí ít đều là bậc bốn trở lên đại trận loại kia trận pháp bình thường đều là nguyên anh tu sĩ mới có thể bổ trí ngược lại là những n à y mộ địa rất hấp dẫn mục giã ánh mắt hắn đều muốn dứt bỏ nhìn xem có cái gì chí bảo cái gì cùng lúc đó cầu n g u y ệ t hy xoay người than h ẹ một tiếng nói sư tôn con kia huyền điều h ớ n h á c h giống như liền tại bên trong nhưng trận này khó giải muốn lấy chỉ tắc quỷ linh sợ là không được ồ mục giã làm bộ không hiểu vì sao nói khó giải ngươi nghe nói qua trận pháp này sao cầu nguyệt hy lắc đầu lập tức chỉ vào nơi xa cái này trên đó viết đâu mục giã thuận phương hướng nhìn lại chỉ thấy phía trước nhất một chỗ trên tấm địa đá khắc lấy từng đạo cổ lão phan phu tục tử cũng nghĩ ham ta tôn thái cổ tam pháp hôm nay đem chư vị chém đầu ở đây hy vọng kiếp sau thật tốt chướng hối hận vươn q u i đến cực điểm vì một bản hư vô mờ mịt cổ pháp chính ma hai đạo đúng là mặt cũng không cần cùng một chỗ liên hợp công trên ta cổ hoàng tiên sơn nếu ta tộc lão tổ đang lúc bế quan độ kiếp chưa từng để các ngươi những này rác rưởi do bẩn ta thiên sơn bùi đất dết dết dết. b ù i năm ta cùng chư đạo tu sĩ đem cổ tộc cuối cùng dương nhiệt huyền lima loan đổ ở nơi này lấy an ủi thương sinh thiết thiên đô tỏa hồn đại trận lấy thiên đạo trấn nhiếp vĩnh viễn không luân hồi dám phá trận này người không phải thiên v ậ t người hẳn phải chết không nghi ngờ cái này bi văn trên chữ viết m ộ ư ơ i điểm viết ngoái giống như là như nói cái gì c ổ lao thần thoại đồng dạng nhưng lại biến mất rất nhiều cũng không biết qua đã bao nhiêu năm từ nhìn thấy đến xem giống như là một đống tu sĩ vì bí pháp gì rết tới ngọn núi này lại bị cái này cổ tộc tu sĩ cho rết hết về sau lại tới một đống chỉ là lần này tới tương đối lợi hại sau đó mục g i ã nhìn chung quanh một mảnh khó khăn sớm cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua huyền ly ma loan chính là kêu huyền điệu danh tự sao nghe giống như là cái gì tuyệt thế hứng thú cổ tộc hẳn là cái này cổ nguyệt hy liền là cái này cổ tộc đại năng cũng không biết đã bao nhiêu năm mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm mục g i ã lắc đầu trò chơi này bối cảnh vẫn là hơi có vẻ đơn bạc không hoặc là nói thiên quỷ môn vị trí vẫn tương đối tiểu cho dù chiếm đoạt n h a n thiết môn nhưng hắn phạm vi cũng bất quá phương viên mấy trăm dặm mà thôi đi hơi xa một chút t h như mình bây giờ du lịch phương vị căn g cứ bi văn truyền thuyết loại này đại trận không có phương pháp phá giải nghị không có trận nhấn bị nuốt ở bên trong sinh linh thiên đạo không cho phép không cách nào truyền thế không cách nào luân hồi cho đến hồn phách tiêu vong chỉ có cái gọi là thiên vận tu tiên giả mới có thời ra một chút hy vọng sống thiên vận tu tiên giả mục giã sướng sở hẳn là loại kia trời cao chiếu cố tu sĩ a cầu nguyệt hy lắc đầu loại tu sĩ này sư tôn có lẽ đều chưa từng thấy qua mục giã suy tư một lát đúng dịp ta thiên quỷ môn đương đại tông chủ trò chơi bên trong nhân vật chính tự mang thiên mệnh người tu sĩ nói không phải liền là ta sao kia huyền ly ma loan cùng ngươi có liên quan hệ sao mục giã hỏi không biết cầu nguyệt hy nói khẽ đệ tử chỉ cảm thấy có chút quen thuộc tưởng tượng liền cảm giác đau đầu mất nứt ngươi không cha không mẹ lai lịch không biết muốn tìm được thân thế của ngươi đây cũng là cái manh mối mục g i ã nghĩ nghĩ lập tức phất ống tay h á o một cái cái gì trời cao chiếu cố không bằng sư tôn đi thử xem sư tôn xây dựng thiên quỷ môn một đường sôi gió xuôi nước nói không chừng liền là cái này thiên vận tu t i ê n giả sư tôn không thể cầu n g u y ệ t hy khẩn trương lại nhà mình vị sư tôn này đã bước vào bộ kia cổ lão màn sân khấu bên trong tại cái này một cái c h ư ớ c mắt mục g i ã c ả m giác ý thức mùng lùng t h â n thức một cái cơ linh trò chơi lại xuất hiện tin tức nhắc nhở ngươi phá giải thiên đô tỏa hồn đại trận tinh huyết thâm hụt ngươi thả ra một con cổ lão linh hồn ngươi thiên phú thiên mệnh người phát sinh một chút biến hóa hấp thu một tia cổ cái lực lượng b đồng thời ngươi có thể thông qua đánh giết thiên mệnh chỉ tử hấp thu bọn hắn khí vận cùng phúc duyên ta này thiên phu còn có thể biên mục giã nghi ngờ nói không nhận thiên đạo trừ khống không thể thôi diễn kỳ thật chủ yếu ở phía sau câu nói kia không thể thôi diễn đây coi như là che đậy tự thân vết tích giống như là một chút kim đan nguyên anh tu sĩ có thể thông qua chu thiên bộc tính thôi diễn trực tiếp tính ra một chút tiểu tu sĩ tung tích Đồ chơi kia, trước ự a như là toàn cầu định là t cầu bị u tung y đồng dạng, n h n ngàn dạng, mấy bạn ngươi g châu Cách có thể đem làm thịt đều tất. t mấy mấy dạm, dạm đem làm ư rồi. r đó đông hoang tu t i ê n giới l i ề n có một vị đồ đần không c ẩ n thận diện một cái tu tiên gia tộc ai ngờ cái này tu tiên gia tộc phía sau lại là một vị 500 năm trăm n ă m cũng không từng trở về qua nguyên anh l á o tổ q u ê quán thế là dẫn tí mặt liền thi triển một loại kỳ lạ chu thiên diễn toán tri pháp cách mấy chục năm đem vị tia đã kim đan tu sĩ ở ngoài mấy ngàn dặm một cái kiếm quang trảm hư không mà diệt trong chốc lát chấn động ngay lúc đó tu t i ê n giới cái này cũng mới khiến cho đông hoang tu t i ê n giới h i ể u đ ư ợ c nguyên anh tu sĩ cường đại cũng không thể tránh lịch nhưng phía sau ngược lại không còn tác dụng gì nữa còn có thể giết thiên mệnh c h i tử sao thế ta còn có thể làm cái nhân vật phản diện đúng không cái thiên phú này biến hóa chỉ có thể nói có tốt có xấu đi tại hiện thực bên trong đối với mình kỳ thật chỉ có chỗ tốt bởi vì hiện thực tu t i ê n giới bên trong mình không thế nào ra ngoài chỉ cần không đi ra khí vận phúc duyên chỉ cần không phải quá kém hai họa là tương đối khó tìm tới cửa không phải rất nhiều tu vi cao thầm tu sĩ tại sao muốn động một chút lại bế con đâu có chút tu sĩ biết mình vận khí quá kém r ứ t khoát liền không đi ra vùi đầu tu luyện chứ sao mục giã lắc đầu chung quanh quang cảnh lại lần nữa biến hóa lúc một đạo to rõ thanh minh mang theo vài phần làm lòng người hồn run dậy s á t ý v ă n g lên tiểu nguyệt nhanh dùng tập h diễn quỷ quyết mục giã vội vàng hướng phía sau lưng hô một tiếng con t i ê u loan điệu linh hồn bay ra ngoài mục giã nhìn thoáng qua không giống với trước đó huyền điệu thần quật kia điểm hồn cái này huyền điệu chỉ hồn hình thái hoàn thiện toàn thân l ư lam hư hóa chim mắt làm màu đỏ thắm nhìn qua cực kỳ đáng sợ cũng chỉ từng thôn p h mổ rét nhiều ít tu tiết gi Cũng là theo n ứng lại, pháp quyết vận chuyển, chuyển giơ lên trời ánh nắng chiều đỏ vòn quanh lấy một hồn một người ánh nắng chiều đỏ đi vòng cái này tựa như là quỷ quái mà lại khí tức tri thịnh so với âm thánh chiến quỷ đều không kém cõi chút nào thậm chí càng hơn một bậc cái này tu tiên giới quỷ linh thật là không tầm thường mục giã nhìn xem một màn này trong lòng thầm giật mình không thôi chương hai trăm chín mươi bốn đ à o mộ tầm bảo lại được kim tràng kiếm quyết tàn tiên h mục giã nhìn phía xa chính mình lúc trước mở linh cũng tốn không ít thời gian mà cái này cổ nguyệt hy mở linh trên cơ bản liền là trong nháy mắt liền thành con kia huyền điệu c h i hồn hoàn quân tại cổ nguyệt hy bên người nói là cổ nguyệt hy mở linh không bằng nói là cái này huyền điệu c h i hồn mình đưa tới cửa mà lại sơ khai linh phách liền linh tính mười phần thân mật vờn quanh ở người phía sau chung quanh mục g i là chưa thấy qua loại này quỷ linh chỉ có thể nói đại năng chuyển thế liền là đại năng chuyển thế cái này huyền lima loan dựa theo bi văn ghi chép là cái này cổ tộc linh thú về sau tới mấy lượt người cho cái này cổ tộc diệt đem con chim này làm thịt h ồ n p h á c h cũng cho phong ấn sợ nó chuyển thế đến báo thủ giống như nhưng cái này chim lúc còn sống không biết có bao nhiêu lợi hại chỉ có thể phong ấn mà không thể c h é m g i ế t như thế xem xét bắt đầu cùng cổng nguyệt hy có liên quan cổ tộc lai lịch thật đúng là không đơn giản cũng không biết cổng nguyệt hy k i ế p trước cùng cái này cổ tộc có quan hệ gì có phải hay không vị kia cổ tộc lao tổ mục gia nhìn nhìn đằng sau những cái kia mộ địa chẳng lẽ lại là sau khi xuất quan đem những cái kia xâm lấn cổ tộc tiên sơn tu tiên giả đều làm thì rồi nghĩ nghĩ mục gia quyết định tại những n à y mộ địa đ à o một đảo nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì còn x u ấ t lại b ả o bối ngươi đ à o mở một t o à mộ địa không thu hoạch được gì chỉ tìm được một bộ cổ l a o hải cốt không biết bao nhiêu năm trôi qua tuổi hải cốt bên trong vẫn như c ũ tản ra một cỗ sức mạnh đáng sợ nguyên anh t ừ sĩ hải cốt đi qua nhiều năm như vậy còn có còn sót lại lấy lúc còn sống một sởi cường đại linh lực mục gia nhất miệng cho mình mặc lên mấy cái phủ lục xem như phòng ngự ngươi đào mở một t o à m ộ địa tìm được một khối lưỡi kiếm m ả n h vỡ tỉ mỉ ngắm nghĩa về sau chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu đợi cho tỉnh táo lại mới phát hiện mình toàn thân đều là lưỡi kiếm vết thương không khỏi rất là kinh hãi không phải đâu pháp khí này đều vỡ thành bàn tay m ả n h vỡ mục giã im lặng vừa rồi vào trận lấy tinh huyết thời gian khiến cho nhân vật trạng thái vốn là đê mê ăn rất nhiều đan dược đều vô dụng vẫn lấy làm tiêu ngạo thân thể bậc hai pháp khí theo lý thuyết cũng không thể như thế vô tri vô rắc trên người mình lưu lại nhiều như vậy vết kiếm cũng liền như vậy một cái chớp mắt ngươi không tin tả tiếp tục đào mỏ hạ một tòa phân mộ tìm được một viên cổ lao thẻ ngọc. khi ngươi chạm đến thẻ ngọc trong nháy mắt một sợi tàn hồn trôi hướng ngươi ngươi rất là kinh hãi không chút do dự gọi ra âm thánh phụ thể thần thức trong nháy mắt này có thể so với kim đăng kỳ trực tiếp nuốt kia một sợi tàn hồn đều chết thành dạng này còn giữ một sợi tàn hồn chờ lấy bạc xá đáng tiếc ta cũng không phải cái gì phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ thiên quỷ môn đã qua hai năm làm trưởng môn mình cũng đạt tới trúc cơ hậu kỳ cũng không phải hiện thực bên trong trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà lại hiện thực bên trong mình trúc cơ sơ kỳ liền có có thể so với trung kỳ thần thức bây giờ trúc cơ hậu kỳ tăng thêm trúc cơ sơ kỳ âm thánh phụ thể thần thức trực tiếp tăng vọt coi như chưa có tiếp xúc qua kim đan kỳ tu sĩ nhưng mục giá cũng cảm giác mình không sai biệt lắm tiếp cận không phải trước đó một đường đánh tới là làm không được giết c h ú c cơ như giết chó đồng dạng nuốt hết kia một sợi tàn hồn về sau tất cả các loại tàn t o á i ký ức s ô n g lên đầu huyết khô ma tiêu ngàn năm trước đó tuyệt thế ma tu không hổ là ma tu đều đã chết đã nhiều năm như vậy còn có thể lưu lại một sợi tàn hồn giờ khác này mục giá thật sâu cảm nhận được nguyên anh tu sĩ đáng sợ không chỉ có mạnh còn như thế khó chết hết bị bia cổ tộc đại lão làm thị trôn ở chỗ này lại trong bóng tối có thể lưu lại một sợi tàn hồn chờ đợi hậu nhân đào mở mộ bia mở ra trong nháy mắt đoạt hồn mà ra đoạt xá lại đi đường tu tiên chỉ tiếc bị m ì n h ướt tu tiên giới du lịch thật đúng là mẹ nó kích thích á cũng không biết một giây sau sẽ sẽ không chết tàn toái ký ức bên trong mục giả đạt được vị này mà tu mấy môn tu tiên công pháp khô ách đại pháp nguyên anh cấp công pháp huyễn hồn tàng thiên quyết nguyên anh cấp thần thức phương pháp tu luyện có thể giấu hồn vật, vật. cùng thiên đồng thọ đáng tiếc bởi vì là tàn hồn mẹ nó đều là không trọn vẹn mục giả lắc đầu nếu là cái này một sợi tàn hồn đoạt xá thành công lại tu luyện lại ma đạo đổi về ký ức mới có thể để những công pháp này bù đắp nhưng mình không có khả năng để cái này tàn hồn đoạt xá bất quá nha nguyên anh công pháp đối với mình mà nói quá cao cấp không có tác dụng gì coi như trò chơi thông quan mình hiện thực vẫn là trúc cơ kỳ cũng vô pháp mang ra nguyên anh cấp bậc công pháp cao hơn tự thân tu vi đều mang không đi ra vật liệu ngược lại là có thể cao hơn một cấp mang đi ra ngoài nhưng cao hơn một cấp bậc ba vật liệu cũng không phải dễ tìm như vậy vô dụng a mục g i có chút tiếp nối lắc đầu ngược lại là nuốt hết cái này một sợi tàn hồn có thể cho chiến quỷ hoặc là âm thánh thôn vệ hết làm quỷ linh chiếm đoạt hồn phách chính là vậy bản năng cái này một sợi t à n hồn vẫn là nguyên anh tu sĩ nàn g năm trước lưu lại mặc dù bây giờ đã kém xa tít tắp năm đó nhưng c h u n g quy là nguyên anh tu sĩ nuốt sau không nói thức tỉnh cái gì năng lực đặc t h ủ quỷ linh thực lực cũng có thể tăng lên một mạng lớn đ ặ t ở trò chơi bên trong thì tương đương với sẽ chướng một mạng lớn thuộc tính cơ sở nhất là còn không bồi dưỡng chiến quỷ chấm ngâm một lát sau mục giã tiếp tục đảo mộ đảo mộ dù sao chôn người ở chỗ này đều không phải vật gì tốt ngàn năm trước đoạt người liên thủ đoạt người công pháp liền muốn làm tốt ngàn năm sau bị người đào mộ chuẩn bị nha ngươi đào mở một tòa phân mộ tìm được một phương ngọc giác chạm đến sau ngọc giác phá toái một sợi sáng rực bay vào mi tâm ngươi đạt được một bản hoàn chỉnh pháp quyết thiên tê hát thuế thiền công a đây là cái quái gì mục giã suy tư một trận không phải là truyền thừa đào nhiều như vậy rốt cục có một cái lưu lại truyền thừa sao tỉ mỉ ngắm nghĩa về sau mới hiểu môn công pháp này chính là một môn luyện thi trí thuật mà lại biên thái chính là đem mình luyện thành c u thi lộn đi phạm thân lấy siêu thoát nhân đạo cầu được trường sinh mục g i ã một m mặt cổ quái mình thân thể này thật tốt luyện thành cổ thi kia là quên đi thôi ngược lại là có thể tham khảo một chút bởi vì đây cũng không phải là tu hành pháp quyết mà là một loại phụ trợ pháp môn không tính là nguyên anh cấp bậc công pháp không có quá nhiều hạn chế luyện khí kỳ liền có thể tu luyện mấu chốt là rất khó luyện thành mà bởi vì phần lớn người căn bản không có khả năng đem mình luyện thành cổ t h i Tỷ n h ư c ô n g pháp n à y đ i ề u yêu cầu t h ứ n h ấ t l i ề n là đem ra của mình tự mình rút ra tại ra người trên viết lên rất nhiều phù lục xem như nhập môn bước đầu tiên cái này mẹ nó ai điên rồi ăn no rồi làm chuyện loại này cũng không mấy cái tu sĩ có cái kia quyết đoán dám đem ra của mình hoàn hảo không chút tổn hại rút ra những này phương pháp tu luyện thật sự là biến thái a mục giã không khỏi hoài nghi cái này ngàn năm trước tu tiên giả tâm lý trạng thái sao có thể sáng tạo ra những này biến thái pháp môn đến điểm hữu dụng đi đều đào mấy cái mục giã thở dài ngươi đào mở một tòa phân mộ tìm được một phương hải cốt tại hải cốt bên trong ngươi thấy được một mảnh cổ quái kim trang tuổi tác lâu đời nguyên anh hóa thành cái này kim trang lại không có bất kỳ biên hóa nào ngươi rất là giật mình chịu đựng hải cốt tán phát sợ tuyệt kỳ ý lấy ra cái này một sợi kim trang ngươi cảm nhận được một c ố rộng lớn kiếm đạo thần ý từ bên trong đạt được một thiên kỳ lạ phát môn trải qua thần thức phân biệt về sau ngươi thu được huyền ngân kiếm quyết tàn ít một mục giã xứng sở lập tức nhìn một chút trên biên mộ chủ nhân chính là vị k i ê u đồng ảm kiếm tiên u ngân quả nhiên cùng huyền ngân kiếm quyết có quan hệ mục giã hai mắt tỏa sáng lập tức cảm giác một phen s ắ c mặt không khỏi một trận cổ quái thế mà còn là tàn thiên từ trước đó ba tầng đến chín tầng h à n cái trúc cơ kỳ ba tầng đến kim đàn kỳ ba tầng hắn là đây là u ngân kiếm tiên còn sót lại đồ vật tuế y nguyệt ăn mòn còn lại sự vật đều đã hóa thành bụi bặm duy chỉ có cái này cái này một sợi kim trang vẫn còn ở đó cũng không biết ai lưu lại mục gia thở dài đem mộ bia hoàng nguyên từ pháp quyết đến xem tựa hồ h u ngân kiếm tiên đạt được vô ngần kiếm quyết cũng là tàn thiên mà lại chỉ tu luyện đến tầng thứ chín cũng chính là kim đan kỳ đình phong nhưng lại có thể so với nguyễn anh được rồi trung quy là có chút thu hoạch mục gia đứng d ậ y cẩn thận từng ly từng tí cái này một sợi kim trang cất giấu đây coi như là mình chuyến này thu hoạch lớn nhất sư tôn đằng sau cậu nguyệt hy đi tới ngươi làm sao ở chỗ này đào những n à y người chết phần mộ mục g i ã mục g i ã nói ta cũng không phải là đang đào những n à y người chết phần mộ mà là cảm nhận được những n à y phần mộ bên trong người chết chưa cười hoán lệ chỉ khí nếu làm ộ t mực cất đặt ở chỗ này không biết sẽ còn sinh ra loại gì dứt khoát trực tiếp thả ra những n à y hoán lệ chỉ khí để sư tôn một người tiếp nhận là được rồi cầu n g u y ệ t hát cười khúc khích tôi đ a mục g i ã lắc đầu nói chủ y ế u là vì tầm bảo muốn nhìn một chút trong này có cái gì b ả o bối thiên quỷ môn vừa cất bước kia linh lung tháp bên trong khóa lại rất nhiều h á c h ta thiên quỷ môn có linh lung tháp liền có bắt quỷ chỉ trách noi này không phải đất lành nhiều như vậy mộ địa âm t r ầ m sợ tuyệt vạn nhất còn có cái gì quỷ hồn cũng có thể trực tiếp nắm đi n g ư ờ i kia quỷ linh như thế nào cầu nguyệt hờ ử một tiếng nói tựa hồ cùng ta rất là thân mật hẳn là cùng ta có liên quan mà lại mở linh lúc quỷ linh kêu gọi ta tiếp tục nhắm hướng đông tiến lên nhắm hướng đông mục g dã quan sát lại hướng đông có khả năng liền là cao cấp bản đồ sẽ xuất hiện kim đan cấp bậc tu sĩ lấy mình thực lực hôm nay sợ là không tốt lắm đi du lịch ra nhưng ta thực lực thấp kém cầu nguyệt hi nói chờ sau này lại đi đi đúng cái này quỷ linh so với diệp phạm sư huynh s á t tính đều muốn nặng mấy phần rất đặc thù tựa hồ cùng thập diễn quỷ quyết bên trong nói tới quỷ quái giống nhau đến mấy phần vừa vặn ta chưa từng thấy qua cái này quỷ quyết nói tới quỷ quái không bằng dứt khoát liền gọi nó quỷ quái tốt kỳ thật kêu huyền điệu c h i hồn có danh tự huyền ly ma loan nhưng làm quỷ linh về sau danh tự này không thể tùy tiện giao phó không phải ngự quỷ người liền sẽ tiếp nhận quỷ linh nghiệp lực con đường tu tiên liền tương đối khó ngươi nhìn vi sứ nói như chuẩn mục gia gật gật đầu người ở phương diện này quả nhiên là có thiên phú bây giờ khê ước quỷ linh chính là t ự c phẩm trong t ự c phẩm c ổ n g u y ệ t hy mím môi một cái không nói gì đại trận phá vỡ về sau cái này tê tiên sơn linh lực bắt đầu dân g trào là cái tu luyện bảo địa mục gia nói chúng ta chuyến này du lịch dừng ở đây đi tại bế quan này m ấ y tháng hẳn là có thể tu luyện có thành tựu ngươi quyết định tại tê tiên sơn bế quan lĩnh hội kiếm quyết c ổ n g u y ệ t hy đồng ý lựa chọn của ngươi c ổ n g u y ệ t hy thu hoạch được quỷ linh chiến quỷ c ổ n g u y ệ t hy đối thiên quỷ môn trung thành thăng đến bảy mươi đối ngươi cá nhân hảo cảm tăng lên đến sáu mươi cái này sáu mươi rồi m ệ n giá xoa cảm đao kiếm phong ma bên trong hảo cảm hệ thống sáu mươi liền đã rất cao Nhưng là sau đó mấy tháng mục giã ở chỗ này bế quan định đem kiếm quyết trí ít đột phá tới trúc cơ kỳ mới rời khỏi huyện ngân kiếm quyết tại đột phá tầng thứ ba đạt tới tầng thứ tư cũng chính là trúc cơ kỳ thời điểm có thể đem tự thân vô ngẩn kiếm mang ngưng tụ thành vô ngẩn kiếm t u ẫ n triệt tiêu trúc cơ kỳ rất nhiều thuật pháp đồng thời sẽ tăng cường huyện ngẩn kiếm mang uy lực chúc cơ kỳ là tu sĩ thuật pháp trăm hoa đ u ô n nợ giai đoạn rất nhiều tu sĩ hội tại giai đoạn này tu luyện tất cả các loại thuật pháp để xác định mình đến tột cùng thích hợp cái nào phương diện lại tiến vào kim đan kỳ sau xâm nhập tu tập xác định lộ tuyến cho nên giai đoạn này tu sĩ đều sẽ một chút cổ quái kỳ lạ thuật pháp đấu pháp cũng là khó khăn nhất dự phán cùng dự liệu p h o n g ngự liền cực kỳ trọng yếu bắt đầu tìm hiểu đến bởi vì có thiên phú tăng thêm tốc độ rất nhanh thiên quỷ môn hai năm tháng bốn g ư ơ i tại tây tiên sơn lĩnh hội kiếm quyết đột phá tới bốn tầng tập được huyền ngân kiếm vẫn thiên quỷ môn hai năm tháng năm ngươi tại tây tiên sơn lĩnh hội nguyên tại động thiên bên trong phát hiện một đầu ẩn tàng phóng mạch người phát hiện nội bộ ẩn tàng cổ lao đại trận trận pháp phán định kỹ nghệ không đủ không cách nào phân tích đại trận cấu thành nhưng nơi đây chỉ có người có thể lấy linh thể đến trở lại tự nhiên n g ư ơ i tại động thiên phúc điệu bên trong tìm được một thiên cổ lao pháp quyết cổ từ nguyên hải diệu pháp cổ tộc chuyên môn người phát hiện môn này diệu pháp chính là cổ tộc tu tiên giả lưu lại có cổ lao huyết mạch truyền thừa không giống tộc người không cách nào tu luyện người rời đi đầu tiên đem môn pháp quyết này cho cổ nguyệt hy cổ nguyệt hy ký ức thức tỉnh gia tăng ba mươi tám cổ nguyệt hy tu vi đột phá luyện khí tầng sáu cổ nguyệt hy tu vi đột phá luyện khí tầng bảy cổ nguyệt hy tu vi đột phá tới luyện khí viên mãn thiên quỷ môn hai năm tháng tám người mang theo người đan dược đã dùng ăn hoàn tật cũng chưa từng tìm được kim đan diệu pháp đem nơi đây ghi tặc trong lòng sau dự định cùng cổ nguyệt hy cùng nhau rời đi nơi đây các người rời đi tê tiên sơn nhưng trong lòng nhớ kia cổ lao động thiên phúc điện nhưng cũng không lo lắng sẽ bị người khác phát hiện bởi vì kêu động tiên phúc địa bên trong có dấu đại trận ấn ấp không phải đặc thù linh thể khó mà cảm giác nhưng mà ngươi cùng cầu nguyệt hy vừa bay ra t ê sơn không đi bao nhiêu liền bị từng đôi tu tiên giả ngăn lại đường đi trải qua đơn giản quan sát ngươi nhận biết những người tu tiên này chính là trước đó tập kích các ngươi âm hồn điện tu sĩ chỉ là lần này âm la điện tu sĩ xuất động trên trăm đồng hành có cỡ trung phi thuyền chiến hạm có tản r a kim đan khí tức tu sĩ tại trên chiến hạm lặng lẽ vào mắt kia là âm la điện kim đan trường lão giao ra t â sơn bị bảo lưu các ngươi toàn thây trong chốc lát Người tên Tê sơn. Lít lít Tê sơn đại trận phá vỡ linh lực lộn xộn tuân ra mà ra rất dễ hấp dẫn tu sĩ chú ý chớ nói chi là trước đó vốn là cùng cái này âm la điện tu sĩ, sĩ sớm đã tại tây tiên sơn mai phục đã lâu chỉ là trước đó trở ngại tây tiên sơn hiệu quả đối tu sĩ có ảnh hưởng cực lớn mới không có đi vào mục đ i ả thả ra phi thuyền nói tiểu n g u y ệ t ngươi trên phi thuyền về trước tê tiên sơn tìm cơ hội rời đi ngươi trước mắt chỉ là luyện khí tu vi vừa mới có được quỷ linh mục tiêu của bọn hắn không phải ngươi ở chỗ này sư tôn không thoải mái chân tay được đây chính là đại năng c h u y ể n thế nếu để cho nàng chết ở chỗ này vậy coi như là tối tổn thất lớn cầu n g u y ệ t hy trầm mặc một lát đừng ngây ngô mục giá trầm giọng nói đi nhanh lên ngươi đi vi sư mới tốt mở rộng sắt giới nói đi mục giá nhìn qua trước mặt rất nhiều tu sĩ trong chốc lắt còn có chút n g a tay huyền n â n kiếm quyết đã tu luyện có thành cựu trúc cơ viên mãn tu vi đại tức quyết viên mãn đại tức tổ mạch chỉ thể cường đại đang muốn thử một lần phong mang có cái luyện khí đệ tử ở bên người khẳng định là khá là phiền toái cầu n g u y ệ t hy nhìn thoáng qua đối diện kia thành trăm tu sĩ mở rộng s á t giới t ò a kia xanh làm treo xương phi thuyền trên thế nhưng là còn có c h ú t c ơ phía trên tu sĩ này làm sao mở rộng s á t giới chỉ là lúc này s ư tôn ngươi cẩn thận cầu n g u y ệ t hắt quay đầu nhìn một chút một chút kia tê tiên son đi đến phi thuyền mục giã vừa khởi động pháp quyết phi thuyền liền hóa thành một sợi lưu quang bắt lấy nàng phi thuyền bên trên chuyển đến một đạo uy nghiêm quát trói thai mấy vị trúc cơ tu sĩ dựng lên pháp khí liền muốn muốn đuổi theo mục giã đưa tay chính là hai đạo kiếm mang như phi toa thoát ra trong nháy mắt đem kia mấy vị trúc cơ tu sĩ ngăn cản dù là đã tê ra pháp khí ngăn cản lại tại qua trong giây lát bị cái này v ô ngẩn kiếm mang đâm rách mi tâm tốt một cái thiên quỷ môn tông chủ trên phi thuyền một đạo q u á t chói thai nổ vang khó trách trong ngày có thể g i ế t ta âm la điện đệ tử hôm nay tất yếu để ngươi nợ máu trả bằng máu lời còn chưa dứt chính là mây đen che trời một sợi cường đại hư ảnh từ kia âm hồn phần phật trên phi thuyền đẳng không mà lên như phi nhanh giống như lôi đình Cương đại trong h nghiệm công kích, chính nghiến ầ n công đan cường giả kim là đủ để sát t c tu sĩ thủ đ ạ địch. n hiệu nháy t trực tiếp nhất thủ đoạn. Cảnh giới lệ, đơn giản thần thức c bách kháng. á phương khó mà phản cũng Trong n đủ để đối làm mà mắt này mục giả cảm nhận được bốn phía giống như vô cùng vô tận thủy triều đang không ngừng đè ép mà đến muốn đem mình ép thành vỡ nát đây chính là kim đan cường giả thần thức mục giả thể nghiệm một phen có chút hiểu được cảm giác giống như không gì hơn cái này âm thánh mệnh ra mắt tâm l o ạ lên nhìn xem bốn phía đánh giết mà đến rất nhiều trúc cơ tu sĩ chỉ là nhẹ nhàng thở hát ra uy hết hiển hoa quỳ linh khoảnh khắc k è một ở bản ảnh thân. Khổng lồ hư ảnh cùng mục giã dáng người tới trung、hợp. Ngự、quỷ. Thanh âm kinh ngạc mới từ trên phi thuyền chuyển đến. tới từ hư hợp. phi âm giã lồ mục mới m quỷ. giây sau cái kêu bầu trời bao trùm mây đen liền bị một cỗ khổng lồ ý niệm sùng phá mục dã thư miệng thét dài một tiếng vô tâm vô ngần kiếm mang giống như sơ dương huy ánh sáng bốn phía đánh tới rất nhiều trúc cơ tu sĩ không có một cái là địch chỉ là tới gần mục dã quanh thân trong vòng trăm b ước đều bị kiếm mang tàn sát hầu như không còn như cắt cỏ đồng dạng cái này kiếm quyết tại cùng ma kiếm sinh tử công tu luyện vô ảnh kiếm mang dung hợp giấu tại kiếm trùng về sau uy lực so với ban đầu còn phải mạnh hơn không ít Kiếm mang. tại trò chơi bên trong cái này kiếm quyết ta càng thuần thục dùng đến càng nhiều đến lúc đó lây ra học được liền càng nhanh nhất là tại mình bây giờ âm thánh gia chỉ thần thức phía dưới những ngày trúc cơ tu sĩ tất cả công kích đều tại dự kiến bên trong cho dù là có chút mấy cái trúc cơ tu sĩ tới gần cũng sẽ bị âm thánh quỷ thuật dọa ổn định trụ lập tức liền bị vô ngần kiếm mang vạch một cái mạc qua đầu n g ư một á khi cụ thể quả thực cùng vô lại đồng dạng căn bản là không có cách tới gần tu sĩ bản nhân mục dã giết đến đang sảng khoái cho thấy kia trên phi thuyền một bóng người ngự phong mà ra thân như con lốc quét mây giống như đánh tới vật ba thuật pháp mệnh ra đôi mắt nhất định trong lòng đồ s i n giật mình đầu ngón tay chuyển một cái vỡ ngẩn kiếm mang liền trở lại trước người h một, một h n giây sau thư không bên trong quát lạnh dễu cợt chuyển đến chúc cơ tu sĩ an dám ngăn cản bậc bà thuật pháp không biết tự lượng sức mình mục dã không biết đây là cái gì thuật pháp nhưng âm phong kia bên trong lại xuất hiện một chút cầm trong tay kiếm thuẫn quỷ binh từng cái hướng phía thanh mang cự thuẫn đánh thẳng tới mỗi một lần đều sẽ khiến cho cự thuẫn một trận phái động cái này b ậ c ba thuật pháp uy lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp mục giã thầm nghĩ âm la điện vị này tu sĩ kim đan không có tính toán quan chiến là dự định trực tiếp ra tay giảm xuống tổn thất không phải liền dựa vào những n à y chúc cơ tu sĩ lại đến một gốc giả cũng không đủ mình giết mà lại vừa ra tay liền là sát chiêu không bao lâu theo thanh mang cự thuận trên khe hở càng ngày càng nhiều âm phong gào t h é t phía dưới cuối cùng hóa thành vỡ nát cùng lúc đó kia quần quận âm phong cũng theo đó chậm rãi tiêu tán bản tọa tiểu thi thuật pháp đã phá võ lao này phong ngự cùng tiến lên giết hắn cho ta âm phong tiêu tán cũng hiện lộ ra một vị thân mang trường b à o màu đen hung ác nham hiểm nam tử chính là vị k i a tu sĩ kim đan hắn ánh mắt kéo c ă n giết g trong lòng cực kỳ chấn kinh một cái chức cơ tu sĩ vậy mà có thể ngăn cản hắn âm la điện vẫn lấy làm tiêu ngạo bậc ba thuật pháp âm binh quá cảnh đây chính là ghi chép tại âm hồn bảo điện trên nào diệu thuật pháp hắn chỉ từ tu luyện có thành tựu liền cực ít thi triển đi ra không nghĩ tới lần này thi triển đi ra lại bị một cái trúc cơ tu sĩ cho chặt lại nhưng hắn không thể biểu lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng chấn kinh nếu không thực sự có hại hắn âm la điện bị phong cũng sẽ đả kích chung quanh đệ từ sĩ、si、khí cho nên ngược lại là gió nhẹ mây bay t i bậc ba thuật pháp cũng i không so bậc hai lấy mình trước mắt phòng ngự thủ đoạn coi như dùng da vân lai bình bên trong bậc hai phòng ngự thuật pháp cũng sẽ trong nháy mắt bị phá vỡ kia không có biện pháp mục giả trong nháy mắt chuyển một cái phá thoái vô ngẩn kiếm thuẫn lập tức hóa thành kiếm mang vờn quanh quanh thân chỉ là hơi có, có chút tối nhạc một giây sau hắn quay đầu liền chạy hướng phía đằng sau t hà sơn b a y đi rất nhiều âm la điện tu sĩ gặp đây lập tức sĩ khí đại trấn lập tức chen trúc đuổi theo lúc đó tê tiên sơn bởi vì đại trận đã phá không có đối tu sĩ rất nhiều hạn chế cho nên kia rất nhiều âm la điện tu sĩ đã không có chút gì do dự liền đuổi theo rơi đến trên núi về sau mục giã còn chưa phản ứng liền đã bị từng tầng vây quanh ngươi cho rằng ngươi chạy rồi âm la điện tu sĩ kim đan chân đạp hư không từ không trung quan sát cái sau n ư ờ i lạnh nói ngươi bây giờ còn có thời cơ bản tọa mặc kệ ngươi tại tê tiên sơn được cái gì kinh ngộ cùng nhau giao ra chờ một lúc có thể không đem ngươi linh hồn rút ra tu luyện nếu không sao ngươi muốn luân hồi chuyển thế cũng khó khăn ai nói ta muốn chạy rồi mục giã nhìn t r u n g quanh khẽ mỉm cười bước chân hắn nhẹ nhàng trà trà mặt đất ngồi xâm người xuống bàn tay rất nhỏ nhấn một cái ẩm ẩm ngọn núi k h ẽ run Ấm ẩm Ấm ẩm ẩm ẩm kịch liệt rung động để rơi vào trên núi tu sĩ trong lòng đồ sinh không ổn nguy rồi mau l ù i lại tia tu sĩ kim đan hình như có phát giác nhưng đã chậm tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy mặt đất rung động ở giữa không ít tu sĩ bị nuốt hết tại ngọn núi bên trong còn có một số tu sĩ phản ứng nhanh chóng lập tức bay lên lại phát hiện bên trong mặt đất bên trong đúng là sinh ra từng đầu thổ hình trụ thể giống như cự mãng giống như đem nó c u ố n quanh dây cứng rắn bùn đất khiến cho tu sĩ chân nguyên ngưng trệ bị cuốn lên sau trực tiếp kéo vào ngọn núi bên trong còn có một số trúc cơ tu sĩ kinh sợ phía dưới biết được mục g i ã chính là thủ phạm hướng thẳn g đến hắn đánh tới lại mục g i ã đứng tại chỗ bất động vô số bụi đất núi đá liền đã hóa thành một mặt tường thể trong khoảnh khắc chặn lại rất nhiều thuật pháp đại tức đồng sinh mục dã nhắc tới một tiếng thần thức bao trùm cả ngọn núi vô số tu sĩ vị trí giống như ba chiều hình chiếu gi đại tức tổ mạch làm hậu thiên linh thể một khi tại mặt đất phía trên liền có thể thi triển chiêu này thuật pháp cùng mặt đất tiến hành c â u thông trực tiếp mượn dùng lực lượng của đại đ ị a đây là thiên địa chi lực cũng là đại tức quyết một chiêu lợi hại nhất thuật pháp nhất là tòa này tê tiên sơn vốn là không giống bình thường điều động núi lớn lực lượng đã có chút vĩ lực c á i bóng môn này trúc cơ chỉ pháp lợi hại cũng ngay ở chỗ này một khi có được địa thế làm ỳ vào như vậy chính là trời sinh đứng ở thế bất bại linh thể giữa không trung tu sĩ kim đan thất thần nhìn xem t h n g thân trong núi rất nhiều đệ tử hai con người có chút xích hồng có được linh thể trúc cơ tu sĩ tương lai tất thành nguyên anh hôm nay nếu không đem lão này chu sát ở đây tương lai chỉ sợ không có đường sống chỉ là bây giờ đối phương ủy vào tê tiên sơn chính là cùng mặt đất có liên quan linh thể e là cho dù mình một lát cũng khó có thể đem nó chu sát không được đến trở về điện môn liên hợp hai vị khác sư m i n h hắn thở sâu không chút do dự xoay người rời đi nhưng mà vừa mới chuyển thân một cái bóng mở bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt quỷ linh cái này quỷ linh sinh đường hoàng như thánh uy nghiêm thần võ dù hắn cũng thấy ngẩn ngơ ngự quỷ một đạo âm la điện hơi có độc lướt qua nhưng cũng không sâu điện môn bên trong cũng không có ở phương diện này đệ tử có thiên tư đây là một giây sau t i ê u quỷ linh bỗng nhiên biến mất tại hư không bên trong làm tu sĩ kim đan hắn thần thức bỗng nhiên cảnh dắt lên còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy đầu não vừa tăng đồng thời một đạo vô ảnh kiếm vô hình mang đột nhiên đánh tới cũng may tu sĩ kim đan thần thức đủ để sách trước phát giác hắn chìm khí ngưng thần quanh thân pháp lực vòng bảo hộ tăng thêm mấy phần lập tức tại thả ra một đỉnh đằng vân dù pháp khí bảo vệ quanh thân kiếm mang chưa từng xuyên thấu pháp lực vòng bảo hộ liền đã tiêu tán ừ bản tọa không giết được ngươi ngươi còn muốn giết bản tọa tu sĩ kim đan lực lượng để hắn trong lòng có có chút khinh thường lập tức thu hồi pháp khí, đang muốn dự định rời đi t hư không bên trong một đạo trường tiên đ ố n g nhiên tập ra đ ố n g nhiên nhốt chặt cổ của hắn hắn nao nao kia trường tiên không phải thực thể chỉ có thể cảm nhận được một cỗ không kém thần n i ệ m bóp chặt linh hồn v u ợ n cười cái này giống lưu lại b ả n t o ọ n hắn cười nhạo một tiếng chuột phía sau mắt lạnh vô ý thức đ ố n g nhiên quay đầu xem xét quay đầu xem xét chỉ thấy kia thiên quỷ tông trường môn cái kia chúc cơ tu sĩ chẳng biết lúc nào vậy mà rời đi ngọn núi bỗng nhiên như tường lòng vọt lên đỉnh đầu một mảnh mây đen như sấm hàn băng giống như h người là thể tu. Một khắc cuối c ù n tu trong một sĩ nghĩ. Kim kinh cái Đan nào bên răng lên một cái kinh ngạc n g ý đánh chết âm la điện tu sĩ kim đan âm thị trưởng lão âm la điện đối ngươi quan hệ đạt tới huyết hải thâm cựu không chết không thôi người lấy trúc cơ tu vi đánh chết tu sĩ kim đan danh vọng gia tăng bốn nghìn đạt tới năm nghìn một trăm trúc cơ thiên t i ê u thiên quỷ môn danh vọng gia tăng một nghìn đạt tới một nghìn năm trăm sơn giã đại tông n g ư ơ i thu hoạch một tòa năm trăm tám mươi ít hai trăm tám mươi ít ba trăm tám mươi tám bậc ba cỡ trung tiên thuyền h á c la chu n g ư ơ i đạt được túi chữ vật ít năm mươi chín n g ư ơ i đạt được một viên chữ vật giới chỉ ít một n g ư ơ i mở ra túi chữ vật ít năm mươi chín đạt được linh thạch ít năm mươi ba nghìn n g ư ơ i mở ra chữ vật giới chỉ ít một đạt được trung phẩm linh thạch ít ba trăm năm mươi thượng phẩm linh thạch ít bốn kim đan diệu pháp tâm hồn bảo điện ít một bậc hai vật liệu một số bậc ba vật liệu huyết hồn đốt tâm ít bốn bậc ba vật liệu thiên hương bách thảo ít năm người đạt được một bộ tản t á i bảo đồ ít một người đạt được nửa thiên thiên hồn chuyển nguyên công ít một mục giã nhìn xem một đống chiến lợi phẩm mặc dù đại bộ phận ta dùng không được nhưng thu hoạch còn không là bình thường phong phú đây chính là tu sĩ kim đan chữ vật giới chỉ chữ vật giới chỉ mục giã đến bây giờ cũng liền nhìn trước đó từ lăng tiên nhai nơi đó từng chiếm được một viên nhìn thấy đại bộ phận trúc cơ tu sĩ dùng cũng đều là túi chữ vật vật liệu linh thạch công pháp một đồng lớn chỉ là cùng âm la điện kết không chết không thôi huyết hải thâm cửu ý vị này tiếp xuống thiên quỷ nhóm liền sẽ đụng phải âm la điện công kích mà âm la điện lại không chỉ một vị tu sĩ kim đan vậy dĩ nhiên liền khá là phiền t á i bất quá tông n ô nha không thể thiếu thế lực tranh chấp bình thường tới nói đều nhanh ba năm tông môn tân thủ bảo hộ kỳ cũng nhanh đến đến lúc đó đoán chừng sẽ gặp phải càng nhiều tông môn thế lực bất quá mình cái này thần khiếu võ đạo thực lực theo tu tiên cảnh giới tăng lên cũng rất có vài phần t ỉ n h tiến tuyết n g ụ c tam tuyệt đa o uy lực cũng tại tăng lên kết hợp âm thánh quỷ ảnh thuật phối hợp vô ngẩn kiếm mang có thể làm được vượt cấp chém giết đ ị c h nhân như thế là mục dã rất có vài phần ngạc nhiên đương nhiên trong này lấy một chút xảo kia âm la điện tu sĩ kim đan cuối cùng vội vàng không kịp chuẩn bị bị quỷ ảnh thuật quân lấy không có tức là tế ra pháp khí nếu không chỉ sợ chỉ có thể mắt kinh ngạc nhìn đối phương chạy mục giã đoạt lại chiến lợi phẩm đem t i e o chiếc c ỡ trung phi thuyền thu nhập chữ và giới dự định trở về tô n g môn người quan sát kim đan diệu pháp âm hồn bảo điện phát giác đây là một thiên tà đạo pháp môn cân nhắc liên tục về sau tạm thời không có ý định tu luyện người quan sát nửa thiên thiên hồn chuyển nguyên công ngoài ý muốn phát hiện đây cũng là một môn kim đan diệu pháp mặc dù chỉ có nửa thiên nhưng đủ để tu luyện tới kim đan cảnh giới người đoán hoàn chỉnh chuyển nguyên công hẳn là nguyên anh cấp bậc diệu pháp ngươi một bên trở về tô môn một bên lĩnh hội thiên hồn chuyển nguyên công lĩnh hội bên trong thiên quỷ môn hai năm tháng mười ngươi về tới thiên quỷ môn bởi vì ngươi đánh giết tà đạo tông môn tu sĩ kim đan thanh danh đại c h ấ n tông môn đệ tử đối ngươi sinh ra sùng bái chi tỉnh c ũ n g có vinh yên ngươi truyền thụ đệ tử trúc cơ diệu pháp huyền hỏa luyện thần quyết thủy âm ngũ lôi pháp cầu n g u y ệ t h i gặp ngươi bình an trở về đối ngươi hảo cảm tăng lên đến tám mươi đối tông môn trung thành tăng lên đến chín mươi thiên quỷ ba năm tháng một ngươi bắt đầu tay chuẩn bị tư nguyên tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công thiên quỷ môn năm thứ ba các đệ tử phần lớn có tương đối thích hợp trúc cơ công pháp năm nay hẳn là lục tục no ngoe trúc cơ tông chủ chuyên môn phòng tu luyện bên trong mục giã trước mặt nội lơ lửng một thiên tản ra á bên này là từ âm la điện tu sĩ kim đan trong tay đạt được p h á p môn thiên hồn chuyển nguyên công mặc dù chỉ có nửa thiên nhưng lại có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ mà lại mảnh này p h á p môn mục giã linh hội lâu như vậy cảm giác xem như cực kỳ phù hợp chính mình thiên hồn chuyển nguyên công đây là một môn chuyên trú tăng lên tự thân pháp lực tu vi thông qua mượn hồn ngưng đan không ngừng kết đan không ngừng phá toái trùng tu p h á p môn điều kiện tu luyện không tính cực kỳ hạ khắc nhưng tu luyện độ khó không nhỏ mỗi một lần chúng tu đều cần hao phi mấy năm mấy chục năm không giống nhau chúng tu về sau tự thân kim đan bởi vì tiên vào không ngừng phá toái nặng n g có thể dự trữ viễn siêu tu sĩ kim đan pháp lực t h i triển thuật pháp uy lực cũng hơn xa cung cấp tu sĩ kim đan nhưng coi là mảnh này pháp môn cần tiêu hao lượng lớn t ư n g u y ê n cùng thời gian không nói còn cần bồi dưỡng thích hợp linh hồn xem như vật dẫn cho nên nha độ khó tương đối cao nhưng chỉ cần tu thành vô luận là cái gì linh can đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường mục gia cho rằng phù hợp mình là bởi vì chính mình đều thỏa mãn điều kiện khó khăn nhất một cái điều kiện thích hợp linh hồn mình vừa vặn còn có một con chiến không có quỷ bồi dưỡng vừa vặn thông qua bản này pháp môn tiện thể tăng lên một chút chiến quỷ tu vi thiên hồn truyền nguyên công còn nói rõ xem như vật dẫn linh hồn bởi vì ngưng đan sau khi vỡ vụn sẽ thu hoạch được lượng lớn chân nguyên pháp lực có thể coi như pháp khí khí linh hoặc là quỷ linh đến bồi dưỡng tại tự thân kết đan về sau thậm chí có thể dùng cái này tu luyện bản mệnh pháp bảo hoặc là đem quỷ linh dùng bí pháp đặc thù l u y ệ n chế thành đặc thù kim đan k h ô i lỗi tăng lên tu sĩ thực lực nói tóm lại rất nhiều c h ỗ t ố t duy nhất phải lo lắng chính là mình bế quan những ngày này âm la điện sẽ đến tập kích đây là phiền toái nhất muốn trước một bước xây dựng tốt tông môn đại trận trầm âm một lát sau mục gia bắt đầu điểm nhẹ tông môn vật liệu sau đó kéo ra kiến trúc cản thế là thiên quỷ môn đại trận tiêu t dựng ba năm tháng một ngươi điều động diệp rừng tại tông môn phụ cận phong thủy bắt đầu xây dựng tông môn đại trận diệp rừng kỹ nghệ đạt tiêu chuẩn tập được bậc hai tông môn đại trận lại phát hiện tông môn địa thế bằng thẳng rời xa linh mạch k h ô người thích tông trận, thăm hợp hỏi xây dựng tông môn n g đại trợ, hỏi thăm ngươi là có hay không gì c h u biết nguyên do nhưng lại cũng không ngăn cản mấy ngày về sau diệp d ừ n g hình như có sở nộ g báo cho ngươi có thể lấy linh lung tháp làm trận nhãn kết hợp một chút bậc hai đại trợ có thể bố trí một loại hoàn toàn mới lại đặc thù tông môn hộ sơn đại trận vạn quỷ tuần du đại trợ vạn quỷ tuần du mục giã sử sở không sai trận này lấy linh lung tháp làm cơ sở diệp rừng kích động nói hộ sơn đại trận đều cần một cái địa điểm đặc biệt làm trận cơ đồng dạng lấy linh mạch làm chủ là tốt nhất dạng này có liên tục không ngừng linh lực làm cung cấp hộ sơn đại trận liền không dễ dàng bị công phá mục giã gật gật đầu nhưng chúng ta thiên quỷ môn bên này khoảng cách linh mạch có chút xa diệp rừng nói muốn làm trận cơ kết nối bắt đầu sẽ rất khó cho nên bố trí bậc hai đại trận mặc dù có thể là có thể nhưng thiếu đi t r ậ n cơ đại trận hiệu quả liền sẽ rất dễ dàng bị công phá nếu có thích hợp t r ậ n cơ coi như tu sĩ kim đan một lát cũng chưa chắc có thể công phá về sau cổ sư mội nhắc nhở diệp dừng chỉ vào xa xa linh lung tháp cái này bạo tháp bên trong chói cổ linh vô số bên trong âm khí nồng đậm giống như quỷ ngục đối bất kỳ tu sĩ nào đều có nhất định uy hiếp mặc dù không có linh lực nhưng trong đó âm khí cùng quỷ linh đều là đối tu sĩ linh hồn sinh ra trí mạng hiệu quả lực lượng cường đại chúng ta như dùng cái này làm trợ cơ xây dựng vạn quỷ tuần du đại trận một khi địch nhân đến phạm mở ra đại trận về sau linh lung tháp bên trong quỷ linh liền sẽ tạm thời bay ra ngoài treo bố toàn bộ tông môn giết địch n h ấ t hồn mục giã như có điều suy nghĩ cái này bậc hai đại trận nghe tựa hồ cũng không tệ lắm cầu n g u y ệ t hy vị này đại năng c h u y ể n thế nhìn đến theo ký ức chậm rãi thất tỉnh đã chậm rãi có thể phát huy ra một chút hiệu quả không hưởng công chuyến này du lịch ra thiên quỷ môn ba năm hai tháng diệp dừng tại chủ ý của ngươi dưới liên hợp tông môn rất nhiều đệ tử bắt đầu bố trí bậc hai đại trận ngươi thì bắt đầu chuẩn bị các loại vật liệu kết đan thiên quỷ môn ba năm tháng b ố đại trận bố trí xong cùng lúc đó ngươi dặn dò tông môn đệ tử về sau cũng bắt đầu b thiên quỷ môn ba năm tháng năm v ớ quan bên trong thiên quỷ môn bốn năm tháng sáu v ớ quan bên trong thiên quỷ môn năm năm tháng chín v ớ quan bên trong bản này kim đan pháp môn thế mà muốn tu luyện lâu như vậy hiện thực động phủ bên trong mục giã không ngừng nhảy qua thời gian nhìn xem tiến độ tu luyện đầu chậm rãi dâng lên có chút kinh ngạc bởi vì nhảy qua quá nhanh ở giữa còn phát sinh một chút tông môn đệ tử sự t ì n h mục giã tạm thời đều không muốn xem chỉ muốn nhanh chóng nhảy qua kết đan chờ kết đan sau lại nhìn thiên quỷ môn năm năm tháng mười chuyển một cái kết đan phá thoái chiến quỷ tu vì đạt được đến luyện khí mười tầng duy nhất một lần liền đạt tới mười tầng chiến quỷ cùng ta đồng tu thiên hồn chuyển nguyên công chờ kết đan nó đoán chừng cũng nhanh kim đan như thế so âm thánh còn nhanh mục g i ã tiếp tục n h ẹ qua không ngừng tiêu hao trên người tư nguyên kỳ thật loại này tu luyện cùng hiện thực bế quan thật đúng là rất giống hiện thực bế quan trên cơ bản cũng là không nghe thấy ngoại vật mà trò chơi bên trong bế quan còn có thể thông qua trò chơi bảng thông tin để người chơi nhìn thấy đệ tử tình huống cứ như vậy mãi cho đến thiên quỷ môn thứ mười năm chương hai trăm chín mươi sáu mười năm kim đan lại qua nhanh nửa tháng mục gia nhìn chằm chằm hình tượng bên trong thời gian vừa xem không tử cái hà hơi tại trò chơi bên trong bế quan chỉ cần một con điểm điểm điểm nhảy qua hiệp thời gian trôi qua rất nhanh ở giữa mục giã lúc đầu muốn đem thời gian thiết t r í đổi thành một năm là một hiệp chỉ là trò chơi nhắc nhở không có đạt tới kim đan kỳ không đổi được nghĩ đến kim đan kỳ tu sĩ thọ nguyên đồng dạng 500 năm trăm n ă m tả h ư u dựa theo một năm một hiệp cũng liền bốn năm trăm h i ệ p xem như tương đối hợp lý thời gian trúc cơ chỉ có hai ba trăm n ă m hai ba trăm h i ệ p một chút liền điểm xong đương nhiên mấy năm này đối với mình vị tông chủ này cũng chính là thoáng một cái đã qua nhưng đối với thiên quỷ môn rất nhiều đệ tử vẫn là hơi có mấy phần khó khăn chắc trở thiên quỷ môn bốn năm hai tháng chu hoàng nhi ngưng huyền diễm đạo cơ tu thành huyền hỏa luyện thần quyết trở thành tông môn vị thứ nhất trúc cơ đệ tử đang b ê quan năm thứ hai linh căn tốt nhất thiên phú tốt nhất chu hoàng nhi trở thành vị thứ nhất trúc cơ tu sĩ tu luyện đúng là mình mang về huyền hỏa luyện thần quyết đồng niên tháng tám chu hoàng nhi thành công luyện được một kiện bậc hai pháp khí bệnh trùng tơ gai từ đó tông môn đệ tử chính thức bước vào bậc hai pháp khí sử dụng hàng ngũ cuộc sống về sau chu hoàng nhi là tông môn luyện chế được lượng lớn bậc hai pháp khí không nói người, người đều phối hợp chí ít mình đệ tử còn lại trên cơ bản đều có thể dùng tới bậc hai pháp khí tự sản tự tiêu chỉ bất quá thiên ủy môn năm năm tháng một chư hoàng nhi cho rằng ngươi pháp khí hơi có vẻ nghèo túng dự định vụ n trộm vì ngươi luyện chế một bộ bậc hai pháp khí có thể nghĩ đến ngươi đang lúc bế quan bế quan về sau có có thể đột phá kim đan thế là chu hoàng nhi cải thành dự định vụ n trộm vì ngươi luyện chế một bộ bậc ba pháp khí làm chúc mừng ngươi xuất quan lễ vật sinh ra ý nghĩ này về sau chu hoàng nhi bắt đầu thu thập bậc ba vật liệu nhìn thấy cái tin tức này về sau mục giả d ở khóc d ở cười minh vị này trưởng môn phải dựa vào đệ tử nuôi sống rồi mục giã xoa cảm đột nhiên có loại ăn đệ tử cơm chùa cảm giác chỉ là nha đây cũng chính là một cái ý nghĩ một vị bậc hai muốn luyện chế ra bậc ba pháp khí trên cơ bản rất không có khả năng chỉ là dung luyện bậc ba vật liệu chúc cơ tu sĩ sẽ làm không đến bất quá chu hoàng nhi tu thành huyền hỏa luyện thần quyết chính là dùng xích dương huyền diễm đây là một loại đặc thù linh diễm nhiệt độ cực cao ự c c nếu là dùng cái này luyện chế bậc ba pháp khí cũng không phải là không được nhưng một bộ pháp khí bậc ba vật liệu số lượng cũng không nhỏ mình mang về bậc ba vật liệu chỉ là một số nhỏ chớ nói chi là còn có bản vẽ đoán chừng qua một đoạn thời gian liền sẽ biết khó mà lui mục g ã lắc đầu nhưng mà thiên ủy môn năm năm tháng năm chu hoàng nhi ra ngoài du lịch tại phường thị bên trong tìm kiếm vật liệu lúc đột đốt ngập trời cự diễm đem phường thị thiều tận chống không bị người xác nhận chính là phóng hỏa tu sĩ trong chốc lát bị phường thị rất nhiều tu sĩ truy sát trên đường nhặt được bậc hai vật liệu một số bậc ba băng hoàng thiết ít năm thiên quỷ môn năm năm tháng sáu trốn đến thiên quỷ môn năm trăm dặm bên ngoài chu hoàng nhi nương tựa theo xích dương huyện liền diễm giết ra một con đường máu về tới quê hương mình địa giới vân ương thành nàng nghĩ bằng vào thân phận ở quê hương mình địa giới vân ương thành nàng bất đắc dĩ chỉ có thể chạy ra vân lương thành một phen nghe ngóng sau mới hiểu bên ngoài ra tu tiên thời gian bên trong quê quán nội loạn chiến hỏa không ngừng phản quân đã biết được thân phận của nàng chính phái phái một phần nhỏ tu tiên giả truy sát nàng thiên quỷ môn năm năm tháng bảy chu hoàng nhi lại lần nữa rời quê hương lại không nghĩ trở về thiên quỷ môn thế là bốn phía p h i ê u b ạ c đi tới khoảng cách thiên quỷ môn ở ngoài ngàn dặm hồng hồ c h ạ c h tại động phủ bên trong tu luyện sau ba tháng bôi gặp hai con yêu thú đánh nhau thừa dịp mọi mệt lúc đánh lén đem nó chém giết sau đạt được bậc ba vật liệu yêu đan í t một bậc ba vật liệu một số nhưng cũng bất hạnh nhiễm lên y ê u thú khí thức bị một cái khác yêu thú cấp ba truy sát mục dã đằng sau vài trang thẳng đến thiên quỷ môn năm thứ sáu trung tuần chu hoàng nhi mới khảm lòng đong khả quay trở về thiên quỷ môn nàng ra ngoài du lịch phong phú trình độ so với mình lúc đây ra ngoài du lịch đều muốn khoa trương mà lại phúc họa nửa nọ nửa kia cho dù là gặp được hai đội tu sĩ chính đạo cũng sẽ bởi vì dung mạo phong lệ hoặc là tao nộ một chút kỳ kỳ quái quái địa giới trở nên bất hạnh sinh ra tranh đấu cuối cùng bị tác động đến trên đường còn chọc phải hai cái chính đạo mất phái chính thanh môn cùng thái nhất kiếm tông nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì chu hoàng nhi phân ly ở hai đội giữa các tu sĩ bởi vì thi triển quỷ linh bị n g ộ nhận làm ê hoặc nhân tâm yêu nữ sau đó lại bị truy sát nhưng hết lần này tới lần khác đang đổi u g i ế t trên đường lại không cẩn thận n g ộ nhập một con bậc bốn yêu thú xào huyệt dẫn đến kia hai đội tu sĩ chính đạo trực tiếp tán g thân nàng ngược lại tại vạn hiểm bên trong tìm được một gốc hiếm thấy bậc bốn huyền linh quả tin tức truyền ra về sau liền trở thành nàng mê hoặc cái này hai đội tu sĩ xâm nhập bậc bốn yêu thú xào huyệt hại hắn tán thân tính mệnh dù sao là phúc họa nửa nọ nửa kia mục gia tính là lần đầu tiên thấy được mạng này đổ nhiều thăng trầm hoàng triều quý tộc thiên phú hiệu quả cũng may cuối cùng miễn cưỡng an toàn trở về tính dưỡng mấy tháng sau liền đem một đường thu hoạch vật liệu kiểm kê sau đó bắt đầu chân chính luyện chế bậc ba pháp khí trong chốc lát đều để mục gia không biết nói gì so với chu hoàng nhi kinh lịch còn lại mấy cái đệ tử kinh lịch có thể xưng ơ thuận buồn xuôi gió cho dù là lấy yêu nhất rời g i ặ c diệp phạm mà nói mấy năm này đại bộ phận đều tại du lịch cũng không từng tao nộ qua giống như là chu hoàng nhi như kia long đong kinh lịch mà diệp phạm cũng tại thứ tư c u ố năm đem mình truyền thụ cho hắn rất nhiều thần k h i võ đạo tu luyện viên mãn, năm thứ năm sơ ra ngoài du lịch ngẫu nhiên gặp một vị thần bí đạo nhân cùng nó uống mấy tháng sau đã được đối phương truyền thụ cho một quyển vô danh chân kinh bước vào trúc cơ kỳ hắn con tiêu binh giới quỷ linh cũng là trưởng thành nhanh nhất, nhất ngẫu nhiên ngộ nhập một chỗ thế gian cổ chiến trường tấn thăng trở thành trúc cơ cấp bậc quỷ linh chiến lược tại thiên quỷ môn rất nhiều đệ tử bên trong một ngựa tuyệt trần làm đại đệ tử tiêu viêm sao thiên quỷ môn năm năm tháng ba tiêu viêm ngưng huyền diễm đạo cơ tu thành huyền hỏa luyện tần quyết trở thành trúc cơ tu sĩ tại năm thứ năm lúc làm đại đệ tử tiêu viêm thân man rất nhiều đan dược hắn trở thành tông môn cái thứ ba trúc cơ, hắn cũng là tối bình ổn trúc cơ. tại năm g có c thứ sáu sơ diệp rừng tại tiên quỷ môn phụ cận mấy cây số bên ngoài núi nhỏ bên trong tìm được một chỗ tiềm ẩn trong lòng đất linh mạch chỉ là trở ngại sâu trong lòng đất không cách nào điều động lượng lớn đệ tử đóng bóc chỉ là t r ư ớ c bày ra một cái ẩn nạp trận che đậy linh mạch khí tức nghĩ đến c h ờ mình đi ra về sau nhìn xem tình huống tại năm thứ sáu ngọn nguồn lúc diệp d ừ n g tu luyện mục giã mang về một quyển trúc cơ diệu pháp đông thương quan hải quyết thành công trúc cơ chỉ là môn pháp quyết này không có tu thành đặc thù đạo cơ linh thể chỉ là chết lên thừa trúc cơ pháp môn không coi là nhiều loại hại nhưng đối với diệp d ừ n g mà nói lại đầy đủ sau đó trúc cơ chính là mình thân chuyển tiên tiên nhất khí công l ã n g hoan mặc dù chỉ là hạ phẩm lính căn nhưng gia hỏa này tại tiên tiên nhất khí công phương diện tu luyện quả nhiên có hiếm thấy thiên phú tốc độ tu luyện đ ư c nhanh hắn tao ngộ s ắ p xỉ tại đao kiếm trò chơi bên trong sáng chế tiên thiên nhất khí công tiền bối tu luyện bản này thần khiếu chân vũ mới có thể nhanh như vậy đương nhiên tu luyện lại nhanh cũng không có làm sơ mình tại trò chơi bên trong vẹn vẹn một hai năm không đến liền tu luyện viên mãn khoa trương như vậy nhưng hắn thần khiếu võ đạo thực lực so với diệp phạm chỉ kém một bậc tại năm thứ bảy lúc đồng dạng tu luyện đông thương quan hải quyết đạt đến trúc cơ kỳ đến năm thứ tám lúc c ự c t hiện ngự quỷ vương tiên nhạc cũng thành công trúc cơ đồng thời hắn cũng là cái thứ nhất đem thập diễn quỷ quyết tu luyện đến viên mãn đệ tử tại trúc cơ lúc tại linh lung tháp bên trong tìm được cái thứ hai khế một con đồng dạng thượng phẩm họa trung yêu có được cái thứ hai quỷ linh khiến cho vương thiên nhạc tại tông môn thực lực gần với diệp phạm tại năm thứ chín lúc hắn còn tại ngự quỷ một đạo cùng tiêu viêm tại thập diễn quỷ quyết cùng trước đó luyện quỷ thập pháp cơ sở bên trên cộng đồng nghiên cứu ra một thiên quỷ linh cơ sở bồi dưỡng chi pháp hoàng tuyển dục linh bảo đ i ệ n cái này chính là thiên tài đi chí ít tại ngự quỷ một đạo là thiên tài mục gia cảm thán một tiếng cái này vương thiên nhạc tương lai tất nhiên có thể đem thiên quỷ môn ngự quỷ một đạo phát dương quang đại ngoại trừ mấy người kêu bên ngoài còn không trúc cơ cũng chỉ thừa xảo nhi đại tức quyết đã truyền cho nàng nhưng bởi vì không có t ứ t thổ cho nên nha đầu này từ đầu đến cuối không có chút cơ bất quá nàng mấy năm này chưa từng rời đi tô n g môn cả ngày loay hoay các loại hoa hoa cỏ cỏ linh thực linh dược tô n g môn sư huynh sư mọi bảo hộ thật tốt nhất là luyện đan tiêu viêm quả thực là đem tiểu nha đầu này xem như tổ tông giống như cúng mỗi ngày trơ mắt nhìn x ả o nhi những thuốc kia ruộng tại những đệ tử này bên trong đặc t h ú nhất đương nhiên nếu là cậu nguyễn hy bởi vì mười năm thế mà đều không m ấ y đầu tin tức từ trở về mình bế quan về sau cậu nguyễn hát cũng bế quan sau đó bế quan thời gian cùng mình tương xứng v ẹ n vẹn chỉ xuất tới qua hai lần lần thứ, thứ n hai ra là chu hoàng nhi giúp nàng luyện chế ra một kiện bậc hai pháp khí nàng vừa vặn xuất quan đã nhận ra chu hoàng nhi luyện chế bậc ba pháp khí lúc xuất hiện bình cảnh thế là trong bóng tối chỉ điểm một cái còn láo xưng là chính mình nói một phen thao tác xuống tới chu hoàng nhi luyện chế bậc ba pháp khí ngược lại là thuận lợi rất nhiều nếu không lấy chu hoàng nhi trình độ có o i liệu như cũng chưa chắc vật đầy đủ, c t hắn ể luyện lại, luyện là luyện muốn thuật đều này vậy thành công ra. Mà lại, ta muốn nói với ngươi những này, kỹ thuật luyện khí, đều là sư tôn nói.、Sư、tôn như trình chế có cao có. khí, khí h ta Mà ra. sao? Ừm, với sư Sư kỹ độ sao, sao? kỳ thật đối rất nhiều kỹ nghệ đọc lướt qua c ự c sâu ta cùng hắn ra ngoài lúc vụ trộm nhớ một chút ngươi cũng không nên nói cái này băng huyễn kiếm luyện chế lúc chỉ cần tại giờ thìn ba khắc lấy xích dương huyền diễm đốt ba khắc băng hoàng thiết lại thêm thiên cam nước cuối cùng có thể thành thực phẩm ngươi chỉ lo luyện chế ra đến là được rồi dù sao cái này băng huyễn kiếm luyện chế nặng bao nhiêu lựa chọn ngươi không nói hắn sẽ không biết cổ sư mỗi n g ư ờ i đối luyện khí cảm thấy hứng thú như vậy liền học tôi làm sao sợ hai sư tôn biết ta là học trộm ngươi không biết rất nhiều tông môn đều kiên kỵ học trộm sao nha xác thực tốt việc này ta khẳng định không cùng sư tôn nói sư tôn hỏi tới ta liền nói ta đánh bậy đánh bạ luyện chế ra tới chu sư t ỷ thật thông minh ngươi chỉ cần nói như vậy sư tôn sẽ chỉ cao hứng ngươi thiên phú và tâm ý đối ngươi ưu hái có thêm ha ha làm sao nhìn bộ dạng này không phải là ký ức đã thức tỉnh mục giã nhìn, nhìn còn sợ ta nhìn ra đáng tiếc bạn tông chủ ngay từ đầu liền nhìn ra ngươi là đại năng c h u y ể n thế nhìn cái này cậu nguyệt hy chỉ điểm trình độ tiếp trước không phải luyện khí tôn g sư cũng là đọc lướt qua c ự c sâu lần này ra ngoài về sau cậu nguyệt hy liền tiếp tục bế quan mà lại lần này ra nàng thế mà còn che giấu tu vi rõ ràng đã trúc cơ hậu kỳ lại không biết dùng cái gì ẩn nạc thuật pháp ẩn tàng thành trúc cơ sơ kỳ không phải tu vi của nàng so với chu hoàng n h i cao hơn lần sau xuất quan sẽ không phải còn cao hơn ta đi loại này tốc độ tu luyện mục giã cũng không biết nàng là tu luyện thế nào tin tức chỉ biểu hiện nào đó năm tháng nào Cổ nhưng g u y ệ t y bế q u bởi vì có hộ sơn đại trận khiến cho âm la điện khó mà tính ra ta thiên quỷ môn thực lực cụ thể nếu là biết được ta thiên quỷ môn chỉ có như thế mấy vị trúc cơ tu sĩ sợ là sẽ phải trực tiếp phái ra tu sĩ kim đan vây công đây chính là hộ sơn đại trận chốt tốt nhưng âm la điện không phải ăn chay tiếp qua không lâu khẳng định sẽ còn lại đến mà lại lần này trải qua hai lần trước thăm dò chắc chắn tăng lớn cường độ thậm chí sẽ cùng nhau tiến lên bậc hai trận pháp sư mặc dù khó tìm nhưng lấy âm la điện thế lực mấy năm này làm sao cũng sẽ tìm tới mấy vị chỉ cần phá đi hộ sơn đại trận hoặc là suy yếu đến lúc đó lấy tu sĩ kim đan thần n i ệ m quét qua mới phát hiện thiên quỷ môn đệ t ử không hơn trăm đ ế n cái chúc cơ bất quá mười mấy chắc chắn khỏe miệng co giật lấy trực tiếp dết tiền đến mục g i thở sâu nhìn bên cạnh khắc một bên chiến quỷ toàn thân kim quang lấp lóe đây là thứ ba chuyện thiên hồn chuyển nguyên công mỗi chuyển một lần đều cần phải mượn c h ạ m hồn ngưng tụ kim đan mượn hồn ngưng đan phá thoái về sau tiến phát pháp lực không chỉ có thể tăng lên chiến quỷ tu là còn có thể tăng cường tự thân tự p h ụ ngưng tụ quá trình kỳ thật vô cùng đơn giản chỉ cần quỷ linh p h ụ thể về sau nuốt lượng lớn linh dược linh đan đem trong cơ thể chân nguyên hợp ở chiến quỷ bên trong bởi vì chiến quỷ bản thân không phải thực thể tự nhiên là không cách nào ngưng đan cho nên quá trình này sẽ chỉ thất bại mỗi thất bại một lần tu sĩ tự phủ liền sẽ bởi vì lượng lớn kim đan pháp lực mà càng thêm ngưng tụ thần thức cũng sẽ đắc ý tăng cường chỉ là quá trình tương đối thống khổ mà lại tiêu hao tư nguyên tương đối lớn bây giờ thiên quỷ môn tư nguyên kỳ thật đại bộ phận đều là mình vị tông chủ này lại tiêu hao rất nhiều bậc hai tư nguyên bởi vì chính mình đại tức tổ mạch trí thể sinh trưởng cực kỳ cấp tốc một bên tu luyện một bên sinh trưởng luyện chế đang được liên tục không ngừng tăng thêm trước đó du lịch đạt được tới rất nhiều tư nguyên đừng nói t a m g truyền lại đến chuyển một cái đều đầy đủ lấy mục giã đoan t r ư ừ n g những n à y tư nguyên hẳn là đầy đủ năm cái tả hữu trúc cơ viên mãn tu sĩ ketan cho tới giờ khác này thiên ủy môn mười năm tháng sáu ngươi tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công t ă n truyền thành công tu thành thiên hồn kim đan trở thành thiên quỷ môn vị thứ nhất tu sĩ kim đan ngươi chiến bị tu vì đạt được đến trúc cơ hậu kỳ chương hai trăm chín mươi bảy âm la điện đột kích kiếm tu triệu diễm tại trò chơi bên trong dùng nhiều như vậy tư nguyên mới mười năm kim đan cái này nếu là hiện thực bên trong ta tu luyện môn này kim đan diệu pháp không biết muốn bao nhiêu năm mục giả hơi tính toán một chút lập tức tê cả ra đầu phải biết lấy bây giờ hắn thiên quỷ môn tư nguyên sản xuất tốc độ là hết sức kinh người tại ước chừng năm thứ tư ngọn nguồn thời điểm xảo nhi liền đã trở thành bậc hai linh thực sư đồng t tới bậc 2, tăng thêm đại tức tổ mạch chi thể viên mãn mang tới đại chi viên đại bậc mạch mãn mang địa đ sinh, mỗi thời á n ổn định sản xuất bậc 2 tư nguyên dưỡng tên Đồng g đầy đủ h sĩ. xuất tu tư một trúc t bậc cơ bồi xảo nhi giới trướng bây giờ đã có gần như m ộ ư ơ i vị một giới linh thực sư thiên quỷ môn đệ tử loại này tư nguyên sản xuất tốc độ coi như thiên thủy môn cũng không sánh bằng lại thêm bản thân trò chơi thời gian đề cử rất nhanh liền tương đương với gia tốc khiến cho thiên quỷ môn đan dược sản xuất cũng sẽ tăng tốc hàng năm chỉ là tích lũy bậc hai đan dược chỉ ít ngay tại hơn vạn viên trở lên hiện thực bên trong muốn làm đến nhiều như vậy đan dược bằng vào trúc cơ tán tu thân phận không biết phải bao lâu cử tông môn chỉ lực cuối cùng thời gian bảy năm mục gia đoan chừng nếu là hiện thực bên trong tu luyện chỉ là đan dược dự trữ đều trí ít cần mấy chục năm tu luyện thời gian tiếp qua cái hơn mười năm đạt tới kim đan cất bước trăm năm trở lên đây là xây dựng ở bản thân liền đã trúc cơ viên mãn cơ sở bên trên xây dựng tông môn vẫn là có chỗ tốt dù sao cũng là một cái thế lực lớn lãnh tụ căn bản không phải hiện thực bên trong một cái tán tu có thể so sánh chơi trò chơi thông quan đem trúc cơ kỳ tư nguyên đều chuẩn bị tốt nếu có thể một hơi lấy ra vậy mình liền có thể vọt thẳng đến kim đan nếu như lấy không được quá nhiều bình ổn trò u luyện tới t ú trúc c cơ viên mãn cũng thực cơ cá mục sơ viên vấn Vừa vẫn tới hiện khỏi bên mãn không thành nghĩ mình trong tôn nhạy nhép, mục dã không dã kỳ lắt là đề. đầu. r chơi bên trong thông quan điều kiện liền là đánh giết kia hắc sơn lão quỷ thông qua bối cảnh đến xem kia hắc sơn lão quỷ nên một vị nguyên anh tu sĩ chờ mình vị tông chủ này đạt tới nguyên anh kỳ chuẩn bị tốt pháp khí pháp bảo tu luyện ra thần thông hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại sau đó thông quan kết toán cho dù có tông môn tư nguyên ra chỉ nhưng nguyên anh cũng không phải nói thành là thành bất quá đến lúc đó đem thời gian đội thành một năm một hiệp hiện thực bên trong hẳn là cũng rất nhanh liền đi qua trước xuất q u a n nhìn xem tình huống đi thiên ủy môn rất nhiều đệ tử hội tụ một đường gần nhất âm la điện càng ngày càng khoa trương đại sư m i n h tiêu viêm sắc mặt nghiêm túc xảo nhi sư hội nói đại trận bao trùm bên ngoài linh điện thường xuyên xuất hiện rất nhiều yêu trùng đây là chưa hề chưa từng có sự t ì n h tất nhiên là có tu sĩ trong bóng tối để vào âm la điện bất thiện đạo này ta mấy năm nay ở bên ngoài du lịch biết đại khái tại mây cương triệu phụ cận thất thu tông thiện nhất đạo này diệm phạm cao mày nói khu trùng ngự thú tia thất thu tông am hiểu nhất chỉ là thất thu tông vừa chính vừa tả như thế nào đột nhiên cùng âm la điện liên hợp mấy người hai mặt đối mặt vạn quỷ tuần du đại trận quỷ linh đối trùng thú hiệu quả không mạnh diệp d ư n g nhìn một chút mấy người kia âm la điện như là muốn mượn thất thu tông trùng thú từ lòng đất chui vào ta thiên quỷ môn chỉ sợ thật đúng là sẽ đối không ít ngoại môn đệ tử tạo thành uy hiếp nghiêm trọng vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể để chu sư m ộ i dùng xích dương huyện diễm không ngừng thi triển thuật pháp tăng lên linh điện nhiệt độ tạm thời xua tan những n g trùng thú yêu vợt ta điểm ấy pháp lực không chống được mấy ngày nha chu hoàng nhi dùng lòng bàn tay lấy cái cảm có chút bất đắc d hung hăng cơ cơ không khí kia âm la điện thế mà có thể thuyết phục những tông môn khác đến tiến công chúng ta thiên quỷ môn thật sự là ghê tởm không bằng chúng ta trực tiếp g i ế t ra ngoài như thế nào d i ệ p phạm tăng háng một cái bọn hắn làm như thế đơn giản liền là nghĩ buộc chúng ta ra ngoài vậy dứt khoát chúng ta liền ra ngoài thôi giết bọn hắn một trở tay không kịp ta biết các ngươi muốn nói bọn hắn âm la điện có tu sĩ kim đan nhưng tu sĩ kim đan mà thôi đáng người từng cái nhìn ta làm gì d i ệ p phạm lý trực khí chẳng nói sư tôn năm đó lấy trúc cơ tu vi đều có thể rết kia âm la điện tu sĩ kim đan uy trần tư phương chúng ta thân là sư tôn đệ tử cũng không thể cho sư tôn mất mặt ta ta bây giờ cũng chúc cơ hậu kỳ giết cái kim đan không quá phận a đám người một đám đệ tử lập tức m a n h mắt chọn trắng d i ệ p sư h i n h ngươi để cho ta một cái làm ruộng dùng quốc pháp khí giết kim đan sao xào nhi chống mạnh nói ta còn không c h ú c co d i ệ p phạm sờ đầu một cái cười ha ha một tiếng nói xào nhi sư muội ngươi khẳng định không cần ta nói là vương sư đệ lãnh sư đệ còn có chu sư muội mấy người bọn hắn thực lực cao cường các ngươi tại tông môn bên trong cho chúng ta chuẩn bị tốt đan dược pháp khí liền tốt về phần em gái ta liền dùng trận pháp giúp chúng ta lựa trận nguy hiểm lúc liền bậy lên mấy cái u y ễ n trận rút bọn ta chạy trốn diệp dừng tức giận t r ừ n g diệp phạm một chút ngươi làm sao đem tu sĩ kim đan nói giống như là một con rối đồng dạng đứng tại kia cho ngươi giết ngươi dám đi ra ngoài lấy tu sĩ kim đan thủ đoạn còn có thể để ngươi chạy ngươi cho rằng người người đều là sư tôn a diệp sư huynh nói kỳ thật cũng có mấy phần đạo lý vương thiên nhạc cười hắc hắc chúng ta quỷ linh cơ bản cũng đều có c h ú c cơ tu vi ra ngoài một trận chiến dù sao cũng so một mực có đầu rút cổ tại trong đại trận tốt lại nói mấy lần trước âm la điện tập kích đã đối với chúng ta vạn quỷ tuần du đại trận có chỗ phát giác lần này tới phạm chỉ sợ cũng có chỗ chuẩn bị chưa hẳn có thể chống bao lâu đám người nghe xong lập tức cảm thấy tựa hồ có mấy phần đạo lý trong chốc lát không khỏi tỉ mỉ suy tư đang lúc mấy người suy tư thời khắc đằng sau đông nhiên vang lên một cái thanh â m thanh thúy kỳ thật như thật muốn ra ngoài một trận chiến cũng không phải không được mấy người trỏ về đầu nhìn lại phát hiện chính là cậu nguyệt hát sư muội trong chốc lát không khỏi nổi lòng tôn kính cậu nguyệt hy sư muội từng tự mình theo sư tôn du lịch có thể nói là tự thân dạy dỗ loại kia hiểu được cũng vô cùng nhiều âm la điện hai vị tu sĩ kim đan một cái gọi là quỷ đạo nhân một cái gọi là khôi m ộ t lao quái t i u quỷ đạo nhân thực lực thường thường chỉ có kim đan sơ kỳ trình độ lấy d i ệ p phạm sư huynh thực lực cầu nguyệt hy cười cười coi như đánh không lại nhất thời nửa khắc cũng chưa chắc sẽ thua thật sao d i ệ p phạm lập tức có chút chần chờ mới vừa nói muốn giết kim đan kỳ thật nói cách k h á c nói thật cầu nguyệt hát nghi nghĩ sư tôn nói sư tôn không phải đang bế quan sao hắn mặc dù đang bế quan nhưng cũng không phải đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả cầu nguyệt hy ho nhẹ một tiếng ngẫu nhiên cũng sẽ truyền âm báo cho ta một ít chuyện không phải nói đi cậu nguyệt hy nhìn một chút chu hoàng nhi lại nhìn một chút tiêu viêm xảo nhi mấy cái mấy cái ánh mắt có chút lấp lóe nguyên lai sư tôn một mực đang chú ý chúng ta d i ệ p phạm lòng tin tăng nhiều quỷ đạo nhân một cái khác tu sĩ kim đan khôi m ộ t lao quái lao quái này v ậ t chính là kim đan t r u n g kỳ cậu nguyệt hy nói phiền thoái nhất một là hắn có một bậc ba vạn hồn phiên pháp khí pháp khí bên trong có lệ quỷ vô số đều là hắn những năm này g i ế t chóc tu sĩ linh hồn công s á t bắt đầu đối thần trí của các ngươi có cơ hồ không cách nào chống tự trấn nhiếp hiệu quả thứ hai là hắn luyện chế ra một bộ kim đan sơ kỳ khôi lỗi cái này m ộ t khôi chính là lấy tu sĩ kim đan thể xác làm cơ sở rót lấy linh mục trùng lấy đặc thù k h ô n g trùng chi pháp chiếm cứ tu sĩ kim đan thể xác tạo thành một bộ cực mạnh khôi lỗi kim đan sơ kỳ khôi lỗi mấy người nghe xong lập tức tắt lưới cái này không thì tương đương với nhà mình có quỷ linh sao không sai cầu n g u y ệ t hy khẽ gật đầu mặt khác cái này khôi m ộ t lao quái bởi vì năm đó tướng mạo tuân tú trong bóng tôi cùng thất thu tông một vị hạt ách trưởng lão kết thành đạo lữ cấu kết với nhau hán luyện thành khôi lỗi khống trùng chi pháp liên là đến từ thất thu tông hạt ách trưởng lão đó không phải là có ba cái tu sĩ kim đan rồi s ả o nhi nhỏ giọng nói không chỉ ba cái cầu nguyệt hy trầm n g â m nói lần này âm la điện thể phải phá trận còn đưa tới một vị kim đan tán tu k h á c khanh tự xưng lang huyên kiếm tu là một vị kim đan sơ k ỳ kiếm tu kiếm tu mấy người k h ẽ giật mình tình cảnh lớn như vậy tiêu viêm toàn thân k h ẽ r u n cái này âm la điện cái này cộng lại tiếp cận năm vị tu sĩ kim đan mà phía bên mình thiên quỷ môn bây giờ cũng chính là sư tôn còn đang bế quan coi như phá quan tân thăng cũng với một vị tu sĩ kim đan cái này ra ngoài giống như diệm phạm cũng có chút sâu hổ không phải chịu chết sao cổ s ư muội làm sao ngươi biết nhiều như vậy một bên diệp rừng kỳ quay nói cầu n g u y ệ t hát khẽ mỉm cười nói nhưng thật ra là sư tôn nói tăng thêm ta cùng sư tôn ra ngoài du lịch đối âm la điện biết không ít mặt khác sư tôn ý tứ nhưng thật ra là để các ngươi trực tiếp trốn cho nên mặc dù nói cho ta những này nhưng không có tính toán để ta nói ra đám người n g h e vậy biến sắc sư tôn cái gì ý tứ liền là đánh không lại cầu n g u y ệ t hy nói để chúng ta từ bỏ nơi này chạy trốn tới địa phương khác đi bởi vì âm la điện là vì hắn mà đến rốt cuộc ban đầu là sư tôn giết vị kia tu sĩ kim đan không muốn để các ngươi chọc việc này sư tôn cũng quá coi thường chúng ta d i ệ p phạm giận tí m ặ t loại thời điểm này chúng ta sao có thể chạy liên là là được s à o nhi oán hận nói ta cho dù chết cũng muốn chết tại thiên quỷ môn năm đó nếu không phải sư tôn thu lưu tiểu thư cùng chúng ta trở về sợ là sống không quá mười năm những năm này sư tôn dạy cho chúng ta tông môn n u ô i chúng ta thiên quỷ môn được nhân chính là chúng ta được nhân ta mới không chạy mấy người còn lại đều là một mặt tức giận trên mặt dứt khoát ta cũng không muốn chạy cầu nguyện hy nói cho nên ta vi phạm sư tôn ý nguyện đem những này nói cho các người để các người biết âm la điện thực、lực. cuối cùng từ chính các ngươi quyết định bất quá đến lúc đó sư tôn nếu là xuất quan hỏi tới các ngươi cũng không nên nói ta nói liền nói mình tìm hiểu tin tức không phải sư tôn khẳng định phải trách cứ ta đám người nhao nhao gật đầu cổ sư muội ngươi nếu biết được nhiều liền nói chúng ta nên làm như thế nào a d i ệ p phạm đôi mắt nhữ lại c ổ n g u y ệ t hy gật gật đầu trầm ngâm nói ta cái này có một bức trận đồ tên là yêu quỵ vệ trùng đại trận dứt lời cổ n g u y ệ t hy đưa cho diệp d ừ n g diệp rừng tiếp nhận thẻ ngọc thân thức quét qua đôi mắt lập tức hòi khắc thường đây là bậc hai chân pháp tông môn thư các bên trong tựa hồ không có loại này trận đồ ghi chép cổ sư mọi n g ư ờ i từ lâu tới lúc ấy là vụ trộm cho ta cầu nguyệt hy nói sư tôn không phải dự định để các ngươi chạy sao hắn tiếp qua lâu liền muốn xuất quan là dự định mình tại tông môn bày ra đại trận này một người ứng đối âm la điện sư tôn liệu sự như thần sớm liền biết rồi kêu âm la điện có khả năng sẽ cấu kết thất thú tông cho nên chờ các ngươi đều rời đi về sau liền bày ra trận này kỳ thật không phải loại hại gì đại trận bên ngoài cũng có thể mua được loại này trận đồ ta bây giờ đưa cho, cho ngươi ngươi lấy vạn q u tuần du lại trận lại bày ra trận này liền có thể thân thể quỷ phệ t r ù n g để thiên quỷ môn miễn bị trùng thái chỉ h o ạ trong môn phái đệ tử cùng thất thu tông đệ tử chém giết bắt đầu liền sẽ không rơi vào hạ phong diệp dưng khẽ gật đầu than h ẹ một tiếng sư tôn thật lạ hắn là không muốn các ngươi không công chết ở chỗ này cầu nguyệt hy nói các ngươi đều là hắn đệ tử yêu mến cho nên sư tôn làm như vậy cũng là muốn tốt cho các ngươi diệp dưng lắp lắc đầu nói cổ sư mội đừng nói nữa ngươi đã đem trận đồ cho ta nhìn đến ngươi cũng là không muốn rời đi không sai cầu nguyệt hy khẽ mỉm cười nhưng cái này đồ ngươi vẫn là đừng nói ta cho các ngươi liền nói các ngươi mình tìm không phải sư tôn biết hiểu diệp dừng so cái động tắt tay mọi người bây giờ đều rõ ràng cổ sư muội ra nhưng thật ra là dân sư tôn mệnh lệnh khuyên bọn họ rời đi nhưng bây giờ cổ sư muội cũng không muốn rời đi còn đem rất nhiều tin tức đều khay mà ra nếu là sư tôn biết được khẳng định sẽ trách cứ cổ sư muội kia đến lúc đó tự nhiên không thể bán cổ sư muội dù sao sư tôn hỏi tới liền hỏi gì cũng không biết hoàn toàn cùng cổ sư muội không có bất cứ quan hệ nào là được rồi mặt khác muốn cùng âm la t ô n một trận chiến còn cần một người câu nguyên hy nói ai tiêu viêm hỏi chúng ta thiên quỷ môn đệ tử đều ở nơi này còn sót lại phần lớn là ngoại môn đệ tử triệu diễm cầu nguyệt hy nhìn thoáng qua diệp phạm triệu diễm diệp phạm n ă o nào, nào cổ sư m ộ i ngươi không nói ta đều nhanh quên sư tôn lúc trước nói với ta qua thu triệu sư mội làm đệ tử thân truyền ta về sau sau khi trở về vốn còn muốn năm đó xin lỗi kết quả quên triệu sư mội thiêu viêm xứng sở ta làm sao chưa từng nghe qua đại ca nói với ta qua việc này diệp dừng suy nghĩ một chút nói nhưng sư tôn tựa hồ đem triệu diễm an bài tại một chỗ ẩn nấp địa phương đơn độc tu luyện ngay cả quỷ linh cũng không từng chọn lựa qua cho nên trong môn phần lớn cũng không biết sư tôn còn có cái này đệ tử cũng chưa từng thấy qua cổ sư muội ngươi biết nàng ở nơi nào các ngươi chưa thấy qua là bởi vì vị này triệu sư thì sao không có linh căn cầu nguyệt hy đôi mắt c h ó p lên nàng con đường tu hành cùng các ngươi không giống cho nên không có tại tông môn bên trong đám người n g h e xong lập tức kinh ngạc không có linh căn cái này tu luyện như thế nào đây chính là tu tiên giới thưởng thức không có linh căn mơ tưởng bước vào tiên đạo nếu không thế gian nhiều như vậy phạm nhân không đều là tu tiên giả rồi sư tôn còn đem nàng ẩ n nấp rồi sao chu hoàng nhi nhịn không được nói như thế cả thù cũng là không phải giấu đi cầu n g u y ệ t hy nhìn một chút phía sau linh lung tháp vị này triệu sư tỷ hẳn là ngay tại linh lung tháp bên trong tu luyện chỉ bất quá cũng không tại một tầng hẳn là thực sự tầng hai tầng hai tiêu viêm giật mình cái này linh lung tháp tầng hai giam giữ đều là một chút lúc còn sống chúc cơ cấp bậc quỷ quá i yêu linh sư tôn dặn dò chúng ta chỉ ở tầng thứ nhất chọn lựa quỷ linh là được chờ sau này tu vi đạt tới kim đan tả h ư u mới có thể trở lên tầng thứ hai chọn lựa cái khác quỷ linh vị tiêu triệu sư muội sao dám ở loại địa phương này tu luyện c ầ nguyện hy nói trước đó hẳn là tiềm ẩn tại tầng thứ nhất về sau tu vi có thành tựu có lẽ ngay tại tầng thứ hai thực lực của nàng cũng không tại diệp phạm sư huynh phía dưới hoặc là cầu nguyệt hy h i ế p h i ế p mắt càng mạnh đám người nghe xong trận cảm thấy quái dị vô cùng một người không có linh căn đệ tử tu luyện như thế nào nói đến có mấy lần ta mang đệ tử đi vào chọn lựa quỷ linh tựa hồ cảm nhận được mấy phần kiếm ý tiêu viêm trầm n g â m nói kiếm ý kia bành trướng chúng ta vốn cho rằng là tầng hai quỷ linh c h ỗ t h ả bây giờ nghĩ lại không phải là kia triệu sư mội hẳn là tu chính là kiếm đạo cầu nguyệt hy thuận tiêu viêm nói không có linh căn vẫn là kiếm tu sư tôn thủ đoạn thật là khiên người trấn kinh đâu sư tôn có lợi hại như vậy sao vương thiên nhạc buồn b ự c đều có thể đem người không có linh căn bồi dưỡng thành lợi hại như vậy tu sĩ ta cũng rất tò mò cầu n g u y ệ t hát khẽ mỉm cười tiêu sư minh đợi lát nữa ngươi dùng sư tôn lưu lại ngọc bội mở một chút linh lung tháp chúng ta đi bên trong hô một hô nhìn xem vị này triệu sư tỷ có phải là thật hay không lợi hại như vậy bây giờ tông môn gặp nạn sư tôn mặc dù không có nói quan à n g nhưng nàng cũng hẳn là hiện thân tiêu viêm khẽ gật đầu mang theo một đám đệ tử lập tức đi tới linh lung tháp bên ngoài sư tôn bế quan về sau mỏ ra linh lung tháp ngọc bội ngay tại hắn vị này đại đệ tử trong tay đảm bảo mọi người thấy linh lung tháp trong mắt đều có mấy phần nghỉ hoặc không biết vị kia triệu diễm đến cùng tu luyện thành d ạ n g gì. Trưng 298, trưởng môn xuất quan. i n h n gì Tháp bên trong. Tiêu viêm cầm trong tay h bên bội, viêm ngọc cùng còn mấy vị sư sư ngắm n lại mội vị cầm mấy sư sư đệ n tầng Linh Lung tháp kỳ thật không mấy tầng, xem chừng hẳn thiên môn tiền linh. trên tầng chống không, chỉ có một, hai tầng có một ít. Những năm này lục tục no ngoe trí. Tháp thật trước bắt ít. tục ít vị Phía là lấy là lục bối đổi chỉ quỷ quỷ quá yêu đều kỳ mấy xem mấy có có có cho nên linh lung tháp bên trong quỷ hồn chưa từng giảm bớt ngược lại tăng nhiều hơn không ít đối với vị t i a triệu diễm sư muội mấy người phần lớn chưa từng g ặ p qua giờ phút này trong lòng đều có mấy phần hiếu k ỷ nơi này thật có thể tu luyện sao xào nhi trốn ở chu hoàng nhi sau lưng không có sư tôn bồi tiếp mỗi ngày nhìn xem những quỷ hồn này luôn cảm giác một giây sau bọn chúng là có thể đem ta ăn một tầng vẫn tốt chứ tiêu viêm mang theo mấy người chậm rãi đi đến tầng hai tầng hai hắn cũng không làm sao tới qua hoặc là nói đệ tử trong môn phái trên cơ bản đều chưa từng tới vừa đi trên tầng hai mấy người liền cảm giác được một cô cực mạnh yêu hồn chỉ khí từ bốn phương tám hướng vào tới chúc cơ cấp bậc quỷ quá i yêu hồn số lượng không nhiều lại đã có cường đại linh thức cùng một tầng những cái kia nói là ngày đêm khác biệt cũng không đủ những n à y quỷ quá i yêu linh đồng dạng cũng rất khó trở thành tu sĩ quỷ linh dù là bản thân ngươi có được nhất định thậm chí siêu việt thực lực cũng chưa chắc có thể đem trói buộc trở thành tự thân quỷ linh nhưng làm người mấy người n g o ạ i ý muốn chính là tầng hai linh khí tựa hồ so ngoại giới đều muốn nồng đầm mấy phần cái này trong tháp có đặc thủ tụ linh trận diệp dừng đảo mắt một chút tựa hồ đang tìm cái gì chỉ là hôn tạp tạp những n à y quỷ quá yêu h các ngươi nhìn vương tiên nhạc đống nhiên một chị những ngày quỷ linh tựa hồ cũng vây quanh trung ương treo ở giữa không trung nhưng không có một cái đặt chân trung ương khối kia khu vực tạp nhạc quỷ linh lộn xộn du đãng tại tầng hai trong tháp lại tại đường tắt trung ương lúc vô cùng có quy luật từng cái chế hướng giống như tại rời xa cái gì là kiếm ý d i ệ p phạm ngưng tiến g nói chính giữa có một cốt như có như không kiếm ý ngưng mà không phát cực mà không hiện vương tiên h nhạc thấy thế trực tiếp gọi ra mình quỷ long nhẹ nhàng n i ệ m động phát quyết đã có năm sáu phần rất giống chân long quỷ long phát ra một tiếng kêu to bốn phía quỷ linh như nước biển bị chia làm hai hàng hiện lộ ra một đầu tầm mắt rõ ràng con đường lần theo đường đi từ xa nhìn lại đám người chỉ có thấy được một thanh phát ra ánh sáng nhạt kiếm khí lỗi lạc mà đứng ở trung ương thật mạnh kiếm thế diệm phạm thấp giọng nói đợi cho mấy người đi vài bước c ậ nguyệt hy mới chậm dãi nói đây không phải là kiếm khí là người không đúng là kiếm thể nói đến đây cậu nguyệt hy đôi mắt hiện lên một tia cổ quái kiếm thể đám người kinh ngạc cái gì là kiếm thể s à o nhi một mặt h i ể u kỳ hình như kiếm khí thể chất phong mang tất lộ trời sinh kiếm tu cậu nguyệt hy nói đơn giản nói tại kiếm đạo phía trên như n g một ngựa t u y ệ trần t vang lai vô địch loại thể chất này tu tiên giới mười điểm hiếm thấy nhưng nếu là tiên thiên kiếm thể loại thiên tài này sớm đã bị cái khác tu tiên tông môn phát hiện bởi vì trời sinh kiếm trải nghiệm có dị tượng nhiều lần sinh cơ hồ không che giấu được vị này triệu sứ muội n đột nhiên một đạo băng lanh thanh nhâm từ kia kiếm khí bên trong chuyển đến một giây sau đám người chỉ thấy đôi mắt lóe lên kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một sợi kiếm quang hướng phía mấy người đánh tới diệm phạm đối diện mà lên chỉ kết kiếm quyết một thanh phi kiếm liền từ bên hông từ bẽ biến lớn bay ra tới đụng nhau nhưng bất quá trong nháy mắt ấm vang ẩm vang một tiếng phi kiếm pháp khí liền trở thành hai đoạn tiêu kiếm quang cũng rơi xuống hóa thành một bóng người lại tay không đồ vật chỉ là thân mang một bộ màu xanh dài trang gim tóc dài khuôn mặt lanh tốt là ngươi kiếm quang hóa thành bóng người nhìn xem diệp phạm mặt mày ngưng tụ diệp phạm hơi có mấy phần ngạc nhiên nhìn xem phi kiếm pháp khí đây là bậc một dự bị phi kiếm pháp khí không phải bậc hai chỉ là lấy tu vi của mình khu động thi triển kiếm quyết dễ dàng sụp đổ thì thôi pháp khí đều cho chém vỡ rồi tiêu viêm vội vàng đứng ra nói triệu diễm sứ muội chúng ta là thiên quỷ môn đệ tử xin chớ độc thủ bóng người kia trầm m ặ t một lát nhẹ gật đầu không bao lâu mấy người báo cho ý đồ đến t ô n g môn bị tập kích triệu diễm khẽ gật đầu ta ở chỗ này tu luyện không biết mấy năm sư tôn một mực chưa từng báo cho ta t ô n g môn tình huống chỉ làm cho ta an tâm tu luyện là đủ đã d ạ n g này vậy ta tùy các ngươi cùng đi ra đi mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm năm đó từ biệt không nghĩ tới ngươi thực lực đều đạt tới loại trình độ này d i ễ m phạm cảm khái một tiếng triệu diễm trầm m ặ t không nói triệu tỷ tỷ người cảnh giới gì cũng là chúc cơ hậu kỳ sao xào nhi kéo kéo triệu diễm gấp á o chúc cơ triệu diễm nghĩ nghĩ lắc đầu nói không biết ta chỉ là dựa theo sư tôn truyền thụ cho công pháp một mực tu luyện ta cũng không biết cảnh giới gì công pháp bên trong không có nói rõ c h ú t cơ chỉ nói t i ê n thiên t i ê n t h i ê n cầu n g u y ệ t hy có chút hiểu được trên giới đánh giá triệu diễm một chút nói triệu sư tỷ thiên phú bất p h ẳ m chính là trời sinh kiếm thể không biết làm sao lại gia nhập ta thiên quỷ môn trời sinh triệu diễm một mặt kỳ quái sư tôn không cùng các ngươi nói qua sao ta trước đó liền là một người bình thường nào có, có cái ó c gì kiếm thể nếu có kiếm thể ta triệu ra như thế nào lại nói đến đây triệu diễm trở mặc cũng chính là sư nói. n g ờ i tôn g nói thiên quỷ môn chiêu thu đệ tử không nhìn linh căn hay là thật mấy người liệu diễu vây quanh triệu diễm đang muốn thảo luận sao liệu vừa đi ra linh lung tháp lại có mấy cái ngoại môn đệ tử sắc mặt đại biến vội vàng chạy đến đại sư u i n h đại sư minh bên ngoài bên ngoài thật nhiều âm la điện đệ tử thật nhiều yêu t r ù n g từ linh điền bên trong xuất hiện đám người nghe xong lập tức liền biết kia âm la điện đã kiểm chế không được diệp dừng sư tỷ ngươi cùng xảo nhi đại sư huynh bọn hắn đi b ả y trận cầu nguyệt hy lập tức nói còn lại mấy vị sư huynh sư tỷ chúng ta dựa theo kế hoạch trực tiếp giết ra ngoài dứt lời nàng đ ả o mắt mấy người một chút đây còn phải nói diệp phạm tràn đầy phấn khởi xoa tay nói chờ lâu lắm rồi bây giờ có triệu sư mỗi hỗ trợ ta ngược lại thật ra muốn nhìn kia âm la điện đến cùng có bao nhiêu lợi hại thiên quỷ môn bên ngoài đây chính là thiên quỷ môn khôi một cứ như vậy to bằng móng tay tô môn ngươi thế mà huy động nhân lực còn đem ta cũng mời tới thân mây bên trong một thanh cự kiếm pháp khí phía trên trên mặt ta khí thanh niên thân mang một bộ màu đen pháp bảo pháp bảo bên trên khắc có bầu trời cùng nhật nguyện tạo thành đồ án nhìn qua rất có vài phần rộng lớn vô lượng chỉ ý chỉ là trung ương lại dựng thẳng một thanh thông thiên trường kiếm có chút phá hủy pháp bảo này trên mỹ cảnh nhiều hơn mấy phần túc s á t chỉ thanh niên nằm xuống vây lên chân bắt chéo đôi kính phù bên trong một tên áo bảo đen tu sĩ đối thoại tiêu lang ngươi nếu là ta âm la điện khắc khanh để ngươi đến cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy áo bào đen tu sĩ thản như nói cái này thiên quỷ môn ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm liền có loại này quy mô còn có bậc hai trận sư bày ra tông môn đại t r ậ n người hắn là thật sự cho rằng là cái gì tiểu môn phái sao nhưng địa phương cứ như vậy lớn thanh niên cười ha ha một tiếng có thể nuôi sống mấy cái đệ tử cho ăn bệ bụng chừng trăm cái đầu kia linh mạch vẫn là cực kỳ bình thường tiểu linh mạch mà thôi so với các người âm la điện ba đầu linh mạch mấy trăm tu sĩ nhưng kém xa chỉ là trúc cơ tu sĩ các người âm la điện liền có chừng trăm cái a loại này ngắn ngủi m ư ơ i năm tiểu môn phái có thể có m ư ơ i cái trúc cơ tu sĩ coi như thắp nhang cầu nguyện chỉ là một cái bậc hai đại trận mà thôi có thể ngăn được các ngươi hai cái kim đan dứt lời hắn liếc nhìn phía dưới thiên quỷ môn địa thế thật nhỏ t r u n g quanh thậm chí đều không có cái gì cỡ lớn dây núi từ bố cục đến xem ngay cả chiếm diện tích cũng bất quá trăm mẫu không đến t r u n g quanh ngược lại là có không ít linh điền nhưng đại trận bao trùm phạm vi rất có hạn thân thức quét qua trên cơ bản liền hiểu cái đại khái bậc hai đại trận xác thực bất phàm nhưng cái nào thì sao đâu tại tu sĩ kim đan trước mặt bậc hai hộ tông đại trận nghị phá cũng liền là vấn đề thời gian chớ nói chi là còn có hai vị coi như tiêu hao một vị tu sĩ kim đan pháp lực không phải còn lại một vị sao chỉ là một cái thiên t h ủ môn không có đại trận lấy khôi m ộ t lao tổ kim đan trùng kỳ thực lực tăng thêm hắn trùng khôi quét ngang không phải nhẹ chuyện dễ dàng l i ê n là như thế cái môn phái nhỏ có thể có cái gì nước canh thanh niên kiếm tu đánh cái hà hơi thực sự không hiểu rõ cái này khôi m ộ t tại làm cho gì không chỉ có đem mình mời tới còn dùng tới nhân tình khu trùng chỉ thuật thật sự là lãng phí những n à y yêu trùng nuôi bắt đầu cũng không dễ dàng có chút còn phải lấy tu sĩ thịt người máu người làm thức ăn nói xong hắn lại nhìn chung quanh phi hành pháp khí phía trên rất nhiều âm la điện tu sĩ duy nhất có điểm uy hiếp cũng chính là cái kia thiên quỷ môn trưởng môn trước đó lấy c h ú t cơ tu vi không chỉ có quét ngang trăm vị âm la điện đệ tử còn đem vị kia kim đan trưởng lão cũng giết lại bởi vì chết mười điểm triệt đề hồn bài nát về sau cũng không biết cụ thể là thế nào bị giết nhưng lợi hại hơn nữa cũng liền một cái trưởng môn bây giờ có đầu rút cổ không ra khả năng lớn là tại đột phá loại thời điểm này một khi tông môn bị phá ngay tại đột phá trên cơ bản liền chơi xong lui một bước coi như đột phá đến kim đan sơ kỳ lại có thể thế nào đâu chương hai trăm chín mươi chín trưởng môn xuất quan hai đang nghĩ ngợi trở thấy t phía dưới thiên quỷ môn bên trong giết ra mấy đạo thân ảnh giờ k h ắ c này thanh niên kiếm tu s ư n g sở lập tức vui vẻ không chỉ có hắn ngây ngẩn cả người vây quanh thiên quỷ môn rất nhiều phi hành pháp khí trên âm la điện đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người đều lúc này còn có dũng khí dết ra đến sư minh có đệ tử xuất trận người trưởng m ô n kia một bên khác một bài khung như xương thú chế tắc mà thành cốt t r u phía trên một tên gầy như quét tủi khuôn mặt trắng thảm tu sĩ âm trầm c ư ờ một tiếng không nghĩ tới lúc này còn dám ra chịu chết nhìn đến vị này trưởng môn làm ớn liều chết nhất、bác. cũng không bên i người này đến cùng tại ế đến t T này cùng Sơn đ ư ợ cạnh kỳ ngộ Bên gì, giết vậy mà có thể giết tấm có c thể thỉ. Bên cạnh hất lên hắc bảo tu sĩ nhẹ nhàng liếc một cái liền t h ả n n h i ê nói n trường môn kia không ra chỉ là mấy cái không sợ chết đệ tử mà thôi lão quỷ người đi giết bọn hắn thuận tiện đem c h ậ t phá cái kia thiên quỷ môn trưởng môn tám chín phần m ộ ư ơ i đang bế quan đột phá bây giờ đệ tử giết ra đến càng nói khẳng định đang bế quan không cần đợi đúng cái sau khẽ gật đầu từ cốt chu trên n g ả y xuống sau đó thần cái này quỷ đạo nhân thật sự là sợ chết chỉ là mấy cái t r ú c cơ kỳ đệ tử tự m ì n h động thủ thì thôi lại còn để đệ tử còn lại lược trận hỗ trợ kiếm tu tiêu lan g ngồi dậy phủi một chút không khỏi âm thầm lắc đầu âm la điện mấy cái này tu sĩ kim đan lại sợ lại yếu nếu không phải chiếm cứ lấy mấy đầu tiểu linh mạch tư nguyên coi như sung túc hán đường đường lang h u y ề n kiếm tu làm sao cũng sẽ không trở thành này tông khách khanh đều là tà đạo tông môn một điểm sát phạt quả đoán đều không có chỉ là kia tu sĩ kim đan đến rồi diệm phạm quắt trói h a i một tiếng nhìn bộ dáng hẳn là cổ sư mọi nói cái kia quỷ đạo nhân người này ta đi nâng các người đối phó cái khác gom la điện đệ tử giết nhiều một cái là một cái trước đó mấy lần nghẹn quá lâu hôm nay có một cái giết một cái để những tông môn này bên trong biết ta thiên quỷ môn không phải dễ chê ực dứt lời h ã n toàn thân buộc phát ra một cỗ trùng thiên chiến khí bàn tay nhẹ nhàng n h ó á n g một cái chính là một thanh trường kiếm màu đỏ hóa quang ngưng tụ tại bàn tay bên trong mơ hồ trong đó còn có thể nghe được thanh trường kiếm k i a phát ra một tiếng rất có linh tính t ê minh giống như kiếm minh trời cao hồi âm không ngừng mấy người còn lại riêng phần mình phóng ra mình q u linh trong đó càng thuộc vương tiên nhạc hai con quỷ linh ở bên cùng bên cạnh chu hoàng nhi lạnh vô tình lãng hoan góc cạnh tương hỗ trực tiếp dễ ra không có nửa điểm l o ạ loẹt đó chính là tu sĩ kim đan triệu diễm ngắm nhìn d i ệ p phạm phóng tới vị trí có một đạo thế như thiên ép mà xuống bóng người cường đại linh lực ba động cách thật xa đều có thể làm lòng người sinh nôi khiếp sợ v ấ t còn nhưng cũng không phải không thể chiến dứt lời triệu diễm cũng không cùng mấy người đồng hành mà là hướng phía một phương hướng khác dễ tới t nàng không có quỷ linh cùng mấy người mới ngày đầu tiên gặp mặt tự nhiên là không có cái gì phối hợp có thể nói nhưng mình một người lại đầy đủ cái này đệ tử ngay cả n g kiếm cũng không biết chỉ có luyện khí kỳ a không bao lâu liền có mấy tên âm la điện trúc cơ tu sĩ cầm trong tay các loại pháp khí hoặc cờ hoặc g ân hoặc bình hoặc dài lăng đạp gió ngự không một mặt chế rêu nhìn xem phía dưới triệu diễm ngay cả luyện khí đệ tử đều phái ra chịu chết cái này thiên quỷ môn cũng đám chọc chúng ta âm la điện mấy cái tu sĩ ẩm v a n g c ờ i to trong chốc lát còn cảm thấy có chút hoang đường ngự kiếm triệu diễm nhữ mày tiên tiên vô cực kiếm kinh bên trong chưa hề nói qua cái gì ngự kiếm c h ỉ pháp thậm chí đều không giống như là bình thường tu tiên chị pháp mà là thuần túy nhất kiếm đạo bí pháp nàng đương nhiên biết ngự kiếm nhưng nàng cũng xác thực không biết ngự kiế chỉ có thể ngắn ngủi ngự không mà đi trừ đó ra nàng sẽ liền là sử kiếm nhìn xem mấy cái trên mặt chế r ề u âm la điện đệ tử triệu diễm tâm như giếng cổ không g ầ n sóng chỉ là hướng trước nhẹ nhàng một bước n ắ m chặt trường kiếm trong tay một giây sau nàng như chấp co lại giống như xuất hiện giữa không trung bên trong mấy trượng bên ngoài đưa tay liền một kiếm kinh khủng tuyệt luân kiếm ý tại trường kiếm ngưng tụ hóa hình kiếm cương tung hoành trên trăm trượng ngang vung mạ qua không khí tính mịch hết thể hạm diệt tiêu chìm mấy cái chúc cơ tu sĩ tại cái này cổ quái kiếm cương phía dưới liên đối lấy pháp khí đều bị chém thành đoạn, đoạn. chúc cơ tu sĩ triệu diễm nhìn thoáng qua khuôn mặt không có chút nào ba động tự a hồ cũng rất yếu nàng nhìn về phía một cái khác đội đứng tại phi hành pháp khí trên trúc cơ tu sĩ bước chân đầm mạnh liền bay người lên trước một bên khác cái này kiếm thể uy lực thực sự là cầu nguyệt hy nhìn xem một màn này giống như nói một mình ta vị sư tôn này thật đúng là không đơn giản cái này há lại chỉ có từng đó là kiếm thể tự a hồ còn có một viên triệt minh thuế phàm kiếm tâm đi còn không phải hiện nay chính thống tiên đạo một đường ngược lại là có chút cổ luyện khí sĩ con đường tu chính là dẫn khí nhập thể tạo tiên thiên làm cơ sở đúc hậu thiên linh thể trước đó tại t hà sơn sau khi ta rời đi kia tu sĩ kim đan cũng hẳn là sợ đang nghĩ ngợi chẳng biết lúc nào đã có hơn một ư ơ i tên tu sĩ đem mình bao vây cầu n g u y ệ t hát phủi một chút con ngón đúng ra huyền điệu quỷ quái dương cánh m u ố n bay há miệng m u ố n t ướt chính là mấy đạo hư hỏa đốt đốt mà đi âm la điện máu khô truyền xuống âm hồn bảo điện tuy chỉ đến ba năm điểm truyền thừa vẫn còn có thể có như này quy mô năm đó giết vội vàng lọt mấy đầu tông thép cầu n g u y ệ t hát nhắm đôi mắt lại h ư không nắm tay một chảo một cỗ vô hình hấp lực lập tức đem bốn phía tu sĩ hoàn toàn ngưng kết ngay cả thể nội chân nguyên đều phản phất bị hấp dẫn không ở lại khó động đậy. nên đón chạm mặt tới chính là kia tên lệ thiêu đốt huyền đ i ể u quỷ quái bay tuân ra mà xuống hám i ệ n g liền trực tiếp nuốt mấy cái tu sĩ cái này triệu sư tỷ cũng có chút mạnh a chu hoàng nhi mấy người nhìn xem giữa không trung tiết đạp gió mà đi chỉ là vô cùng đơn giản cầm trong tay trường kiếm liền giết vô số tu sĩ tâm thần e ngại triệu diễm trong chốc lát ngạc nhiên im lặng mấy người góc cạnh tương hố tăng thêm có quỷ linh tương trợ liên chiến hơn mười vị âm la điện tu sĩ đều không rơi vào thế hạ phong vô luận là nàng xích dương huyền diễm chính là lệnh vô tình nước ấm ngũ lôi hoặc là thần thức viễn siêu bọn hắn la hoan lại thêm một cái khống quỷ khu hồn vương trên cơ bản liền là bức tường không l ọ t gió một cái trúc cơ tu sĩ cũng đừng nghĩ rết tiền đến nếu là một cái xuống tới đối mặt nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ khẳng định không được nhưng liên hợp lại quả thực nhưng quá mạnh tu luyện tiên thiên nhất khí công lãng hoan thần thức cực kỳ cường đại ngũ thức nhạy cảm có thể dễ như t r ở bàn tay cảm giác được đối địch tu sĩ động tĩnh duy nhất có thể đánh bại bọn hắn cũng chỉ có chân nguyên không đủ nhưng trên người bọn họ đều mang rất nhiều đan dược đón đánh xuống dưới chỉ cần có người có thể ngăn chặn kia tu sĩ kim đan những n à y âm la điện đệ tử mỗi một cái là bọn hắn đối thủ binh bại như núi đổ giữa không trung tiểu tử người rốt cuộc là ai quỷ đạo nhân nhìn xem cái này ngăn ở trước mặt mình thiếu niên trong chốc lát âm tình bất định diệp phạm ta diệp phạm sư tôn tọa hạ tam đệ tử diệp phạm cười lạnh một tiếng muốn diệt ta thiên quỷ môn trước hết g i ế t ta lại nói muốn chết quỷ đạo nhân đưa tay vung lên cũng không biết thi cái gì thuật pháp chính là một đạo đậm đặc như s ư ơ n g mây s á m hướng phía diệp phạm che đi tùy theo mà đến còn có một đôi đồng tử giấu ở kêu mây s á m bên trong truy hồn đ o ạ t phách đủ để khiến người trong khoảnh khắc đánh mất thần trí diệp phạm thân thể dừng lại quanh thân hình như có bảo quang hộ thể chớp mắt liền khôi phục lại quỷ đạo nhân xứng sở tiểu từ này có thể đón lấy ta thần thức bí thuật hắn khuôn mặt run lên quanh thân bảo quang không giống như là pháp khí thả ra b ậ t hai pháp khí cũng ngăn cản không đủ đó chính là công pháp kia bảo quang rõ ràng là huyền môn chính tông diệu pháp hiển hóa cái này tu t i ê n giới có thể có như này diệu pháp cũng không nhiều khó trách chúc cơ kỳ liền dám ngăn lại tu sĩ kim đan nhưng nào có như thế nào quỷ đạo nhân cười lạnh một tiếng mấy cái đệ tử mà thôi coi như ngăn lại mình âm la điện nhiều đệ tử như vậy có thể ngăn cản mình bao lâu nghĩ đến cái này hắn thần n i ệ m tùy ý quét qua đang muốn nhìn xem các đệ tử tình hình chiến đấu cái này quét qua lập tức toàn thân chấn động chỉ thấy bốn phía âm la điện tu sĩ bị rết hoa rơi nước chảy không hề có lực h o à n thủ dạ quỷ đạo nhân chọn mắt hốc mồm nhưng một giây sau cùng ta giao thủ còn dám phân tâm an ta một kiếm mấy cái này đệ tử thật chỉ có trúc cơ tu vi c ự hình kiếm khí phía trên thanh niên kiếm tu thấy cảnh này trong chốc lát quả thực cho nhìn ngây người hồi lâu coi như so âm la điện còn mạnh hơn tà đạo tông môn như là huyết hổ tông vạn ma g ố c những n à y có nguyên anh lão tổ trấn giữ đỉnh tiêm tông môn trúc cơ đệ tử cũng không thực lực này à rết cùng cấp trúc cơ tu sĩ quả thực giống như là rết lấy chơi đồng dạng nhất là cái kia kiếm tu cái này thiên quỷ môn còn có kiếm tu vẫn là như thế thuần chính kiếm đạo tu sĩ thanh niên kiếm tu t h ở sâu nhìn xem cái kia giữa không trùng bên trong đạp gió mà đi không có bất kỳ cái gì kiếm quyết chỉ bằng vào thuần túy kiếm chiêu liền rết đến vô số âm la điện đệ t ử tang hồn ném gan nữ tử không đúng là kiếm thể t r ư ơ n g ba trăm trưởng môn xuất quan ba lại nhìn vài lần thanh niên kiếm tu không khỏi thất thanh nói cái này nho nhỏ thiên quỷ môn lại còn có, có được kiếm thể kiếm tu vậy quá một kiếm tông nhiều năm như vậy cũng chỉ tìm tới một cái a nhưng thái nhất kiếm tông thế nhưng là số một số hai chính đạo tông môn cái này thiên quỷ môn có tài đức gì có một vị kiếm thể đệ tử nhìn đối phương cái này ra tay phương thức thậm chí ngay cả một chiêu kiếm quyết đều chưa từng luyện quả thực hắn sao không thể tưởng tượng những đệ tử này một cái làm sao cùng cái vật ngự quỷ cái này ngự quỷ một đạo không phải tu tiên giới bên trong số một số hai bảng môn tả đạo sao đầu năm nay còn có mấy cái ngự quỷ coi như luyện quỷ hóa hồn đều so cái này ngự quỷ đáng tin cậy càng kỳ quái hơn cái này thiên quỷ môn nhìn xem còn không giống như là cái tà đạo t ô n g môn thanh niên kiếm tu nhìn xem mấy cái kia không biết tên đệ tử quanh thân quỷ linh vân quanh tất cả các loại thuật pháp đánh vào những này quỷ linh trên thân hoàn toàn liền là không đau không nữa âm la điện vẫn lấy làm tiêu ngạo tất cả các loại tà hồn thuật pháp tại những này quỷ linh trên thân mảy may tác dụng đều không có mà lại đều là trúc cơ cấp bậc quỷ linh quỷ linh nào có như thế nghe lời t r ừ n g trăm năm trước ta đã thấy những cái tia ngự quỷ người phần lớn bị mình quỷ linh thốt vệ đừng nói giữa quỷ chỉ cần một khống chế đều làm không được những này trúc cơ đệ tử có thể như thế tự do tự tại khống chế quỷ linh trong đó mấy cái tu luyện t h u ậ t pháp tựa hồ cũng là hiềm thấy linh thể ở giữa cái kia hỏa hệ còn có hiềm thấy lôi hệ còn có cái kia trúc cơ kỳ liền có thể khống chế hai con quỷ linh xem xét liền không đơn giản đây thật là một môn phái nhỏ cúc mẹ mày đi chỗ nào đến nhiều ngày như vậy tư tung h à n h đệ tử không đúng những đệ tử này tựa hồ linh căn đều không ra hồn a thanh niên kiếm tu thấy liên tục giữ mày trong lòng ẩn ẩn cảm giác không thích hợp hắn ngược lại nhìn về phía một bên khác a người này thần chí của ta thế mà nhìn không t ấ u hắn nao nao nhìn về phía cái kia các phương diện đều lộ ra rất bình thường nữ đệ tử mình thế nhưng là đường đường chính chính tu sĩ kim đan thân thức quét xuống một cái vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu một cái trúc cơ tu sĩ chẳng lẽ lại người này trên người có che đậy thần thức bậc bà pháp k h í đây không có khả năng người trưởng môn kia đều chưa hẳn cần dùng đến cái này kia c ầ u nguyệt hy quay đầu nhìn một cái nàng cảm giác được ta rồi thanh niên kiếm tu đ ố n g nhiên hít một hơi quái vật gì c h ư vị sư huynh vị kia lang huyên kiếm tu ngay tại bên kia cậu nguyệt hy nắm vớt một chương truyền âm phụ cẩn thận một chút bằng vào ta đối với người này hiểu rõ hắn rất có thể sẽ ra tay triệu sư tỷ ngươi phải cẩn thận nhất người này cũng là kiếm tu nhất là đối ngươi tương đối cảm thấy hứng thú rất có thể sẽ đối ngươi hiện ra tay triệu diễm sở lấy truyền âm phụ trầm mặc không nói sư minh những đệ tử này có vấn đề à? màu ra tay Chi trệ sinh loạn bọn hắn rõ ràng là vì kéo dài thời gian ngăn trở ta tiểu tử này tu luyện không biết cái gì huyền môn diệu pháp không sợ chút nào thần trí của ta uy áp cùng tất cả các loại thuật pháp cốt chu phía trên khôi mục lao q u á i nghe sư đệ truyền âm đôi mắt t m lãnh quả nhiên cái này thiên quỷ môn không phải tầm thường c h ngươi môn n coi h xong, n g cũng đã biết khôi mục thản nhiên nói yên tâm kia tốt như thế một môn phái nhỏ đáng giá ngưỡng như thế tốn công tốn sức ta ngược lại muốn xem xem bên trong hình như có mấy phần chấn động trong chốc lát mặt đất nổi lên mây đen giống như sương mù như nhìn kỹ liền nhìn ra được kia là vô số yêu trùng kiến ma bỏ qua hình thành dị tượng cộng nguyệt hy nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày lập tức nhìn về phía tông môn phương hướng thiên quỷ môn bên trong xào nhi những tài liệu kia ngươi cất kỹ không diệp d ừ n g ngồi ngay ngắn ở linh lung t h á p đỉnh nắm vớt truyền âm phủ được rồi được rồi đại sư m i n h ta bên này cũng khác nghe vậy diệp d ừ n g thở sâu chỉ kết pháp quyết thấp giọng nói trở lên tiếng nói vừa ra nàng một chỉ điểm tại linh lung thắt đỉnh giống như kích hoạt lên cái gì trong chốc lát thân tháp hiện ra một tầng ánh sáng nhạt vô số quỷ hồn kêu gào mà ra khác biệt chính là những quỷ hồn này trên thân bao trùm lên một tầng kỳ quái ánh sáng tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc giống như là bôi c h ế t lấy cái gì thuốc màu đồng dạng đi ì tọa trấn trung ương diệp dừng bãi động cổ lao trong bàn tay cổ lao trợ bàn từ trên hướng xuống vọng nhìn xem k i a đen nhánh yêu trùng không ngừng từ mặt đất toát ra bay ra quỷ hồn phát ra từng tiếng đói đã lâu kêu gạo đánh rết mà đi những này cũng không biết tại linh lung tháp n ố t bao lâu quỷ hồn nhận trận pháp khu động thật vất vả có ra t h ờ co như thế nào lại tùy tiện buông tha trước mắt đồ ăn. Tựa hồ, thật sự hữu hiệu. diệp dừng nhắm mắt thông qua trận bàn cảm giác đại trận bên trong tình huống Quỷ hôn vô ảnh vô hình là không cách nào đối với mấy cái này yêu trùng thực thể tạo thành tổn thương nhưng dung hợp cổ nguyệt hy nói tới đại trận này về sau kết hợp với vạn quỷ tuần du đại t r ậ n lúc đó linh lung thắp bên trong những n à y quỷ linh tựa hồ có được như vậy một chút mùi vị khác biệt nói không rõ ràng tựa như là bị thời gian ngắn giao phó thực thể những cái kia yêu trùng tựa hồ đối bọn hắn có trí mạng lực hấp dẫn cốt chu phía trên khôi mục lao quái yên tĩnh trợi ợ i phía giới dết đến lại cháy bỏng lại hắn xem ra chính mình đều không nên ra tay không còn giải quyết cái kia thiên quỷ môn trưởng môn trước đó. hắn một tia pháp lực đều không muốn lãng phí có thể làm lấy trên trăm vị đệ tử đánh giết tâm thị loại này tu sĩ kim đan từ đầu đến cuối mới là thiên quỷ môn địch nhân lớn nhất hạ ách như thế nào hắn không khỏi hỏi lời còn chưa dứt, thần thức cảm giác bên trong chỉ thấy thiên quỷ môn phương hướng đ ô n g nhiên mây đen hội tụ quỷ hồn đi thành quân trong chốc lát thanh thế hạo đảng cùng kia yêu trùng hình thành mây đen lập tức hòa làm một thể nhưng cũng không lâu lắm kia trùng trùng điệp điệp quỷ hồn đại quân liền đem vô số yêu trùng thôn vệ hầu như không còn giống như thủy triều đồng dạng phản công mà đến hư không bên trong chuyển đến một tiếng gào thét thảm thiết là yêu qu không có khả năng cái này thiên quỷ môn vì sao lại có loại này mấy trăm năm trước thất truyền trận đổ cái này thiên quỷ môn có cao nhân nghe nói lời ấy khôi mục trong lòng mánh kinh khôi mục đậu thủ thư không bên trong thất thú tông hạt ách trưởng lao quát chói thai một tiếng nếu ngươi hôm nay không đậu thủ đợi đến cái này thiên quỷ môn về sau kịp phản ứng ngươi âm la điện tật vong không thể nghi ngờ ngươi vạn quỷ phiên vừa vặn lúc này có tác dụng lớn nhanh sau một khắc khôi mục không chút do dự một tay vung lên một thanh cổ lao pháp cờ từ hắn ống tay á o bay ra cơ mạt tấn có vô số lệ quỷ đồ án trong đó nhân anh kế hoạch nam hiểm Máu bản rất không hế xuất h i ệ h n viên mấy giảm tiên đến i nhiên ệ n đồng mảnh h bị một, một, một, một, một u y mức nói xem kịch húng chi thiên quỷ môn những đệ tử này biểu hiện càng lợi hại nói rõ thiên quỷ môn càng đặc thù bên trong cất dấu bảo bối không biết có bao nhiêu cho t a thu khôi m ộ t lao quái tay kết pháp quyết vạn hồn phiên dì rào chấn động một cô sợ tuyệt thần hồn lực lượng linh hồn ngưng tụ như thật giống như lan tràn mà ra sau một khắc d i ệ p phạm mấy người kêu lên một tiếng đau đớn hâm mộ chỉ cảm thấy đầu c h ó n g váng mướn nước thần thức bất tĩnh đáng chư vị sư huynh sư đệ cẩn thận trước tiên lui trở về cùng nhau lấy thần thức ngăn cản đây là kia vạn hồn phiên thúc giục vạn quỷ vệ hồn chỉ thuật hơi không cẩn thận linh hồn chân diệt cầu nguyệt h i lập tức truyền đ ô n ó i chớ một người chống cự phí công b pháp khí này lợi hại như vậy chủ hoàng nhi lẩm bẩm nói ta cũng cho sư tôn luyện chế bậc ba pháp khí nhưng không có lợi hại như vậy à cái này không chỉ là bậc ba pháp khí đây là kia khôi m ộ t lao q u á i bản mệnh pháp bảo c ổ nguyệt hy thấp giọng nói cùng tính mạng của hắn tương quan ngưng tụ bản mệnh tâm huyết không phải tầm t h ư ờ n g bản mệnh pháp bảo không sai đây là tu sĩ kim đan mới có thể luyện chế linh khí v y lực của nó to lớn cổ nguyệt hát trầm g i i nói không phải chúng ta bây giờ tu vì có thể chống cự đám người trầm ặ c vậy kế tiếp làm sao bây giờ chu hoàng nhi thấp giọng hỏi chờ chờ, chờ sư tôn xuất quan cầu n g u y ệ t hy nhìn về phía thiên quỷ môn cũng nhanh hoặc là nói đã xuất quan cũng khó nói chỉ có sư tôn xuất quan mới có một tia c h u y ể n cơ thiên quỷ môn tu luyện mật thất bên trong mục gia t r ầ m rãi mở mắt ra chương ba trăm linh một lực khác tam đại kim đan t hủy diện tâm la điện kim đan t h i ê n tiêu đây chính là kim đan cảm giác sao đột phá kim đan đương nhiên là muốn đích thân cảm thụ một chút trước đó tu luyện buồn kẻ dài dòng quá trình không có gì thể nghiệm cảm giác nhất là mỗi một lần phá đan cái loại cảm giác này rất vi diệu nhưng một bước cuối cùng đột phá kim đan vậy liền không đồng dạng một bên chiến quỷ yên lặng đứng thẳng giống như một bộ phân thân chỉ là hiện ra nữ tính t ư thái bởi vì chiến quỷ lúc còn sống chính là hứa thường sư muội chết rồi linh hồn hấp thu đao kiếm phong ma thế giới bên trong thương lòng quan vô số tướng sĩ lúc còn sống ngâm khí cho nên đại khái hình thái vẫn là khuynh hướng nữ tính một điểm quanh thân vàng rực v ầ n quanh hư hóa trong cơ thể hình như có một viên sáng chói minh đan lúc c ầ n lúc hiện mượn hồn ngưng đan bước đầu tiên nhưng thật ra là mượn lấy c h i hồn thông qua mỗi lần phá toái kim đan pháp lực ngưng tụ thành hư đan cái gọi là hư đan tức là giả đan tại thiên hồn chuyển nguyên công bên trong xem như vật dẫn linh hồn sẽ hấp thu mỗi lần phá toái kim đan pháp lực tại chủ thân đạt tới kim đan cảnh giới sau cũng sẽ ngưng tụ ra giả đan có được sấp xỉ kim đan tu vi dùng cái này có thể linh hồn rót vào tự thân pháp bảo khiến cho uy lực tăng gấp bội hoặc là trực tiếp luyện thành khối lỗi giống như là một tên tư sĩ kim đan mục giả đi là ngự quỷ một đạo tự nhiên không có ý định đem nó l u y ệ n chế pháp bảo mà là dự định chậm rãi bồi dưỡng về sau nói không chừng có thể theo mình tu vi tăng lên lại tu luyện những pháp quyết khác liền có thể trở thành nguyên anh cấp bậc quỷ linh bởi vì có được hư đan linh hồn là có thể mượn nhờ hư đan pháp lực tu luyện một chút bình thường tu sĩ đều không thể tu luyện ảo diệu pháp quyết hoặc là trực tiếp tu luyện một chút tu sĩ pháp quyết liền trở thành t r ư ở n g thành tính cao hơn quỷ linh mà không chỉ là đơn thuần một bộ khôi lỗi mà thôi từ từ mở mắt về sau mục giã nhìn lướt qua chiến quỷ hơi là một cảm giác liền có loại tâm hồn gắn bó cảm giác vô luận mình phát ra cái gì mệnh lệnh chiến quỷ cùng tự thân một thể sẽ không tồn tại bất kỳ trì hoãn lúc này chiến quỷ tuy chỉ có hư đan không có tu luyện những pháp quyết khác cũng không có giống là âm thánh đồng dạng lĩnh nộ các loại đặc biệt thuật pháp nhưng cường đại tu sĩ kim đan khí t ứ c cùng kêu bằng bạc muốn phát sát phạt chiến ý thật đánh nhau lấy quỷ linh đặc tính kia không chút nào kém cõi hơn một vị kim đan sơ kỳ tàn tu mà mình sao cảm giác trong cơ thể pháp lực bành trướng nhưng không có đối tượng thí nghiệm chân thực hình thức giới mục g i á c tự nhiên có thể cảm nhận được t ử phụ bên trong lưu chuyển lên một viên sáng chói kim đan kia là từ vô số tư nguyên luyện thành chân nguyên linh dịch cuối cùng thông qua từng bước một không ngừng cô động thành đan tại t ử p h ụ bên trong hình thành thật dạy pháp l ự c bích tam chuyển ba phá hình thành thuần túy nhất kim đan thiên hồn chuyển nguyên công tu thành kim đan không có t h u tính vô luận trúc cơ trước đó tu luyện chính là pháp q u y gì tại thiên hồn chuyển nguyên công về sau kim đan sán như sĩ dương pháp lực hùng hậu như biển thuần túy nhất pháp lực có thể để tu sĩ tu thành bất luận cái gì x u y di thuật pháp tuy không có mạnh bao n h i ê u thêm tầng có được cực lớn bao dung tính cùng mở rộng tính không có khác đặc điểm liền một cái pháp lực hùng hậu là cùng giai đoạn kim đan mấy lần pháp lực hùng hậu pháp lực không chỉ có thi triển thuật pháp uy lực sẽ thắng c ù n g cấp tu sĩ cũng càng bền bỉ khôi phục linh lực tốc độ sò c ù n g cấp càng nhanh c ù n g cấp vị tu sĩ coi như pháp lực cao cường pháp khí rất nhiều thuật pháp tinh thâm cũng chưa chắc có thể chống nổi chính mình mà lại mục giá tự thân có được đại tức tổ mạch thể còn có sát linh phụ trợ t h i triển loại này thuật pháp uy lực sẽ còn tiến một bước tăng cường lợi hại nhất tự nhiên là thiên hồn chuyển nguyên công cái này nửa thiên có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ từ kim đan sơ kỳ bắt đầu mỗi tam chuyển là một cái giai đoạn sơ bộ ngưng tụ kim đan sơ kỳ pháp lực là cung cấp tu sĩ cấp ba đến kim đan hậu kỳ là cựu chuyển liền là cung cấp pháp lực chín lần nửa thiên pháp quyết chỉ nói tu luyện tới kim đan hậu kỳ về sau kim đan sẽ trở thành cựu chuyển hôn nguyên kim đan chín lần tại cung cấp tu sĩ mặc dù cần tư nguyên có thể là một cái thiên văn con số lại mỗi tam chuyển ngưng tụ kim đan đều sẽ phá toáy đúc lại một lần lúc này liền cần tu sĩ nhục thân cực kỳ cường đại nếu không sẽ có hồn diệt thân tiêu nguy hiểm cựu truyền kim đan nghe rất lợi hại không biết bản này p h á p m ô n là ai truyền thừa chỉ tiếc tu luyện điều kiện hạn chế tương đối nhiều không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy mà lại nếu như không có hóa anh diệu pháp lại chuyển tu liền tương đối khó mệnh giá nhẹ dõm nhất tới không sao dù sao trò chơi thời gian còn rất dài tam truyền kim đan tuổi thọ cũng so bình thường tu sĩ kim đan m ộ t lớn dài đến lúc đó đem một hiệp thời gian cải thành năm một năm một năm tìm luôn có thể tìm tới phù hợp nguyên anh diệu pháp lấy thiên quỷ môn làm căn cơ b ằ n g vào tự thân đại tức tổ mạch chi thể không có chuyện liền bế quan mấy chục năm chữ hàng lượng lớn tư nguyên môn pháp quyết này coi như lại khó tu luyện cũng có thể nhanh chóng đạt tới kim đan hậu kỳ một thân c u ộ n trào pháp lực mục giã cảm thụ được thoải mái đông nhiên trông thấy từng đoạn tin tức không ngừng nhảy ra ngoài thiên quỷ môn mười năm tháng sáu c ổ nguyệt hy mang theo rất nhiều đệ tử đi ra thiên quỷ môn nên chiến âm la điện mở ra cửa uy tông môn danh vọng năm trăm thiên q u môn mười năm tháng sáu thất thú tông tu sĩ kim đan khu yêu trùng đại quân xâm nhập thiên q u môn bị diệp dừng bày ra yêu quỷ phệ trùng đ thiên quỷ môn mười năm tháng sáu từng dãy tin tức không ngừng nảy g ra nhìn thời gian hẳn là cùng một ngày âm la điện đột kích rồi mục giã hai mắt tỏa sáng một giây sau thần nghiệm vừa để xuống trước mắt liền cảm giác được bên ngoài tất cả các loại tình hình đến hay lắm cùng lúc đó tại mục giã kết đan cùng một thời gian bị pháp bảo bao phủ thiên quỷ môn cho thấy bầu trời phá vỡ một đạo miệng nhỏ một sợi kim quang vương v a i xuống cường đại linh lực dòng lũ dơ lên trời n g h i rơi ẩn có lôi vân quần quận không ngừng lấp l o a n h ả lên trong chốc lát trêu đến vô số âm la điện đệ tử vì thế mà choáng lôi kiếp kinh khủng như vậy linh lực dòng lũ là kết đan giữa không trung khôi m ộ t lao quái hơi s ư ơ n g sỏ dưới hắc bảo khuôn mặt đột nhiên run dậy một chút tên h kia kết đan rồi nhìn cái này thanh thế lại còn có kết đan dị tượng liên tiếp lôi vân đều có một loại làm người vì đó lạnh mình cảm giác sư tôn kết đan vây tập hợp một chỗ chu hoàng nhi mấy người vui mừng báo đỗi chẳng biết tại sao sư tôn kết đan thiên quỷ môn rõ ràng cũng chỉ có một vị tu sĩ kim đan dưới mắt tình cảnh vẫn như cũ không thể lạc quan nhưng lúc này lại để mấy người có loại sư tôn xuất quan liền muốn vô địch tảo giác cho dù hắn chỉ là một vị vừa mới kết đan kim đan sơ kỳ tu sĩ cầu nguyệt hy ngóng nhìn xa xa vẫy xuống quan huy ánh mắt lưu chuyển không biết suy nghĩ cái gì đúng lúc này một đạo hạt chỉ từ thiên quỷ môn bên trong bay ra ai dám phạm ta thiên quỷ môn nương theo lấy một tiếng hét dài trốn vào hư không kiếm mang từ đạo bóng người kêu bên trong giống như là không muốn pháp lực đồng dạng vậy như mưa tên bao trùm toàn bộ chiến trường hắn thanh thế sự minh mông ẩn có vô cùng vô tận chi ý giữa không trung vạn hồn phiên gì rào chấn động vẹn vẹn vừa đối mặt trong đó lệ cả vô số á quỷ liền bị kiếm quang nuốt hết vẫn như cũng là n u y ệ n ngân kiếm quyết chẳng biết tại sao. mục giã lúc này lấy tam c h u y ể n kim đan pháp lực thi triển ra lại có loại khó nói lên lời sảng khoái trước đó thi triển luôn cảm giác có loại khó huyền ngân kiếm quyết uy lực là lớn tiêu hao chân nguyên lại không ít cái gọi là kiếm hóa vô ngẩn huyền ngân kiếm quyết chỗ lợi hại nhất ngoại trừ cần lấy sát khí ngưng tụ thành một sợi vô hình vô ảnh kiếm khí hình thành kiếm mang bên ngoài lợi hại nhất kỳ thật vẫn là sẽ theo tu sĩ chân nguyên gia tăng vô ngẩn k i ế m mang nhưng vô cùng vô tận phong ra cái này tức là vô ngẩn chỉ ý trước đó chúc cơ kỳ thi triển ra bó tay bó chân dù uy lực to lớn nhưng muốn vượt cấp khiêu chiến vẫn là phải nhìn th tuyết n g ụ c tam tuyệt đao kia gấp trăm lần tại trước một đ a o uy lực lúc đó vô ngân kiếm quyết đến kim đan kỳ trực tiếp không muốn pháp lực giống như điên cuồng t h i triển coi như không có kim đan kỳ kiếm quyết tu luyện diệu pháp bằng vào loại này thuần túy không gián đoạn thi triển dĩ nhiên đã có mấy phần vô ngân chỉ ý pháp lực nhiều liền là thoải mái t hư lập giữa không trung mục gia khẽ mỉm cười không có uy lực vô tận pháp khí không có loại loại thuật pháp chiêu này vô ngân kiếm quyết dựa vào liền là hùng hậu kim đan pháp lực mỗi một đạo kiếm mang chắc chắn sẽ mang đi một vị âm la điện đệ tử sinh mệnh đầy trời phía dưới không còn sống người kia khôi mục lão tổ thấy thế vốn định cứu trợ một chút lại phát hiện mỗi một đạo kiếm mang uy lực đều có kim đan sơ kỳ uy lực trực tiếp là d ọ a cho linh hồn đều chấn động chỉ có thể thi triển vạn hồn phiên hình thành một đạo lệ quỷ dung thành pháp khí mạnh mẽ vòng bảo hộ miễn cưỡng ngăn cản một đạo lại một đạo đánh tới kiếm mang vừa đột phá kim đan liền dám như thế hào phí pháp lực khôi m ộ t lao quái miễn cưỡng chấn định tâm thần lộ ra vẻ tươi cười tiểu tử căn cơ bất ổn cường đại như thế kiếm quyết ngươi có thể thi triển một lần chỉ cần bản tọa trả lại nhìn ngươi như thế nào dứt lời hắn liếc qua phía dưới đệ tử đệ tử chết rồi còn có thể lại chiêu cứu, là không cần cứu được. không như thế khắc xem như phá hôi tiêu hao cái thẳng này pháp lực một cái kim đan sơ kỳ pháp lực có thể thâm hậu cỡ nào cái này kiếm quyết uy lực thật mạnh vì cái gì luôn cảm giác có chút quen thuộc một bên khác cự kiếm phía trên lang huyên kiếm tu tiêu l a n g khẽ n h ư mày chỉ là kéo đến tận loại này bao trùm toàn bộ chiến trường kiếm quyết ngươi cái này pháp lực có thể chống đỡ bao lâu cự kiếm dâng lên một đạo kiếm u y bàng bạc linh lực vòng bảo hộ một chút bay x ó a kiếm mang rơi đến vòng bảo hộ bên trên làm cho dưới thân cự kiếm đều run lên uy lực này quá kinh người khó trách thiên quỷ môn kiếm người nữ đệ tử sẽ là kiếm tu cái này thiên quý môn trưởng môn cũng là kiếm tu tiêu lang ngưng thần định khí chỉ đợi kiếm mang kia tiêu tán liền định trực tiếp đ ộ n g thủ dù sao cũng là cầm linh thạch thân là tà đạo tu sĩ vẫn là đến giữ chữ tín khi đó tại chính thức động thủ thời cơ không bao lâu kiếm mang tiêu tán vô số tu sĩ thi thể bao phủ tại thiên quỷ môn xung quanh linh đ i ể n bên trong ngay cả kia bắt lấy d i ệ p phạm quỷ đạo nhân cũng bị cái này vô tận kiếm quan g q u a nhân c ũ n cái này vô tận k i m quan quỷ nhân cũng bị này n q pháp bảo trong tay bậc ba pháp khí thuẫn khí đúng là trực tiếp bị hoại trừ nhỏ bé vết rách một bộ chưa tình hồn chạy trốn đến cốt chu đồng thời một t lao quái r bên cạnh hắn kim đan khôi lội hóa thành một đạo lưu quang trong bàn tay không biết bóp pháp quyết gì liền xông ra ngoài một bên khác còn có một đạo không chút nào kém cỏi hơn vô ngần kiếm mang huyết sắc kiếm quang đống nhiên dâng lên mục giã phủi một chút một tay vung lên lại lần nữa thôi động huyền ngân kiếm quyết d ơ lên trời kiếm mang từ hư không h i ệ n hiện lại lần nữa dâng lên chỉ là lần này mục giã thần thức ngưng chống không mỗi một đạo kiếm mang khiến cho chia dung hợp sau chia hai cỗ một cô đối kia lệ quỷ mới thành đ e n kị thẳng dài một đầu đ ố i ánh kiểm màu đỏ ngòm kia đánh tới cái này trong chốc lát khôi mục lao q u á i bỗng nhiên s ư ơ n g sỏ không khỏi t h ố t ra không có khả năng uy lực to lớn như vậy kiếm quyết ngay cả bản tọa đều không chống đỡ được sao còn có thể thi triển đi ra tu tiên giới thưởng thức uy lực càng lớn thuật pháp cũng tốt kiếm quyết cũng được đối pháp lực tiêu hao là vậy càng lớn luyện ký kỳ đều biết thưởng thức từ kim đan sơ kỳ đi tới khôi mục lao quái bằng vào kinh nghiệm phong phú có thể tùy tiện đánh giá ra vừa rồi loại kia kiểm quyết chỉ bằng kim đan sơ kỳ tu sĩ nhiều lắm là thi triển một lần tại không có bất kỳ cái gì nuốt đan dược khôi phục pháp lực tình huống dưới cảm giác thi triển lần thứ hai chắc chắn sẽ kim đan pháp lực khô kiệt nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất nặng thì kim đan bạo tạc nhưng bây giờ lúc này pháp bảo đã thôi động thuật pháp đã đánh ra căn bản không có quay đầu chỗ trống vô biên kiếm mang tới va chạm trước tiên khôi mục lao quái liền cảm nhận được một cố c ư ờ n g đại lực t hư không bên trong vạn hữu viên dùng tu sĩ kim đan ra người chế tắc mà thành cờ trên vải xuất hiện vô số vết rách hắn bỗng nhiên phun một n g ụ m máu tươi liền gặp tia lệ quỷ hình thành hàng dài bị kiếm mang trực tiếp xuyên thủng dư quan quét qua một bên khác tia tiêu lang tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài dưới chân pháp khi đều trực tiếp phá thoái một bên khác cái tia thiên quỷ môn t r ư ờ n g môn sắc mặt lại không có chút nào ba động một tia kim đan kiệt lực pháp lực bất ổn khí tức đều không có kim đan sơ kỳ tu sĩ pháp lực sao sẽ nhiều như thế khôi mục lao quái tự lẩm quái vật gì ta kim đan kiếm tu gặp không ít nào có mạnh như vậy người cái này kim đan pháp lực vô cùng vô tận sao tiêu lan g sắc mặt t r ắ n g bệnh may mắn còn có pháp khí tương trợ không phải liền vừa rồi kia vừa thấy mặt mình sợ rằng sẽ bị thương nặng đối phương cái này còn không có phi kiếm pháp khí chỉ là bằng vào thuần túy pháp lực thôi động kiếm quyết hóa thành kiếm mang không được muốn chạy nếu là một lần nữa coi như sẽ không nằm tại chỗ này cũng sẽ nhận vết thương trí mạng tiêu lan g nghĩ lại liền dự định trượt hắn cũng không muốn lại cược đối phương có thể hay không còn có thể phóng ra một lần g i a k ô n g trung uy lực ta là hài lòng mục g i á khẽ gật đầu nhưng đối phương có pháp khí tương trợ lúc này hắn là sẽ chạy tu sĩ kim đan tu sĩ tiết mệnh bọn hắn không dám đánh cược lần thứ hai không phải hôm nay nhất định phải đem mấy cái này kim đan tất cả đều chém giết tại đây đúng lúc này một đạo thần thức chuyển âm từ phía dưới chuyển đến s ư tôn tiết kiếm la chu hoàng nhi thanh âm theo thanh âm rơi xuống một đạo băng lam s ắ c kiếm quang từ nàng quanh thân bay ra một cố cường đại kiếm khí không ngừng từ đạo kiếm quang này bên trong chuyển đến mục g i á s ư ứ n g sở một tay vừa xem kia kiếm quang liền rơi đến trước người rõ ràng là một thanh băng phi kiếm màu xanh lam và ba kiếm khí mục giãi mắt vui mừng lúc này mới nhớ tới trước đó thông môn tin tức bên trong chu hoàng nhi có đang vì mình luyện chế một bộ bậc ba phát khí trong đó còn thụ cầu nguyệt hy trong bóng tối chỉ điểm tốt tốt tốt cái này kiếm khí băng hàn nhập thể thuộc tính thế mà còn là cùng mình sát linh phù hợp với nhau ý vị này thanh kiếm này khí mình tới tay liền có thể trực tiếp lấy sát linh nhập thể điều khiển hoàn toàn không cần thời gian thích ứng liền có thể phát huy ra cái này kiếm khí uy lực lại thi triển vô ngân k i ể m quyết có sát linh tương t r ọ kiểm mang những nơi đi qua mấy cái này tu sĩ kim đan chắc chắn bị sát linh thả ra hàn sát chỉ lực dính chặt căn bản chạy không được mục g i ã vận khởi trong cơ thể hùng hậu kim đan pháp lực đầu ngón tay một điểm trong cơ thể sát linh hoạt c h ả n vào thanh này bậc ba kiếm khí bên trong đồng thời âm thánh p h ụ thể thần thức tăng vọt một mực khóa chặt mấy cái kia tu sĩ kim đan lúc đó âm thánh mặc dù vẫn như cũ chỉ có c h ú t cơ hậu kỳ tu vi nhưng p h ụ thể s a u cho tự thân mang tới thần thức tăng phúc nhưng như cũ không yếu tiên thiên nhất khí công mang tới thần thức tăng phúc tại kim đan kỳ trở nên yếu đi nhưng có âm thánh tương trợ tăng thêm tam c h u y ể n kim đan cấp cho thần thức tăng lên khiến cho lúc này mục dã thần thức đã tiếp cận kim đan trung kỳ nhìn đến đều không cần ta thi triển thần k h i võ đạo hoặc là l b thi thiên, thiên quỷ môn một mươi năm tháng sáu ngươi chém giết âm la điện tu sĩ kim đan quỷ đạo nhân khôi mục lao quái trọng thương lang huyên kiếm tu dọa lui tất thu tông hạt ách trưởng lão thủy diện tâm la điện cá nhân danh vọng năm nghìn đạt tới một nghìn một nghìn kim đan tiên h tiêu thiên quỷ môn danh vọng gia tăng một mươi nghìn đạt tới một nghìn h a nghìn bốn trăm linh tam lưu tô n môn thiên quỷ môn một mươi năm tháng sáu thiên quỷ môn đệ tử xem n g ư ờ i một tay phiên vân phúc vũ một người độc chiến tam đại tu sĩ kim đan cũng chém giết thứ hai tâm thần đại trấn các đệ tử trung thành năm mươi chương ba trăm linh hai khôi phục chu triều kết thúc ánh nắng huy sái bầu trời phía trên còn có lôi v â n quần c u ộ n mục g i ã lướt qua chúc cơ đến kim đan có tiểu thiên kiếp nhưng hắn tuyệt không sẽ quan tâm loại thiên kiếp này bí lực cho dù tiêu hao mua sóng lớn pháp lực có thể bây giờ tự thân nhục thân cường độ mà nói vượt qua cái này tiểu thiên kiếp cũng chính là thời gian sự tỉnh đáng tiếc chạy một cái kia kiếm tu không biết dùng cái gì đột h u ậ t chợt đến mười điểm nhanh đoán chừng không phải âm la đệ người là khách khanh một loại mục giã rơi xuống nhìn xem chúng đệ tử nói các ngươi quét dọn một chút chiến trường vi sư còn muốn trước độ kiếp còn lại chờ sau khi độ kiếp lại nói đúng sư tôn thiên quỷ môn mười năm cuối tháng sáu ngươi độ kiếp thành công trong cơ thể kim đan đến lôi kiếp của h ộ rửa pháp lực càng tính k h i ế h hơn vài ngày sau thiên quỷ môn tiêu viêm mang theo rất nhiều thiên quỷ môn đệ tử ngay tại thanh toán chiến lợi phẩm những ngày âm la điện tà tu đều rất giàu có à, từng cái trên thân đều có mấy ngàn linh hạch tà tu có thể không giàu có sao nhìn ngươi không vừa mắt tìm một chỗ đ o chính là cái này quỷ đạo nhân trong chữ vật giá trị làm sao cũng có một chút khu trùng bí thuật đây không phải thất thú tông thuật pháp sao cái kế h ạ t ách trưởng lão chẳng lẽ cũng đem những này bí thuật truyền cho q u ỷ đạo nhân rồi nhưng nàng không phải cùng khôi m ộ t lao quái là nhân tình sao những này tà tu quan hệ nam nữ thật hối loạn khôi m ộ t lao quái trong chữ vật giới chỉ thế mà còn có hợp h o a n tông một chút diệu pháp cái này âm la điện chẳng lẽ còn cùng hợp h o a n tông câu kết hợp h o a n tông diệu pháp cho ta xem một chút không bao lâu một đám đệ tử thấy mặt đỏ tới mang h a i chỉ có cầu nguyện hát khuôn mặt lành hạt chỉ là tùy ý nhìn mấy lần mắt bên trong l n có mấy phần k i n h thường hai cái kim đan lão quái thứ ở trên thân nhiều nhất bậc ba vật liệu một số trung phẩm linh thạch trên ngàn viên không hổ là có hai ba đầu linh mạch thông môn chúng ta linh mạch đào lâu như vậy đều không đào được mấy khối trung phẩm linh thạch được nhanh điểm tới âm la điện đem những cái kia linh mạch c h i n m cứ bây giờ có sư tôn tại còn lại mấy cái bên kia tạp ngư môn phái cũng d á m cấp chúng ta thiên quỷ môn chiến lợi phẩm đông nhiên thiêu viêm tựa hồ nhìn thấy cái gì hồ lên một tiếng đây là cái gì pháp khí nhìn không ra cấp bậc chỉ thấy tay hắn bên trong cầm một viên nhạt lệnh bài màu vàng ẩn ẩn tản ra một cô phi phàm khí tức là hoàng long lệ chu hoàng nhi đôi mắt châm xuống hoàng long lệnh là ta chu triều tổ truyền lệnh bài chu hoàng nhi đôi mắt tàm đạo năm đó ta chu triều cường thịnh thời điểm cũng có nguyên anh chân nhân hắn vì chấn áp chu triều khí vận từng tại vụ hải chỗ sâu chém một con long tộc chính đỉnh hoàng long dùng hắn sừng rồng chế tắc mà thành cái này mới lệnh bài tại hoàng triều mà nói chỉ cần là đế giả cầm trong tay lệnh bài liền có thể chấn áp một khi chi khí vận cam đoan hoàng triều mưa thuận gió hỏa vô thai vô hại đây là ta chu triều truyền thế pháp bảo không nghĩ tới đã thất lạc một bên xảo nhi cùng lệnh vô tình hai người là cùng theo chu hoàng nhi hộ vệ cùng nha hoàn đối với cái này tự nhiên sẽ hiểu một hay bây giờ cái này hoàng long lệnh xuất hiện tại âm la điện tu sĩ kim đan trong tay cũng liền mang ý nghĩa quê hương của bọn hắn cũng chính là chu triều đã nguy cơ sớm tối thậm chí có khả năng đã nhanh hủy diệt trước đó chu hoàng nhi du lịch thời điểm trở về quê quán liền từng chịu đựng truy sát c à n g ơn chứng điểm ấy rất nhiều đệ tử lập tức trầm m ặ t trong chốc lát cũng không tiện nói gì tiểu thư x ả o nhi kéo kéo chu hoàng nhi ống tay áo muốn an ủi lại không biết nên nói cái gì cầu n g u y ệ t hy đ ô n g nhi nói chu sư tỷ đã vừa vặn được cái này hoàng long lệnh không bằng tìm một cơ hội trở về người gia nhập tu tiên thông môn chắc hẳn cũng không chỉ là vì tu tiên đơn giản như vậy a ngươi là chu triều hậu duệ chu triều từng là có chút nổi danh tu tiên hoàng triều bây giờ hoàng long lệnh n ơ i tay nói không chừng tại trong tay ngươi có thể tái hiện ngày xưa vinh quang chu hoàng nhi nghe vậy xứng s ỏ chật cười ha ha một tiếng nào có dễ dàng như vậy mà lại cái này hoàng long lệnh hiện tại tông môn đồ vật ngươi có thể hỏi một chút sư tôn cầu n g u y ệ t h á khẽ m ỉ m cười ngươi là sư tôn đệ tử hắn sẽ giúp ngươi thiên quỷ môn bây giờ thiếu khuyết đệ tử cần đại lượng p h à m nhân thai ngén có được linh căn nhân tài chỉ dựa vào chúng ta phù hộ mấy cái thành trấn muốn phát triển đến âm la điện loại này đệ tử quy mô chỉ sợ không biết cần bao lâu nếu như có thể khôi phục chu triều cùng thiên quỷ môn lẫn nhau liên hợp đến lúc đó thiên quỷ môn có được liên tục không ngừng đệ tử đến lúc đó ta tông nhất định có thể cấp tốc cuộc khởi cầu nguyệt hy quét liếc chung quanh như thế gặp lại nguy hiểm cũng không biết cũng chỉ có chúng ta mấy cái đệ tử có thể ra tay rồi đám người khẽ giật mình nghĩ nghĩ xác thực như thế tông môn bây giờ cũng liền chừng trăm người coi như tiếp qua cái mấy chục năm cũng rất khó phát triển thành nhâm la điện loại này đ ộ n g một tí liền có mấy trăm đệ tử tông môn chuyện gì muốn hỏi ta cái này mục giã từ giữa không trung rơi xuống nhìn xem trong môn đông đảo đệ tử tâm tình rất tốt độ kiếp quá trình rất nhẹ nhàng chân thực hình thức dưới thể nghiệm cảm giác rất mạnh ỉ vào thân thể mạnh mẽ trên cơ bản ngay cả đan dược đều không sao cả gạm sư tôn chúng đệ tử vội vàng vây quanh không bao lâu mấy người liền đem chu hoàng nhi sự tình nói một phen c h u triều liên hợp mục giác nghi nghĩ trước đó chu hoàng nhi du lịch là từng có hoàng triều ghi chép căn cứ thiên phú của nàng hoàng triều quý tộc cũng nói nàng xuất sinh nhân gian hoàng triều chỉ là nhìn xem viên kia hoàng long lệ không nghĩ tới không chỉ là nhân gian hoàng triều mà là nhật bản tây sơn tu tiên hoàng triều chú triều mục giác nghi nghĩ nhớ ký hiện thực đông hoang tu tiên giới bên trong giống như liền có một cái chu triều nhưng cái kia chu triều chừng trăm năm trước liền đã hoàn toàn hủy diệt mà không phải loại này còn không có hoàn toàn hủy diệt tình huống tiểu nguyệt nói có đạo lý mục giã vung tay lên ngươi là ta thiên quỷ môn đệ tử chuyện của ngươi chính là tông môn sự tình bây giờ cái này viên hoàng long lệnh đã tại trong tay ngươi đã nói lên cơ duyên đã đến sư tôn có ý tứ là chu hoàng nhi một mặt kinh hỷ đợi thiên quỷ môn tu dưỡng vài chục năm nghỉ ngoi dưỡng sức nếu có trên trăm cái chúc cơ đệ tử khôi phục chu triều cũng không phải vì khó mục gia nói nếu như các ngươi đều có thể kim đan vậy thì càng dễ dàng mục gia đ o á n chừng đây cũng là trò chơi nhỏ bên trong lận t à n g chỉ nhánh cái gì có thể hoàn thành liền hoàn thành đi đúng rồi thanh này bậc ba pháp khí hoàng nhi ngươi là thế nào luyện chế ra tới mục gia đột nhiên hỏi vi sư nhớ kỹ ngươi không phải mới bậc hai luyện khí sư sao như thế nào luyện chế bậc ba pháp khí chu hoàng nhi s ư ơ n g sở dư quan ngắm c ổ n g u y ệ t hy một chút m ặ t không đỏ tim không đ ậ p nói khả năng có thể là nghĩ đến vi sư tôn luyện chế luyện chế đúc phúc trí tâm linh trạng thái vô cùng tốt tăng thêm có sư tôn ban cho ta xích dương h u y ề n diễm cho nên luyện chế thành công ra mục giã mục giã ồ một tiếng nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều tiểu dừng trước đó kia hạt ách trưởng lão khu yêu trùng đột kích ta nhìn tông môn có bố trí cái khác đại trận phá đi kia kim đan trưởng lao yêu trùng đại quân mục giã lại nhìn về phía diệp rừng ngươi đại trận này nhìn qua có chút bất phàm khi nào học được diệp rừng thần sắc bình tĩnh nói du lịch có được trước đó một mực tại dốc lòng nghiên cứu chỉ là cảm giác cái này p h á p trận tác dụng không lớn không nghĩ tới vừa vặn gặp được cái này thất thú tông yêu trùng sư tôn đệ tử ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài du lịch cũng không thể một điểm kỳ ngộ đều không có a mục dã các người có hay không ra ngoài du lịch vi sư còn có thể không biết sao từ trước đó tông môn động tác cùng rất nhiều đệ tử biểu hiện đến xem mấy cái này đệ tử có thể làm không ra loại này chỉ huy chỉ có thể là cầu nguyệt hy ra tay rồi mặc dù trước đó trò chơi tin tức không có tỉ mỉ ghi chép nàng là như thế nào mang theo những đệ tử này rết ra ngoài nhưng trước đó bậc ba pháp khí sự tỉnh chính là nàng trong bóng tối trợ giúp chu hoàng nhi nhìn đến vị này đại năng ký ức đang từ từ thất tỉnh mà lại tựa hồ không muốn để cho ta biết mục dã khẽ gật đầu nếu là đại năng y tứ vậy ta liền giả b ộ như không biết đi một phen trò chuyện về sau mục giá hỏi thăm một chút triệu diễm tu hành tình huống phát hiện vị này đệ tử đã đem tiên thiên vô cực kiếm kinh tu luyện đến đ ỉ n h phong kiếm thể đã thành thiên thiên trúc cơ mục giá cảm khái một tiếng lại là một cái thẩm thanh thiền màu đỏ thiên phú quá biến thái nhưng so với thẩm thanh thiền tựa hồ còn phải kém một chút mặc dù đao kiếm phong ma bên trong không nhìn thấy mấy cái nữ chính thiên phú nhưng mục giá đoán chừng hẳn là đều không còn có tại màu đỏ thiên phú lúc trước thẩm thanh thiền nhưng chỉ dùng hai ba năm liền đã luyện thành về sau mục giá đem huyền ngân kiếm quyết truyền thụ cho nàng môn này kiếm quyết yêu cầu đặc thù sau đó mục giã đem trò chơi thời gian đổi thành một năm hơi an bài một chút mấy cái đệ tử tu luyện nhiệm vụ cùng tông môn chiêu thu đệ tử yêu cầu liền trực tiếp tiến vào xuống một năm thiên ủy môn một mươi một năm ngươi mang theo rất nhiều đệ tử nuốt sống âm la điện linh mạch làm lớn ra tông môn bản đồ tông môn đệ tử khuyết trương chiêu một trăm ba mươi người thiên ủy môn một mươi ba năm triệu diễm thành công tu luyện huyền ngân kiếm quyết cùng ngươi nghiên cứu thảo luận kiếm đạo kiếm đạo của ngươi tư chất hơi tăng lên cũng tại đáy hồ tìm được một gốc thiên tài địa bạo biển tiên lan cùng một bản kim đan diệu pháp hãn tuyển khói song quyết ngươi nhìn ra cậu nguyệt hy đối biển tiên lan rất có vài phần ý nghĩ liền tìm cái cơ đem nó tặng trò cho, cho nàng cậu nguyệt hy hào cảm năm đạt tới tám mươi năm thiên quỷ môn một mươi sáu năm ngươi đem hãn tuyển khói s ó n g quyết chuyển thụ cho vương thiên nhạc cùng dịp rừng sau ba tháng thiên quỷ môn một mươi bảy năm bên trong tu sĩ kim đan tần ngọc lan cho rằng ngươi tiềm lực mười phần đối ngươi ưu ái có thêm muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ ngươi cự tuyệt thỉnh cầu của đảng thiên quỷ môn 1 ộ năm diệp dừng đột phá kim đan trở thành thiên quỷ môn vị thứ t ư tu sĩ kim đan ngươi cùng cậu nguyệt hy ra ngoài du lịch tao nộ chính tả hai tông đại trận một bên quan chiến sau n g ư ơ i phát hiện là thái nhất kiếm tông cùng bạn ma cốc đệ tử tại giao chiến trong đó ẩn có nguyên anh ba động hai người các ngươi không dám tùy tiện vọng động ẩn nấp mấy ngày về sau không gian đánh rách tạp tơi một chỗ cổ lao bí cảnh cửa lớn mở ra cầu nguyên hát nhận biết kiên là đã từng nguyên anh chân nhân lôi tiêu vân còn xuất lại đậu phủ các ngươi mạo hiểm nhân cơ hội này đóng vai thành hai tông đệ tử lẫn vào trong đó thiên quỷ môn mười chín năm tiến vào bí cảnh nửa năm ngươi ủy vào pháp lực mạnh mẽ cùng đã tu thành kim đan âm thánh cùng chiến quỷ liên phá bí cảnh mấy đạo bí quan cuối cùng lấy tuyết mục tam t u ệ t đao phá vỡ từng tầng lôi trướng đi đến cuối cùng ngươi tìm được nguyên anh chân nhân lưu lại rất nhiều diệu pháp bao hàm một quyển nguyên anh diệu pháp v ạ n q u â n điểm báo thế lôi đ ỉ n h thần nguyên công ngươi tìm được một gốc hiếm thấy thiên tài địa bảo ủy lôi mục vật này có thể để quỷ vật sinh ra một tia âm lôi cũng có thể chế tắc thành bậc bốn pháp khí hoặc bản bệnh pháp bảo ngươi tại bí cảnh bên trong tìm được một kiện không trọn vẹn của vật ngươi nhìn ra cổ nguyệt hy nhận biết vật này liền đem vật này cho nàng cổ nguyệt hy ký ức thức tỉnh độ gia tăng s á thiên q u môn h a năm ngươi rời đi bí cảnh lại gặp phải hai t ô n đệ tử vây công ngươi lại loi một mình mang đi hơn phân nửa đệ tử để cổ nguyễn hát mang theo rất nhiều p h á p môn trở về tông môn cũng dặn dò các đệ tử thật tốt tu luyện ngươi một đường chạy trốn bị nguyên anh truy sát dưới ngươi chạy trốn tới thế hệ này có chút nổi danh tu tiên cấm địa kim cổ táng tiên nhai nơi đây đất cằn nghìn dặm linh lực khô kiệt lại quy tắc k ế n l o ạ n tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn không giống nhau cho dù hùng đã mấy trăm năm tu vì kim đan chân nhân đều không dám tùy tiện bước vào bởi vì một khi tiến vào nơi đây thọ nguyên gấp đội trôi qua kim cổ n a i nơi này linh khí một tia không có ta tiến đến mất quá mấy hơi liền cảm giác thân thể cơ năng giảm xuống mục g i ã nhìn xem cái này kinh khủng tuyệt luân quỷ dị mang trong chốc lát im lặng không nói bị nguyên anh chân nhân truy sát còn không d á m tùy tiện bại lộ thân phận càng không thể về tô n g môn nơi này đợi cái một năm chỉ sợ tuổi thọ liền đi mấy chục đợi cái mấy năm kim đan chân nhân cũng phải lao chết ở chỗ này cấm địa tự nhiên có cấm địa chỗ đáng sợ nơi này nhìn xem không yêu thú nào cũng không có gì ma trướng cũng liền hoàn cảnh ác liệt một chút thôi phải tìm cơ hội rời đi nơi này mục gia khe nhớ mày không phải liền muốn kết ngăn khi nguyên anh bi cảnh bên trong bảo bối đều bị mình được khi hai tông nguyên anh chân nhân trí ít sẽ ở bên ngoài đợi cái mấy năm không nhìn thấy mình chết rồi tuyệt sẽ không rời đi được rồi tùy tiện dạo chơi đi trên người ta còn có một điểm gia tăng thọ nguyên đan dược hy vọng có thể chống đỡ lâu một chút mục giã thở sâu vừa đi một bên bốn phía quan sát hơi đi đến bên trong một điểm liền có thể nhìn thấy mặt đất khe hở bên trong lại có sinh trưởng thực vật loại địa phương này thực vật h á n là qua không được mấy năm liền khô h é o a mục giã tâm niệm vừa động đáng tiếc nếu là nơi này có linh lực kinh khủng như vậy tốc độ thời gian trôi qua quy tắc cấm chế sợ làm ộ t năm đều có thể bồi dưỡng vô số thiên tài địa bạo không biết ta đại tức tổ mạch chỉ thể có hữu dụng hay không mục g i a bỗng nhiên dừng chân lại vận chuyển đại tức quyết cảm giác phiến đại điện này không bao lâu do vực cấm địa hình dạng mặt đất chậm ã i hiện lên ở thức hải bên trong kim đan cấp bậc thần thức tại nơi này cảm giác bất quá n g à n mét nhưng trực tiếp lấy đại tức tổ mạch chỉ thể câu thông mặt đất lại có thể cảm giác phương viên mấy chục dặm mặc dù so ra kém kim đan phạm vi của thần thức nhưng cũng có hiệu quả mục g i a trong lòng âm thầm may mắn thêm chút cảm giác một phen chỉ có thể nhìn thấy vô số xương khô không có một tia khí tức người sống thẳng đến a còn giống như có còn sống tu sĩ mục g i á tâm niệm vừa động lập tức hướng phía trong đó một cái phương vị chạy đi cũng không lâu lắm liền thấy một tên tóc trắng xóa khuôn mặt khô héo lao bà tử nửa nằm trên mặt đất bên trên đôi mắt vô thần tán phát linh khí giống như như cùng phong bên trong á n h nến lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt đồng dạng tia khô héo bộ dáng hẳn là thọ nguyên sắp hết vậy lao bà tử cũng nhìn thấy mục g i á tràn đầy nếp ốm bờ môi khẽ nếp lại cái gì cũng nói không nên lời mục g i á trầm ngâm một lát nhìn núi phương cách cắn mặc trên thân ngay cả chữ vật giới chỉ đều không có tựa hồ không giống như là tu sĩ đã cũng tại cấm địa người này không đơn giản suy tư một lát, mục giã móc ra một viên có thể gia tăng nửa giác thọ nguyên mệnh dư đan đây là bậc hai đan dược coi như c h â n quý mục giã trên người có ba bốn h ạ t là tông môn hao phí không ít tư nguyên mới khiến cho tiêu viêm luyện chế m à thành trước mắt chỉ có mình vị này trưởng môn mới có tư cách vận dụng thiên quỷ môn hai mươi năm ngươi tại cầm đ ị a bên trong lấy ra một viên mệnh dư đan cứu vớt một cái không rõ lai lịch lao b à tử chương ba trăm linh ba tập được đột thuật cấm đ ị a tầm bảo cấm đ i ệ bên trong mục giã nhìn xem đan dược vào miệng sau đó yên tĩnh chờ đợi qua một trận làm sao không phản ứng mục giã kỳ quái rõ ràng còn có một hơi không có bất kỳ cái gì bệnh trạng con kia có thể là bởi vì tuổi thọ khô kiệt mới bộ dáng như vậy t ừ trên bản chất tới nói là sinh mệnh lực tiêu tán mệnh dư đan gia tăng thọ nguyên liền là gia tăng tu sĩ sinh mệnh lực sau khi phục dụng hẳn là sẽ hiệu quả nhanh chóng mới đúng lại đợi một trận mới miễn cưỡng nhìn thấy lao bà tử này khí tức mạnh không ít tóc trắng không có tiêu tán nhưng nếp nhăn trên mặt chậm rãi tại biến mất chỉ là tốc độ rất chậm nói rõ không hiệu quả rõ rệt mục dạ nghĩ đến một cái khả năng bậc hai đan dược hiệu quả đối tu sĩ kim đan sẽ coi yếu bót tu sĩ kim đan sinh mệnh b ằ n g bạc muốn gia tăng tu sĩ kim đan phạm nguyên bậc hai đan dược không quá đủ nếu như là nguyên anh tu sĩ như vậy hiệu quả sẽ kém nguyên bản có thể gia tăng c h ú t cơ tu sĩ nửa g i á p mệnh dư đan thậm chí chỉ có thể gia tăng mấy năm nói cách khác cái lao bả từ này có thể là nguyên anh tu sĩ mục giã trong lòng hơi động thông qua đan dược hiệu quả lập tức đánh giá ra tu sĩ này đại thể thực lực trốn cấm địa này quả nhiên lợi hại ngay cả nguyên anh tu sĩ đều có thể ngọn tại đây m ệ n giã âm thầm lắc đầu nghĩ, nghĩ bây giờ mình cũng không dám đi ra ngoài mình còn có mấy trăm năm thọ nguyên có thể tiêu xài mệnh dư đan ngược lại là đối với mình còn sao lớn như vậy trợ rút thế là mục dã móc ra còn thừa mấy cái mệnh dư đan đều số đút cho lão bà t ử này dù sao là tại trò chơi bên trong nói rõ liền là một kỳ ngộ đâu đơn giản liền là lựa chọn thôi mấy viên mệnh dư đan cho ăn nhập đối phương trong miệng về sau lần này hiệu quả liền tương đối rõ ràng lão bà t ử nếp nhăn trên mặt bắt đầu dần dần tiêu tán tóc trắng cũng chậm chậm chuyển thành đen sẫm trên thân bắt đầu hiện ra một cỗ sinh mệnh lực thằng đến khuôn mặt khôi phục mấy phần con hoa giống như trung niên phụ nhân bộ dáng về sau mới chậm g ã i đ sau một lúc lâu đối phương bỗng nhiên mở mắt ra một cỗ khổng lồ thần thức như giống như mạng nhện từ sau người thân thể hướng bốn phía t ắ n đi mục giã trong lòng r u lên mặc dù có cấm địa ức chế đối phương còn có thể t à n mát ra khổng lồ như thế thần thức coi như không phải nguyên anh cũng cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ một đạo tin tức t r ầ m rãi hiện hiện thiên quỷ môn hai mươi năm ngươi hao phí tất cả mệnh dư đan trợ giúp tu sĩ mộ cầm khôi phục thọ nguyên hảo cảm ba mươi ngươi cùng mộ cầm trò chuyện một phen về sau biết được nàng tự xương thủy nguyện tông tu sĩ tiến vào cấm địa tìm kiếm vật liệu một tìm chính là ba mươi năm cho đến thọ nguyên khúc kiệ kim cổ nhai có thời gian quy tắc cùng ngoại giới tốc độ chạy không giống nhau hoang mang man ngàn g dặm mây khói tràn ngập nơi này có thể có tài liệu gì mục giác ngồi ở một bên có phần có chút hiếu kỳ nói n g ư ờ i dám vào nhập trong này nói rõ tu vi hẳn là cực kỳ cao a ta đưa cho ngươi mệnh dư đan ăn xong mấy viên mới có điểm xuống hiệu quả cái sau mười điểm trầm mặc nàng đ ố n g nhiên nói trên người ngươi có hay không thủy kính phủ ảnh lưu n i ệ m phủ loại hình có cho ta mượn một chương mục g i á không biết vị này tu sĩ muốn làm gì loại bừa chú này mình tùy thân mang theo không ít liền lấy ra mấy chương cái sau tay năm phụ lục p ngươi nói ngươi bị đuổi rét mới trôn đến trong này ta xem ngươi sinh mệnh lực bằng bạn hắn là bước vào kim đàn cảnh không mấy năm a mục giác gật gật đầu nghĩ thầm nàng nguyên lai là dự định nhìn xem bây giờ giả gì truy sát ngươi là ai thái nhất kiếm tông nguyên anh kiếm tiên thương ai kiếm tiên còn có huyết ma tông nguyên anh ma đầu dạ dẫn lao tổ mộ cẩm nghe vậy gương mặt kéo ra mấy sợi nụ cười nguyên người này ngược lại là có thể gây chuyện vừa bước vào kim đan liền dám t r e o chọc hai cái nguyên anh tu sĩ không có cách thân là môn phái trưởng môn một mực dựa vào đệ tử du lịch tìm được bảo bối là có hạn cho dù là diệu phạm chu hoàng nhi bọn hắn ra ngoài du lịch bây giờ mang về cũng phần lớn là bậc ba vật liệu rất ít có thể được đến không sai kim đan diệu pháp mình bây giờ thân là trưởng môn thực lực coi như là qua được tăng thêm có cầu n g u y ệ t hy vị này đại năng chuyển thế làm n ề n đường chiếu sáng con đường phía trước ra ngoài du lịch là một cái lựa chọn tốt trước đó nguyên anh bí cảnh một chút đã tìm được số lớn bậc ba chính là đến bậc bốn vật liệu không ít kim đan diệu pháp còn chiếm được nguyên anh phương pháp tu hành trực tiếp để tông môn nội tình dày đặc tiền bối còn chưa nói ngươi tới đây đến cùng muốn tìm tài liệu gì mục gia đối cái này vẫn như c ũ rất y ế u kỳ loại này địa phương quỷ quái đừng nói tài liệu có thể tìm tới một gốc linh thực cũng không thể rồi trốn c ấ m địa này tốc độ chảy nhanh hơn ngoại giới mấy chục hơn trăm lần mộ cầm đứng người lên chậm rãi nói có thể sinh trưởng ở chỗ này vật liệu tự nhiên đều là thiên tài địa bảo nơi đây mặc dù không có linh khí Nhưng kim cổ nhai từng mai táng tiên nhân lột xác, trong lòng kim mai cổ xác, lột đồng ấ t trong trưởng một loại kỳ lạ địa nguyên trường bên nguyên sinh sinh nghe loại lạ kỳ địa đ quả, phục ụ d n có thời ể gia tăng ngàn năm thỏa nguyên. Đồng thỏa t năm h xen l ẫ n còn có lượng lớn bậc bốn vật liệu càng thuộc t ị n h tiên vô l ậ u căn nhưng luyện chế hiếm thấy bậc bốn linh căn tiên đan phục dụng có thể gia tăng tu sĩ linh căn thuộc tính nghe được cái này mục giã mở to hai mắt nhìn nơi này còn có loại bảo bối này địa phương bị quái này có thể sinh trưởng ra loại này thiên tài địa bảo mục giã không quá tin tưởng có chút là nghe đồn mộ cầm nói nhưng nếu là nghe đồn tại tu tiên giới liền có đầu mượn thịnh tiên vô lộ căn mục giã nhắc tới một tiếng nghe rất quen thuộc giống như lần thứ nhất trần lập liền đưa cái mình một tiểu tiết cái đồ chơi này hơi tăng lên một điểm linh căn tư chất không nghĩ tới lại là sen lẫn vật liệu cũng thế rốt cuộc trần lập vị lao ra kia ra xem trừng trí ít cũng là nguyên anh tu vi khả năng giúp đỡ hàn lập lấy được một điểm loại này bậc bốn vật liệu cũng không ngoài ý mớn vậy phần kia cái gì địa nguyên trường sinh quả liền hoàn toàn không đã nghe qua như thế thiên tài địa bảo tu sĩ cảnh giới thấp lịch duyệt hơi không đủ thật sự là ngay cả nghe đều nghe không được mặt khác mộ cầm đứng người lên nhìn ra xa bên ngoài trừ tiên nhân l ộ sắc bên ngoài nơi này dưới mặt đất nghe đồn còn có tất thổ lấy tiên nhân lột sắc làm chất dinh dưỡng tức thổ thanh nén mới có thể tẩm bổ ra loại này bí bảo cho nên cái tin đồn này có độ tin cậy vẫn phải có nói đến đây mộ c ầ m nhìn vẻ mặt đờ đ ấ n g kim đan tiểu tu sĩ không khỏi nhịn không được cười lên suy nghĩ mình cùng một cái kim đan tiểu tu sĩ nói nhiều như vậy có làm được cái gì mục gia t r ầ mặc m ngươi đã cứu ta một mạng mộ c ầ m tiếp tục nói mặc dù ý gì anh nguyên chạy không khỏi m ệ n h tăng ở đây kết quả nhưng sau khi ta chết cũng không muốn liên lụy quá nhiều người nhân quả ngươi không dám đi ra ngoài là bởi vì sợ kia hai cái nguyên anh tu sĩ ta chỗ này có một cửa đột thuật n g ư ơ i tu hành sau thi triển đột thuật nhưng trốn xa mấy trăm dặm ta xem ngươi pháp lực hùng hậu loại đột thuật này chỉ cần thi triển hai lần liền có thể l ặ n g yên không một tiếng động bỏ chạy đợi cho bọn hắn phát hiện cũng không kịp cái gì đột thuật vạn lý phân xác quyết mộ cầm đầu ngón tay bắn ra một sợi linh quang liền bay vào mục giã mi tâm một đoạn ảo diệu pháp quyết trầm rãi hiện hiện đây là đội thủ một loại tu luyện trí cao chỗ sâu nhưng trốn xa vạn dặm cũng có thể phá vỡ mặt đất ngươi không cần tu luyện bao nhiêu cao thầm hơi tu luyện cái một năm nửa năm độ cái vài trăm dặm dấu ở lòng đất trốn đi trong chốc lát nguy đ ộ n thuật tự mang liễm tức hiệu quả đội địa lúc linh lực ba động cực nhỏ rất khó bị phát giác nguyên anh tu sĩ thuần túy tốc độ phi hành một canh giờ đ o á n chừng cũng có cái vài trăm dặm cái này đ ộ n thuật thi triển đi ra coi như không thuần thục cần rất d à i thi pháp thời gian xuất chiêu cần mấy nén nhang cũng có thể cấp tốc thoát ra nguyên anh tu sĩ thần thức cảm giác p h ạ m v i đối ngươi mà nói cái này đ ộ n thuật duy nhất tiêu hao liền là phi thường cao đây cũng không phải là bình thường thuận độ n thổ bình thường kim đan sơ kỷ tu sĩ nhiều lắm là thi triển một lần pháp lực hùng hậu người nhiều nhất có thể thi triển hai lần mộ cầm nói tương đối tỉ mỉ mà khác liền là tu luyện độ khó khá lớn n g ư ơ i đã có thể lấy ra mệnh dư đan nói do tùy thân mang theo bổ sung pháp lực đan dược cũng không ít n g ư ơ i thọ nguyên cũng tương đối đổi dạo có thể trong này tu luyện mấy năm làm sao cũng có thể học được vẫn là đồn thổ một loại mục gia trầm tư n g ư ơ i sẽ loại đồn thuật này cũng là vì tới nơi đây tầm b ả o a mục gia hỏi mộ cầm đôi mắt lóe lên n g ư ơ i phản ứng ngược lại là nhanh không sai ta tập được môn này đồn thuật chính là vì tới nơi đây tầm b ả o chỉ tiếc vẫn không có tìm tới mục gia khẽ mỉm cười giữ im lặng thiên quỷ môn hai mươi năm ngươi đạt được một môn hiếm thấy đồn thuật tại mộ cẩm chỉ điểm ngươi ở nơi này tu luyện đồn thuật vẹn vẹn qua ba tháng ngươi liền thành công đem môn này đồn thuật tu luyện mà thành mộ cẩm cảm thấy giật mình đồn thuật tu luyện mà thành ngươi bản rời đi nhưng ở l i biệt thời khắc ngươi nhưng không có thi triển đồn thuật rời đi t r ố n cấm điện này mà là lưu lại cùng mộ cẩm thương lượng dự định ở nơi này tìm kiểm nàng nói tới thiên tài địa b ả o bởi vì ngươi đối những n à y thiên tài địa bạo cũng cảm thấy rất hứng thú ngươi cũng nghĩ tìm những n à y thiên tài địa bạo lại có chút giản mua mấy phần mộ cầm k ẽ giật mình mấy tháng này thời gian tiểu tử này liền có thể luyện thành nàng năm đó đều hao phí mấy năm mới tu thành thái cổ đồn thuật tư chất thật sự là hiếm thấy chỉ là không sai mục g i á c gật gật đầu cái này rõ ràng vẫn là có hậu tục hắn cảm thấy nơi này thật có ý tứ dù sao là cho chơi lãng phí một chút tuổi thọ thế nào ta lúc đầu cũng không tìm tới ngươi lưu lại lại có thể tìm tới cái gì mộ cầm lắc đầu nói ngươi không muốn chết vẫn là sớm một chút rời đi đi ngươi vì cái gì không đi mục g i á c kỷ quái nói ta là bởi vì bị người đuổi giết mới không cách nào rời đi nơi này ngươi cũng không thể cũng là bị người đuổi giết ta mà lại tầm bảo m ạ thôi tìm không được liền ra ngoài trước tìm một chút gia tăng tuổi thọ đan dược sau khi phục d ụ n g chuẩn bị sung túc lại đến chứ sao vì sao ngươi một mực không đi đâu ta dù không có bị người đ ổ i giết nhưng ra ngoài cũng là chết mộ cầm bất đắc gì nói ngươi một cái tu sĩ kim đan cũng không hiểu hỏi nhiều có làm được cái gì chính là bởi vì không hiểu mới muốn hỏi mục g i ã cười cười ta một cái kim đan tiểu tu sĩ lịch duyệt không đủ cái này tu tiên giới vô cùng mênh mông bí ẩn chưa có lời đáp vô t ậ n nhiều ra ngoài du lịch tự nhiên là có thể hiểu một chút tính một chút mộ cầm bật cười chật lắc đầu nói thôi được nói cho ngươi cũng không sao t a s a u khi rời khỏi đây không lâu liền sẽ có thiên kiếp giáng lâm ta linh căn có tiên, tiên thiếu hụt cái này lôi k i ế p không qua được nơi này mặc dù là cấm địa nhưng thiên kiếp lại chưa từng giáng lâm cho nên sao ta chỉ có thể ở nơi này tìm kiếm bí bảo l u y ệ n chế linh đan bổ sung l i n h căn thiếu hụt mới có mấy phần vượt qua lôi k i ế p khả năng thêm kiến thức mục dã sướng sở nhẹ gật đầu vậy khẳng định liền là nguyên anh cấp bậc đại tu sĩ bởi vì nguyên anh cấp bậc lôi kép mười điểm kinh khủng hiện thực bên trong đông hoang tu tiên giới dừng bước nguyên anh cũng là bởi vì nguyên anh lôi kép quá mạnh lên, lên xuống, xuống nhiều năm như vậy đã thật lâu không có nguyên anh tu sĩ có thể vượt qua lôi k i ế p hóa thần đáng tiếc lợi hại hơn nữa nguyên anh tại trốn cấm địa này bên trong nên tan biên còn phải tan biên kỳ thật mục gia nghĩ n g nghĩ ta có lẽ có biện pháp có thể tìm tới như lời n g ư y i n ó i bí bảo nếu như những cái kia thiên tài địa bảo thật sự là tức thổ chỗ dựng dục lời nói ta hẳn là có thể cảm giác được lời này để mộ cầm tại chỗ ngây ngẩn cả người không có khả năng n g ư ơ i một cái tu sĩ t i m đan ở chỗ này thần thức đều mặc không thấu lòng đất mộ cầm khẽ lắc đầu hiển nhiên không tin có thể nói đến một nửa nàng giống như nghĩ đến cái gì chờ chút hẳn là người có linh thể khó trách người kia đồn thuật tu luyện được nhanh như vậy chẳng lẽ vẫn là thổ hệ linh thể mục gia khẽ mỉm cười thiên quỷ môn hai mươi năm ngọn g u ồ n người thi triển đại tức tổ mạch c h i đ ị a cảm giác vùng cấm địa này tìm kiếm tức thổ khí tước chỉ cần tìm được tức thổ liền mang ý nghĩa tìm được những cái kia thiên tài địa b ả o chỉ là nơi đây nhìn như ngàn dặm kỳ thực vô tận không có cuối cùng ngươi cùng mộ cầm bước lên tìm kiếm bí bảo đường xá thiên quỷ môn hai mươi một năm mộ cầm sinh mệnh lực dần dần tiêu tán mấy cái mệnh dư đan để vị này dàn u a tu sĩ sống không qua thời gian một năm ngươi cảm thấy có chút thật đáng mườn nhiều nhất mấy tháng công phu như tìm không thấy bí bảo lại không có mệnh dư đan như vậy nàng chỉ có thể chết ở chỗ này ngươi không thể nào suy nghĩ nhiều tại mộ cẩm chỉ điểm tiếp tục thi triển đại tức tổ mạch chi thể cảm giác tức thổ khí t ứ c thiên quỷ môn hai mươi mốt năm bên trong mộ cẩm dán mua đến không thể cất bước ngươi chỉ có thể có nàng tiếp tục tìm kiếm tức thổ không qua nửa năm ngươi cảm giác phảng phất đã qua mấy chục năm đồng dạng ngươi cảm giác sâu sắc trốn cấm địa này đáng sợ nếu là tiếp qua một năm tìm không thấy ngươi cũng dự định rời đi nơi đây nhưng mà một ngày thân thể của ngươi từ lòng đất bên trong cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc tia phảng phất là đồng loại hương vị n g ư ơ i biết n g ư ơ i tìm được n g ư ơ i thi triển p h á p quyết đem lại tức tổ mạch chi thể vận chuyển tới cực hạ sau đó c o n mộ c ầ m bắt đầu trốn vào lòng đất bên trong mượn nhờ cường đại đội thuật ngươi cảm nhận được kia khí tức quen thuộc càng thêm tiếp cận một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh lực cũng chậm rãi tràn lan chỉ là rất nhanh liền tiêu tán ngươi tiếp tục thâm nhập sâu trong đó lòng đất ui ui, ui mộ c ầ m sẽ không chết thật đi màu nâu đen thổ n h ư ỡ n g bao trùm tại vầng sáng bên trong mục giã q u a n thân đ ồ thuật thi triển thời khắc bởi vì có người tốc độ chậm rất nhiều may mắn nơi này không yêu thú nào loại hình không phải phiền t á i hơn hãn liếc một cái sau lưng mộ cẩm phát hiện vị lao bà này t ử đã nhanh chết rồi khí tức yếu đôi u sinh mệnh lực cực kỳ yếu ớt tựa như là loại kia gần đất xa trời sắp chết đi lão nhân đồng dạng n ô mơ hồ trong đó tựa h ồ nghe đến cái sau la lên nàng phát ra một tiếng nói m ớ còn có khí mục gia thở sâu hùng hậu pháp lực theo pháp quyết vận chuyển tràn vào tứ chỉ tại đại tức tổ mạch chỉ thể tăng thêm dưới môn này độn thuật mười điểm phù hợp chính mình không phải trước đó cũng sẽ không tu luyện được nhanh như vậy theo linh lực không ngừng từ lòng đất tuân g a thiên tài địa bảo nghe đồn là thật lĩnh lực nồng độ càng ngày càng cao mục gia có chút hưng phấn quả nhiên ý ư lại là đúng một ặ c chỉ là trò chơi, những này thiên tài địa bảo cấp cũng cực kỳ cao, cũng có dù những thiên mình thông quan cũng vô pháp mang đi ra ngoài, nhưng có thể thể nghiệm một chút đó cũng là này tài ngoài, trò đi đẳng quan mang địa ra bảo kỳ m vô chút cũng đó lát à cực kỳ thoải m i m ộ lát sau mục giã chỉ cảm thấy quanh thân một trận suốt lực cản đ ỗ n g nhiên tiêu tán hầu như không còn thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt, nhạt rơi xuống cảm giác sau đó tầm mắt đ ỗ n g nhiên chống trải một cỗ sáng trói bảo quang đập vào mi mắt chương ba trăm linh bốn ngươi có đạo l ử a sao không nghĩ tới cấm đ ị a bên trong thật có bảo đ ị a như thế theo đôi mắt dần dần thích h n g bảo quang dư huy một gốc kỳ căn lung tủm sen lẫn nhập thạch bảo thụ hiện ra tại tầm mắt bên trong lòng đất bên trong vốn là một vùng tăm tối duy chỉ có nơi này sáng ngời đến thấu người tây này nhìn xem giống như là tây du ký bên trong nhân s â m quả thụ đồng dạng mục giã miệng lớn hô hấp lấy linh khí b ố n phía chỗ này nồng độ linh khí thắng ngoại giới chỉ là đang rơi xuống quá trình bên trong lại nồng đậm linh lực cũng vô pháp xuyên tấu h qua lòng đất tràn ra cấm đ i ệ m thường thường giữa đường liền sẽ tiêu tán hầu như không còn toàn bộ lòng đất tốt là bị bao khỏa lấy đồng dạng đem linh khí đều xích ở đây t i ê bảo thụ phía dưới là một mảnh mục g ã từng quen thuộc tất thổ nhiều như vậy tất thổ mục g ã thấy đôi mắt bùng lên không khỏi h ư n g phấn lên có nhiều như vậy tất tùy tiện đ à o một chút ra ngoài đến lúc đó đợi liền có thể đem đại tức quyết trao tặng đệ tử đến lúc đó tu thành đại tức tổ mạch chỉ thể đệ tử liền sẽ càng ngày càng nhiều thương nguyên sản xuất liền sẽ càng lúc càng nhanh ta thiên quỷ môn cái này không phải vô địch rồi đến tận đây lúc mục g i ã trong lòng cũng cảnh giác bôi phía không biết có thể hay không đột nhiên toát ra một chút yêu thú nào hắn là không có mục g i ã vô dụng thần thức cảm giác mà là dùng đại tức tổ mạch chỉ thể tỉ mỉ cảm giác bôi phía rất sợ cái này đợi ngoài ý muốn nổi lên sau đó chậm rãi tới gần đợi cho khoảng cách trăm bộ thời gian dừng lại hạ trước buông xuống sau lưng mộ cầm mộ cẩm từng nói tỉ mỉ qua loại này thiên tài địa bảo thường thường có nhất định linh tính biết được bị người hái vô cùng có khả năng biến mất địa nguyên trường sinh quả sẽ rơi vào tức thổ bên trong hóa thành cần có kỳ thực lại là trốn xa biên mật không sai loại này thiên tài địa bảo trời sinh thần t h ô n g tu sĩ tầm thường cho dù tìm được cũng chưa chắc có thể hái được ngược lại là phía dưới sen lẫn bậc bốn t ị n h tiên vô lậu căn mộ cẩm tới đây nhu cầu kỳ thật không đem k i a quả mà là kia không tì vết căn dùng cho luyện chế bậc bốn tiên đan bổ sung tu sĩ linh căn thiếu hụt cho nên sao nàng chưa hề nói cụ thể làm sao hái quả chỉ biết là làm sao lấy ra kia không tì vết căn cái này từng đoạn từng đoạn không tì vết căn thật sự là lại t r á n g lại thô hình như dâu sâm mặt ngoài còn hiện ra trường thọ linh thực đặc hưu thọ văn so với lúc trước trần lập đưa cho ta kia một tiểu tiết không tì vết căn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần chất lượng cũng tranh l ệ không ít rất khó tưởng tượng loại này không tì vết căn tu sĩ sau khi phục dụng có thể tăng thêm bao nhiêu linh căn tư chất lấy trò chơi hệ thống bên trong điểm số để tính đoán chừng chí ít có thể tăng lên mười mới hai mươi điểm nói ít tăng lên một cái cấp bậc cái đồ chơi này đốt ngón tay dài liền đối tu sĩ linh căn co không tầm thường hiệu quả bây giờ cái này xen lẫn tại bảo thụ phía dưới chỉ là có thể nhìn thấy liền có vài thức dài như còn có t r ô n ở tức thổ bên trong vậy cũng không biết có thể có lớn bảo bối mặc dù tìm được nhưng mục giã trong chốc lát cũng không dám động thủ mình rốt cuộc chỉ là một cái tu sĩ kim đan nếu là đần độn trực tiếp bên trên tới tay bảo bối bay mất làm sao bây giờ nô、no. cái này phía sau mộ cẩm mơ hồ có mấy phần dấu hiệu thất tỉnh đại khái là nơi đây linh lực n ồ n g đậm bảo thụ tán phát sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào mục giã hô hấp mấy mụm liền cảm giác toàn thân thư thái đối với sinh mạng khô kiệt thọ nguyên hầu như không còn đại tu sĩ mà nói chỉ là hô hấp một hồi làm không tốt liền đã so ra mà vượt mình trước đó viên kia mệnh dư đan tranh thủ thời gian tỉnh nói một chút cái đồ chơi này làm sao hái mục giã la lên hai tiếng mộ cầm tỉnh táo t r u n g t r u n g mở mắt ra há to miệng lại nói không ra lời nàng chỉ chỉ mục giã vừa chỉ chỉ kia viên bảo thụ cái gì ý tứ mộ cầm đầu ngón tay giật giật chỉ, chỉ chính ỉ c h nàng chỉ chỉ phía trên sau đó chậm rãi l ỏ n g ra tay tựa hồ không khí lực gì ý của ngươi là dùng đến đây lúc dùng đồn vật hái mục giã trầm ngâm nói liền là ngươi truyền ta độn thật thôi đơn giản như vậy sao mộ cầm chừng mắt nhìn thế là mục giã thi triển vạn lý phân xạ quyết h ó a xuống lòng đất đại tức quyết tự do vận chuyển tản ra một cỗ bảng bạc như hơi thở chi khí k i ê u bảo thụ trên địa nguyên trường sinh quả hơi có mấy phần run run giống như sớm đã đã nhận ra ngoại nhân khí t ứ c đầu cánh rung động ở giữa lúc gần lúc hiện như muốn rơi xuống tiêu tán lòng đất bên trong mục giã càng đến gần bảo thụ càng có thể cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng thậm chí có loại thâm nhập hơn nữa tới gần cỗ năng lượng này sẽ để cho mình trong nháy mắt tiêu tán ảo g á c xuống dưới nữa Hẳn là liền là nghe nhân liền đồn bên trong tiên là là lột xác sinh trường mà ra trường sinh quả. mục dã tay mắt lanh lẹ toàn thân tản ra tức thổ chi khí từ mặt đất thoát ra vội vàng dùng tay bắt mấy cái mang theo khí tức quen thuộc để cái này địa nguyên trường sinh quả dãy r u ộ n nhỏ đi rất nhiều mục giã không dám đem vật này để vào chữ vật giới chỉ bên trong bởi vì cái đồ chơi này tại chữ vật giới chỉ cũng có thể biến mất bình thường phong tồn thủ đoạn căn bản không phong được không như thế lúc mình dùng tay bắt tốt sâu đ ạ i tức tổ mạch chỉ thể có thể để cho cái quả này phản kháng không mãnh liệt như vậy cũng may cái này chí bảo linh tính không coi là nhiều mạnh giống như là bị vớt lên con cá đồng dạng vùng vẫy một hồi liền không có động tĩnh chỉ là ngẫu nhiên động một chút chỉ là thoát ra lòng đất về sau chung q u n h không tỉ vết can phi tốc hướng bốn phía bỏ đi cấp tốc chui xuống đất bên trong chứ phải cùng con run đồng dạng cái đồ chơi này đều thành tỉnh mục giã nhìn thoáng qua không còn dám tới gần bởi vì bảo t h ụ trên địa nguyên trường sinh quả đã biến mất hơn phân nửa cái đồ chơi này cảnh giác vô cùng thiên tài địa bảo thật sự là khó lấy trở về mộ cầm bên người mục giã nhìn xem tới tay ba cái quả chầm ngâm một lát lấy trong đó một cái bàn tay bao hàm một cỗ linh lực đem địa nguyên nhân xâm trực tiếp theo nhập mộ cầm bụng bên trong thiên tài địa bảo cấp bậc đồ chơi không cần thông qua bình thường dùng ăn v à bụng chỉ cần nhập thể lấy linh lực liền hóa liền có thể tản mát ra vốn có hiệu quả chỉ là đồng dạng loại thủ đoạn này thường thường sẽ khiến trong cơ thể để phòng phản chế chưa quen thuộc bình thường đều là trực tiếp từ miệng bên trong cho ăn nhập không nguy hiểm quá lớn hơn gì đại tu sĩ trong cơ thể thường thường đều sắp đặt rất mạnh thân thể cầm chế cho dù là chết rồi tu sĩ tầm thường cũng không dám tùy ý loạt đụng làm nhân xâm nhập thể mộ cầm đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt thân thể của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa tóc dài màu trắng giống như là n h u ộ n màu đồng dạng chậm dại biến thành đèn sâm xinh đẹp trên mặt giàn u a nếp nhăn như bị bàn ủi bỏng bình như vậy khô cạn da bị nẻ bờ môi cũng dần dần sung mãn đây chính là nguyên anh đại tu sĩ a cái này địa nguyên trường sinh quả thật có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên sao ngàn năm tu sĩ kim đan thọ nguyên đều không có ngàn năm chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có ngàn năm đồng dạng luyện khí tu sĩ có cái này tuổi thọ cho dù là lại rác rời linh căn đánh giá cũng có thể hôn cái kim đan thậm chí nguyên anh mục g i ã yên tĩnh chờ đợi thiên quỷ môn hai mươi mốt năm n g ư ờ i dưới lòng đất bảo địa lấy được ba cái địa nguyên trường sinh quả đem nó bên trong một viên d ố t vào mộ cầm thân thể vừa mới nửa ngày mộ cầm liền từ một cái lao bà từ biên thành một cái dung mạo thanh mỹ tuyệt luân nữ tu sĩ cũng may ngươi tự nhận là kinh lịch phong phú gặp qua tuyệt sắc nữ tử nhiều không kể x i ế t cũng không có bao nhiêu giật mình chỉ là mộ c ẩ m khôi phục t h á o nguyên sau khi tỉnh lại trước tiên liền ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngươi ngươi mơ hồ cảm giác không tốt lắm bởi vì bằng vào kinh nghiệm phong phú ngươi phát giác được kia phức tạp ánh mắt bên trong có một k i a dùng nghiệm mộ c ẩ m hảo cảm ba mươi trước mắt sáu mươi cái kia ngươi cảm giác như thế nào mục dã lui ra phía sau mấy bước hỏi mộ c ẩ m c h ậ m m à không nói ngươi được mấy cái nàng hỏi liền ba cái, cái khác quả đ ề u t r u y ề mục dã chỉ trị nơi xa c là mộ cầm thấp giọng nói ngươi vừa rồi phục vụ thôi ta cũng không ngờ tới thực sẽ tìm tới vật này không có nói cho ngươi biết chính xác phục vụ cái này địa nguyên trường sinh quả phương pháp chính xác phục vụ mục giã trong lòng tỏa ra không ổn bà bối này không phải phục d ụ n g liền có thể có hiệu lực sao thiên tài địa bảo như thế nào là như này nguyên lành phục d ụ n g mộ cẩm toàn thân sinh mệnh lực không ngừng bên n g o à i tán địa nguyên trường sinh quả hấp thu chính là tiên nhân lột x á c sinh trưởng mà ra trí bảo lột x á c chính là t ự vật âm khí cực nặng vật này lại không thấy ánh mặt trời sinh trưởng dưới lòng đất sinh mệnh tuần hoàn cùng cái k h á c linh thực hoàn toàn không giống bản thân hội tụ lượng lớn âm khí phục d ụ n g lúc chỉ cần tại liệt dương chỉ địa thổ nạp mới có thể bên trong cùng không phải đối tu sĩ trăm hại mà không lợi mục dã lịch duyệt không đủ ngươi không cần tự trách mộ cẩm than nhẹ một tiếng ngươi không biết những ngày bình thường ta cũng không ngờ tới ngươi thực sẽ tìm tới sẽ còn trực tiếp cho ta phục d ụ n g ta vừa rồi chỉ chỉ ngươi là muốn cho ngươi hái được sao rời khỏi nơi này trước ta ở nơi này khôi phục một trận có chút thở dốc khôi phục nụt h â n cùng thần thức còn có thể sống tạm một chút thời gian a ngươi đ â y ý là trước hết để cho ta rời đi vậy làm sao bây giờ mục giá hỏi ngươi có đạo lữ sao mộ cẩm đột nhiên hỏi mục gia xứ sở trong lòng đồ sinh một cố dự cảm không ổn tạm tạm thời không có a đã dặn này vậy ta đây lý chính tốt có một thiên song tu diệu pháp mộ cầm hai con ngưng ngưng như chân hỏa thiên ủy môn hai mươi một năm mộ cầm bởi vì phục d ụ n g địa nguyên trường sinh quả trong cơ thể âm khí ứ động hướng ngươi phát ra song tu yêu cầu ngươi muốn phản kháng nhưng làm sao đối phương là nguyên a n h tu sĩ một cái thần thức liền khóa chặt ngươi rơi vào đường cùng ngươi chỉ có thể tới song tu thiên ủy môn hai mươi một cuối năm song tu mấy tháng khi ngươi sau khi tỉnh lại ngươi phát đã kim đan trung kỳ chỉ là mộ cầm người đã trải qua biến mất bên người còn giữ một tiết dài mấy mét không tỷ vết căn mơ hồ trong đó ngươi ngửi được trên người một sợi mùi thơm c ù n g toàn thân giấu tay. n giấu g ư ơ i cảm thán nguyên anh tu sĩ thân thể thật sự là mạnh mẽ ngay cả thể chất của mình đều có thể lưu lại vết tích n g ư ơ i cùng mộ cầm song tu h ả o cảm hai mươi trước mắt tám mươi thiên quỷ môn hai mươi hai năm n g ư ơ i trong lòng đất tiếp tục bế quan tu luyện bởi vì nơi đây linh khí quá đ ồ n g đậm so với phục d ụ n g bất luận cái gì linh đan rượu dược đều tốt hơn nhưng chỉ vẹn vẹn một năm nơi này linh khí bắt đầu tiêu tán tu luyện trên đường ngươi cho rằng phát hiện thân thể bên trong cất giấu một sợi tinh thuật lực lượng thần bí lúc này mới nhớ tới lúc trước song tu lúc đây cũng là mộ cầm lưu lại kỳ lạ pháp lực ngươi bắt đầu nghiên cứu ngươi cảm nhận được một cỗ hừng hực lực lượng diễn đạo hóa thành một sợi liên hòa cùng băng sát tại tử p h ủ bên trong góc cạnh tương hố ngươi không hiểu s o n g tu bí pháp không biết đây rốt cuộc là vật gì chỉ có thể chờ lần nữa nhìn thấy mộ c ầ m có lẽ có thể giải nghỉ ngờ một h a i chỉ là có thể có lần sau sao thiên ủy môn hai mươi ba năm ngươi nuốt một viên trường sinh quả bằng vào quả bên trong sinh mệnh chỉ lực cùng lòng đất dư thừa linh lực ngươi đạt đến kim đan hậu kỳ ngươi rõ ràng tu luyện chính là rất khó tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công lại có thể tại ngắn ngủi mười ba năm bước vào kim đan hậu kỳ tu thành cựu chuyển kim đan ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng được thiên ủy môn n g ư ơ i lấy ra lượng lớn t ấ c thổ cũng rời đi cấm địa sử dụng tu luyện đến đỉnh phong đột vật lặng yên im ắng rời đi cấm địa thành công tránh đi vẫn như cũ canh dự ở phía ngoài hai cái nguyên anh tu sĩ t h ầ n thức thiên quỷ môn hai năm năm ngươi về tới thiên quỷ môn phát hiện chín vị đại đệ tử ngoại trừ xảo nhi bên ngoài đều số đột phá đến kim đan trong đó đặc biệt triệu diễm lợi hại nhất nàng lấy vô cực kiếm trải qua làm căn cơ bế quan mười năm về sau lấy đại nghị lực căn cứ kiếm kinh từ ngộ chu thiên kiếm đạo ngưng tụ một viên ánh sáng trần thế kiểm đàn ở thể nội rung động trong môn rất nhiều đệ tử đồng thời còn lại rất nhiều đệ tử cả đám đều có không tầm thường thành t i ể u tiêu viêm sáng chế ra bậc ba quỷ linh diệu đan thậm chí vương thiên nhạc nghiên cứu ra có thể trợ giúp quỷ linh tu thành kim đan diệu pháp âm dương quỷ đan quyết thoát thai từ hoàng viện dục linh bảo đ i ệ n diệp dừng lĩnh mộ bậc bốn đại trận chỉ tiếp thiếu khuyết quá nhiều vật liệu bố trí không được chu hoàng nhi tự thành hoàng diễm chân thể trước hết nhất luyện được bản bệnh pháp bảo hoàng vũ thần lăng diệp phạm tại du lịch gặp ngưng tự tại v â ngã chiến thể bước vào thể tu một đạo lãng hoan trở thành bậc ba phủ l u c sư nghiên cứu ngoại trừ đặc thù phá mệnh phủ có thể tiêu trừ xảo nhi đến tức thổ thành công đến trúc cơ hậu kỳ đồng thời ngươi phát hiện thiên quỷ môn đã năm trăm tên đệ tử trúc cơ t r ê n trăm kim đan sơ kỳ tám vị cho rằng thực lực sung tức thế là vì hoàn thành đối chu hoàng nhi hứa hẹn cử tông tiến về chu hoàng nhi quê hương t r ợ hắn khôi phục chu triều bất quá chuyến này chẳng biết tại sao cậu n g u y ệ t hát cự tuyệt tiến về nàng dự định bế quan khổ tu một trận ngươi hẩn ẩn cảm giác trở về tông môn về sau nàng cùng ngươi sơ viễn một chút cậu n g u y ệ n hy hảo cảm năm trước mắt tám mươi thiên quỷ môn hai mươi bảy đầu năm ngươi mang theo thiên quỷ môn giết vào bây giờ bị rất nhiều tu tiến tông môn nuốt hết chu triều lãnh địa dần dần đ trong đó không thua âm la điện t ô n g môn liền có chí ít năm cái trở lên nhưng thiên quỷ môn xưa đâu bằng nay đệ tử một cái so một cái mạnh cho dù gặp được kim đan hậu kỳ tu sĩ ngươi lấy cựu c h u y ể n kim đan thực lực cường đại cũng không có người có thể tại trong tay ngươi đi qua một mươi chiều trong chốc lát vô địch chỉ thế dần dần hình thành thông môn danh vọng một nghìn không thiên quỷ môn hai mươi tám năm ngươi s á t nhập vào chu triều hoàn thành lại tại nơi này tao nộp h í a sau khống chế chu triều t ô n g môn huyết ma tông cái này có được nguyên anh tu sĩ nhất lưu ma đạo tâm môn nhưng lúc này ngươi vẫn như cũ không sợ bởi vì ngươi cho rằng lấy mình bây giờ thực lực đủ để đối mặt nguyên anh tu sĩ nhưng mà ngươi vạn vạn không nghĩ tới trước đó thái nhất kiếm tông nguyên anh tu sĩ cũng xuất hiện ở đây bọn hắn nhận ra ngươi chính là lúc trước chiếm nguyên anh bí cảnh tập nhân trong chốc lát hai đại nhất lưu tông môn cùng ngươi thiên quỷ môn hình thành rằng co thắng lợi thiên bình bắt đầu nghiêng chương ba trăm linh năm thái cổ độ thuật ngươi không phải nói không có đạo lưỡ sao nên tôi vẫn là phải đến chu triều hoàng thành vẫn lương thành mục g i nhìn qua đầy chơi bít lựa cũng không có bất luận cái gì ngoài ý mớn chu triều phía sau là bị huyết ma tông trong bóng tối điều khiển lấy huyết ma tông thực lực muốn hủy diệt một giới nhân gian vương triều cũng không khó cho dù cái này vương triều đã từng cũng có được không tầm thường tu tiên thế lực nhưng vậy cũng đã là lịch sử chu triều thái tổ là một vị nguyên anh tu sĩ nhưng mà phía sau hoàng triều đệ tử các đời đế hoàng cũng không có tu thành nguyên anh t h i ê n phức chính là bây giờ dính l i ễ u vào thái nhất kiếm tông trong ngày nhân bây giờ quả mục gia khẽ lắc đầu nhìn phía sau rất nhiều đệ tử thiên quỷ môn một đường rết tới nơi đây đã đánh ra chưa bao giờ có h u danh bởi vì ngay cả đệ tử cũng chưa chết tổn thương bao nhiêu bây giờ tại hoàng thành tao n ộ cương địch vẫn là hai đại nguyên anh tu sĩ một chức một sau vòng đây hiếm thấy hai đạo chính tả liên thủ đương nhiên tại tu tiên giới chưa từng có tuyệt đối chính và t à chỉ có lợi ích tương quan thôi thái nhất kiếm tông lẫn b ả o vẫn như cũ đổ vẫn là chính mình lúc trước từ nguyên anh bí cảnh bên trong đạt được nguyên anh bí pháp chỉ là trước đó có thể chạy bây giờ thiên quỷ môn đại bộ phận đệ tử đều ở nơi này mình nếu là lại chạy kia thiên quỷ môn trên cơ bản liền là hủy d i ệ t chỉ còn mình một cái quan cán tư lệnh mục gia quay đầu nhìn về phía rất nhiều đệ tử nói hoàng nhi mang theo sư huynh sư đệ trực tiếp giết vào hoàng thành nơi đó hội tụ huyết ma tông nhiều nhất đệ tử sư tôn vậy còn ngươi chu hoàng nhi khẩn trương nói huyết ma tông thế nhưng là có nguyên anh chân nhân mà lại vừa rồi đạo kiếm q u a n kia ngang qua thư ơ n g k h u n g rõ ràng là chân chính nguyên anh kiếm tiên vung ra nhìn xem còn giống như là thái nhất kiếm tông ngũ phương thần kiểm quyết không cần phải để ý đến mục gia nói những n à y kẻ địch lợi hại dựa theo kế hoạch lúc trước giao cho sư tôn tới đối phó là được rồi rút lời mục gia khoát tay á o ngừng lại rất nhiều đệ tử khuyên can vì sư chính là thiên quỷ môn tông chủ một đường rét tới nơi này nhưng có gặp vi sư thua qua rất nhiều đệ tử trầm mặc lại nói vi sư trước đó chúc cỡ lúc liền có thể giết kim đan mục giã làm bộ tràn đầy tự tin nói bây giờ kim đan giết cái nguyên anh thế nào đáng người không sai d i ệ p phạm cái thứ nhất nhất tay nói mặt mũi tràn đầy cực nóng ta tin tưởng sư tôn chúng ta liền nghe sư tôn chu sư muội muốn khôi phục chu triều liền thừa các ngươi chu triều hoàng cung ngươi không phải nói các ngươi hoàng cung còn có các ngươi chu triều lưu lại trí bảo chỉ có thể dùng phương thức đặc thù lấy hoàng long lệnh mở ra sao nghe sư tôn a trực tiếp giết vào hoàng cung trước lấy trí bảo sau đó chờ lấy sư tôn tin tức thắng lợi là được rồi khoảng cách ngươi khôi phục chu triều chỉ có bước này chu hoàng nhi muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn gật đầu đôi mắt lưu luyến không rời quay đầu nhìn nhà mình tông chủ một chút vậy sư tôn ngươi có thể nói tốt nhất định phải an toàn trở về mục giã thân hóa đ ộ t q u a n g đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ tặc tử còn dám tại ta mí mắt tử chạy trốn t hư không bên trong một đạo thần n i ệ m nổ vang bầu trời lờ mờ hỗn độn giống như là bị cái gì bao phủ giống như ha ha ha lao kiếm tôn cái này tặc tử ngươi ta đều không nghĩ tới sẽ là cái này thiên quỷ môn tông chủ hẳn là gan à y nhưng không là bình thường lớn cần phải giám sát chặt chế điểm bằng không mà nói làm không tốt còn phải như lần trước đồng dạng bị ra hỏa này trượt ưu á m bên trong một tôn máu k h ô ma thủ lộ ra giữ tận cự tượng treo ở giữa không trung nhìn xem làm người sợ hãi vô cùng có bản lĩnh liền đến đổi thôi mục gia đội hóa mặt đất thần thức không kèm chút nào truyền ra ngoài trong một chớp mắt chỉ thấy bầu trời một đạo k i ế m quan g cùng một đạo huyết quang như thần t ì n h lấp lóe giống như tiêu tán không thấy thiên quỷ môn chúng đệ tử nhìn thấy một màn này lập tức nhẹ nhàng thở ra cố kia kinh khủng cảm giác các bách dần dần biến mất hai vị nguyên anh tu sĩ liền dễ dàng như vậy bị sư tôn hấp dẫn diệp rừng cau mày nói có phải hay không sư tôn đã xóm đắc tội qua hai người này? Tiểu mội, nhiều g ư ơ i p ả n ứng này cũng quá chậm. quá d ệ p Phạm nói, trước đó cổ sư mội khi mội nói, đó trước trở sư cổ v không phải pháp mang về lượng lớn bí pháp còn có các loại giai loại i về vật l bí các có ệ sao.、Nhiều、như i ề u n h vậy kim đan bí pháp thậm chí còn có nguyên anh bí pháp ngươi cho rằng là thế nào tới khẳng định là sư tôn ra ngoài du lịch từ những c ư ờ n g giả này trong tay gan bàn tay đoạt giang đoạt, đoạt lại thôi một mình ta ở bên ngoài du lịch tu thành chiến thể liền đã hung hiểm đến cực điểm sư tôn thế nhưng là cả đám đều cho chúng ta chiếm nhiều như vậy kim đan diệu pháp thậm chí ngay cả nguyên anh diệu pháp đều đoạt lấy sao có thể là tùy tiện có được ngươi nhìn cái này hai nguyên anh tu sĩ nhìn kỹ sư tôn sợ sẽ là lần trước kết xuống cựu á n cổ sư mội không cùng chúng ta nói những này sợ cũng là sư tôn giặt g ò cái này một tông chỉ chủ nuôi chúng ta nhiều đệ tử như vậy không phải dễ dàng như vậy đám người giật mình cái này mới phản ứng được kia vậy ta tu luyện cần thiết t ấ c thổ loại này thiên tài địa bảo cũng là sư tôn đoạt tới sao s à o nhi siết chặt nằm đấm còn có kia không tì vết c ăn ta nghe đều chưa nghe nói qua loại này có thể tăng lên linh căn tư chất b ả o bối cũng không biết sư tôn bỏ ra bao lớn giá phải trả gặp cỡ nào hung hiểm mới lấy được những bảo bối này đám người im lặng chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác toàn thân zedrun trong lòng cũng đều cảm động được rồi đều đừng nói nữa l ệ n h vô tình trầm giọng nói sư tôn bây giờ nghĩ nhìn thấy chính là thừa cơ hội này thủy d i ệ t huyết ma tông tại chu triều thế lực bây giờ nguyên anh đã đi chỉ còn mấy cái huyết ma tông kim đan trưởng lão cái này mấy vị trưởng lão so với đến đây lúc gặp phải tu sĩ kim đan đều muốn lợi hại rất nhiều không thể khinh thường nhưng chúng ta cũng không thể để sư tôn thất vọng nếu không sư tôn đợi lát nữa trở về ngược lại chúng ta thất bại thẳng hại còn phải để sư tôn cho chúng ta thu thập sạc hàng chắc hẳn mọi người cũng không nguyện ý thấy cảnh này à mấy người đồng loạt nhìn về phía hoàng cung vị trí thiên quỷ môn hai mươi tám năm bên trong ngươi lấy tự thân làm m ộ i nhử hấp dẫn hai đại nguyên anh tu sĩ rời đi hoàng thành nhưng lần này hai vị nguyên anh tu sĩ thần thức k hóa chặt cũng không biết dùng cái gì đột thuật không thể so với ngươi trượm rời đi hoàng thành bất quá ngàn g dặm liền đưa ngươi lại lần nữa vòng vây tại một chỗ bên vách núi ngươi tới đại chiến b ă n g vào cựu truyện kim đan cùng huyền ngân kiếm quyết vừa mới bắt đầu còn còn miễn cưỡng có thể chiến cái vừa đi vừa về nhưng mà hai đại nguyên anh tu sĩ thực lực ngoài dự liệu của ngươi phát bảo của bọn hắn số lượng đều không phải ngươi có thể người già bị đụng bất quá mấy cái vừa đi vừa về trong tay ngươi bậc ba kiếm khí pháp khí từng cái pha toái hai tôn quỷ linh chiến quỷ âm thánh cũng hồn lực tiêu k i ệ t người trong lòng cảm khái cho là mình thủ đoạn vẫn là thiếu chút huyền ngân kiếm quyết không có kim đan bộ phận không nói thuật pháp pháp bảo cũng xa xa không kịp hai vị nguyên anh tu sĩ rơi vào đường cùng ngươi thu hồi pháp khí móc ra một thanh bậc ba ma đao quyết định lấy thể tu thực lực lại cùng đánh một trận vô danh cổ sườn núi quần áo t ả tơi mục g ã sắc mặt hơi có chút chấm bệnh thưa không bên trong thái nhất kiếm tông nguyên anh tu sĩ khương nga kiếm tiên phía sau vô số thân thần kiếm quang hoa sang chói vừa rồi động thủ lúc ngược lại là nghe kia khương sừn núi cực kỳ tự ngạo báo ra pháp danh nói là chính là hắn bản mệnh pháp bảo lấy nguyên anh phun ra n u ố t vào cô động mà thành thập phương hộp kiếm hộp kiếm bên trong có mười trôi bậc bốn thông linh kiếm khí trong đó bị mình phá đi năm thanh còn có năm thanh vẫn như cũ tản ra sáng trói thần quang năm thanh kiếm khí b ả y ra ngũ phương thần triệu kiếm trận treo ở hư không chỉ cần một cái ý niệm trong đầu nhất định có thể tàn sát kiếm trận bao phủ bên trong mấy trăm dặm toàn bộ sinh linh mặt khác là huyết quang tràn ngập sương n g ngập trời nguyên anh ma đầu dạ dận lao tổ người này không biết xây ma công nào triệu hoán đầy trời hết u y vân trung năng ngưng tụ ra vô số hết u y ma cổ thi nhìn qua lít nha lít nhít dù không có nguyên anh thực lực nhưng không ít đều có kim đan tải hưu khí tước kia phía sau còn rất dài có sáu xương liên hoàn hình thành cánh xương cánh xương kẽ họ bên trong có khắc đặc thù huyết mâu tổng cộng mười hai viên có thể mỗi thời mỗi khắc k hóa chặt lại mình bất luận cái gì động tĩnh bất luận cái gì góc độ công kích đều sẽ bị trước tiên phát giác chỉ bất quá lúc này mù một nửa cái này lao ma đầu cẩn thận một chút không giống như là kia chính đạo kiếm tiên sẽ còn báo ra của chính mình pháp bảo danh tự cùng lai lịch chỉ muốn cất dấu năm ướt một phái lao ma đầu phong phạm những này nguyên anh lao quái thủ đoạn thật không ít mục g i ã thầm nghĩ trong lòng nắm chặt trong tay ma đao trong tay ma đao là để chu hoàng nhi mô phỏng đã từng bậc một ngàn lưỡi đao ma đao chế tạo hiệu quả kỳ thật không tính mạnh phi thường chỉ là bậc ba trung phẩm pháp khí mình bây giờ thể tu thực lực cho dù có cựu c h u y ể n kim đan gia trì đối đầu cái này nguyên anh tu sĩ cũng không có gì phần thăng a thể tu một đạo nhất là thần khiếu võ đạo bởi vì tại đao kiếm phong ma thế giới bên trong đã đạt tới hạn mức cao nhất không biết làm sao tăng lên theo tiên đạo cảnh giới không ngừng kéo lên đã có chút theo không kịp mình mấy cái đệ tử bên trong cũng chỉ có diệ phạm là chuyển thành thể tu. chỉ là tiểu tử kia tu thành chiến thể cũng là trải qua một phen gặp gỡ mới tu thành khó mà phúc chế triệu diễm xây vô cực kiếm trải qua thì là về sau chính nàng kỳ tại nút g trời mở ra mặt khắc kiếm đạo ngưng tụ thành kim đan cũng chưa nói tới thể tu nói đến đao kiếm phong ma vòng hai như l ử i mới không biết tiểu nữ hiệp bọn họ đi lên đường chết gì trong bất chi bất giác mục giã tâm tư bay l o ạ n nghĩ đến trước đó cái chức trò chơi kinh lịch bởi vì thoát ly thế giới trò chơi dẫn đến s á t linh cũng vô pháp cảm giác cũng không có tăng cường kia hương phi cũng không biết có hay không đạp vào con đường tu tiên thôi thử lại lần nữa đao này đi thần k h i ê u võ đạo mặc dù có chút theo không kịp tu vi của mình nhưng bây giờ dù sao cũng là cựu truyền kim đan toàn lực bạo phát tóm lại là còn có mấy phần uy lực có thể chống đỡ một hồi là một hồi đáng tiếc cầu n g u y ệ t hy vị này đại năng chuyển thế không đến nếu không nói không chừng còn có cơ hội có thể lật bàn cái gì hiện tại nha coi như là sách trước thể nghiệm một chút nguyên anh thực lực chết thì đã chết đơn giản liền kết ngăn chứ sao trò chơi bên trong quá khứ hơn hai mươi năm hiện thực cũng bất quá hơn một tháng thôi chấm vô cùng chỉ là trò chơi thiết lập đến thông quan mới có thể tối đại hóa mang đi t ư nguyên loại này chết ở nửa đường mang đi ra ngoài tư nguyên rất có hạn hạn chế càng nhiều chỉ có thông quan mới là tốt nhất suy nghĩ lộn xộn bên trong mục giã cẩm trong tay ma đao thần n i ệ m phun trào khí huyết sôi trào ừm còn có thủ đoạn thể tu hai đại nguyên anh tu sĩ thấy hơi s ữ n g sở thiên quỷ môn hai mươi tám năm bên trong ngươi thi triển tuyết n g ụ c tam tuyệt đao bất kể đại giới tiêu hao trong cơ thể cựu chuyện kim đan làm sao nguyên anh tu sĩ điều động thiên địa nguyên khí pháp lực nguyên nguyên không dứt vẫn như cũ chặt lại ngươi có thể phát huy ra nghìn lần lý lực thứ năm nào ngươi biết đao kiếm thế giới thần khiếu võ đạo đã rất khó uy hiếp được nguyên anh cái này cấp bậc tu sĩ chúc cơ lúc còn có thể vội vàng không kịp chuẩn bị đem tu sĩ kim đan c h é m giết nhưng đối mặt nguyên anh tu sĩ thần thức giữa thiên địa hơi biến hóa linh lực bọn hắn liền có thể cảm giác rõ ràng bất kỳ cái gì chiêu thức tại bọn hắn trước mặt không có bao nhiêu bí mật có thể nói đây là cảnh giới trên tranh lệch thật lớn rơi vào đường cùng ngươi chỉ có thể thi triển r a đòn sát thủ sau cùng nổi lên ngưng luyện hai mươi năm sáu năm thủy tích thuật lại lần nữa hiện hiện không sai đây là một chiêu luyện khí thuật pháp nhưng lại có thể theo thời gian niên hạn tu vi tăng trưởng chậm g i i biến thành cảng cao cấp thuật pháp đồng thời tại kiên trì bền bỉ ra trì dưới n g ư kiếm tiên u luyện c h à y pháp bảo đều pha thoái chỉ còn một thanh kiếm khí còn tản ra kiếm băng kia huyết ma lão tổ quanh thân huyết vân đập nát vô số thi khối từ trời rơi xuống sau lưng cánh xương đoạn mất một nửa bọn hắn không chết chỉ là bị ngươi đả thương nặng mục giã nằm trên mặt đất bên trên t h ầ m mắng một tiếng cúc mẹ mày đi cái này nguyên anh tu sĩ lợi hại như vậy khó trách hiện thực đông hoang tu tiên giới đều lấy nguyên anh vi tôn có nguyên anh tu sĩ tô n g môn liền là tuyệt đối nhất liệu tô n g môn loại thực lực này như thiên quỷ môn không có mình trong đó một cái liền có thể trực tiếp đổ cả nhà nhiều lắm là thụ một chút tổn thương thôi mà đối nguyên anh tu sĩ tới nói thụ thương chỉ là thời gian khôi phục vấn đề mà thôi mình mạnh như vậy thuật pháp l ư n g luyện hơn hai mươi năm một chiêu a tuyệt không chiêu thứ hai có thể nói còn hấp thu mình hàn sắt cùng mộ cẩm lưu tại trong cơ thể liên hóa không chút khách khi nói chiêu này thủy tích thuật tại trò chơi bên trong nhưng thật ra là mình mạnh nhất chiêu thức sống được càng lâu một chiêu này càng khủng bố hơn nhất là còn có kiên trì bền bị cái thiên phú này g i a t r ỉ mang ý nghĩa mình mỗi luyện một lần chiêu này liền sẽ mạnh một điểm một mực luyện tiếp thời gian càng dài liền càng khủng bố hơn nói trắng ra là liền là cùng loại tại thể nội luyện được một viên cây năm lớn mỗi lần còn có thể hơi cải tiến tăng cường tăng thêm chiêu này thuật pháp còn không có trên việc tu luyện hạ mang ý nghĩa kiên trì bền bị thiên phú có thể một mực hữu hiệu có thể nói theo thời gian càng dài chiêu này uy lực hạn mức cao nhất là mục giã đều không cách nào tưởng tượng 26 năm vẫn là ngắn một điểm nếu là thiên quỷ môn một trăm n ă m cái gì cầu thí nguyên anh một chiêu xuống dưới nhốt ngươi nhiều ít đều cho a n h thành nổ đương nhiên có thể sống đến thiên quỷ môn một trăm n ă m mình đoán chừng cũng tu thành nguyên anh mục giã nằm trên mặt đất bên trên yên tĩnh chờ đợi trò chơi kết thúc thiên quỷ môn hai mươi tám năm ngươi lấy kim đan hậu kỳ tu vi n mạnh kháng hai đại nguyên anh tu sĩ cũng đem trọng thương hai người kinh hãi tại ngươi thực lực danh vọng năm nghìn trước mắt hai mươi nghìn cùng cảnh vô địch cái này đợi thêm cái dám danh vọng có cái gì dùng mục g i ã lắc đầu nhìn qua giữa không chung hai vị nguyên anh đáng tiếc nếu là chỉ có một cái huyết ma trường thượng tổ còn tốt hai cái nguyên anh thực sự quá khoa trương cũng không biết có phải hay không n h ế p tại vừa rồi thuật pháp hai người giờ phút này cũng không hề đập thủ đại khái cũng là bị dọa hôm nay nếu là chỉ có người ta một người thư không bên trong kia dạ g i ậ n lao tổ kiệt cười một tiếng khương ngai hiện tại ngươi minh bạch ta để ngươi cùng đi đối phó người này không phải ta sợ đi nếu không phải ta đầy đủ cẩn thận ngươi ta bất kỳ người nào đối đầu hắn kết quả tốt nhất liền là đồng quy vụ tận khương ngai trầm mặc không nói tu tiên giới có loại thiên tài này ngắn ngủi hai mươi mấy năm liền đem t i a t i ê n quỷ môn phát triển đến tận đây một môn tám kim đan nếu là lại để cho bọn hắn phát triển mấy chục năm cái này tu tiên giới sợ không có chúng ta không gian sinh tồn dạ dận lao tổ thản n h i ê nói n người ta chính t à tranh chấp ai thắng ai thua cũng bỏ tay nếu để cho một cái không biết tên tông môn chen vào được tiện nghi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn ngươi làm sao một câu a đều không nói ta chỉ là đang nghĩ khương ngai trầm giọng nói hôm đó hắn dùng cái gì cái gì đ ộ n thuật l ạ g yên không tiếng động thoát đi thần trí của chúng ta bố không phạm vi cái gì đ ộ thuật mấy năm này ta đọc qua cụ tịch cha được mấy loại khương ngai chậm rãi ngưng thế chỉ có truyền thuyết kia bên trong thái cổ ngũ hành đột thuật mới có thể có thể tại đột thuật bên trong che đậy thần thức cảm ứng mà loại kia đột thuật chỗ ta biết được chỉ có một trong số đó vạn lý phân xạ quyết lưu truyền tại thế có thể được loại này đột thuật không có chỗ nào mà không phải là nghe đồn bên trong lao tổ vừa dứt lời một thân ảnh từ hư không bên trong yêu lót đi ra nếu biết là thái cổ đột thuật biết được lao tổ chỉ danh còn không mau cút đi hai người ánh mắt khẽ giật mình đúng là không biết người nào đến đây mục giã xứng sở nhìn xem người tới đôi mắt một hoa liền thấy một chương bình thường khuôn mặt xuất hiện tại tầm mắt bên trong Là chương u Nguyệt y Cùng lúc đó, khoảng cách khoảng đó, i k h ô ba Nữ trăm linh sáu khi sư phạm thượng chu hoàng nhi đại năng tới a mục g i ã nhìn xem nữ t ử trước mắt trong lòng đông cảm giác một trận vui mừng trước đó khi trở về cậu nguyệt hy hảo cảm hàng một chút xíu nhưng cũng chỉ là hàng một chút xíu về sau mình mang theo tông môn xuất trình kết quả nàng không đi vốn cho rằng sẽ không tới không nghĩ tới vẫn là tới chẳng qua hiện nay c ậ nguyệt hy thực lực cũng là kim đăng kỳ hai người này là nguyên anh tu sĩ bây giờ mặc dù bị ta trọng thường nhưng chiến lược vẫn như cụ không phải ngươi có thể đối mặt thân là sư tôn lợi xã giao vẫn phải nói nói chuyện cũng không thể trực tiếp để đổ đệ mình lên đi đại năng ra tay đi để ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại vậy ta đi cầu nguyệt hy xoay người một mặt bình tĩnh nhìn cái sau mục giã ta liền khách sáo hai câu bất quá ngẫm lại đại năng bây giờ mới tu luyện đến kim đan xác thực không đáng mạo hiểm đến đây b â n g không đợi chút nữa bị cái này hai nguyên anh l á o quái xóng sát uống phí hết mình mấy chục năm bồi dưỡng bây giờ ký ức đều nhanh hoàn toàn đã t h ứ c tỉnh nhưng mình chết rồi trò chơi cũng kết thúc giống như không có gì khác biệt hiện tại sợ cũng là đi không được mục giã nhìn phía xa hai cái nguyên anh đối thủ bất đắc gì nói đã đi không được vậy ngươi lo lắng cái gì c ầ nguyệt hy nói đơn giản liền là sinh công tử đại năng tâm tính quả nhiên không bình thường mình là người chơi chết đơn giản liền chơi lại thân là trò chơi bên trong nhân vật bọn hắn đối mặt sinh tử như thế nào như chính mình d ạ n g này tựa như là hiện thực bên trong mình nếu là gặp được loại tình huống này đã sống trượt vậy ngươi cẩn thận một giác h ú t hai người này sẽ không chịu để yên mục nói cầu n g u y ệ t hy khẽ gật đầu ngươi là ai giữa không trung hai vị nguyên anh tu sĩ nhìn xem người tới k h ẽ nhữ mày đệ tử của hắn cầu n g u y ệ t hy chỉ chỉ mục g i á hai vị nguyên anh tu sĩ liếp nhau mơ hồ cảm giác có điểm gì là lạ ngươi biết các ngươi tông chủ làm đột h u ậ t thương ai trầm giọng nói vạn ly không đúng h kiên giả n giận lão tổ cái dị cười một tiếng còn tưởng rằng ngươi thật biết chút gì ngươi lai、like、cái gì cũng không biết tiểu tu sĩ thương ngài cao mày nói cái này thái cổ ngũ hành động thuật chính là thủy nguyện tông vị lao tổ kia tất cả cho dù thủy n g u y ệ t tông đệ tử đều cực ít s ẽ mà lại vị lão tổ tông k i a trăm năm trước liền bế quan mấy chục năm trước thủy n g u y ệ t tông tao nộ các loại kiếp nạn cũng chưa từng xuất quan tu tiên giới sớm đã nghe đồn đạ thân tử đ ạ o tiêu môn k i ê u bí thuật từ lâu thất truyền chúng ta nói tới lão tổ muốn nói với ngươi cũng không đồng dạng dạ g i ậ n lão tổ ha ha cười nói ngươi cái này thiên quỷ môn tiểu n h a đầu ra vẻ hiểu biết hù dọa còn dám hù dọa hai chúng ta vị đã mấy trăm năm lịch duyệt nguyên anh tu sĩ há không một cười nhà cầu nguyện hát đôi mắt vừa nhấc thủy nguyện tông lão tổ sao ai vậy ngươi là thật không biết vẫn là già không biết t ư ơ n g ngai khẽ lất đầu môn này độn thuật là năm đó chúng ta nơi đ â y tu tiên giới vị thứ nhất nguyên anh lao tổ mộ cầm diên chiêu bài độn thuật cũng thế ngươi một cái mấy chục tuổi tiểu tu sĩ không có khả năng biết cái này mộ cầm diên cầu nguyệt hy quay đầu nhìn mục dã một chút như có điều suy nghĩ mục dã không thích hợp à cái này đại năng làm sao cảm giác tựa như là đang nói nhảm trước đó cùng mộ cầm tăng nộ mình tự nhiên không có khả năng cùng những đệ tử này nói đệ tử thức thời cũng sẽ không tùy tiện nghe ngóng về phần vị này đại năng truyền thế cũng chưa từng hỏi qua mình cùng hắn tách rời sau t ă n nộ bản tôn nhơ kỹ năm đó vị lao tổ này giống như liền là đi cái kia cổ sườn núi cấm địa dạ g i ậ n lao ma bỗng nhiên nói thiên quỷ môn tiểu tử nhìn đến người gặp được nàng không phải ngươi như thế nào môn này đột thuật người nàng bây giờ ở nơi nào nói ra hôm nay ta tâm t ì n h tốt nói không chừng liền tha cho người một mạng mục g i ã xứng sở bọn gia hỏa này sẽ không phải là mộ cầm đối thủ cũ a được rồi vẫn là đừng b ấ y người ta mà lại mình cũng thật không biết mục g i ã lắc đầu biểu thị ta cái gì cũng không biết một chết dạ dận lao ma không nói hai lời một tay é p đến huyết khí lộn xộn tuôn ra mà lên như sương như mây cách thật xa tựa như hóa thành một đoàn phệ huyết mất xương hồ nước giống như chớp mắt liền muốn bao phủ mà đến cầu n g u y ệ t hát hừ nhẹ một tiếng bàn tay sinh ra một đoàn quỷ dị quan hoa trực tiếp ném ra ngoài kia quan hoa hiện ra màu trắng bạc ném ra trong nháy mắt giống như có vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn đúng là trong nháy mắt đem bức đồ ăn kia huyết vụ trực tiếp như là b ọ t biển hút nước đồng dạng cho thôn tính tiêu diệt hầu như không còn giữa không trung truyền đến một tiếng bén nhọn nghiêm nghị gạo ghét ngươi đây là pháp thuật gì ta làm sao chưa bao giờ thấy qua cầu nguyện hát có chút túi đầu chỉ là thì thảo vài câu chưa từng nhiều lời mục giã thông qua khẩ mục ơ hồ thể hồ anh, chưa thấy qua thì có cái nói, biết tựa trăm tôi bốn liền đi. qua muốn mấy năm năm m nguyên sống g i ã đại năng chuyển thế liền là châu tật nguyên anh tu sĩ đều nhìn không ra mục g i ã tự nhiên nhìn không ra nhưng cảm giác có thể là cùng trước đó đạt được cổ tộc bí pháp cổ từ nguyên biện diệu có quan hệ cách đó không xa hư không bên trong cái này tựa như là cổ tộc cổ từ thần quang thiên quỷ môn đệ tử vậy mà lại loại này thuật pháp gia hỏa này rốt cuộc là ai đừng muốn làm cản gặp lao ma bị hao tổn thương ngai trong lòng r u lên biết được cái này kỳ quái thiên quỷ môn đệ tử không đơn giản hôm nay nếu là gây kích ở đây không chỉ có người khác u y vọng sẽ rớt xuống ngăn trượng thái nhất kiếm tông chỉ sợ cũng sẽ phải chịu lệ i t lụy nghĩ đến cái này khương ngai quát trói hai một tiếng trong cơ thể trái tim hiện ra có thể so với nhật n g u y ệ n quang hoa bàng bạc kiếm ý tùy theo đổ xuống ra kia đã phá toái hộp kiếm bắt đầu chậm dãi khép lại bên trong tổn hại mấy thanh kiếm khí với hắn trong bàn tay cấp tốc tổ hợp hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm cùng lúc đó một đạo hư h ả o bóng người từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra mệnh g một mặt sắc mặt lập tức khẽ biên kia là nguyên anh chân thân cũng gọi nguyên anh pháp thân n g ư n tụ nguyên anh tu sĩ pháp lực cùng thần thức là nguyên anh tu sĩ thôi động tự thân nguyên anh chân thân lúc nhưng cực lớn trình độ nhảy lên thiên địa nguyên khí lúc này sử dụng ra bất luận cái gì thuật pháp uy lực đều sẽ tăng gấp bội đây cũng là nguyên anh tu sĩ đủ để nghiền ép tu sĩ kim đàn một điểm chỉ là sao bình thường loại này nguyên anh phát thân không có đến nguyên anh hậu kỳ liền ngoại p h o n g thi triển thuật pháp đều sẽ đối bản thể có nhất định tổn thương bởi vì bản thể thường thường chịu không được giữa thiên đ ị a kinh khủng nguyên khí mà lại bởi vì lực lượng quá mạnh có thể đưa tới thiên đạo phà phê cho nên nguyên anh tu sĩ đồng giác ít dùng nguyên anh phát thân nhưng mà cậu nguyên hát đôi mắt hiện lên một tia trào phúng mục g i ã thấy được cái này một sợi ánh mắt phảng phất là đang nói chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng dám vận dụng nguyên anh pháp thân thật sự là không sợ chết liền là loại k ê u miệt thị cảm giác đương nhiên đây là mục g i ã mình nó bổ dù sao đại năng sao trong lòng khẳng định là xem thường có thể được xưng tụng đại năng lúc còn sống làm sao cũng không có khả năng chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ lần nữa cũng phải hóa thần c ấ t bậc ca đang nghĩ ngợi chỉ thấy cổ nguyệt hy bỗng nhiên trưởng giơ lên trời khung giống như tại bắt nắm cái gì một cái tay khác bóp lấy thần rượu pháp quyết như viễn ảnh đồng dạng đánh về phía hư không đến sau một khắc bầu trời lôi vân c u ầ n c u ộ n một cỗ kinh khủng kiếp nạn chi ý cuốn tới còn chưa chờ khương ngai kịp phản ứng chính là một đạo to như thùng nước giống như màu đỏ tím lôi đỉnh bổ xuống đây là lôi kiếp mục gia thấy sửng sốt một chút bình thường lôi pháp mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng loại kia mang theo quy tắc khí tức sẽ không ra sai tượng trưng cho thiên đạo ý chí lôi kiếp chỉ là kiếp nạn một loại hình thái đại năng liền là đại năng chuyển tay liền có thể dẫn tới lôi kiếp danh sát sao kia khương ngai nguyên anh pháp thân một kiếm còn chưa rơi xuống toàn bộ người dọa đến hồn để bay trực tiếp cố nén trong cơ thể pháp lực phản vệ thu hồi nguyên anh pháp thân quay trong chốc lát hai cái nguyên anh tu sĩ liền như này bị nhẹ nhõm cưỡng chế di rời không có để mục giã thất vọng cái này đại năng thủ đoạn quả nhiên lợi hại nắm nguyên anh tu sĩ đều không đ ă n g kế chỉ là mục giã có loại dự cảm khả năng hôm nay qua đi cậu nguyệt hát không nhất định sẽ tiếp tục đợi tại thiên quỷ môn thị t r i ể n ra như thế lực lượng cường đại cậu nguyệt hy nhìn qua hai người chạy trốn phương hướng híp híp mắt gương mặt hơi trắng mấy phần lại trầm mặc không nói tiểu nguyện người không sao chứ mục giã đứng người lên đi tới l ư ớ nhìn cậu nguyệt hy xoay người nhìn xem trước mắt thiên quỷ môn công chủ hỏi người không kỳ quái kỳ quay cái gì. mục gia nói nói xong giống như nghĩ đến cái gì như lời ngươi nói ngươi thi triển thuật pháp s ắ c thực thật ngoài ý liệu không nghĩ tới ngươi thực lực đã đến trình độ này sư tôn vốn cho rằng ngươi hôm nay khả năng cùng ta muốn đồng táng tại đây không nghĩ tới mục gia cười cười về sau tưởng tượng vị sư tu vi kim đan đều có thể cùng hai nguyên anh so c h i ê u một chút ngươi là vị sư đệ tử đánh lui hai nguyên anh cũng là bình thường coi như đem bọn hắn đều giết vì sư vi sư đó cũng là cực kỳ rung động câu nguyệt hy có thể địch người không chỉ đám bọn hắn câu nguyệt hy nhạc tiếng nói không chỉ đám bọn hắn mục gia khẽ giật mình không phải đâu còn có nguyên anh ta cũng liền chọc hai người này a cái này lại muốn đến một cái nguyên anh đại năng chuyển thế cũng không chống nổi lợi hại hơn nữa đại năng cuối cùng cũng là kim đăng kỳ vừa rồi kê hai chiêu thuật pháp nhìn xem cậu nguyệt hy thi triển tùy ý, nhưng mục gia còn không ngốc đến thật sự cho rằng liền là tùy tiện không muốn pháp lực thị triển hắn s á c mặt nghiêm túc đi đến cậu nguyệt hy trước mặt nhìn trái ngõ phải nơi nào được rồi trước lưu đi ta thi triển đột vật nhưng trốn xa trên ở ngoài n à n dặm thừa dịp hắn còn chưa tới không đúng tiểu nguyện n g u y ê là thế nào phát ra được vừa nói mục giả quay người trực giác cầu nguyên h i nói công mục giả lập tức d ở khóc d ở cười xem chừng đại năng là không muốn nói đúng vào lúc này nơi xa một đạo màu băng lam vân quang đ ố n g nhiên hạ xuống mơ hồ trong đó b ả y biện ra một bóng người tốt một cái thiên quỷ môn đệ tử vân quang bên trong chuyển đến một đạo nhạt meo thanh âm không nghĩ tới một cái thiên quỷ môn đệ tử sẽ còn năm đó cổ tộc c ấ m thuật đã dặn g này vậy nhưng không thể để ngươi xuống nữa vừa mới nói xong mục giả còn không kịp phản ứng đã thấy bốn phía không gian gợn sóng lập lòe ngay sau đó một đạo cường quang hiện lên một con to lớn thủy s ắ c bàn tay liền đem bên người cầu nguyệt hy trực tiếp hư không cầm nắm trước mắt biến mất tại không khí bên trong cách như thế xa ngay sau đó kia vân quang thoáng qua biến mất loại thủ đoạn này so với nguyên anh cũng mạnh hơn ba phần người kia là ai mục gia khẽ giật mình ra đầu hơi t ê dại ta thiên quỷ môn khi nào chọc phải loại này được nhân chẳng lẽ là đại năng vừa rồi thi triển thuật pháp bại lộ cho nàng lấy trước đối thủ cũng phát hiện không ổn a cộ tộc cấm thuật năm đó cộ tộc cũng chính là đại năng trước người gia tộc cấm thuật Tu tiên giới nào có cái nào gì có c ấ mục thuật, tà thuật bất thôi. cho pháp không quá cũng đạo dù là tà đạo thuật pháp cũng bất quá là mọi người đường đi người giống mọi m giã lẩm bẩm nói vừa rồi khó vân quang bên trong thân ảnh nhìn xem làm sao cùng kia mộ cẩm có hai ba phần tương tự nàng lúc này hẳn là luyện tốt đ a n g dược lại chuẩn bị độ kiếp à. đại năng bị bắt đi cái này khiến mục giã cảm giác có chút vi diệu nhưng lúc này cũng không có biện pháp nào khác được rồi về trước hoàng thành nhìn xem tình huống đi thiên quỷ môn hai mươi tám năm đệ tử của ngươi c ổ nguyệt hy hiện thân lui tránh bị thương nặng nguyên anh tu sĩ đồng thời c ậ nguyệt hy bị một vị thần bí tu sĩ mang đi c ậ nguyệt hy rời đi tô môn người trở về hoàng thành phát hiện các đệ tử chiến lược bưu hãn đem huyết ma tông tu sĩ từng cái đánh bại chu t r i ề u toàn bộ phạm vi thế lực đều giải phóng toàn từ thiên quỷ môn trưởng khống trong chốc lát tu tiên giới chấn động không thôi bật một tam lưu tô n g môn đánh bại nhất lưu huyết ma tông đánh lùi hai vị nguyên anh tu sĩ sự tình dấu vết lưu truyền rộng rãi tô n g môn danh vọng một nghìn năm trăm linh trước mắt ba n g h n sáu t ă m năm mươi nhất lưu tô n g môn vô số t á n tu p h à m nhân nghe tiếng ma động mộ danh bái tông người mỗi ngày nhiều không kể siết thiên q u môn hai mươi chín năm tu dưỡng sau một lúc ngươi mang theo thiên q u môn đệ tử t tới huyết t ma r ư ở n g thượng tổ, ngươi chốc à là n cường g lấy đại ù n g h đem còn chưa khôi phục dạ dận khôi dạ lát a o tổ chu s tại huyết t ma ô n g q u ả h u y ế t s ơ n Trong chốc lát, ngươi chốc kim đan vô địch danh vọng chấn động tàm mới trở thành nguyên anh phía dưới chân chính đệ nhất nhân n g ư ơ i thu nạp vô số huyết ma tông tư nguyên pháp bảo diệu pháp ngoài ý muốn từ bên trong đạt được huyền ngân kiếm quyết kim đan ba tầng t à n thiên ngươi phát hiện huyết ma tông vậy mà cũng có người tại tu luyện huyền ngân kiếm quyết chỉ là phần lớn người đều luyện luyện khí giai đoạn huyền ngân kiếm quyết đồng thời người từ bên trong huyết ma tông nhận được tin tức nguyên anh huyền ngân kiếm quyết tại thái nhất kiếm tông có lẽ có thiên quỷ môn hai mươi chín cuối năm ngươi mang theo thiên quỷ môn nuốt sống huyết ma tông rất nhiều linh mạch cũng bắt đầu trợ giúp chu hoàng nhi phát triển trọng lập chu triều ngươi thậm chí chu triều địa vực bao la phạm nhân vô số có chu triều về sau thiên quỷ môn liền có liên tục không ngừng phạm nhân đệ tử bây giờ tông môn tư nguyên r ồ i r à o thiếu đến chỉ là tu tiên nhân tài đồng thời ngươi bốn phía nghe ngóng có quan hệ cổ nguyệt hy tin tức nhưng không thu hoạch được gì thiên quỷ môn ba mươi năm có thiên quỷ môn trợ giút tăng thêm chậm rãi tu thành đại tức tổ mạch chỉ thể xảo nhi chu triều địa vực dần, dần khôi phục sinh tức nhưng mà chu triều cương vực bất ổn khí vật không ngưng vẫn như c ũ thai họa liên tục mặc dù có tu tiên giả trợ rút phần lớn bách tính cũng khổ không thể tả n g ư ơ i trong lòng có chút hiểu được đây là hoàng triều khí vận không phải sức người có khả năng cải biến n g ư ơ i đột nhiên n h ó lại một môn thần công cũng đem này thần công truyền thụ cho cùng chu hoàng nhi thiên quỷ môn ba mươi cuối năm ngươi truyền thụ chu hoàng nhi hoàng đ ỉ n h kinh thế công cùng hoàng long lệnh phụ trợ tu luyện chấn áp chu triều khí vận trong chốc lát thai họa lập tức có chỗ cải biến chu hoàng nhi đối ngươi vô cùng cảm kích tại cuối tháng m ư ơ i hai hẹn ngươi tại chu triều hoàng cung hậu viện nói có chuyện quan trọng thương lượng ngươi không có hoài nghi đến ước định thời gian sau trực tiếp tiên về hoàng cung hậu viện. sao liệu đi vào hậu vĩ i ệ lúc đ ỗ n g nhiên thần hồn một trận mê n u y ễ n ý thức khó mà thanh t ỉ n h không biết chúng cái gì kỳ quái thuật pháp mơ hồ trong đó ngươi thấy được chu hoàng nhi hướng ngươi ngươi trong lòng giận tí mặt giận d ữ mắng mỏ chu hoàng nhi vậy mà phản bội thiên quỷ môn muốn khi sư phạm thượng quả thật đại tội nhưng mà lại gặp nàng trên thân không đến sợi vải trong chốc l á t trong lòng ngạc nhiên chu hoàng nhi nghe được ngươi giận d ữ mắng mỏ lại không có sinh khí mà là tại bên thai nhẹ giọng nói một câu sư tôn hôm nay ta liền muốn làm khi sư tri đồ chương ba trăm lẻ bảy ta có thể trở thành bọn hắn sư đương chu triều hoàng cung n ị c h đồ n ị c h đồ mục g i ã nằm tại một chương từ ngô rừng linh mục trạm khắc đúc mà thành trên rừng lớn nhìn qua rèm cửa bên ngoài chậm rãi đi tới nữ tử tầm mắt bên trong bóng chồng mang ý nghĩa mình bây giờ ở vào bị mê miễn trạng thái đặc thù ngươi hút vào một loại kỳ lạ khí thể trong cơ thể pháp lực tạm thời không cách nào điều động mục g i ã sờ lấy đầu trong lòng quả thực không thể nào hiểu được trước tiên gặp được loại tình huống này mục g i ã thậm chí tại nghĩ lại mình vị sư tôn này mấy năm này có phải hay không đắc tội cái gì kết quả suy nghĩ một vòng phát hiện mình giống như không có vấn đề gì a tại sao có thể có đệ tử phản bội thiên quỷ môn có thể thấy là chu hoàng nhi thân t n h lúc mục g dã bỗng nhiên cũng có như vậy điểm có thể hiểu được chu triều mới lập về sau thiên quỷ môn không chế tại chu triều toàn bộ cương vực bên trong trở thành một khi quốc tông chư hoàng nhi ngoại trừ đệ tử thân phận cũng nhiều một vòng hướng lãnh tụ thân phận khôi phục chu triều nàng muốn chính là để chu triều chân chính t r ư ở n g không mà không chỉ là phụ thuộc vào một cái tô n g môn người trở thành thượng vị giả về sau kiểu gì cũng sẽ phát sinh biến hóa nghĩ đến cái này mục g i ã trong lòng cảm khái một tiếng mặc dù tức giận nhưng cũng có chút lý giải chu hoàng nhi ý nghĩ từ thiên quỷ môn hai mươi chín năm trọng lập chu triều về sau chu triều hết thể xây dựng đều là tại thiên quỷ môn trợ rút xuống nếu như chính mình là chu thị hoàng triều hậu nhân tại cánh chim dần dần phong tình hùng dưới cũng nghĩ thoát ly tông môn trưởng khống chân chính trưởng khống di nhận hoàng triều a mà mình lại là thiên quỷ môn chủ tâm cốt tông môn hai tâm rất nhiều đệ tử kính ngưỡng sư tôn đem mình khống chế lại là có thể đem nắm chân chính chư triều nhưng mình đợi nàng cũng không tệ nếu vì quyền lợi không phải liền là thiên quỷ môn sao hứ hồ tông môn sư huynh sứ đệ đối nàng cũng đều rất tốt đối tuần siêu rất nhiều tư nguyên chưa từng tiếp rẻ hai năm này trả lại triều đình trợ giúp xây dựng một chút tu tiên gia tộc đều thụ nàng khống chế quả nhiên nữ nhân leo lên cao vị về sau đối quyền lực dục vọng liền sẽ chậm rãi ra tăng sao vẫn là nói tu luyện hoàng đình kinh thế công liền là như thế mục gia bất đắc dĩ lắc đầu không nghĩ tới mình tới cuối cùng không có chết tại nguyên ánh tu sĩ trong tay ngược lại táng thân tại nhà mình đồ đệ trên thân lại nói đao kiếm phong ma bên trong vòng hai vân nhàn đang đình đế vị trở thành thiên khải nữ đế về sau có thể hay không cũng như chu hoàng nhi đồng dạng nếu như mình vẫn là tại trò chơi bên trong chậm d ã i xuống dưới có thể hay không cũng cho g i ế t nhất là mình còn lừa rất nhiều nữ chính không bằng vừa tốt đẹp lưu tại kia một cái trước mắt không cho bọn họ g i ế t mình máy móc sẽ cũng không biết cái này bức trò chơi vòng hai đổi mới về sau còn có thể có cái gì nội dung một f a n liên tưởng để mục g i ã không khỏi có chút hiếu kỳ cũng không thể giống tiểu thuyết đồng dạng từng cái chạy đến g i ế t ta đi mục g i ã cười nạo một tiếng đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm kia là chu hoàng nhi mùi trên người làm sao muốn tới sao cũng không biết cái này lịch đ ồ dự định làm sao khi sư phạm thượng là muốn trực tiếp giết mình vẫn là nhốt tại phòng tối k h ô n g chế lại đúng khi hậu viện mình lúc đến thần thức cũng không cảm giác được bất kỳ khắc thường gì như thế nào đột nhiên bên trong thuật chu hoàng nhi tu vi bây giờ bất quá kim đan sơ kỳ những thủ đoạn này sao có thể làm cho mình vị này đã nhanh nguyên anh tu sĩ trúng chiêu thật sự là kỳ quái tầm mắt bóng chồng càng thêm tăng thêm đ ỗ n g nhiên giường lớn bên ngoài rèm cửa đ ỗ n g nhiên sốc lên x o ạ t gió mát vớt ve mục g ã gương mặt mang theo vài phần cực nóng chờ tới tên lịch độ nhà ngươi sư tôn khi nào bạc đãi qua ngươi ngươi vì sao vì sao mục giã nhìn xem người tới vẫn không khỏi há miệng gầm thét lên tiếng có thể nói đến một nửa lại phát hiện trước mắt chu hoàng nhi bóng chồng không hiểu có chút trứng mắt lại ngưng thần nhìn kỹ lại phát hiện đ ố i mới da thịt như tuyết chỉ có sáng tỏ nhu thuận tóc đen tại sau lưng tung bay cùng đầu kia đỉnh mũ phượng ngọc châu có chút đong đưa trên thân chỉ có một kiện màu vàng nhạt trong suốt s a ý ỉa cũng không có mặc giống như đây là ý gì cái sau nghe được giận dữ mắng mỏ gương mặt mỉm cười giống con cao quý con mèo nhỏ giống như bỏ lên giường bỏ tới bên cạnh mình mục giã bị vùi lấp tại ngọn núi bên trong hít thở không thông trong lòng nhấc lên thao thiên chỉ nghe tiêm lịch đồ ở bên thai phát ra một tiếng xấu hổ mang mị nói mớ sư tôn hôm nay đồ đệ liền muốn làm khi sư chi đồ chờ bị d i ê m ngập mục giá miệng m ũ i khăn r i ọ n g chỉ có thể nghe được một cô đến từ sinh mệnh nguyên thủy nhất mùi thơm một câu cũng khó có thể nói ra thiên quỷ môn ba mươi cuối năm ngươi bị khốn ở hoàng cung bị ép cùng chu hoàng nhi s o n g tu thức tỉnh về sau chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực dồi dào trong cơ thể cựu chuyện kim đan muốn cùng thần thức cộng m ì n h phản phất gặp được một đạo thần anh tại trong kim đan thai n é n ngươi ngạc nhiên tìm tới chu hoàng nhi một phen trách giận sau biết được nguyên lai、like、là nàng tại hoàng cung bên trong tìm được chu thị hoàng tri l o n g đỉnh tổ tỷ vật này chính là chu triều vị tiên nguyên anh tu sĩ lưu lại hậu thiên pháp bảo bên trong giấu một thiên huyền diệu chi pháp chỉ có tu thành bản này huyền diệu chi pháp kéo dài chu triều dòng dõi liền có thể có được vật này chân chính cùng hoàng long lệnh hai hợp một trở thành c h ấ n áp ước vạn cương vực vô thượng pháp bảo cho nên ở trong đó lưu lại huyền diệu chỉ pháp là cái gì mục gia đứng tại tầm mắt khoáng đạt đ ỉ n h cung hậu viện thân mang một bộ hát xa nhìn qua phía ngoài anh trăng sắc mặt không sợ hãi không vui không buồn không giận phía sau chủ hoàng nhi mặc màu vàng nhạt xa y t ỉ một mặt khiếp ý hồi đáp liền liền làm ộ t loại phương pháp s o n tu gọi là long đình nội kinh nói xong còn trình lên một mới tỉnh xào tiểu xào cổ tỷ ta nghĩ đến tông môn trợ giúp chu triều quá nhiều nếu có được này t r í bảo cùng hoàng long lệnh hợp hai là một như vậy chu triều liền có thể tự lập tương lai thậm chí có thể trợ giúp thiên quỷ môn mà lại ta bây giờ lại là chu triều một vị truyền nhân có được cầm tỷ thời co chỉ là bên trong mặt này diệu pháp đô nhị một người thực sự không có cách nào tu luyện phía trên nói muốn cùng người hợp tu tốt nhất là tu t i ê n giả đạt được đối phương đối phương người tỉnh bản nguyên chu hoàng nhi gương mặt từng đỏ ta tìm không thấy người liền liền nghĩ đến sư tôn rốt cuộc sư tôn là ta gặp qua lợi hại nhất tu tiên giả mục giả có chút thật là đúng dịp vẫn như trước nghiêm mặt nói thế gian này lợi hại tu tiên giả nhiều như cá giết sang sông người ta chính là sư đồ vi sư cũng cho tới bây giờ chỉ đem người trở thành đồ đệ người làm như vậy có hay không nghĩ tới về sau nên như thế nào đối mặt thiên quỷ môn đối mặt những sư huynh kia sư muội suy nghĩ nha chu hoàng nhi nói ta có thể cùng sư tôn kết làm đạo lữ trở thành bọn hắn sư lương mục giả lại nói sư tôn bây giờ cũng không có đạo lữ đi chu hoàng nhi nhỏ giọng nói tiêu viêm sư h u n h bọn hắn đều lục tục n a ngoe có đạo lữ có chút vẫn là ngoại tông đệ tử sư tôn một mình ngươi đơn lấy cũng không thích hợp vi sư không cần các ngươi quan tâm những sự tình này mục gia xoay người một mặt im lặng nhìn xem cái sau chu hoàng nhi vội vàng lui ra phía sau mấy bước thế nào hiện tại biết sợ hãi mục gia đôi mắt lạnh lùng không phải mới vừa lá gan thật lớn sao vừa rồi đây không phải là ngươi bên trong long đ ỉ n h tổ tỷ long hoặc chi khí sao chu hoàng nhi nhỏ giọng thầm thì n g ư ờ i nói cái gì không có gì mục gia vớt vớt lông mày tên đồ đệ này cũng quá không bớt lo ngươi một cái độ thiện cảm đều không có tiểu đồ đệ vậy mà cũng dám đột phá quy tắc của trò chơi khi sư phạm thượng thực sự là lại nói trò chơi này không có trẻ vị thành niên hạn chế sao trước đó mộ cẩm dù sao cũng là một cái có hảo cảm đường đường chính chính nữ tu sĩ coi như xong chu hoàng nhi những n à y chỉ có độ trung thành đệ tử làm sao cũng có thể tùy tiện làm loạn chỉ là một cái trò chơi nhỏ chẳng lẽ lại chân thực đến có thể để người chơi ở trong game làm loạn sao mục giã khe khẽ thở dài nhìn xem hiện tại chư hoàng nhi vuốt vuốt mi tâm hỏi vậy ngươi kia công pháp tu thành sao tu thành chù hoàng nhi nói dựa theo long đình nội kinh bên trong nói tu tiên giả tình khí chia làm ba loại hạ đẳng đục ngầu âu tạp kim đan hư nứt g i tới đồng tu hậu tự tầm thường gìn giữ cái đã có tổ tỷ nhưng chân giáp trung đẳng thuần chất phẩm khiết kim đan mơ h ồ nguyên tới đồng tu hậu tự có thể thành đại khí tổ tỷ nhưng chân ba trăm năm thượng đẳng tiên thiên vĩnh thành kim đan sán hoa tới đồng tu hậu tự có vương đạo thần tượng tổ tỷ nhưng chân tám trăm năm chủ hoàng nhi đôi mắt hơi nháy sư tôn liền là thượng đẳng nhất kim đan tu tiên giả sinh mệnh chính là tiên tiên chỉ khí tại kinh văn ghi chép bên trong ngài loại này cũng nên cẩn thận rất dễ dàng trở thành những cái kia tả đạo nữ tu lô đình mục g ã cái gọi là tiên tiên trị khí hát là mình thần p i ế u võ đạo tu thành tiên t i i ê n đi cho đến tận nay có thể so sánh cùng nhau đại khái cũng chỉ có chuyên chú kiếm tu tu thành đồng dạng là thần khiếu võ đạo tiên tiên h vô cực kiếm kinh triệu diễm đúng rồi kinh văn nói song tu người nhưng phải một sợi vương giả khí vận đạt được phúc vận gia trì chu hoàng nhi hỏi sư tôn chẳng lẽ không có cảm nhận được sao nguyên anh lúc có thể gia tăng sinh anh tỷ lệ mà lại tu thành nguyên anh có thể thông qua cái này một sợi vương giả khí vận nộ ra một môn tiên thiên thần thông mục giã xứng sở khó trách cảm giác trong cơ thể kim đan có mấy phần dị dạng thôi sự tình đều đã phát sinh cũng không cải biến được lại nói kêu pháp bảo không hổ là nguyên anh tu sĩ lưu lại pháp bảo chẳng trách mình sẽ trúng chiêu làm đã từng tu tiên vương triều tóm lại vẫn có chút đồ vật sư tôn nếu là không muốn cùng ta kết thành đạo lữ chu hoàng nhi nhỏ giọng nói về sau hàng năm ít nhất phải tới một lần hoàng cung mới được không phải đồ đệ môn công pháp này như chưa tu được đại thành mất đi s o n g tu b ả n lữ tại không có sinh hạ dòng roi trước đó sẽ công lực rút lui có hại hoàng vợ sư tôn ngươi liền trắng truyền thụ cho ta kêu hoàng đ ỉ n h kinh thế công nha đầu này ngược lại là tính toán rõ ràng thiên quỷ môn ba mươi một năm ngươi bắt đầu tìm kiếm thích hợp nguyên anh diệu pháp dự định kết thành nguyên anh nhưng mà một năm du lịch khó có thu hoạch tuy được không ít gì bảo nhưng lại chưa tìm được thích hợp diệu pháp ngươi trong lòng biết cái này nguyên anh diệu pháp tại tu tiên giới hiếm thấy đến cực điểm rất khó tìm được cũng là không đội thiên quỷ môn ba mươi hai năm một năm này c ổ nguyệt hy trở về ngươi hỏi thăm nàng đi nơi nào nàng chỉ nói bị kẻ xấu bắt đi may mắn đào thoát mà ra ngươi hỏi nàng kẻ xấu là ai sư tôn báo thù cho ngươi nhưng không ngờ c ổ nguyệt hy trở mặc ngươi mò h ồ cảm giác giống như gặp cái gì thời khắc mấu chốt thiên quỷ môn t ô n g môn đại điện bây giờ t ô n g môn đại điện càng thêm xa hoa đường hoảng bốn phía điêu khắc lấy ngọc thạch xây thành quỷ linh mục g i ã nhìn xem trở về cầu nguyệt hy trong lòng nhẹ nhàng thở ra vị này đại năng chuyển thế cuối cùng là trở về tiểu n g u y ệ t mấy năm này vi sư tìm ngươi hồi lâu ngươi mục g i ã nhìn xem cầu nguyệt hy ta bị kia kẻ sâu trộm tới kia kẻ xấu thực lực cao cường cầu nguyệt hy hời hỏi nói sư tôn không thể trêu vào nàng tìm không thấy ta cũng là nên kẻ xấu vì thế trước cửu nhân a mục g i ã trầm ngâm nói ngươi là ta thiên quỷ môn đệ tử bị người nắm lên mấy năm bây giờ mặc dù hoàn hảo trở về nhưng có thể nào nuốt xuống cơn tức này bây giờ không thể trêu vào sớm muộn có một ngày sư tôn sẽ báo thủ cho ngươi Điều、kẻ xấu là ai cầu n g u y ệ t hi trầm mặc không nói chỉ là giống như cười mà không phải cười mục gia trong lòng run lên đ ỗ n g nhiên nghĩ tới ngày đó bắt đi cầu n g u y ệ t hi thực lực xác thực cường hành nguyên anh đều khó mà với tới liền xem như nguyên anh khả năng cũng là nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao cường giả không hổ là đại năng đ ị c h nhân sư tôn thật muốn v ì đệ tử ra cơn tức này sao cầu n g u y ệ t hi hỏi nếu thực lực cho phép tất nhiên sẽ mục gia nói sư tôn mặc dù thực lực không bằng cái này kẻ xấu nhưng ngược lại là thật đúng là có thể chế chủ cái này kẻ xấu c ầ nguyện hi khẽ mỉm cười nói ồ mục gia có chút kỳ quái cái này kẻ xấu là ai nàng tên mộ cẩm cầu nguyệt hy thản nhiên nói nàng thả ta trở về nói ta là cổ tộc dương nghiện không nên lưu tại thế gian này để cho ta cùng ngươi sư tôn các ngươi cá o biệt qua mấy năm sau đến đây lấy ta mạng nhỏ còn thả ngươi trở về cá o biệt người kia còn quá tốt lặc chờ chút mộ cẩm mục gia s ư ớ n g s ò ngày đó bắt đi c u nguyệt hát chính là mộ cẩm trong chốc lát mục gia trở mặc sư tôn muốn v ì đệ tử ra con tức này sao cầu nguyệt hy hỏi mục gia không chút do dự gật đầu nói tự nhiên vì sư không, không cần biết ngươi là cái gì cổ tộc người ngươi bây giờ chỉ là ta thiên quỷ môn đệ tử ai cũng không thể quyết định tính mạng của ngươi cầu n g u y ệ t hy giật giật bờ môi không nói gì sư tôn bây giờ còn không nguyên anh à? cầu n g u y ệ t hy hỏi không đệ tử biết một cái địa phương khả năng có sư tôn muốn nguyên anh diệu pháp cầu n g u y ệ t hy nói liền nhìn sư tôn có nguyện ý hay không cùng đệ tử tiến đến cái gì địa phương tê tiên sơn lòng đất có một mảnh cổ chiến trường nơi đó cổ thi vô số huyết tương thành biển chính là tu tiên giới cấm địa một trong núi thầy biển máu cầu nguyễn hy nói cho dù là nguyên anh tu sĩ thiện nhập trong đó đều có nguy hiểm tính mạng bất quá như vậy địa phương chính là bởi vì vẫn là không ít nguyên anh tu sĩ cho nên cũng có thể là lưu lại rất nhiều nguyên anh diệu pháp chỉ là kia địa phương một mực bị tê tiên sơn chấn áp dưới lòng đất chưa hề hiện thế cho nên biết đến tu sĩ c ự c ít không hổ là đại năng thẳng đến liền là nhiều tự nhiên nguyên ý chuyến này nhưng có nguy hiểm tính mạng c ầ u n g u y ệ n hy hỏi mà lại vừa đi khả năng mấy năm không về sư tôn muốn hay không cùng đệ tử khác cáo biệt không cần dù sao liền mấy hiệp sự tình mục g i lắc đầu thật không cần sao cậu nguyên hy nói vẫn là cáo biệt tốt không phải có chút sư tỷ thật không nợ sư tôn sư tôn chuẩn bị xong liền đến tề tiên sơn động phủ tìm đến đệ tử đi nói xong liền rời đi thiên quỷ môn cái gì ý tứ mục g i ã trong lòng giật mình cái này cầu nguyện hát hẳn là biết chư hoàng nhi cùng công việc mình làm chu hoàng nhi không có trắng c h ọ n tuyên dương qua việc này à ấn lý thuyết liền tự mình cùng nàng hai người cùng hàng năm đi một chuyên hoàng cung ước định mà thôi cái này đại năng biết đến còn thật nhiều được r ố i thiên quỷ môn ba mươi hai năm ngươi rời đi tô n g môn do dự một chút vẫn là đi một chuyên hoàng cung báo cho chu hoàng nhi mình ra ngoài du lịch sau đó dựa theo ước định đi tới tề tiên sơn gặp được c ầ nguyện hy c ổ nguyệt hy h ả o cảm năm trước mắt tám mươi lăm thiên quỷ môn ba mươi ba đầu năm c ổ nguyệt hy mở ra tiến về cấm địa cổ lộ ngươi tới đi vào núi thây biển máu cổ chiến trường chương ba trăm linh tám muốn đệ tử giúp ngươi tu h à n h sao tê tiên sơn lòng đất thế mà còn cất giấu như thế bí cảnh tê tiên sơn ngọn nguồn không nói cho đúng hẳn không phải là tại tê tiên sơn hẳn là tê tiên sơn dưới đáy truyền thống trận truyền thống đặc thù khu vực đất này mới khẳng định không phải tê tiên sơn mà là một cái khác khu vực hơi có vẻ mờ tối bầu trời hiện ra màu đỏ nhạt tỏa ra cổ lao chiến trường mặt đất cũng thoa khắp huyết sắc t ừ ngài tôn tản n h h k đã tiến vào đặc thù bí cảnh núi thây biển máu cổ chiến trường đề nghị tu vi nguyên anh kỳ n g c dã ngươi bây giờ đề nghị có ích lợi gì ra đều tiến đến kim đan kỳ liền không thể cả nguyên anh phó bản sao không nhìn bên cạnh ta còn có đại năng chuyển thế dẫn đường sao thân là sư tôn an ăn một lần đệ tử cơm chùa cũng là nên nơi đây có bậc năm tàn trận tuy là tàn trận nhưng cũng có chút hung hiểm cầu nguyệt hy bốn phía nhìn ra xa một chút sư tôn bây giờ kim đan đ ỉ n h phong tu vi vẫn là đến cẩn thận một chút mới là đệ tử thực lực không đủ chỉ có thể đi theo sư tôn đằng sau ta từ một vô danh cổ tịch trên nhìn qua nơi đây một chút ghi chép đối với nơi này biết được không coi là nhiều cái gì vô danh cổ tịch đ ư n g giả bộ tiểu nguyện ngươi l i ệ duyệt để vi sư cũng mặc cảm mục gia nói đã như vậy, vậy thì đi thôi thiên quỷ môn ba mươi ba năm ngươi cùng cổ nguyệt hy tiên vào cổ chiến trường ở nơi này thăm dò nguyên anh diệu pháp chỉ là chưa đi ra đường này liền bị một t o à n thân buốc lên quỷ hỏa mọc r a lông xanh tàn thi tập kích một phen chiến đấu về sau ngươi mạo hiểm chiến thắng lại sâu cảm giác đất này nguy hiểm vô cùng ngươi lục soát một phen đi sau hiện anh hỏa hải cốt ít một một viên niên đại xa xưa thẻ ngọc ít một ngươi từ thẻ ngọc bên trong cảm giác được một bản kỳ lạ thuật lệ u y khí ngôi sao đoàn k h í thuật ngươi từ anh hỏa bên trong cảm giác được lượng lớn âm lực trong lòng hơi động liền đem hai con quỷ linh phóng ra trực tiếp để âm thánh nuốt anh hỏa âm thánh tu vi gia tăng đó là cái tốt địa phương a mục g i ạ ánh mắt sáng lên cổ chiến trường vẫn là đã từng vẫn lạc rất nhiều nguyên anh tu sĩ cổ chiến trường những ngày anh hỏa là nguyên anh tu sĩ vẫn lạc về sau nguyên anh tiêu tán lúc cùng thiên địa nguyên tố phát sinh phản ứng mà sinh ra một loại âm khí linh lực tu sĩ có được thường thường có thể dùng cho luyện chế một chút đặc thù pháp bảo pháp khí hoặc là lấy bí thuật hấp thu tu hành chỉ là sẽ sinh ra không nhỏ tác dụng phụ nhưng nếu là quỷ linh vừa v ậ n mượn cơ hội này ở chỗ này đem hai con quỷ linh bồi dưỡng đến kim đan hậu kỳ nói không chừng đến lúc đó có thể cùng ta cùng nhau bước vào nguyên anh dạng này mình tới nguyên anh liền có hai cái nguyên anh cấp bậc quỷ linh tướng trợ cung cấp bên trong sợ là khó gặp b ị ệ t thủ về phần cái này ngôi sao gì đoán khí thuật mục giã nhìn lướt qua phát hiện môn này luyện khí thuật tựa hồ cùng kia cổ tộc có quan hệ nay thuật khúc dạo đầu liền viết ngôi sao nung máu cổ tộc trí tôn dùng cái này thuật luyện khí có thể để pháp khí sử dụng niên hạn gia tăng mấy trăm năm không giống nhau pháp khí bình thường đều có sử dụng niên hạn dùng nhiều vật liệu liền sẽ chậm rãi mục nát mất đi công hiệu từ đó khiến cho pháp khí uy lực hiệu quả hạ xuống đồng dạng tu sĩ kim đan dùng bậc ba pháp khí có thể sử dụng cái trăm năm cũng không tệ rồi cái này đoán khí thuật ngược lại là lợi hại có thể trực tiếp gia tăng sử dụng ni nguyên anh tu sĩ dùng bậc bốn pháp khí ngoại trừ bản m ệ n h pháp bảo bên ngoài nhiều lắm là chỉ có thể dùng hai ba trăm n ă m liền sẽ tổn hại hoặc là ít dùng hoặc là liền phải tìm mới thích hợp pháp khí mà nguyên anh tu sĩ muốn tìm đến phù hợp tiện tay pháp khí cũng không dễ dàng như gia tăng cái mấy trăm n ă m có thể trực tiếp dùng cái bảy tám trăm n ă m chính là đến ngàn năm đều nhanh gặp phải nguyên anh tu sĩ tuổi thọ vậy cái này cửa đoán k h í thuật thật sự là thần cổ tộc mục giã trầm ngâm nói cái này cổ tộc tại tu tiên giới lịch sử thật đúng là không đơn giản thiên quỷ môn ba mươi ba cuối năm thăm dò mấy tháng sau hai con quỷ linh tu vi đạt đến kim đan trung kỳ ngươi tìm được số loại nguyên anh phương pháp tu luyện trong đó có một loại là hoàn chỉnh mặt khác mấy loại bởi vì tu tập người tử vong nguyên anh đều là t à n thiên đồng thời ngươi còn tìm đến không ít luyện khí luyện đan chế phủ bí thuật nhưng những này h ẩn ẩn đều cùng cổ tộc có quan hệ h á n phương pháp tu luyện có chút hạ khắc giới hạn chế ở cổ tộc người thiên quỷ môn ba mươi bốn ă m ngươi tuy được mấy thiên nguyên anh diệu pháp nhưng cũng không thích hợp chính mình ngược lại là có mấy môn có chút thích hợp môn hạ đệ tử như là một thiên liệt dương chân trải qua lấy đại nhật hàng hòa đốt trong cơ thể kim đan lấy thúc đẩy sinh trưởng r a liệt dương c h â n anh đạt tới nguyên anh cảnh nhưng sinh ra đại nhật hàng hỏa thần t h ô n g miễn dịch thiên địa chỉ hỏa tại luyện khí nhất đạo c à n g có tất cả các loại diệu dụng hạn mức cao nhất thậm chí có thể đạt tới hóa thần mình thích hợp nguyên anh diệu pháp không tìm được ngược lại là cho đệ tử tìm được không ít mục gia im lặng một năm một đường khảm long đ ô n g khả mấy lần từ đây một chút tàn thi trong tay ngàn cân treo sợi tóc đúng là cũng là tìm được một chút diệu pháp đáng tiếc đều không quá thích hợp chính mình những này tàn thi chính là nguyên anh tu sĩ chết rồi ý niệm chưa từng tiêu tán ngưng tụ mã thành theo niên đại thay đổi tại chiến trường này bên trong hấp thu người chết tinh túy sống tạm thở dốc không biết bao lâu bây giờ cùng chân chính nguyên anh tu sĩ so sánh không kém nhiều lắm mà lại thân thể của bọn hắn hấp thu vô số pháp khí thường thường cực kỳ biến thái lại cứng rắn hắn nhục thân mạnh một quyền cảm giác liền có thể đem một cái tu sĩ kim đan đánh chết nếu không phải trước đó được kim đan kỳ huyền ngân kiếm quyết chỉ sợ ngay cả bọn chúng phòng ngự mục giác đều không phá được kim đan kỳ huy ngân kiếm quyết nhưng ở thể nội dưỡng thành nhiều đạo kiếm mang mỗi một những ngày kiếm mang cùng trực tiếp tại từ bên ngoài lấy pháp lực ngưng tụ kiếm mang khác biệt bọn chúng sẽ theo tu sĩ pháp lực tăng cường mà chậm rãi tăng cường lại còn sẽ không tiêu hao tu sĩ pháp lực chỉ là sử dụng một lần sẽ cần thời gian nhất định bổ sung hoặc là pháp lực sung túc cũng có thể trực tiếp bổ sung ban sơ mục giả chỉ có một đạo kiếm mang cũng chính là đạo kia vô hình vô ảnh kiếm mang lấy ban sơ vô hình vô ảnh kiếm khí ngưng tụ diệu dụng vô tận giết người ở vô hình về sau tại mới vào kim đan lúc trực tiếp lấy một đạo kiếm mang thôi động bên ngoài ngưng tụ nhưng thôi động ngàn vạn đạo kiếm mang giết địch chỗ tốt chính là trang diện rung động sát thương phạm vi、lớn. khuyết điểm chính là cực kỳ hao tổn pháp lực căn bản không dùng đến mấy lần còn chưa nhất định chuẩn chính là vậy một loại thuần dựa và hùng hậu pháp lực hoa lệ không ít kiếm quyết thôi động chỉ pháp ở thể nội ngưng tụ nhiều nói vô ngẩn kiếm mang về sau ngưng t ì n h hoa tại trong đó nôi u nọ ý ngưng h ắ n thần chỉ c ầ n thoáng thôi động tựa như cùng mây đạo vô ngẩn kiếm mang thấu thể mà ra liền có thể có thể so với mấy vạn kiếm mang có thể pha khí nhưng t h u c nhạc có thể đổ thành đều chẳng qua chỉ trong một ý nghĩ mà lại dưỡng thành vô ngẩn kiếm mang số lượng không có hạn mức cao nhất cũng không cần từ bên ngoài ngưng tụ liên kết quyết đều miễn đi Thi tốc tu pháp nhanh, cho i cực độ dù là tu sĩ k một đan đều đến. đạt được đã ngay chưa ra nữa sau, không cẩn thận, hẳn dùng hùng n hơi pháp khi thể Thêm pháp hậu, khi cho thể giã tới giờ cả có mục lực từ bây về ở i ngưng ụ h ơ năm đạo kiếm mang. Một n này đánh xuống huyền ngân kiếm quyết đã nhanh đến tầng thứ chín trước đó chỉ là trúc cơ kỳ huyền ngân kiếm quyết mới chỉ là sáu tầng bây giờ chín tầng uy lực của nó tự nhiên không tầm thường hiện tại nếu là lại đối đầu hai vị k i ê nguyên n anh tu sĩ cũng không bị thua đến khó xử lại nói cái này kiếm quyết chỉ nói ngưng tụ mười tám đạo vô ngẩn kiếm mang coi như đến tầng thứ chín nhưng không có nói Pháp lực hùng người tiếp hùng hậu nhất có thể lực lại, tục cao có người ngưng ngưng nhiều ít nói tụ tụ ít ra mục giã lắc đầu bất quá tại chiến trường này luyện huyền ngân kiếm quyết độ thuần thục ngược lại là thêm nhanh cái đồ chơi này dùng đến nhiều cảm giác liền đến tự nhiên ngưng tụ kiếm mang liền có thêm trò chơi nhỏ tự mang độ thuần thục hệ thống chỉ là mục giã đồng dạng rất ít nhìn dù sao một hiệp quá khứ liền nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm tăng mạnh đánh nhanh thăng cấp tăng càng nhanh có đôi khi gặp được một chút lợi hại tàn thi tới đại chiến mấy ngày mấy tháng điên cùng sử dụng huyền ngân kiếm quyết đem trong cơ thể kiếm mang chơi ra tiêu tới cái này độ thuần t h ụ không cặng cặng tăng gọn chờ thông quan rút ra cái này huyền ngân kiếm quyết sau bằng vào ta hiện tại đối môn này kiếm quyết càng thụ lại có chân chính kiếm quyết làm cơ sở thăng thêm ta hiện tại kiếm đạo tư chất không nói những cái khác có thể hay không mấy ngày liền có thể trực tiếp độ thuần t h ụ kéo căng tôi ta trò chơi bên trong thuật pháp kiếm quyết đẳng cấp càng cao chờ mình thông quan sau tự mình tu luyện thì càng nhanh rốt cuộc chân thực hình thức thể nghiệm cảm giác là thật thiên quỷ môn ba mươi lăm năm ngươi một đường chạy giết không chỉ có tìm được một chút nguyên anh diệu pháp có tìm đến một chút cổ tộc di vật chỉ là c ầ nguyệt hy đối những cổ tộc này di vật tự hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú chỉ là để ngươi nhiều hơn chú ý nguy năm bên trong tao nộ một con tiếp cận nguyên anh hậu kỳ tàn thi tới đại chiến một phen về sau cảm giác đánh bại liền dẫn cậu nguyệt h i đường vòng chạy trốn về sau cậu nguyệt h i muốn nói với ngươi đó chính là cổ tộc bên trong tương đối mạnh tu sĩ bây giờ tử vong về sau huyết khí cực sâu cho dù là tàn tạ thi sinh bình thường nguyên anh tu sĩ đều không thể phá h ắ n phòng ngự ngươi cảm giác sâu sắc cổ tộc mạnh nhưng mạnh như vậy chủ tộc vẫn như cũ sẽ chết ở chỗ này ngươi ẩn ẩ n cảm giác không thích hợp thiên quỷ môn ba mươi sáu năm ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức trải qua cùng c ậ n g u y ệ thi một phen thương thảo về sau biết được kia tàn thi nhược điểm lần nữa tới đại chiến hai tháng rốt cục tại kiệt lực thời khắc đem nó đánh giết chết rồi đều khó như vậy lấy đánh bại ngươi không biết hắn trước người mạnh bao nhiêu ngươi nhìn hướng c ổ nguyệt hy cùng là cổ tộc người không biết nàng lúc này ra sao cảm tưởng đại năng không thua thiệt liền là đại năng một điểm biểu lộ đều không có bị đánh bại tàn thi hóa thành bụi chậm rãi biên mất tại không khí bên trong cái sau lại một mặt bình tĩnh trải qua mấy ngày nay cổ nguyệt hy không sao cả xuất thủ qua bởi vì nơi này đại bộ phận đều là cổ tộc người lưu lại thi thể có lẽ nàng cũng không muốn đối đồng tộc người thi thể ra tay mà là muốn mượn nhờ mình đến siêu độ những n à y tử vong cổ tộc tàn thi mục giã lắc đầu thiên quỷ môn ba mươi sáu cuối năm ngươi ở chiến trường bên trong tìm được một chỗ cổ lao tế đàn bằng vào trong cơ thể sắp tiếp cận trên trăm đạo vông ngẩn kiếm mang nhẹ nhõm chém giết bồi hồi ở chỗ này vô số tàn thi ngươi phát hiện những này tàn thi tựa hồ cũng không phải là cổ tộc người mà là cái khác tu tiên giả ngươi không nghĩ nhiều tiến vào tế đàn một phen tìm kiếm về sau ngươi tìm được một bức tranh ngươi đem đồ cấp cho cổ người thi trải qua nàng phân tích về sau g ò má nàng mỉm cười nói cho ngươi đây là một môn mười điểm đặc biệt nguyên anh diệu pháp thiên diễn quyết cầu n g u y ệ t h i nói sư tôn môn này nguyên anh diệu pháp nhưng không là bình thường mạnh mà lại đối linh căn tư chất không có nhu cầu duy nhất nhu cầu liền là tuổi thọ cùng kim đan bản này p h á p môn còn đã bao hàm kim đan tu tâm trị pháp hứa lấy thiên địa chỉ tình ngưng tụ thiên diễn kim đan cái gọi là thiên địa chỉ tình liền là tối bản nguyên đồ vật nhưng lấy mình k i ự u chuyển mấy lần tán đan ngưng kết mà thành kim đan mà nói cũng có thể trực tiếp tu hành bản này p h á p môn bản này p h á p môn không có yêu cầu khác yêu cầu duy nhất liền là niên hạn chỉ cần lấy trăm năm là tích lũy ngàn năm mới có thể có thành cựu và năm tất thành thiên diễn thân anh xây con đường sau khi tu luyện thành nguyên anh nhưng chiếu dọi t h i ê n địa, thần thức mấy chục lần tại cung cấp nguyên anh hóa thần ở trong tầm tay nó hạn mức cao nhất không là bình thường cao chỉ là bình thường tu sĩ kim đan từ đ â u tới ngàn năm v h ọ nguyên căn bản không có khả năng tu thành môn này nguyên anh c h i pháp nhìn qua s á t thực lợi hại tu thành nguyên anh thần thông mạnh nhất đặc điểm liền là thần thức mấy chục lần tại cung cấp tu sĩ đã khoa trương đến không được lại tu thành nguyên anh về sau có trọn vẹn năm năm thọ nguyên phổ thông nguyên anh cũng liền ngàn năm t h nguyên sống được càng lâu mang ý nghĩa tự thân càng mạnh thế nhưng là muốn tu thành nguyên anh cũng cần không biết nhiều ít thọ nguyên mạnh đúng là rất mạnh thế nhưng là cái này mẹ nó tu luyện thế nào ngàn năm thọ nguyên mới là cất bước mà thôi coi như mình không quan tâm có thể nhanh chóng nhảy qua một ngàn cái hiệp tuổi thọ của ta cũng có thể là chỉ là miễn cưỡng đủ mà thôi ngàn năm vẫn chỉ là tốt nhất tình huống nếu là ra cái gì ngoài ý muốn môn này nguyên anh diệu pháp s á t thực lợi hại mục giã khẽ lắc đầu nhưng tự mình tu luyện bắt đầu cũng có chút phí sức g a cựu c h u y ể n kim đan giao phó mình xa so với cung cấp kim đan càng dài thọ nguyên thế nhưng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi đáng tiếc Như này thọ nguyên tiêu hào, không thọ hào, khỏi tiêu cầu ũ n g nguyện hy thấp giọng nói bất quá cái này môn này diệu pháp là có đường tắt đường tắt cái gì đường tắt cổ tộc bên trong có một cửa nhiên huyết bí thuật có thể tiêu hao thọ nguyên gia tốc tu hành cầu n g u y ệ t hy nói có chút phù hợp nhiên huyết bí thuật tiêu hao thọ nguyên gia tốc tu hành cái này đơn giản liền là nhanh thêm một chút nhưng thọ nguyên không đủ không tu luyện được còn là tu luyện không được c mặt khác sư tôn không thấy được bản này diệu pháp mấy chữ cuối cùng sao cái gì mục giã thần thức bất qua s ắ c thực phát hiện mấy chữ lấy cổ tộc chi huyết tu hành nhưng không có sơ hở nào cổ tộc chi huyết mục giã xứ sở đây là vì sao bởi vì trong truyền thuyết cầu n g u y ệ t hát c h ầ m rãi nhìn qua xa xa tế đàn cổ tộc nhân sinh đến liền có được ngàn năm thọ nguyên máu tươi của bọn hắn một giọt liền có thể gia tăng tu sĩ mấy chục năm thọ nguyên được cổ tộc chỉ huyết lại lấy nhiên huyết bí thuật liền có thể nhanh chóng tu thành pháp này sư tôn ta chính là cổ tộc người c ầ nguyện hy quay người nhìn về phía mục giã thần sắc không có chút nào ba động thanh âm bình tĩnh phản phất không giống như là tại cùng mục dã nói chuyện mà là tại cùng quá khứ lịch sử đối thoại m u ố n đệ tử giúp ngươi tu hành sao thiên quỷ môn ba mươi sáu năm ngươi phát hiện nguyên anh diệu pháp thiên diễn quyết đồng thời đạt được cầu n g u y ệ t hy nói ra cổ tộc bí mật biết được nhiên huyết bí thuật tu luyện đường tắt cầu n g u y ệ t hát muốn giúp ngươi tu hành ngươi cảm giác cực kỳ không thích hợp tế sổ mấy năm này tại chiến trường kinh lịch ngươi giống như phát hiện cái gì chương ba trăm linh chín cầu nguyện hy mộ cầm giúp ta tu hành ăn đệ tử cơm chùa cũng không thể ăn đến nước này a hung chi đây chính là tiểu nguyện các ngươi tộc nhân tại tu tiên giới biến mất nguyên nhân mục gia không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía phiến chiến trường này đất này mới có khả năng là kia cổ tộc tu tiên giả mộ địa trước đó tại t ê y tiên sơn những người tu tiên kia giết giết tới cổ tộc năm đó cổ hoàng sơn giã ngay tại lúc này t ê y tiên sơn liền là vì cái gì thái cổ tám pháp khi đó bạn còn tưởng rằng những người tu tiên kia thật là vì cái gì bí pháp bây giờ nhìn đến nào có đơn giản như vậy nếu là cái này cổ tộc huyết mạch lợi hại như thế sinh ra đã có ngàn năm thọ nguyên kia không bị ngấp nghẽ đổ sắt mới là lạ mà lại trước đó trên chiến trường đạt được rất nhiều cổ tộc luyện k h í thuật phù lục cổ đồ đều luyện đan thuật đều cùng cổ tộc huyết mạch có quan hệ dù sao chỉ cần trộn lẫn vào cổ tộc huyết mạch vô luận là pháp khí vẫn là linh đan hoặc là phù lục đều sẽ có trình độ nhất định tăng cường nhất là cái k i a luyện k h í thuật nhìn như vậy nên cổ tộc huyết mạch thật đúng là đặc thù phải cũng không phải cầu nguyện h i nói sư tôn còn chưa trả lời vấn đề của ta ta từ khi gia nhập thiên quỷ môn sư tôn giúp ta rất nhiều nhất là giúp ta tìm được cổ tộc h u y n li ma loan làm cho trở thành đệ tử quỷ linh để hắn có thể quỷ linh hình thái tiếp tục tu hành tất cả các loại đại ân đệ tử ghi t ạ c trong lòng không thể không quên cho nên ngươi tưởng muốn giúp sư tôn tu luyện môn này thiên diễn quyết mục gia đôi mắt chóc lên không sai cầu nguyện hy nói sư tôn chắc hẳn cũng biết đệ tử là cổ tộc người trước đó tại t â tiên sơn trên đại trận lúc sư tôn hắn là liền đã biết được mấy phần bây giờ đạt được cái này thiên diễn quyết vừa vặn trợ giúp sư tôn bước vào nguyên anh kỳ ngươi là thật tâm nguyện ý sao mục gia hỏi tu luyện môn bí phát này nói ít cần vạn năm thọ nguyên ta như mượn nhờ ngươi huyết mạch tu luyện mà thành tiểu nguyện ngươi sợ là cũng không thể s ố a cầu nguyện hy chờ mặc một lát trầm dai nói sư tôn không cần phải để ý đến chỉ cần nói cho ta ngươi có muốn hay không mục giả đ ỗ n g nhiên cười cười nếu là tiếu n g u y ệ t thật nguyện ý sư tôn nguyện ý nhận lần này tỉnh c ổ n g u y ệ t hy ử một tiếng đôi mắt hơi có mấy phần ba động tu hành môn pháp quyết này cần một cái nơi yên tĩnh c ổ n g u y ệ t hy nói sư tôn trước cùng ta ra ngoài đi tây tiên sơn trong động p h ủ sắp đặt cổ tộc đại trận là một chỗ không sai chỗ tu hành đợi sau khi rời khỏi đây đệ tử lại cho sư tôn kia nhiên huyết chi thuật mục giả lên tiếng nhìn xem c ầ nguyện hy thân ảnh nhìn một chút trò chơi bảng tin tức đi theo thiên quỷ môn ba cuối năm n g ư ơ i đáp ứng cổ nguyệt hy tới rời đi núi thây biển máu cổ chiến trường về tới t ê tiên sơn tê hà đậu phủ cổ nguyệt hy truyền thụ ngươi nhiên huyết bí thuật tê hà đậu phủ này nhiên huyết bí thuật tên huyết phách quyết tu luyện yêu cầu không có hạn chế một hai tháng liền có thể tu thành đợi cho sư tôn tu thành về sau đệ tử lại báo cho ngươi tu luyện này thuật bí pháp huyết phách quyết tu luyện rất nhanh môn thuật pháp này không khó lại nhìn thuật pháp kiểu dáng cũng không phải là cổ tộc tu tiên pháp môn tự hồ là cái khác tu tiên tông môn hoặc là lưu phái lưu chuyển xuống thuật pháp ngược lại là cùng cái này cổ tộc tiên diễn quyết chính là tuyệt phối đến thiên quỷ môn ba mươi mục giã đơn giản nhảy qua một hiệp về sau liền biểu hiện thành công luyện thành lúc đó cầu n g u y ệ t hy lại lần nữa tìm tới chính mình sư tôn đã tu thành niên h huyết bí thuật như vậy thì có thể tu luyện môn này thiên diễn quyết cầu n g u y ệ t hy n h ạ t t i ế n g nói đi theo ta đi tại t ê hà đậu phủ có một chỗ linh hải bên trong giấu lúc này thích hợp bế quan tu luyện mặt khác tu luyện thiên diễn quyết lúc nếu ta xuất hiện bất kỳ tình trạng sư tôn đều không cần còn nhiều ngươi chỉ cần tu luyện là được mục giã lên tiếng theo c ầ nguyện hy xâm nhập động phủ nội bộ làm tê tiên sơn động thiên phúc địa bên trong có gì đó quái l ạ đại trận động phủ nội bộ lối đi là hơi mở hành lang thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại sóng văn giống như là không gian chấn động đồng dạng mơ hồ tán phát khí tức đều mục dã cảm thấy có chút tìm đập nhanh hành lang vách trong càng có gì đó quái lạ hoa văn đồ án mục dã lịch duyệt kiến thức không đủ cũng không biết những ngày hoa văn đồ án ghi chép là cái gì chỉ có thể mơ hồ nhìn ra tựa như là ghi chép một chút lịch sử hình tượng đi thẳng đến một chỗ hơi mở cửa đá trước mặt cậu nguyệt hy tại trên cửa đá nhẹ nhàng vẽ lên mấy cái ký hiệu giống như là pháp lực bảy c ô m chế cùng loại với mật mã cửa đá từ từ mở ra lại không phải một chỗ âm ú chỗ mà là tầm mắt có chút khoáng đặt rừng hoa khu vực sư tôn hơi chờ một lát là đủ cậu nguyệt hy mang theo mục giã đi vào bên trong khu vực này ngươi tại trung ương vườn hoa bên trong đệ tử cần trước chuẩn bị một chút nói xong không chờ mục giã phản ứng cái sau liền biến mất mục giã đi đến trung ương yến tính chờ đợi một lát không bao lâu cậu nguyệt hy một lần nữa đi ra nàng tới trước cũng không khác nhau chút nào thân mang một bộ đơn giản vay trắng khuôn mặt bình thản chỉ là trên thân rán hai tấm phù lục thân là một tên đã nhanh bậc bốn phù lục sư dù là lấy mục giã tại bửa chú bên trên tạo nghệ quả thực là cũng nhìn không ra bửa này đến cùng là cái gì phù chỉ cảm thấy huyền bí vô cùng phỏng đoán cẩn thận có thể là bậc năm trở lên phù lục nàng đi tới trong tay nhiều một thanh kỳ quái t r ù y thủ k i ê u t r ù y thủ nắm chỗ chỗ cũng r á n một t r ư ơ n g phù lục hơi có vẻ bốn lượn vết trên đồng rạng rắn một chương phù lục phù lục tiểu dáng nhìn xem cũng là mười điểm cổ lão nàng đi tới đem trùy thủ trong tay đưa cho mục giã đây là cái gì? người đem này truy tụ tại trên người ta từ phủ mi tâm tứ chỉ các đồng dạng nói danh máu lại thôi động nhiên huyết bí thuật lấy yêu dao găm làm cầu nối tức nguyên nguyên lấy máu tươi của ta lại đem này dao găm nạp tại từ phủ tình huyết nhập thể đồng thời vận chuyển nhiên huyết bí thuật cùng tiên diễn huyết liền có thể tu thành nguyên anh quá trình nhìn xem có chút phức tạp thì mỹ nghĩ lại lại rất đơn giản chỉ là cần một kiện pháp lý mục g i ã vớt vớt dao găm trong tay vẹn vẹn sờ soạ một chút liền cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào c ổ tộc huyết mạch cường đại như thế tộc nhân của bọn hắn nếu là không có đặc thù g i ấ u máu thủ đoạn bảo mệnh cũng không nên cho nên muốn lấy ra thật đúng là không phải r ấ t đơn giản như vậy tiểu n g u y ệ t ngươi gia nhập sư môn bao lâu mục g i ã không trả lời thẳng mà là bỗng nhiên thấm thế i hỏi c ổ n g u y ệ t hy s ư n g sở nếu mày suy ngẫm chốc l á t nói hơn ba mươi năm còn nhớ rõ lúc trước ngươi là thế nào gia nhập sư môn sao là sư tôn diệt nham thiết môn một chút chọn chúng đệ tử không sai mục gia nói vậy ngươi có biết vị sư vì sao có thể từ nham thiết môn nhiều đệ tử như vậy bên trong hết lần này tới lần khác tuyển chúng ngươi đây cầu nguyệt hy trầm mặc tựa hồ chưa hề nghĩ tới lúc này nghe xong giả thuyết lên mới nhớ tới việc này sư tôn nói với ta cái này làm cái gì nàng nói bây giờ không phải hẳn là quan tâm tu l u y ệ n sao mục gia khẽ mỉm cười nói điều này rất trọng yếu lúc ấy ngươi tại nham thiết môn thường thường không có gì lạ so với vương thiên nhạc lãng hoan hai người bọn họ cũng còn không thấy được sư tôn lại một chút coi trọng ngươi để ngươi gia nhập t ô môn mà không có trở thành t à tu ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao cầu n g u y ệ thi đôi mắt hiện hiện mấy xóa cổ quái vậy sư tôn ý của ngươi là sư tôn nhìn người ánh mắt cực kỳ chuẩn mục gia nói có nhiều chuẩn cầu n g u y ệ thi đôi mắt hơi có ánh sáng mục gia không có trả lời mà là kéo cầu n g u y ệ t hát tay hướng phía bên ngoài đi ra ngoài trước cùng sư tôn rời đi nơi này lại nói cầu n g u y ệ t hát khẽ giật mình còn chưa kịp phản ứng liền bị mục gia lôi kéo cấp tốc hướng phía cửa đá đi ra ngoài cho đến tiếp cận nơi cửa một bóng người chậm rãi hiện hiện mục gia dập chân nhìn xem bóng người cũng không cái gì ngoài ý mớn cười nói mộ cầm tiền bối đã lâu không gặp b ó người n g kia đứng tại cổng trước đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên hai người ngươi là khi nào phát giác ra được mộ cầm lạnh lùng nhìn xem mục giã liên vô mới mục giã nói đánh g dắm cái sau tựa hồ có chút t ứ c giận ngươi không có khả năng vừa mới phát giác ra được là tại cổ tộc chiến trường nói ngươi đến cùng là cái gì phát giác ra được từ trở về thiên quỷ môn đến mang ngươi tiến vào cổ chiến trường không có bất kỳ cái gì sơ hở ngươi một cái tu sĩ kim đan càng không khả năng bằng vào thần thức cảm giác ra ta v â ngã bản tướng thần thông mục giã vẫn là thần thông ngài thật đúng là để mắt ta mục g i ã bất đắc di khoát tay một cái nói ta không phải mới vừa nói sao ánh mắt của ta cực kỳ chuẩn nhìn ngươi sẽ không sai mặc dù mộ c ẩ m tu sĩ thần thông của ngươi rất lợi hại hóa thành tiểu n g u y ệ t cùng nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt ngay cả thần sắc đều giống nhau như đúc chỉ là chỉ là cái gì mộ c ẩ m lạnh lùng nói đừng tìm ta nói ngươi là đang đối thoại bên trong phát hiện lỗ thủng trước đó quá trình mỗi một câu nói đều là nàng nói tới thậm chí ngay cả ngươi tìm tới thiên diễn quyết lúc vấn đề cũng là nàng ăn bài nói cách khác nếu như bản thân nàng cùng ngươi cùng nhau tiến lên nói cũng đúng những cái kia ngươi không có khả năng từ những n à y bên trong phát hiện vấn đề mục g i ã tốt ta nhưng thật ra là thật trùng hợp mục g i ã nói từ ngươi trở về mang ta đến cổ tộc trong núi thây biển máu lại đến đạt được cổ tộc bí pháp hết thảy đều giống như sắp xếp s o n g sôi đồng dạng liền xem như tiểu n g u y ệ t thật muốn để cho ta tìm tới môn này nguyên anh diệu pháp nhưng hết thảy đều giống như trải qua hoặc là nói diễn luyện qua các ngươi hẳn là sách trước tới qua cổ chiến trường mặc dù không có cẩn thận đến bố trí đây hết thảy nhưng lại có cực kỳ cổ quái vết tích mặt khác liền là trực giác cái gì trực giác ta tới gần ngơi lúc, lúc cảm giác không giống mục gia không có nói rõ mộ cầm khe giật mình phản p h ấ t nghĩ đến cái gì lập tức c h ầ m m ặ t lại mục gia xem ra là tin mục gia nghĩ thầm kỳ thật phía trên những lời kia đều là nói mỏ hắn thật sự xác định có vấn đề là không có trò chơi biểu hiện tin tức nhất là tại mình nguyện ý tiếp nhận lúc cầu n g u y ệ t hy vậy mà không có bất kỳ cái gì hào cảm biến hóa cái này không nên chơi qua nhiều như vậy trò chơi loại này trọng đại lựa chọn liền xem như đại năng c h u y ể n thế nhưng ký ức không có hoàn toàn thức tỉnh cũng hẳn là xuất hiện một điểm hào cảm biến hóa lần này thế mà không có điều này nói rõ người trước mắt không phải cầu nguyện hy nhưng lại có một vấn đề đó chính là dựa theo ước định đi vào t hà động phủ tùy theo tiến vào chiến trường lúc rõ ràng lại có hào cảm biến hóa còn tăng thêm năm điểm điều này nói rõ ngay lúc đó c ổ n g u y ệ t hy hẳn là ngay tại bên người nhưng trở ra cổ chiến trường về sau lại không đồng dạng liền chỉ có một cái khả năng c ổ n g u y ệ t hát bản thân ngay tại t hà động phủ hoặc là nói ngày đó nàng bị bắt đi về sau liền đi tới t hà động phủ chỉ là về sau trở về thiên quỷ môn không phải thật sự c ổ nguyện hy mà là mộ cẩm hóa thành c ầ nguyện hy về phần vì sao mục g a không rõ ràng lấy chính mình suy đoán khả năng lớn là bị mộ cầm không trụ rốt cuộc mới kinh đan ta thắng phía sau c ổ nguyệt hy thanh âm nhẹ du ta nói sư tôn lựa chọn là không giống ngươi không chỉ có thua còn bị hắn tương kế tự kế nhờ vào đó tìm được ta đường đường đã nhanh hóa thần đại tu sĩ lần thứ nhất thua như thế triệt đ ể a mộ cầm đôi mắt lạnh lẽo thanh âm tựa như lộ ra ngàn năm không thay đổi hạt khí c ổ nguyệt hy ngươi thắng ta một lần lại như thế nào thân phận của ngươi sớm muộn sẽ bại lộ đến lúc đó toàn bộ tu tiên giới đều sẽ đối địch với ngươi còn không bằng dùng máu tươi của ngươi chợ hắn thành t i ể u nguyên anh nói không chừng lấy tiểu tử này ngu xuẩn sức lực còn có thể l i ề u mạng bảo vệ ngươi đ o ạ n đường mục g i ã mắng ta làm cái gì mục g i ã bùn b ự c cái này sống mấy trăm năm nữ nhân thật sự là không hiểu rõ hiện tại hắn thấy rõ ngươi sẽ chỉ hại hắn mộ cẩm thản n h i ê nói n bởi vì hắn chắc chắn sẽ không tu luyện ngươi kia thiên diễn quyết không tu thành pháp này coi như thành nguyên anh lại có thể mạnh bao nhiêu tương lai lại có thể đi bao xa tu tiên giới sẽ không cho các ngươi nhiều thời gian như vậy nói đến đây mộ cầm nhìn về phía mục dã ngươi biết nàng là ai sao vừa rồi cơ hội tốt như vậy không nắm c h ặ t tiểu tử ngươi bỏ lỡ một cái nguyên anh hòa thần chính là đến độ kiếp cơ duyên vậy liền đã mất đi chứ sao mục giã nói nguyên anh về sau mình làm thịt hát sơn lá quỷ trò chơi liền kết thúc cho nên coi như bất tu thiên diễn quyết tu luyện cái khác nguyên anh c h i pháp đặt tới nguyên anh cảnh giới cũng giống như nhau chỉ là trò chơi bên trong mục giã suy nghĩ nhiều thể nghiệm thể nghiệm mà thôi rốt cuộc tu h vi mang không đi ra dựa theo ước định ngươi nên rời đi thả ta đi ra cậu nguyên hát thản như nói ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm mình lôi k í c đi bây giờ còn có nhàn tâm quan tâm nam nhân khác làm sao sư tôn ta là n g ư ờ i đạo lữ sao mộ c ẩ m cứng lại lập tức trầm mặc không nói sau đó quay người biên mất không thấy gì nữa loang thoang chuyển đến một thanh âm n g ư ờ i còn có thể đổi ý nếu là nghĩ kỹ liền đến bích hải đ à m t ì m ta mục giã mục giã nhìn xem mộ c ẩ m biên mất vị trí lại nhìn một chút c ổ nguyện hy trong chốc lát không biết nên nói cái gì hai người này xem ra tựa hồ còn nhận biết hắn là thật sự là kiếp trước đối thủ không thể nào đại năng kiếp trước sẽ không mới nguyên anh a cũng quá kéo thiên t h ủ môn ba mươi bảy năm ngươi tuệ nhãn hơn người phân biệt ra được thật giả c ầ nguyện hy ngươi không có tu thành thiên diễn quyết cậu nguyệt hy hảo cả mười trước mắt chín mươi lăm nhìn xem lúc này mới bình thường nha t i ị a thiên diễn quyết mục gia do dự một chút h ắ n kỳ thật nghĩ đến một cái khác loại tu luyện biện pháp đi ra ngoài trước đi vừa đi vừa nói cậu nguyệt hy nói khẽ thuận tiện cho sư tôn giảng một cái cố sự cố sự ừng mục gia đi theo bên người nàng tới cùng nhau đi ra ngoài từ trước có một vị thực lực không tầm thường tu sĩ nàng thiên tư tu hành tài hoa hơn người một ngày luyện ý trăm ngày trúc cơ mười năm kim đan giáp nguyên anh nàng con đường tu hành có thể xưng vô địch Đó trong h đó một cái nhỏ nhất thực lực yêu nhất gậy yếu không chịu nổi thường thường không có gì lạ linh t ă n càng là tu tiên giới người người đều ghét bỏ tạp linh căn rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc vị thiên tài này tu sĩ tại sao lại thu như thế một cái đệ tử nhưng không ai biết vị thiên tài này tu sĩ nhìn ra cái này gây yếu đệ t ử không giống bình thường bởi vì nàng biết kia là cổ tộc huyết mạch người mục giã sướng sở làm sao có chút quen thuộc ga đó chính là c ổ nguyệt hy kết trước vị thiên tài này sư tôn tại nhận lấy cổ tộc người về sau liền dốc lòng dạy bảo không rõ chi tiết có ứng tật cầu trong chốc lát vị này đệ tử đối thiên tài sư tôn trung thành vô cùng nội tâm càng là cực độ cảm kích c ổ nguyệt hy c h ậ m dại nói đến từ luyện khí bắt đầu liền tự mình lấy đại pháp lực giúp h n tẩy tủy dễ thể sẽ giúp chợ đối phương đúc thành thiên đạo căn co tìm kiềm thượng cổ bi bảo ngưng tụ hoàng cổ kim đan về sau vị thiên tài này sư tôn tại cùng người tranh đoạt lúc bị thương căn cơ bị hao tổn tuổi thọ sắp khô kiệt chỉ có trùng tu kim đan nguyên anh mới có một chút hy vọng sống nhưng không có thọ nguyên lại là tu vi thông thiên đại tu sĩ muốn tìm được gia tăng thọ nguyên bí bảo hoặc đan dược càng là k h ó như lên trời thiên tài sư tôn nghĩ đến vị kia cổ tộc đệ tử trong lòng biết được có lẽ thời cơ chín mồi đồng thời vị kia cổ tộc đệ tử cũng đến tận đây cũng nghĩ đến sư tôn nghĩ đến cổ tộc truyền thừa bí pháp thiên diễn biết thế là cổ tộc đệ tử liền muốn phải dâng ra chính mình huyết mạch trợ giúp mình sư tôn tu hành l i ê n hỏi ra câu nói kia sư tôn cần phải đệ tử giúp ngươi tu hành sư tôn không chút do dự đáp ứng đạt được đệ tử tinh huyết tu thành thiên diễn quyết nghe được cái này mục g i ã hiểu rõ nguyên lai vị này đại năng là có tương tự kinh lịch chỉ là lựa chọn không giống cho nên tiểu n g u y ệ t liền là vị kia cổ tộc đệ tử mục g i ã than nhẹ một tiếng không cầu n g u y ệ t hy lắc lắc đầu nói ta là vị sư tôn kia mục g i ã hẳn há to miệng chương ba trăm mười mộ cẩm tặng tiên đan thượng phẩm ngũ hành linh căn không hổ là người a đại năng luôn luôn có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ kia trước đó hỏi ta vấn đề kia là làm cái gì muốn nhìn một chút mình cùng lựa chọn của ngươi là không là giống nhau n g ư ơ i thật bất ngờ cầu nguyệt hy nghiêng đi t h ầ n lộ ra trương k i a bình thường lại trắng non gương mặt ta có thể không ngoài ý muốn tia tiểu n g u y ệ t ngươi vị tia đồ để đâu chết rồi cầu nguyệt hy t h ả n g như nói cổ tộc người đã mất đi tinh huyết tự nhiên sống không lâu húng chi cái này thiên diễn quyết đối tu sĩ c ẩ n thọ nguyên vẹn, vẹn vẹn nguyên anh liền muốn vạn năm thọ nguyên ta vốn cho rằng sư tôn ngươi khi đó thu ta làm đệ tử cầu nguyệt hy dừng một chút mục g i nói tiếp là nhìn ra ngươi có được cổ tộc tinh huyết thân phận thật có lỗi không nhìn ra liền nhìn ra ngươi là đại năng c h u y ể n thế coi như về sau tại t ê thiên sơn tao nộ con kia huyền li ma loan phát hiện một chút cổ tộc sự tình cũng chỉ là suy đoán cầu n g u y ệ t hát khẽ gật đầu bởi vì ngươi ta ở giữa kinh lịch củng cố sự bên trong thiên tài sư tôn cùng cổ tộc đệ tử quá tương tự cầu n g u y ệ t hi nói chỉ là không nghĩ tới lựa chọn của ngươi lại không giống mục g i ã cảm khái một tiếng cũng không nói gì lại nói ngươi cũng tu luyện thiên diễn quyết làm sao còn truyền thế tu thành mạnh như vậy nguyên anh cũng gửi sao vẫn là nói có khác nguyên do kỳ thật thiên diễn quyết bản thân là cổ tộc người tu luyện nguyên anh bị pháp nhưng bởi vì tu luyện thời gian quá dài mặc dù tu thành sau rất lợi hại nhưng quá trình tu luyện bên trong kiểu gì cũng sẽ bị người phát hiện về sau có một vị thần bí tu sĩ là cổ tộc người sáng chế ra môn kiên nhiên huyết bí thuật có thể giúp cổ tộc người nhanh chóng tiêu hao thọ nguyên già tăng tu luyện gia tốc tu thành thần anh quá trình có thể được nguyên bản cần hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể tu thành thiên diễn quyết cổ tộc người vẹn vẹn chỉ cần trăm năm liền có thể tu thành nguyên anh chân chính độc bá tu tiên giới nhất thời chỉ tiếc t h ị n h cực tất suy bởi vì nhiên huyết thuật nguyên anh cổ tộc người rất nhanh bị tu tiên giới những cường giả khác biết được bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem cổ tộc cường đại như thế bắt đầu tăng thêm cổ tộc tinh huyết lại là trí bảo thế là liên thủ tìm các loại l ấ y cớ hao phí không biết nhiều ít thời gian chậm rãi đem cổ tộc người đồ sát hầu như không còn mục g ã thật sự là đáng tiếc mục g i lắc đầu bây giờ đại năng ngươi c h u y ể n thế bởi vì thân mang cổ tộc huyết mạch sợ là thế gian này một vị duy nhất cổ tộc người một chút liền trở thành tu tiên giới bánh trái t h ơ n g ngon mà lại mục gia bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề đã cổ tộc người đã trải qua chết hết tiểu n g u y ệ t ngươi hẳn là bây giờ một cái duy nhất có được cổ tộc huyết mạch tu sĩ mục gia trầm ngâm nói lại trải qua nhiều năm như vậy như vậy hẳn là không người biết ngươi mới đúng mộ cầm nàng mộ cầm biết đến nhiều như vậy không nói sẽ còn đối phó ngươi chẳng lẽ lại cái này mộ cầm thật là ngươi tiếp trước đối thủ không đúng thật muốn đối phó ngươi trực tiếp động thủ là được rồi làm gì lại thả ra tin tức đâu vẫn là nói chỉ cần có cổ tộc người xuất thế liền sẽ bị phát giác đại năng cũng giấu không được cầu n g u y ê n hát trầm mặc đường này không có nhiều lời mục giác không hỏi rốt cuộc thật sự là người ta kiếp trước đối thủ lời nói biết nhiều cũng không phải chuyện gì tốt hiện tại bằng vào mình còn cùng cái này mộ cẩm có như vậy chút ít quan hệ k i a mộ cẩm sẽ không tìm mình p h i ế n p h ứ c nói không chừng còn đối với mình có như vậy điểm lòng c h ắ t cẩn thật là muốn dính vào lẫn vào hai nữ nhân chiến tranh vẫn là loại cấp bậc kia đại tu sĩ chiến tranh mục g i á suy nghĩ một chút vẫn là được rồi kiếp trước cũng không chấm dứt thù hận mình dính vào đơn thuần tự tìm kiến thức thê n thành tiện n h thật thật tùy tiện xây y cái g u n anh bí pháp, bí đem tiên sơn đại trận đã mở ra nơi đây linh khí r ồ i r à o sư tôn về sau nếu muốn bế quan tu luyện ngay tại cái này phúc địa tu hành đi cầu nguyệt hy nói thiên ủy môn phát triển cho tới bây giờ sư huynh các sư muội cũng bắt đầu thu đệ tử tông môn sự vụ sư tôn chỉ cần nắm chắc đại khái phương hướng là đủ đệ tử cần bế quan thời gian nhất định mặt khác cầu nguyệt hy bông như nói sư tôn ít cùng mộ cầm đ u i tới cầu lực c nguyện hát tựa hồ á cũng phát giác lời này mang theo một loại rất mạnh sắp xếp hẳn ý thức lấy một cái đệ tử thân phận nói ra lời này thực sự có chút vượt qua giới hạn liên trầm mặc lại sau đó liền rời đi lúc rời đi mục giã mò hồ cảm giác khẩu n g u y ệ n hát có như vậy điểm vội vàng tựa hồ sợ mình phát giác ra được cái gì giống như được rồi ra bế quan tu luyện tùy ý chọn tuyển một thiên xây nguyên anh pháp môn đi tại cổ chiến trường mục giã t r í ít tìm được hơn mười thiên nguyên anh diệu pháp không có cách chết đi nguyên anh tu sĩ nhiều lắm cho dù có mấy loại là không c h ọ n vẹn nhưng đại bộ phận đều có thể thông h i ể u cái bảy tám phận lại lấy tu sĩ kim đan thần thức tiêu chuẩn bế quan mấy chục năm tìm hiểu một chút tàn thiền cũng không phải là không thể tu luyện rốt cuộc đối với tu sĩ mà nói lĩnh hội tàn thiên mình lĩnh nộ cảm giác cũng là tu luyện một vòng không thể luôn、muốn. phương pháp gì đều là hoàn chỉnh tu tiên giới không nhiều như vậy công việc tốt muốn có được hoàn chỉnh truyền thừa đây chính là cơ duyên to lớn mình thiên mệnh c h i tử đạt tính đã biến thành thí mệnh giả phúc duyên cùng số mệnh đều thấp xuống không ít mặc dù có thể thông qua đánh giết thiên mệnh c h i tử đến cải thiện hấp thu nhưng thiên mệnh c h i tử ai biết là cái nào thiên quỷ môn nhiều năm như vậy mục giá còn không phát hiện cái thứ hai có được cái này đặc tính người nói rõ cái gì nói rõ cái này tu tiên giới còn không có nhân vật chính không đúng từ trò chơi góc độ tại tiểu trò chơi bên trong làm người chơi chính mình là nhân vật chính tổng không mình z mình a mục giã l ắ t đầu bắt đầu chọn lửa công pháp bắt đầu chuẩn bị nguyên anh thiên quỷ môn ba mươi bảy năm ngươi nếm thử tu luyện một chút không ít nguyên anh diệu pháp phát hiện tại khổng lồ cựu c h u y ể n kim đan dưới đều có thể tu luyện ngươi không khỏi không cảm khái thiên hồn chuyển nguyên công cường đại có được như thế bao dung tính cựu c h u y ể n kim đan vô luận chuyên tu cái gì nguyên anh đều có thể so cùng cấp mạnh không ít nếu không có phù hợp nhất nguyên anh diệu pháp cựu c h u y ể n kim đan pháp lực khổng lồ tại cùng thần thức ngưng tụ thành ánh lúc sẽ tràn lan không ít nhưng ngươi cho rằng không quan trọng coi như là thể nghiệm một chút thôi thiên quỷ môn ba mươi tám năm ngươi quay trở về thiên quỷ môn. dưới trướng cựu đại, đại đệ tử bọn hắn đối tông môn công lao hiển hách đều có thể tùy thời lật xem những ngày diệu pháp thiên quỷ môn ba mươi chín năm một năm này ngươi ra ngoài du lịch thuận tiện tiến về chu triều thăm hỏi chu hoàng nhi vì đó tăng lên tỷ lệ hoàng triều khí vận chu hoàng nhi trong miệng mặc dù đoán trách ngươi có mấy năm không đến nhưng lại vì ngươi tìm tới một t i ê n nguyên anh diệu pháp hóa long thành công đây là chu triều tổ tiên vị tiên nguyên anh tu sĩ tu luyện thần công có thể ngưng tụ dòng anh lấy hoàng triều khí vận chỉ long làm vật trung gian bước vào nguyên anh kỳ bởi vì pháp này chỉ có thể nam tử tu luyện cho nên chu hoàng nhi không cách nào tu hành mà lại chỉ cần một mực cùng nàng song tu nàng ngợn hoàng đ ỉ n h kinh thế công nhưng liên tục không ngừng giúp ngưng ngưng tụ khí vận hoàng long nhờ vào đó hóa anh ngươi mơ hồ minh bạch chu hoàng nhi dự định nha đầu này là muốn đem ta bảo hộ a thật là một cái n g c đồ mục giã lắc đầu môn công pháp này không phải là không tốt một khi bắt đầu liền không cách nào quay đầu lại nói một cách khác chu hoàng nhi liền thật muốn thành sư lương mục g i á cực c kỳ hoài nghi chu hoàng nhi trước đó nói nàng từ kia long đình tổ t ỷ đạt được một môn huyền diệu chỉ pháp trong đó có một thiên này hóa long t h á n h công chỉ là nàng còn chưa nói hết chỉ nói phân nửa nhờ vào đó muốn nhìn một chút mình vị sư tôn này là nghĩ như thế nào nếu như quá kháng cự nôn từ cự tuyệt cũng chỉ có thể cùng mình phân rõ giới hạn nếu như mình không có rất tức giận đồng thời đến tiếp sau mấy năm nhớ tới tình thầy trò còn tới hoàng triều lời nói vậy liền đem mượn cơ hội này đem bản này hóa long thành công nói ra từ đây ó tiến một bước làm bước s u quan sắc cả hai quan hệ.、Nói、như thế Nói nào đ â Cái có Chu chậm có chỉ điểm Nhi rãi này nghĩ thủ đoạn, vẫn có thể nhìn ra Chu Hoàng Nhi chậm có mấy phần đế hoàng hương、vị. Mà mấy đế thể tâm thủ không vị. ra là t r ư ớ chuyện đó đối cái kia tương t ầ n t ú tu tiên u giả. Đây y là c h tốt rốt cuộc thân là hoàng triều c h i chủ liền xem như v ì tu tiên cũng không có chút thủ đoạn cái này hoàng triều sợ là cũng tiếp tục không được bao lâu trung quy là tiểu đạo mục gia tạm thời c ử t u y ể n cái này hóa long t h á n h công đến nguyên anh về sau có thể hóa thành khí vận chân long giết địch thần thông ngược lại là lợi hại nhưng mình không hứng thú gì còn không bằng còn lại mấy môn thiên q u môn ba mươi chín cuối năm n g ư ơ i đem liệt nhật chân kinh môn này chân chính nguyên anh diệu pháp t r u y ề n cho chu hoàng nhi cũng dặn dò nàng thật tốt tư luyện m ư ợ n hoàng đình kinh thế công dựa vào kinh này tu thành nguyên anh về sau lại có trưởng khống hai đại hoàng triều khí vận trí bảo cung cấp tu sĩ không mấy cái sẽ là đối thủ của nàng chu hoàng nhi thuận theo lên tiếng về sau hỏi ngươi có phải hay không đệ tử khác đều có bản này p h á p môn ngươi tự nhiên trả lời đều có chu hoàng nhi nghe vậy tâm tình x a sút lại lần nữa dùng l o n g đỉnh tổ tỷ thả ra đặc thù huyền quang mê hoặc ngươi cũng tại hoàng cung hậu viện lần nữa sông sư thành công ngươi sau khi tỉnh lại giận dữ đem nàng trói buộc chặt trói đến hoàng cung đại điện tuyên bố lần sau còn như vậy. liền muốn trừng phạt nàng tên lịch đồ này mục giác một mặt im lặng hắn mỗi lần tới chu triều hoàng cung kỳ thật chủ yếu vẫn là nhìn xem chu hoàng nhi tu hành tình huống ngay từ đầu kia mấy năm thật đúng là coi là như chu hoàng nhi nói như hàng năm không đến không cùng nàng song tu môn công pháp này liền không cách nào t ì h tiến sẽ ảnh hưởng hoàn g vận công lực rút lui cái gì kỳ thực liền hàng năm tới tình huống mà nói rõ ràng không có song tu công lực của nàng cũng tại tinh tiến chu triều hoàng vận cũng tại vững bước dâng lên mỗi năm mưa thuận gió hòa điều này nói rõ cái gì nói rõ nha đầu này dùng để lừa gạt mình một năm hoặc là thưởng tới lý do thoai thác song tu cho dù có ảnh hưởng cũng tuyệt đối không lớn nào có hoàng triều khí v ậ n là thông qua song tu đến quyết định đoán chừng chỉ là lần đầu tiên là được rồi lần thứ nhất song tu về sau nàng thành công tu thành pháp môn long đình tổ kinh nắm giữ kia long đình tổ tỷ khí vận trí bảo liền đã có thể nơi nào cần mỗi năm đến sư tôn bị hồng lăng pháp khí c h ó i buộc chu hoàng nhi thân mang long bảo đầu đội mũ vượng khăn quàng vai một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ chưng kia gương mặt xinh đẹp bên trên biểu tình mười điểm sinh động sư tôn thả ta đi đệ tử lần sau cũng không tiếp tục nhìn đúng ta cho sư tôn tìm được mấy khối tùy kim tôi thích hợp dùng để luyện chế kiếm khí nếu có thể luyện thành bản m ệ n h pháp bảo nhìn xem thủ đoạn này là càng ngày càng thuần thục lạ đều sẽ nắm sư tôn đúng không cái gì ý tứ thật coi ngươi sư tôn ta l à i ăn bám được lấy tới xem một chút mục dã khuôn mặt không thay đổi con ngón đúng ra kia hồng lăng liền hóa thành một cây dây đỏ bay vào ống tay tháo chu hoàng nhi hỉ hỉ cười một tiếng sư tôn thật l à dùng đệ tử cho ngươi luyện chế chuyên môn đối phó địch nhân pháp khí dùng để đối đệ tử ai ngươi nói đệ tử có phải hay không mua dây buộc mình đâu nói đến đây chu hoàng nhi còn nhỏ giọng thẩm thì một câu rõ ràng vừa rồi hưởng thụ sư tôn người nói cái gì không không có gì chu hoàng nhi vội vàng lấy ra mấy khối đặc chế bảo h ạ m pháp khí mở ra sau khi nói đây là thủy kim lại tên linh thủy kim trong đó bộ linh lực cực kỳ to lớn lại sát phạt chỉ khí cực nặng có thể dùng tại luyện chế một chút kiếm khí pháp bảo chỉ là số lượng thưa thớt nếu là luyện chế kiếm khí vẫn là ít một chút mục g i ã trong lòng hơi động đây chính là nhanh bậc bốn tài liệu mục g i ã đ ố n g nhiên nghĩ đến trong cơ thể vô tâm kiếm mang những này t h y kim k h n g nhiều nếu đem hắn luyện chế thành tia lấy tia ngưng kiếm cùng trong cơ thể mình kiếm mang dung hợp liền có thể hình thành một bộ bản bệnh pháp bảo v ô ngần kiếm mang uy lực liền sẽ mạnh hơn mà lại bản m ệ n h pháp bảo bình thường đều là ôn dưỡng tại tu sĩ trong cơ thể phối hợp linh thủy kim đặc tính thi triển kiếm quyết đối t ự thân tiêu hao thì càng ít sư tôn hài lòng a chư hoàng nhi rất là đ ắ c ý đây chính là ta phái người tìm hồi lâu mới tìm được vật liệu đâu mục gia chừng nàng một chút mặt khác sư tôn ngươi còn không đạo lựa a chu hoàng nhi nháy máy mắt không ta có mục gia nói ngươi nha đầu này vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều nhiều đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện chu hoàng nhi xứng sở ai vậy không có khả năng chúng ta mấy cái cũng không biết sư tôn mau nói cho ta biết mục gia khẽ mỉm cười tại thế giới khác đâu còn có không ít đương nhiên các ngươi khẳng định là không gặp được thiên quỷ môn bốn mươi năm diệp dừng báo cho ngươi tìm được một loại mặt đất linh thái trận liền muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một hai các ngươi nghiên cứu thảo luận mấy tháng ngươi tập được kiếm trận mặt đất linh thái trận ngươi dùng cái này trận làm căn cơ để xảo nhi cùng mấy vị đã tu thành đại tức tổ mạch chi thể đệ tử đời hai cùng ngươi liên hợp hao phí rất nhiều tư nguyên tông môn bí bảo ngươi là chủ thể tại thiên quỷ môn xây dựng trận này trận này tức thành phương viên mấy trăm dặm đều có thể hình thành linh điện từ hai bên trong xa xa không ngừ đồng thời gặp được ngoại địch còn có thể lấy đại trận làm căn cơ chuyển hóa thành bậc bốn cấp tông môn khác đại trận vạn nhạc trọng sát trận đến tận đây thiên ủy môn công phòng nhất thể có được chân chính nhất lưu tông môn mới có bậc bốn tông môn đại trận thiên ủy môn bốn mươi một năm triệu diễm cùng ngươi nghiên cứu thảo luận kiếm đạo kiếm đạo của ngươi tư chất hơi có tăng lên triệu diễm đề nghị so với ngươi thử kiếm nói ngươi cảm giác sâu sắc đối phương trên kiếm đạo thiên tư tung hành liền e m huyền ngân kiếm quyết kim đan ba tầng truyền thụ cho nàng triệu diễm cùng ngươi kể ra nàng tự sáng tạo chu thiên kiếm đạo ngươi có chút hiểu được thiên ngươi h ả o hữu tu sĩ mộ cẩm đưa tặng ngươi một hộp vô lậu tiên đan bậc năm ngươi vui vẻ nhận lấy đan này có thể đem tu sĩ linh t ă n tư chất tăng lên đến thợ ư n g phẩm vẹn vẹn hộp bên trong chỉ có một viên lại đối tu vi không có hạn chế vô cùng chân quý ngoa tạo bậc năm tiên đan mệnh giá bàn tay hơi có chút run dày đưa đan dược tới tu sĩ đều là một cái tuổi trẻ kim đan nữ tử đoán chừng là k i ê u mộ cẩm đệ tử loại hình bậc năm a bây giờ tiêu viêm mới bậc ba đan sư đối ngọn liền là kim đan cảnh bậc năm khái niệm gì chí ít đều là tiếp cận hoa thần thậm chí đã hoa thần có thể luyện chế ra lo không phải hóa thần cũng tiếp cận trực tiếp tăng lên thực phẩm nếu là viên đan dược này có thể mang đi ra ngoài liền tốt mục g i ạ thấy nóng mắt bậc năm tư nguyên lần thứ nhất nhìn thấy đáng tiếc hiện thực bên trong mình một cái trúc cơ tiểu tán tu căn bản mang không ra loại đan dược này có đạo lữ cứ như vậy tùy hướng sao cầu nguyệt hy cho mình một cái động tiên phúc địa mộ cẩm đưa tới một viên bậc năm tiên đan mục g i ạ nghĩ nghĩ dự định trực tiếp ăn đi dù sao mang không đi ra trừ phi hiện thực bên trong mình có thể tu luyện tới nguyên anh nhưng kim đan cũng không biết phải bao lâu còn nguyên anh q u ả chi là đều mấy chục năm chính là đến mấy trăm năm sau trước ở trong game sung sướng đi ngươi phục d ụ n g bậc năm đan dược vô lậu thiên đan linh căn tăng lên đến thượng phẩm trước mắt linh căn ngũ hành bảy mươi tám thượng phẩm năm hệ linh căn chương ba trăm mười một ta chỉ là muốn nhìn đến người nào đó gọi ta sư nương dáng vẻ một đây chính là thượng phẩm linh căn cảm rất sao chân thực hình thức giới mục giã có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên điệu bất kỳ linh khí du động thậm chí kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên hướng phía mình vào tới so sánh giới trước đó tựa như là một cái xấu so còn nghèo ngay cả mỗi cái đều không thèm để ý ngươi loại kia hiện tại trực tiếp biến thành một cái đại xoáy so cũng không biết cái này linh khí trong thiên địa đến cỡ nào chủ động trước đó tu tiên qua là ngày gì a mục giã đôi mắt m ỏ i nhử tinh khiết dựa vào cắn thuốc từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí quả thực b ẽ không thể nghe tựa như là liếm chó cầu một điểm linh khí chậm rãi tiến vào trong cơ thể đồng dạng người ta còn không tình nguyện thỉnh thoảng còn muốn từ thân thể bên trong tràn lan ra ngoài hiện tại liền không đồng dạng từng cái giống như là tiểu hong mật nghe mùi vị liền chui vào coi như không cần tu luyện tại linh căn ra chỉ dưới thân thể cũng đang từ từ tự động hấp thu linh khí muốn tu luyện công pháp gì liền tu luyện công pháp gì chỉ là đáng tiếc chỉ có thể ở trò chơi bên trong thể nghiệm một chút linh căn đều thăng cấp tiếp xuống tùy ý chọn tuyển một t i ê n nguyên anh công pháp đều có thể dễ dàng đột phá đi thượng phẩm ngũ hành linh căn bao dung tính so mục giã tưởng tượng mạnh hơn cho lúc t r ư ớ c đồ đệ tìm những cái t i ê nguyên n anh công pháp nhất là như là cho chu hoàng nhi loại này thượng phẩm linh căn tu luyện liệt dương chân t r ả i qua mình bây giờ cũng có thể nhẹ n h õ n tu luyện linh căn mở rộng hạn mức cao nhất cao hơn từ đó diễn sinh đến tu hành từng cái p h ư ơ n diện thiên ủy môn bốn mươi hai năm ngươi phục dụng vô lậu t i ê n đan linh căn đạt được tăng lên sau đó không lâu ngươi tại t ê hà động phủ phát hiện đồ đệ của ngươi cổ nguyệt hy lưu lại cho ngươi một thiên công pháp quỷ vương kinh ngươi lặn xem đi sau hiện cái này tựa hồ là một thiên thích hợp quý tu pháp quyết n g ư ơ i trong lòng hơi động nghĩ đến hai con kim đan cảnh quỷ linh bởi vì đến tiếp sau đ ổ i dưỡng không có tiền nhân con đường đồ đệ vương tiên nhạc sáng lập ra công pháp cũng chỉ là thích hợp kim đan kỳ quỷ linh tu hành mà bản này quỷ tu công pháp tự a hồ rất có vài phần đem quỷ linh hóa anh hương vị từ đó hình thành chân chính quỷ anh quỷ vương kinh cần lấy linh thể tu hành tu tập về sau có thể dùng linh thể tập được thần thống quỷ vương ma latân linh thức siêu phạm có thể xuyên qua âm dương hư không một đừng ộ n vạn như không.、Quỷ、anh、Hoa、thần, gọi là âm thần. Xem cấm chế như không, chính tiến luận cảnh Nguyệt môn? vào tại giảm. gọi gì cái Xem cầm âm Xem cầm chế chế có Cầu có có hòa thể Hy thể pháp Quỷ quỷ tu sao. sao tùy bất là là đó đ bí ý nói p h á p môn này nếu để cho hai con quỷ linh tu luyện đạt tới nguyên anh về sau hạn chiến lược có thể lại lên một t ầ n g nữa tự mang quỷ vương ma la thân đều không cần vì đó luyện chế khôi lỗi xem như nhục thân vẫn được mặc dù chính ta nguyên anh p h á p môn không tìm được không nghĩ tới ngược lại hai con quỷ linh đều có thể sửa thành nguyên anh đương nhiên cái này quỷ vương kinh cũng không phải cái gì quỷ linh đều có thể tu luyện mục g i ã để hai con quỷ linh thử một cái phát hiện tu luyện có chút phí sức lấy mình hai con quỷ linh phẩm chất trực tiếp tu luyện loại công pháp này đều như thế phí sức phẩm chất kém một chút quỷ linh sợ là căn bản xây bất động tương lai thiên quỷ môn ngự quỷ một đạo còn phải nhìn vương thiên nhạc đem nó phát dương quang đại a làm trường môn mục g i ã không thể không thừa nhận mình tại ngự quỷ phương mặt thiên phú là so ra kém nhà mình đệ tử giống như là cái khác mấy loại tu tiên kỹ nghệ cũng liền luyện tập dài nhất phụ lục nhất đạo còn miễn cưỡng có thể dạy người còn lại mấy cái kỹ nghệ toàn bộ nhờ đệ tử thỉnh thoảng cùng mình nghiên cứu thảo luận từ đó đạt được tương ứng kinh、nghiệm. thu đây là một môn thổ thuộc tính nguyên anh diệu pháp nhưng tu thành mặt đất xuân anh tuy nói không nổi bao nhiêu lợi hại nhưng cùng ngươi lại tức tổ mạch chỉ thể mười điểm xứng tu thành về sau còn có thể tập được thần thông hồi xuân mặt đất có thể hiệu lệnh phương viên mấy trăm dặm linh thực lấy thần anh xuống mổ nhưng thúc đẩy sinh trưởng bậc năm cấp bậc thiên tài địa bào sinh trưởng càng có thể cảm giác được mặt đất bên trong cất giấu thiên tài địa bào khuyết điểm chính là này nguyên anh không có quá mạnh tính công kích nhưng ngươi cho rằng ngươi có hai đại quỷ linh tương trợ còn tu có huyện n g â n kiếm quyết nguyên anh đủ thịt có thể chống đỡ được liền có thể bất tử c h g sinh tại bảo mệnh phương diện này xa xa dẫn trước cái khác nguyên anh diệu pháp thiên quỷ môn bốn mươi bốn ă m ngươi bắt đầu tay chuẩn bị tư nguyên bế quan cũng lĩnh hội nguyên anh diệu pháp cũng l ư ợ n nhờ thượng phẩm ngũ hành linh căn nhẹ nhóm tu luyện môn này nguyên anh diệu pháp thiên quỷ môn bốn mươi bảy năm bế quan bên t r o n đệ tử của ngươi chư hoàng nhi tiêu viêm vương thiên nhạc diệu phạm lần lượt đạt tới kim đan hậu kỳ thiên quỷ môn năm mươi năm thiên quỷ môn mượn chu triều khổng lồ phạm nhân cơ số dần dần lớn mạnh tông môn đệ tử đã phá ngàn môn hạ có trúc cơ đệ tử mấy trăm kim đan số lượng đột phá tới hai chữ số thiên quỷ môn năm mươi hai năm người hảo hữu mộ cẩm ngay tại đột phá lôi tiếp lại ngoại ý muốn lọt vào tu sĩ tứ mục ma quân tập kích sơ lược bị thương nhẹ thiên quỷ môn 54 năm mươi bốn ă m đồ đệ của ngươi tiêu viêm cùng ngoại tông tu sĩ bạch văn nhi muốn kết thân dễ dàng cho t ê hà sơn đến đây lễ bái hành lễ người tại bế quan bên trong trong nháy mắt vung ra hai đạo đã tu thành mặt đất linh khí rót vào hai người trong cơ thể vì đó trong cơ thể kim đan tẩy đi duyên hoa. thiên quỷ môn 55 năm mươi lăm năm ngươi cảm giác tự mình tu luyện có thành tựu tiếp qua mười năm có lẽ liền có thể đột phá tới nguyên anh nhưng mà tông môn bên trong một cái tin tức không tốt lắm chuyển đến giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện vô số quỷ vật bọn chúng trắng chọn xâm lược tu tiên giới c á c đại tông môn c h i ế m cứ vô số bảo đ ị a ngươi trong lòng ẩ n ẩ n minh bạch khả năng này là kia hát sơn lão quỷ xuất thế thiên quỷ môn năm mươi sáu năm đệ tử của ngươi diệp phạm hiểm dò xét tu tiên cấm địa cốt hầm giản ngoài ý muốn đánh thức ngủ say thượng c ủ ma tu phật thiên phần thiên xuất thế cấm địa bốn phía tu tiên giới tam đại tu tiên ra tộc đồng đều số thần phục cũng truy sát đệ tử của d i ệ p phạm vừa đánh vừa lui tại nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc chạy trốn bên trong cuối cùng trọng thương chạy trốn tới một chỗ thần bí tu tiên chỉ địa cũng tại trong đó đạt được bí thuật cấp thiên ngũ linh d i ệ p phạm tu hành bí thuật trốn về thiên quỷ môn lại đưa tới thượng cổ ma tu phần thiên ngốc nghẽ d i ệ p phạm muốn rời đi tông môn không muốn để cho tông môn gánh chịu t h a i h o ạ lại bị tiêu viêm cùng rất nhiều sư tỷ sư đệ giữ chặt cũng để hắn lưu tại tông môn trong chốc lát thiên quỷ môn người người cảm thấy bất an đã nhanh muốn trở thành tu tiên giới đệ nhất đại thế lực lại gặp gặp này khó cái này khiến đệ tử trong môn phái cho rằng cái này tướng sĩ thiên qu thiên quỷ môn sáu mươi năm thượng ổ ma tu phần thiên mang theo tam đại tu tiên gia tộc đ ậ t kích cũng may mấy năm này tông môn chuẩn bị đầy đủ đứng vững tam đại tu tiên gia tộc đợt tập kích thứ nhất đồng thời hơn mười vị tu sĩ kim đan cộng đồng ngăn địch tăng thêm tông môn cường đại bậc bốn hộ tông đại trợ cùng quỷ linh tương trợ không chỉ có đứng vững tam đại tu tiên gia tộc công kích thậm chí đem nó đánh cho chật vật chạy trốn trong chốc lát thiên quỷ môn thực lực t r e o đến tu tiên giới rất nhiều thế lực vì đó trú mục thiên quỷ môn sáu mươi một năm ngươi tại bế quan bên trong gặp được thời khắc m ấ chốt trong lòng biết như lúc này xuất quan không chỉ có không cách nào tu thành nguyên anh thậm chí sẽ cảnh giới rơi xuống đối tông môn không có chút nào trợ giúp nhưng mà ngươi chuyện lo lắng nhất vẫn là tới tiêu ma tu phần thiên tự mình đến đây vẹn vẹn mấy ngày liền đem đã có chút phá thoái bậc bốn đại trận trực tiếp phá hủy không có đại trận che chở thiên quỷ môn c h ư ớ c mắt bại lộ tại rất nhiều thế lực dưới trướng một chút trong bóng tối theo dõi tông môn như là thái nhất kiếm tông vạn ma cốc bắt đầu lộ ra răng n a n h thiên quỷ môn sáu mươi hai năm tại ma tu phần thiên dẫn đầu dưới thiên quỷ môn liên tục bại lui ngươi giới trướng đệ tử cho dù liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận lại bởi vì cảnh giới cùng thực lực t r a n lệch quá lớn, khó mà chống đỡ được. đến tận đây thiên quỷ môn thời khắc nguy cơ đ ồ đệ của ngươi cổ nguyệt hy đứng dậy thiên quỷ môn 62 u m a cuối năm đ ồ đệ của ngươi cổ nguyệt hy tại thiên quỷ môn thế lực bên trong đảng ma sân mạch cùng thượng cổ ma tu phần thiên một trận chiến h á n thần anh hóa thiên địa một cái có thể so với liệt nhật thần quang liền đem kia thượng cổ ma tu phần thiên tan ra phong ấn thi triển thuật pháp thần thông trong chốc lát chấn động tu tiên liên giới thiên quỷ môn cổ nguyệt hy chi danh làm cho rất nhiều tu sĩ vì đó sợ hãi nhưng mà kia thượng cổ ma tu phần thiên cuối cùng không phải tu sĩ tầm thưởng cho dù bị phong ấn cũng không biết thi triển cái gì cấm thuật thoát ra thật quang đang muốn thoát đi đồng ú lúc n này, một đạo lôi quang từ đằng xa đánh xuống, vang vọng thanh thiên, thẳng đem kêu ma tu bổ đến g vào đạo lôi một đem ma từ tu kêu xa h bổ phi phát tán. n đ ồ thời thiên quỷ môn cũng xuất hiện vị thứ nhất nguyên anh tu sĩ cũng chính là của ngươi đệ tử cầu nguyện hy nhanh như vậy liền nguyên anh động phủ bên trong một mực tại bế quan treo máy mục giã nhìn thấy cái tin này sửng sốt một chút lúc này mới bao nhiêu năm tự mình tu luyện còn không phải cái gì rất lợi hại nguyên anh diệu pháp đều tu luyện lâu như vậy mới khó khăn lắm muốn đột phá thiên diễn quyết phối hợp nhiên huyết, bí thuật, tăng thêm cổ tộc huyết mạch nhanh như vậy sao mục giã thấy thẳng vào đầu chỉ là như thế ra tay có thể hay không Bại một p sợi xám hắc khí sương mù tại lôi đình bên trong chậm rãi tràn lan muốn nhẹ nhàng rời đi hư không mới vừa vặn nguyên anh liền vội vã ra tay đây cũng không phải là phong cách của người a hư không bên trong một đạo ưu lanh âm thanh như ẩn như đến nửa ngày mới có một bóng người hiện hiện tại hư không bên trong cũng tại mấy sợi thanh phong ở giữa đến, đến cầu nguyện hy trước mặt ta không phải ta sao là phong cách nói chuyện cầu nguyệt hy nhìn xem người tới giống như cũng không có nửa điểm kinh hỉ người tới cười như thế thô n gấp g ngươi là vì cái này thiên quỷ môn hay là bởi vì hắn ta quen thuộc ngươi nhưng sẽ không làm chuyện như vậy n g ư ơ i xây thiên diễn quyết cùng cổ tộc cổ từ nguyên biện diệu quyết tu thành ly hợp thần quan g uy lực rất là to lớn lấy chỉ là nguyên anh chi uy liền có thể ngạnh hằng có thể so với hóa thần nguyên anh ma tu bây giờ tu tiên giới mặc dù khoảng cách người thời đại kia nhiều năm rồi nhưng có chút lão quái vật một mực muốn đột phá hóa thần mà không được chỗ này nhưng không có bao nhiêu có thể gia tăng bọn hắn thọ nguyên trí bảo t i ê u địa nguyên bảo thụ tại cấm địa bên trong bọn hắn ngốc nghe trăm năm cũng không dám thiện nhập cấm địa nhưng nếu biết còn có ngươi như thế một vị cổ tộc huyết mạch ngươi đoán ngươi một thế này còn có thể sống bao lâu ta đoán ngươi còn có thể sống m ộ ư ơ i năm không chờ cái sau trả lời n g ư ơ i tới liền bịa mai cười một tiếng phải không ngươi bây giờ suy nghĩ một chút bắt đầu mưu đồ tiếp theo cỗi chuyển sinh thể xác miễn cho đến lúc đó thân tử đ ạ o tiêu nhưng liền được không bù mất cầu nguyệt hy nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt nói tứ mục ma quân tâm hỏa ma diễm không dễ chịu a thụ lôi kiếp còn chạy đến nơi đây ngươi kia lôi kiếp vẫn chưa hoàn toàn biến mất lại chạy đến kim cổ nhai đi tị nạn. lần này chạy đến liền chạy h ả o đến thiên quỷ m ô n đến làm sao cũng ta tông trưởng môn song tu một lần liền nhớ mãi không quên rồi người t ớ i trì trệ thản nhiên nói ta chỉ đường tắt nơi đây nhìn thấy có ma khí tùy tiện ra tay một chút mà thôi ta như thế nào biết các ngươi thiên quỷ môn tình huống về phần song tu cái gì song tu trưởng môn bao nhiêu năm trước sự tình rồi ta tu vi b ự c nào như thế nào nhớ kỹ việc này lại nói tu t i ê n giới ai không mấy cái song tu đối tượng đều là sống mấy trăm năm người c ầ u n g u y ệ n h ổ một tiếng trên giới d ò xét cái sau một chút người nói ngươi năm đó đạt được thái cổ tám pháp bây giờ chủ tu một trong số đó âm dương chuyển l u ậ n công chính là một môn chủ âm dương điều hòa độ kiếp diệu pháp đã tại kim cổ nhai cùng nam tử phát sinh quan hệ kia âm dương chuyển l u ậ n công liền sẽ hình thành một đoá anh hóa tại nam tử trong cơ thể tới tương liên anh hỏa chỉ có thể tồn tại một đoá như nghĩ có thứ hai đoá liền chỉ cần đem thứ nhất đoá dập tắt nếu không sẽ cùng người song tu người âm dương bất hòa sẽ chỉ công lực tổn h a o nhiều ngươi bây giờ muốn thuận lợi hoa thần chỉ có thể chờ mong hắn có thể an toàn tu thành nguyên anh lớn mạnh trong cơ thể anh hỏa đến lúc đó ngươi hấp thu nhập thể mới có thể âm dương hợp nhất chuyển luân thành thánh từ đó thành công anh hóa linh thần tiêu giao thiên địa đồ nhi năm đó ta đối với ngươi liền biết đều giải bây giờ càng là như vậy hắn là ngươi quên kia thái cổ tám pháp là ai chỉ dẫn ngươi tìm tới thiên quỷ môn sáu mươi hai năm đồ đệ của ngươi c ổ nguyệt hy cùng ngươi hảo hữu tu sĩ mộ cầm tại đảng ma sơn mạch phát sinh tranh chấp hai người cuối cùng tan giã trong không vui lúc rời đi mộ cầm thi triển thuật pháp đem đảng ma sơn mạch nhấc lên đệ xuống giống như tại biểu hiện ra thực lực của mình c ầ nguyệt h á không hề bị lay động trở về tông môn sau tiếp tục bế quan tu hành thế thao tranh chấp cái này có cái gì phải tranh chấp mục dã bùn b ự c chương ba trăm mười hai ta chỉ là muốn nhìn đến người nào đó gọi ta sư nương dáng vẻ hai vậy xem ra cuối cùng đạo kia l ô i quang hẳn là mộ cầm ra tay chỉ là nàng không phải độ kiếp bị tập kích bị thương sao làm sao sẽ còn lại tới đây cảm giác giống như lại nhận một phen ân tình a cầu n g u y ệ t hy chính là thiên quỷ môn đệ tử ra tay đánh lui ma tu không chỉ c ó là ở chỗ chính mình cái này sư tôn càng nhiều là nàng đối thiên quỷ môn cũng là có cảm tình mà mộ cầm ra tay con kia có khả năng là bởi vì chính mình nguyên nhân miễn cưỡng nguyện ý hơi rút một tay thiên quỷ môn được nhanh điểm nguyên anh ra ngoài kia hắc sơn lão quỷ cũng lập tức sẽ đánh tới mà lại cổ nguyệt hy thân phận làm không tốt cũng sẽ bởi vì lần này ra tay mà bại lộ nghĩ đến cái này mục giá trầm ngâm một lát tăng nhanh tốc độ tu luyện thiên quỷ môn 63 năm tông môn trải qua đại chiến hao tổn nghiêm trọng lại bởi vì cổ nguyệt hy ra tay mà tông môn sĩ khí đại c h ấ n rất nhiều đệ tử đồng tâm hiệp lực tại nửa năm ở giữa liền đem tông môn khôi phục như lúc ban đầu đồng thời trải qua trận chiến này đông đảo đệ tử cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ yếu từng cái đắm chìm trong khác biệt tu luyện bên trong muốn bức thiết tăng lên chính mình thiên cầu n g u y ệ n hát đến đến tê hà đập p h ụ phát hiện ngươi đang bế quan sau cũng không p h ả i gì mà là rời đi đập p h ụ không biết đi chỗ nào thiên quỷ môn 66 năm ngươi hảo hữu mộ cầm tặng cho ngươi một tấm đ ử a chú quan thần p h ụ bầm năm đệ tử của ngươi lãng hoan tự mình đem p h ụ lục đưa đến tê hà đập p h ụ ngươi đạt được này phù về sau lập tức kinh động như gặp thiên nhân nay phù gián tại đập p h ụ nhưng tại tu luyện bên trong quan tưởng thần thức tăng lên trên diện rộng thần thức tốc độ tăng cũng thêm nhanh thần thức tại kim đan hòa anh quá trình thiên quỷ môn s á năm ngươi hảo hữu mộ cầm tiến về kim cổ nhai muốn lại tìm địa nguyên trường sinh quả lại không công mà、lui. lúc rời đi bị tứ mục ma quân liên hợp hai vị k h á c nguyên anh ma tu tập kích độ kiếp chưa thành nàng giết hai vị ma tu về sau trọng thương thoát đi nàng đi kim cổ nhai tìm kiếm địa nguyên trường sinh quả làm cái gì mục dã kỳ quái lần trước mình tìm được ba cái mình ăn một viên mộ cầm ăn một viên bây giờ trên thân còn thừa lại một viên nếu như cái này một viên không phải tu luyện cùng loại thiên diễn quyết loại kia kỳ lạ pháp quyết có thể tăng phúc tu sĩ ngàn năm thọ nguyên vẫn là rất mạnh chỉ là tìm tới ba cái về sau kia bảo thủ trên quả liền biến mất không biết đi địa phương nào đoán chừng cũng không phải tốt như vậy tìm tới còn bị tập kích thiên ứ mục ma quân, tựa quân, n ư là vạn bên ma cốc k a n g u y anh ma t u Lần đầu tiên là bởi vì độ kiếp bị đánh lén, lần thứ hai là đầu tiên đánh độ đi thứ bởi kiếp hai rời bị vì k i m cổ n h Những a i này ma t u t ì m c ơ h ộ i năng l ự c vẫn n là m ạ h Lấy lực, là yếu mộ cầm thực khắc tại thời đều đuối n h ấ t bị đ á năm h Thiên lén. môn n quỷ 69 n g ư ờ i quỷ linh âm thánh cùng chiến quỷ tu luyện quỷ vương kinh xuất hiện bình cảnh người hơi suy tư về sau lấy ra bậc bốn vật liệu quỷ lôi mục trợ giúp hai con quỷ linh tu thành quỷ vương kinh chính là bước vào nguyên anh cảnh tu thành quỷ vương ma lạ thân cũng bởi vì quỷ lôi mục mà tính khiến cho hai con quỷ linh trong cơ thể sinh ra một tiết âm lôi âm lôi tăng thêm quỷ linh thể chất khiến cho hai con quỷ linh có thể đối tu sĩ pháp bảo tạo thành không thể xóa nhòa vĩnh cựu tổn thương cho đến phá hư pháp bảo thiên quỷ môn bảy mươi năm người hảo hữu mộ c ầ m tại liệt thiên cốc nguyên anh bí cảnh bên trong tìm được một gốc tham thiên tạo hóa căn về sau lại lần nữa bị tứ mục ma quân mang theo hai vị nguyên anh tu sĩ ngăn ở bí cảnh cổng cũng tại bí cảnh bên ngoài bày ra vạn mục vệ linh đại trận cùng thái nhất tâm kiếm trận chờ đợi đối phương ra tự chui đầu vào lưới cái này bức tứ mục ma quân thật sự là kiên nhẫn liên tục đánh lén ba lần mục g ã nhìn thấy cái tin này liên tục cái gì ý tứ nhiều lần đều có thể như thế tinh chuẩn nắm chắc mộ cẩm vị trí có chút lợi hại a vạn ma cốc xem như tu tiên g i ó i chân chính thế hệ trước ma đạo thế lực so với trước huyết ma tông còn muốn lợi hại hơn không ít huyết ma tông chỉ có một vị nguyên anh tu sĩ mà vạn ma cốc nhìn xem tình huống c h ỉ ít có ba vị cái này tứ mục ma quân sợ vẫn là nguyên anh trung kỳ chính là đến hậu kỳ nguyên anh tu sĩ không được mấy lần làm tổn thương ta h ả o hữu đợi ta đột phá thiên ủy môn bảy mươi mốt năm người hao phí mấy chục năm quán cảnh rốt cục đem cựu truyện kim đan cùng tự thân thần thức hợp hai là một n ư n g đan mang thai anh đột phá tới nguyên anh tu vi cùng thời khắc đó lôi tiếp xuống tới n g ư ơ i muốn thử một lần nguyên anh chỉ huy liền bay ra đậu phủ d ơ lên trời mà lên lấy thần anh thi triển hồi xuân mặt đất thần t h ô n g sinh mệnh cùng mấy trăm dặm linh thực hợp hai là một lấy mặt đất làm cơ sở dễ như t r ở bàn tay liền chặn lại cái này tam c ự u thiên kiếp cũng tại thiên kiếp hưởng thụ bên trong cảm nộ đến một sợi lôi pháp Ra, nguyên anh. Liệt thiên quốc. Nơi đây bầu trời Anh. gian Nguyên thiên Nơi giãn nước, không bầu đây là Liệt cốc. mộ cầm xếp bằng ở hư không bên trong đỉnh c h ó t có hai đoá không ngừng lưu chuyển quang diễm dung nhan của nàng tại quang diễm chiếu dọi ở giữa không ngừng biến hóa khi thì tuổi trẻ khi thì g i à n mua khi thì thành thục khi thì non nớt chỉ là trong đó lại có một sợi ngọn lửa đèn kịt rót vào quang diễm bên trong không ngừng cách trở không hổ là năm đó thế hệ trước nguyên anh lao quái một lát sau mộ cầm khẽ n h ư mày cái này tâm hỏa ma diễm không ngừng từng bước xâm chiếm pháp lực của ta lấy cái này âm dương thần diễm đều không thể hoàn toàn tiêu trừ đã nghĩ hao tổn vậy liền hao tổn đi n g ư ờ không sơn ta rất quen thuộc các ngươi nếu là dám đi vào nhất định phải để các ngươi chắc chắn phải chết nghĩ đến cái này trên mặt nàng hiện hiện một vòng n i ể m ai những tên kia chỉ là hơi ngửi được trên người ta điểm này mùi vị liền từng cái hận không thể n u ố t huyết đ h ụ c của ta bây giờ trên người ngươi cố này mùi vị ngược lại là s o ta càng thất u khiết những lao giạc kia còn có thể để ngươi sống sót ta ngược lại muốn xem xem ngươi nên làm cái gì giống như nghĩ tới điều gì gò má nàng trên mơ hồ có mấy phần bệnh trạng thoải mái chỉ ý nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh đã nhiều năm như vậy cũng không biết tên kia tu luyện thành không có nguyên anh c h u n g pi là tu sĩ nhất đại cánh cửa tại chưa từng đặt chân nguyên anh trước đó cho dù là thiên linh căn tu sĩ cũng không dám nói mình có thể vững bức bước, bước vào nguyên anh kỳ thượng phẩm ngũ hành linh căn ngược lại là người độ kiếp tư chất bổ sung hậu thiên thiếu hụt nhưng muốn tu thành nguyên anh cũng không biết muốn bao nhiêu năm tích lũy rốt cuộc ngươi cũng không phải cầu n g u y ệ t hy kêu bên trong chuyển thế trùng sinh l ã o g i à mộ cầm thang khẽ chọt chỉ nghe ngọn núi chấn động mạnh một cái rung động một sợi đủ để rót vào vạn dặm băng sơn kiếm ý từ bên ngoài chạy tiền đến tốt một cái thái nhất tâm kiếm trận ngươi thái nhất kiếm tông không nghĩ tới cũng muốn tham gia một cước nhìn đến đều là đã sống không sai biệt lắm lao giả tiếp tục muốn sống đâu bằng không thì cũng sẽ không m ặ t cũng không cần cùng những n à y tà tu làm bạn mộ cầm khẽ lắc đầu cái này tu tiên giới vẫn là như này chưa từng có cái gọi là chính tả chỉ có lợi ích đại đạo cho dù lại là t ừ địch duy chỉ có tại kéo dài tuổi thọ sống tạm tu hành phương diện này có thể đạt thành chung nhận thức vậy liền nhìn ngươi các ngươi sống được lâu vẫn là ta sống đến lâu mộ cầm thở sâu đúng lúc này không gian đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận cổ quái ba động một cô cuộn trào mãnh liệt âm lực kẹp lấy nguyên anh khí t ứ c rót vào mà đến、ừ. nguyên anh tu sĩ mộ cầm khe giật mình mình không sơn ngoài có cường đại nguyên anh cầm chế mình t ọ a i trấn ngọn núi bên trong giáng cố s ô n g vào cho dù là k i a tứ mục ma quân cũng sẽ nhận trọng thương cái này còn có cái nào không sợ chết nguyên anh tu sĩ giam trốn vào ngọn núi bên trong một lát sau a đây là q u ỷ linh mộ cầm đứng người lên nhìn xem trước mắt một tôn tản ra ánh sáng p h é t bóng người k i a hư hào thân ảnh không có khuôn mặt chỉ có b ả n h trướng đến cực điểm âm lực rõ ràng cũng không phải là chân chính nguyên anh mà là giả anh tăng thêm còn không có nhục thân càng giống là quỷ tu tu thành âm thần thật cổ q u á âm thần mộ cầm nhìn thoáng qua rất là giật mình ngự quỷ một đạo từ xưa đến nay chính là tiểu đạo ai có thể đem cái này quỷ linh lấy quỷ tu phương thức tu thành âm thần bây giờ tu tiên giới am hiểu ngự quỷ một đạo chỉ sợ cũng chỉ có tên kia thiên quỷ môn cái này âm thần bên trong sao còn có mấy sợi màu đen âm lôi càng xem càng lạ kỳ quái mà kia âm thần chui vào ngọn núi bên trong cũng cấp tốc cảm giác b u ô n phía một lát sau liền cảm giác được mộ cầm vị trí trong chốc lát quỷ linh không ngừng tản ra kỳ quái ba đậu một lát sau theo không gian một trận rung đậu một bóng người nổi lên từ giữa không trung rơi xuống ai mộ cầm trong lòng giật mình không h i ể u trầm xuống không muốn mang lại có người lấy âm thần tránh đi nguyên anh cấp cấm chế khác bình yên vô sự đi vào nghịch không sơn nội bộ đây cũng không phải là một tin tức tốt ta là ta mục g i ã đứng dậy nhìn xem bốn phía nguyên anh bí cảnh hắn cũng là không phải không đi qua nhưng nơi này ở vào liệt thiên cốc vốn là tu tiên giới mười phần nguy hiểm mấy chỗ địa vực bản thân còn có cái này pháp lực mạnh mẽ cấm chế lần trước tiến vào nguyên anh bí cảnh là mượn nhờ còn lại nguyên anh tu sĩ lực lượng phá tan cấm chế lần này là tại cấm chế chưa từng phá vỡ tình hôm dưới tự mình tiến、đến. cũng may hai con tu thành quỷ vương ma l à thân quỷ linh sát thực đủ mạnh không nhìn thẳng cấm chế mang theo hăn t i ề n đến người như thế nào tới đây mộ cầm nhìn xem trước mắt nam tử lập tức chọn mắt hốt mồm chương ba trăm mười ba ta chỉ là muốn nhìn đến người nào đó gọi ta sư nương dáng vẻ b à dù là suy nghĩ n á t g ó c cũng không nghĩ tới gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây cái này trong chốc lát nói rất dài dòng tổng không thể nói là nhìn thấy trò chơi tin tức chạy tới đi nơi này khoảng cách tê hà động phủ đâu chỉ vài dặm đương nhiên có được vạn g i ả m điểm xã đột thuật tu thành xuân sinh vạn vật quyết về sau chỉ là vạn g i ả m cũng chính là một hồi sự tình nguyên anh cuối cùng không phải kim đan có thể so sánh cựu truyền kim đan cho dù là tu luyện bình thường nhất nguyên anh diệu pháp cuối cùng dựng hóa nguyên anh cũng so bình thường nguyên anh mạnh rất rất nhiều liền trước mắt mà nói thiên hồn chuyển nguyên công có thể sưng mục giá gặp qua mạnh nhất kim đan chi pháp mộ cẩm nàng trầm mặc trong chốc l á t trong lòng không biết là loại nào tư vị tu hành nhiều năm như vậy như này tư vị còn là lần đầu tiên cảm nhận được rất vi diệu kỳ thật kỳ thật liền là vừa tu thành nguyên anh vừa vặn ta cái này quỷ linh có thể xuyên qua hư không trốn vào bí cảnh không nhìn cấm chế ta đang định thử một chút mục gia không tính giải thích thêm cho nên ngươi vừa vặn đúng dịp đi vào liệt thiên q u ố c nịch không sơn bí cảnh mộ cầm nói tiếp không sai chính là như vậy mục gia gật gật đầu có thể hiểu được tốt nhất rồi mộ cầm im lặng nghĩ đến mấy năm trước mình xuất hiện tại đã ma sơn mạch lúc cậu nguyệt hát tự đủ ngươi tới nơi này làm gì mộ cầm hỏi lúc đến ta nhìn ngươi thật giống như bị bên ngoài mấy cái nguyên anh ma tu bày ra đại trận không trụ mục gia nói mấy năm này n g ư ơ i đưa ta không ít đồ tốt ta đương nhiên không thể thấy chết không cứu mà lại mấy năm trước kêu ma tu phần thiên tập kích thiên quỷ môn ngươi còn ra tay giúp đỡ qua mộ cầm cười cho nên ngươi dự định giúp thế nào ta hai cái biện pháp mục gia nói biện pháp thứ nhất hai ta chỉ quỷ linh đều có được không nhìn cấm chế năng lực phụ thân về sau có thể trực tiếp lặng yên không một tiếng động rời đi nghịch không sơn cái thứ hai giết ra ngoài mộ cầm ngươi người này nghĩ thật sự là đơn giản mộ cẩm có chút b u ồ n c ư ờ i nhìn núi phương trẻ tuổi non nớt khuôn mặt đáy lòng lại sinh sôi ra một cố khác hương vị không khỏi để nàng nghĩ đến lúc trước tại kim cổ nhai lòng đất bên trong trong chốc lát mộ cẩm gương mặt hơi nóng cũng may cái này nịch không sơn nội bộ ánh mắt tầm u, nhìn không ra cái gì mặc kệ giản không đơn giản hữu hiệu là được rồi mục gia nói ngươi nghĩ như thế nào ta cảm thấy không bằng trực tiếp đánh đi ra đi bên ngoài liền hai cái nguyên anh tu sĩ trong đó một cái còn là của ta đối thủ cũ thái nhất kiếm tông cái kia t h ư ơ a y bây giờ mặc dù ở bên ngoài bày ra kiếm trận nhưng ta ngược lại thật ra không sợ chờ làm thịt tên kia sẽ giúp ngươi cùng một chỗ đem cái k i a tứ mục ma quân làm thịt rồi mục gia nói hưng khởi cái này c h ó chết lại nhiều lần làm đánh lén là thật không là m người làm sao ngươi biết là tứ mục ma quân mộ cẩm ngạc nhiên nói không đúng ngươi không phải một mực tại bế quan tu luyện sao làm sao biết hắn lại nhiều lần đánh lén ai nói cho ngươi không cẩn thận nói lỡ miệng không phải ngươi trò chơi này nhân vật quan tâm nhiều như vậy chỉ tiết làm cái gì làm mình nhiều chân thực đồng dạng còn nhiều như vậy làm cái gì mục gia khoát tay áo đến cùng là muốn giết ra ngoài vẫn là trực tiếp chạy đi mộ cầm ánh mắt cho lên khoe miệng không hiểu câu lên một vòng nụ cười c ổ q u á i ra hòa này q u á i có ý tứ i ế t ra ngoài đi mộ cầm thẳng như nói mệnh ra ánh mắt sáng lên cực kỳ tốt ta liền biết ngươi một vị tiếp cận hóa chính là thần cấp đại tu sĩ chắc chắn sẽ không trực tiếp chạy như vậy bất quá ta thủ thương mộ cầm nói i ế t ra ngoài rất có vài phần phong hiểm thu thương rồi mục gia nghĩ nghĩ lấy ra viên kia địa nguyên trường sinh quả cái quả này đối ngươi còn có hay không dùng mộ cầm trước đó lại đi một chuyến kim cổ nhai tìm kiếm lấy quả nói rõ nàng hẳn là cần vị này đồ chơi khôi phục thương thế may mắn mình lúc ấy tìm được ba cái lưu lại một viên mộ cầm nhìn xem trước mắt quả lập tức lại ngây ngẩn cả người trong chốc lát sắc mặt biến hóa không chừng khi thì đỏ lên khi thì xấu hổ khi thì kỳ quái thế nào mục gia hỏi nếu là có dùng tranh thủ thời gian ăn hết khôi phục thương thế sau đó giết ra ngoài à? ngươi mộ cầm sắc mặt phức tạp nhưng vẫn là nhận lấy trái cây này cái này xác thực đối ta hữu dụng bất quá ngươi thật muốn cho ta cái này không nói nhảm sao ta đều nguyên anh chỉ ít mấy ngàn năm phạm nguyên cái nào còn cần đến cái này quả mục gia cảm giác nữ nhân này lúc này làm sao đột nhiên nói nhảm nhiều như vậy vậy ngư nhưng g ư n không nên hối hận ta hối hận cái gì mục gia kỳ quái liền nhìn xem mộ cầm y tâm có chút lóe lên quả liền trực tiếp nhập thể biên mất không thấy gì nữa sau một khắc mục gia giống như nhớ ra cái gì đó vân vân lúc trước giống như liền là mộ cầm ăn địa nguyên trường sinh quả sau đó mới cùng mình s o n g tu mình lúc này lấy ra quả cho nàng đối nàng có phải hay không liền là phát ra s o n g tu mời ám chỉ uy chờ ta một chút không phải ý tứ này nhưng mà tiếng nói còn chưa lối ra hơi có vẻ âm mũ ngọn núi bên trong mệnh giá lại lần nữa gửi được một cô đến từ sinh mệnh nguyên thủy nhất hương thơm kia là nguyên anh hương vị thiên quỷ môn bảy mươi hai đầu y ê năm bước vào Anh Kỳ, ngươi lần nhất thứ cùng khôi phục như lúc ban đầu mộ cầm rời đi nghịch không sơn cùng phía ngoài tứ mục ma quân cùng thái nhất kiếm tông khương nha kiếm tiên xảy ra chiến đấu ngươi bằng vào cường đại nguyên anh song quỷ linh cường ù n g c đại nguyên anh cùng liệt thiên cốc cấm địa tương liên đại phá thái nhất tâm kiếm trợ vẹn vẹn mấy hiệp liền đánh chết khương ngai kiếm tiên cũng hiệp trợ mộ cẩm lấy âm thánh cùng chiến quỷ phụ trợ đánh tan hư hại tứ mục ma quân bản mệnh pháp bảo tứ mục ma ấn đem hắn chu sát tại liệt thiên cốc ngươi đạt được khương ngai chữ a vật giới chỉ đạt được một số vật liệu huyền ngân kiếm quyết một ư ơ i hai tầng phương pháp tu luyện thái nhất kiếm tông trí cao bí điện thái nhất kiếm điện cầu nguyện hy cho quỷ vương kinh thật dùng t a mục giáp một mặt vui mừng nhìn xem nhà mình hai con quỷ linh đương nhiên có thể thắng chủ yếu vẫn là dựa vào mộ một viên đ ị a nguyên trường sinh quả vậy mà liền có thể để cho loại tu sĩ này khôi phục như lúc ban đầu không nghĩ tới cái quả này ngoại trừ gia tăng tuổi thọ còn có mạnh như vậy hồi nguyên công hiệu hoặc là nói không chỉ là bởi vì quả nguyên nhân mục giã ngẩng đầu nhìn lên phát hiện mộ cẩm đứng tại hư không bên trong quanh thân lóe ra hai loại khác biệt thần quang thần quang giống như diễm chu thiên tuần hoàn đem nó phụ trợ ngược lại là như thần nữ đ ồ n g dạng rất khó tưởng tượng mới vừa rồi là tại cùng n ị c h không sơn bên trong cùng mình song tu nữ tu sĩ sau một lúc lâu mộ cẩm rơi xuống nói lần này ta công pháp đại thành lại chém giết cường địch tương lai trong vòng hai ba năm chắc chắn sẽ đột phá hóa thần ở đây trước đó ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cái gì mộ cẩm trở ngâm chốc lát nói ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ mục gia xứ sở vô ý thức lui ra phía sau hai bước ngươi không có đạo lữ à? mộ cẩm bình tĩnh nói không vậy sao ngươi nghĩ không phải ngươi một cái nhanh hóa thần tu sĩ cũng bởi vì ta xong tu hai lần liền muốn kết làm đạo lữ mục gia không quá tin tưởng mộ cẩm thật coi trọng mình từ thực lực góc độ lúc này mộ cẩm vẫn như cũ có thể vung mình mười tám con phố một khi đột phá hóa thần liền là bây giờ tu tiên giới để nhất nhân hay là nói có k h á c tính toán ngươi không n g u y ệ n ý mộ cầm đông n h â n nói ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ cũng không phải đối ngươi có ý nghĩ gì cũng không phải cùng ngươi song tu nguyên nhân kia là mộ cầm khẽ m ỉ m cười ta chỉ là muốn nhìn đến người nào đó gọi ta sư nương dáng vẻ hả cân nhắc đến mộ cầm có thể là cầu nguyện hy kiếp trước i ể u nhân chẳng lẽ là ý tứ này k i ế mục dáng ngược lại có thể hiểu được